hàn giang đệ đệ miệng l à thật hôi chính mình không bản lĩnh giữ được tôn chữ lệnh còn trách chúng ta lạ c ta và mẹ của ngươi chơi đùa cầu bờ bên ta tương đối trọng ta kiểu mẹ của ngươi ta và cha ngươi chơi cờ tướng ba của ngươi còn dư lại cái tượng ta còn dư lại con sĩ ba ba của ngươi tự ta ta sĩ ba ba của ngươi đệ nhất thiên hạ hảo giỏi lắm nha mở ra bá nghiệp còn bị chúng ta đuổi đánh ta liền suy nghĩ sở ngôn liếm cầu khi đó làm sao lại không tới cứu bọn họ chủ từ đây trên bảng thịnh thế tập đoàn thì ngôn rồi hả ngượng ủng cướp đọc gặp không đem các ngươi đám này hàn giang đệ đệ cất đều đánh ra theo sở nôn hiện thân khai phong các loại các dạng thanh â m cũng ngay sau đó chuyển vào trong thai của hắn sở nôn biếu môi căn bản không lý tới những người này tự nhiên đi tới chống không tu la pho tượng trước do dự có muốn hay không thay quần áo khác dầu gì là của mình pho tượng mặc dù thời gian chỉ có một tuần nhưng khai phong nhiều người a không thể mặc được sai dơ bẩn ánh mắt của mọi người mà pho tượng tại sao còn không đứng lên đ ừ n g nóng lão đại ở thử y phục sở nôn thời trang thật không nhiều ngoại trừ môn phái đồng phục học sinh cùng minh hội đồng phục học sinh cũng chỉ có đại đệ tử dành riêng quần áo trang sức cùng lác đác mấy bộ thương thành thời trang rồi hắn trong tủ treo quần áo thương thành thời trang cũng không phải là hắn bỏ tiền mua mà là hệ thống tự động tặng đưa cho hắn dầu gì hắn là như vậy lần thứ nhất kiếm đãng bắt hoang quốc phục hắn nhất đệ nhất thiên hạ cũng vì thiên đao phổ biến rộng rãi lập được qua công lao hắn mã bắc cực tinh cân nhắc đến cái này vài điểm đưa hắn mấy bộ thời trang tính là cái gì quá đáng sao không có chút nào quá đáng bất quá bắc cực tinh đưa thời trang đa số đều là cái loại này rất xấu rất xấu thuộc v ề thương thành lượng tiêu thụ cực kém ngoại trừ chất mị lực giá trị trở ra có rất ít người hội mua thời trang vì vậy sở nôn lâm vào một trận quân quýt bên trong hát nhiễ s á t na sinh diện tóc trắng tay cầm vô phong kiếm lưng beo đệ nhất thiên hạ băng kiếm hình tượng tuy rất tuân tú nhưng đã nhìn chán rồi có hay không hắn môn phái đại đệ tử pho tượng cùng đệ nhất thiên hạ pho tượng đều là hình tượng này thành thật mà nói người khác có thấy hay không chán sở ngôn không biết nhưng chính hắn là thật là nhìn chán rồi cái này tu la thành pho tượng hay lại là đ ổ i bộ quần áo đi bởi vì tu la thành pho tượng đứng lên sau nên minh có tất cả người chơi đều có thể ở pho tượng nơi nhận một phần dành riêng minh hội khen thưởng vì vậy vây tụ ở sở ngôn bên người đế vương châu người chơi hay lại là có rất nhiều thấy hắn biểu tình do dự rất nhiều người liền tò mò hỏi hắn rốt cuộc muốn thay qu ta nghĩ rằng xuyên phẩm như quần áo mọi người vê đốt hoặc vê đốt đệ nhất thiên hạ như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn sao cảm giác ngươi lạnh lẽo cô quả người thiết lập đã sụp đổ a phẩm như quần áo nhất định là không có nhưng ăn mặc tao khí một chút hay lại là không có vấn đề vì vậy sở luôn do dự một chút sau rốt cuộc chọn lựa thích hợp nhất trang trí sau đó sử dụng tu la lệnh đứng lên g i à n h riêng pho tượng pho tượng vừa ra toàn trường xôn s a o sở thiếu ra ngươi là thật tao hay a sở thiếu ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo nhỉ nói vậy đây không phải là phẩm như quần áo đây là không mặc quần áo đánh chết ngươi một cái người đàng hoàng pho tượng là sở n ô n bộ dáng đầu đội trục thảo tây n g u y ê quan đỉnh đầu vô cùng t â y vượt đặc sắc lông dê mũ mềm vắt trên lưng toàn một cái hoa nữ ở trần sau đó là tao khí mười phần hồng sắc bốn góc của lót b ắ p đùi cùng giữa bụng ngực bắp thịt của có thể thấy rõ ràng vóc người rất đẹp a sở nôn rất hài lòng hình tượng này cũng chặn tấm bản đồ phát cho gia nguyễn nhi gia nguyễn nhi trở về ba cái dấu hỏi sau đó nói đây là cái gì xuyên đáp phong cách đây là phẩm như mặc quần áo phối hợp yên lặng chốc lát gia nguyễn nhi tài trả lời người tốt tao a sở nôn rất đắc ý cảm ơn khen ngợi đây là khen ngợi đối mặt cái này thỉnh thoảng liền làm chuyện ngu ngốc ra hỏa gia nguyện nhi là thật không lời có thể nói trời mới biết sở ngôn đầu dưa trong đều chứa cái gì pho tượng một khi đứng lên thì không cần sửa đổi hình tượng khai phong hoàng cửa thành hay lại là toàn bộ phục người chơi lưu động dày đặc nhất khu vực mỗi ngày bị nhiều người như vậy phẩm định vóc người thật không cảm thấy xấu hổ khó nhịn sao cũng còn khá tu la thành pho tượng chỉ duy trì một tuần nếu là đệ nhất thiên hạ pho tượng cũng như vậy lộng hình ảnh kia thật đẹp gia nguyện nhi không dám tưởng tượng chương ba trăm hai mươi sáu d ư tiền ngày thứ hai vừa gặp cuối tuần hai ngày nghỉ tràn đầy mong đợi quốc phục người chơi rốt cuộc trông được ép một đệ nhất thiên hạ chế tác riêng đồ trang sức trưng bày ngày ngay từ lúc mấy ngày trước bắc cực tinh quan phương liền n h ấ t lên oanh oanh liệt liệt hơn nóng tuyên truyền hoạt động vô luận là tuyến thượng hay lại là tuyến hạ đều tràn đầy lần này đệ nhất thiên hạ đồ trang sức mở bán quảng cáo đối với cái này cái đệ nhất thiên hạ đồ trang sức tiêu thụ t i ề n cảnh bắc cực tinh hết sức coi trọng vì thế còn đặc biệt là sở ngôn tranh thủ được một lần trong trò chơi âm tổ một quảng cáo quyền rốt cuộc đến lúc hảo mong đợi a ta cá là một bọc tay cái đồ trang sức tuyệt bích là cải trắng súp lơ khư phục khoảng cách thả ra tin tức đã có đ ã mấy ngày nhưng từ đầu đến cuối không người vạch trần cái này đệ nhất thiên hạ đồ trang sức khăn che mặt bí ẩn duy nhất lấy được quan phương thực truy tin tức chính là chỗ này cái đồ trang sức thiết kế linh cảm bắt nguồn ở một loại thường gặp r a u cải về phần là cái gì r a u cải bắc cực tinh không có công bố sở luôn cũng sẽ không ngốc đến tự mình nói đi ra ngoài như loại này tuyên truyền thủ đoạn bắc cực tinh cũng tương tự biết vì vậy liên quan tới s p một đệ nhất thiên hạ đồ trang sức mong đợi liền tại loại này tuyên truyền bên trong dần dần tăng trưởng quốc phục là thủ phê trưng bày máy chủ buổi sáng sáu giờ thật sớm chú ý bắc cực tinh vi bắt công chúng số người ch rồi dít không nghĩ tới đáng yêu như thế không cần nói mua mua mua làm ơn tất lấy đi ta tiền giấy củ cải trắng a a a thật là đáng yêu a có hay không lao phu thiếu nữ tấm a ngoài dự đoán của mọi người thiết kế không khỏi lấy được nhà chơi điểm đáng khen ngay cả rất nhiều thiết kế giới đại lão cùng tinh anh cũng rối rít ló đầu ra là thiên hạ này đệ nhất đồ trang sức thiết kế hát vang tàng ca từ đồ trang sức thiết kế ý nghĩ đến xem tiêu thụ mục tiêu nhất định là nhắm ngay người tuổi trẻ bảy mà theo điều tra biểu hiện trước mặt thiên đao toàn bộ người chơi bên trong mười tám ba mươi tuổi trẻ tuổi người chiếm so với đạt tới kinh người bảy mươi mốt phần trăm nhìn từ góc độ này thiết kế một món đòi hảo người tuổi trẻ đồ trang sức ý nghĩ là chính xác thiết kế phương diện thị g i á c đặc biệt lựa chọn rồi g a o cải làm, làm vật trung gian vừa tăng cao thân hòa lực cũng sẽ không lộ ra quá giới hạn bạch màu xanh thay đổi dần chủ sắc liệu mập mạc vóc người vô cùng trẻ trung hóa biểu tình phù hiệu phân phối lên đỉnh đầu kia l a u lục miêu phối hợp được thiên ý vô phùng nhà thiết kế không thể nghi ngờ là có cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn trích dẫn phi thường quy thay đổi dần sắc hợp với củ cải trắng loại này tài liệu thực tế chế tạo ra một cái cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật không nghi ngờ chút nào đây là đại sư làm nói thật mỗi khi sở ngôn nhìn thấy những người này thổi phồng hắn thiết kế sau luôn cảm thấy trên mặt nóng lên mặc dù cá nhân hắn thật hài lòng nhưng là không ưu tú như vậy chứ nhìn một chút những người này đều đem hắn sở ngôn thổi trưởng thành mỹ thuật thiết kế giới tương lai t ì n h cái này làm cho tự nhận không có gì thiết kế thiên phú sở ngôn không tên sợ hãi thổi liên xong chuyện ở không biết thiết kế đồ đến từ a i số lượng trước người đi đường nhất trí cho rằng đây là bắc cực tinh nội bộ mỹ công thiết kế công lao có lẽ sở ngôn cũng ra một bộ phận lực dù sao cũng là liên hiệp thiết kế nhất định sẽ chỉ điểm đề nghị nhưng m ắ n sẽ không có người nghĩ đến cái này bị vô số người xưng tán đồ trang sức củ cải trắng hoàn toàn do sở ngôn độc lập hoàn thành bắc cực tinh làm công việc cũng chỉ là cho sở n ô n mang tới bản vẽ tiến hành thiết lập mô hình cao cấp và số liệu tái nhập mà thôi nhưng này loại nội mạc người khác không biết ta ngay tại sở nôn vui mừng những người này còn không biết bọn họ thổi phồng đối tượng chẳng qua là nhất cá nghiệp dư thiết kế ngu si lúc bắc cực tinh đại khái cũng không dậy như vậy ra mặt l ã n g hạ công lao liền phát điều thứ hai đẩy văn biểu thị cái này đổ trang sức người thiết kế chính là sở nôn hơn nữa bắc cực tinh ở lần này công việc thiết kế bên trong chỉ là một phần nhỏ công việc tuyệt đại đa số công việc đều do sở nôn chính mình hoàn thành vì vậy sở nôn mỏng manh nổ chuyên tâm nào đó tắm hội sở cựu hào kỹ sư chăm chỉ khắc khổ ở nặng nhọc bóp chân sửa bàn chân trong công việc học được mỹ thuật thiết kế b ị vô số trong nghề đại lao công nhận nhảy hãng sau thành công đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong c ử u hào kỹ sư lại còn hội món này phúc ha ha ha nghĩ tới ta cựu hào kỹ sư bực nào nhân vật chấn phái sửa bàn chân băng kiếm tạo gió hội một tay thiết kế thế nào sở thiếu ngươi ở đâu ta biết ngươi đang ở đây I lơ dữ nghe được không I lơ cựu hào kỹ sư tự tay chế tạo đây là ngươi chưa từng thấy qua mới tinh đồ trang sức sản phẩm mới trưng bày chỉ cần một trăm hai mươi tám liền có thể mang về nhà bắc là、so、cực tinh công bố cụ cải trắng hình ảnh sau ngắn ngủi mấy phút cụ cải trắng tự lấy ép một đệ nhất thiên hạ chế tác riêng đồ trang sức thân phận vào vip quốc phục trò chơi thương thành định giá một mươi hai tám trăm linh điểm quyền tương đương ndt một trăm hai mươi tám khối trưng bày trong nháy mắt đã sớm chuẩn bị xong điểm cuốn các nhà chơi dối dít điểm k ế h mua sở ngôn không lấy được bắc cực tinh bên kia hậu trường số liệu thống kê không biết ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi rốt cuộc bán rồi bao nhiêu phần hắn chỉ có thể căn cứ người bên người phản hồi suy đoán bán ra số lượng nhạc s a n h đại biểu hắn ở liên minh trong kênh phát khởi một phần bỏ phiếu bỏ phiếu kết quả biểu hiện nhiễm chỉ một m ì n h giờ khắc này ở tuyến hơn năm người bên trong mua củ cải trắng nhân số của đạt tới hơn ba tám trăm n g ư ờ i còn dư lại hơn một người bên trong ngoại trừ số ít linh khắc người chơi bên ngoài những người khác biểu thị hội sung mãn tiền ủng hộ một chút lão đại mặc dù trong liên minh cơ bản đều là sở ngôn người ủng hộ bọn họ hội mua củ cải trắ nhưng cao như vậy tỷ lệ hay là để cho sở nôn đối với củ cải trắng tiêu thụ tiền cảnh phá lệ coi trọng 10 phút phát phương phút phục phút, phá phần. Nhi cho hắn phát một tấm tiệt đồ. Sở ngôn mang theo nghi tranh hiện tinh manh hình ảnh tin tức, Hình ảnh biểu hiện, củ cải trắng trưng bày quốc phục trò chơi thương thành thụ thụ một tấm tiệt tiệt trong bắt trước một tin tức. trắng trưng trò tiêu đột Tiêu tổng đạt sau, Sở số Giang mang ra quan nửa ban Nguyễn biểu biểu quốc ngôn ngờ mỏng ngắn ngủi phần. Kinh khủng A. cái cải này, bên đến vạn bày bức cực củ mức ức. mở đồ. đồ ở bố là K Cân phần. mấy con số này quá kinh người phải biết đây chỉ là mở bán ngắn ngủi mười phút số liệu đến tiếp sau này khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng trưởng dù sao tuyệt đại đa số người chơi cũng sẽ không sáng sớm thừa tuyến chờ đến vào bữa trưa cũng hoặc là buổi chiều bữa tối mức tiêu thụ đột phá năm mươi ước cơ hội là thỏa thỏa đấy dựa theo hắn và bắc cực tinh phân chia tỷ lệ để tính ngắn ngủi này trong mười sở ngôn liền kiếm l ợ i bảy năm cái ức trung bình một phút kiếm bảy nghìn năm trăm vạn một giây đồng hồ đó chính là một trăm hai mươi lăm vạn điên rồi điên rồi liền cái này tốc độ kiếm tiền cũng có thể vượt qua thế giới nhà giàu nhất phát tại tốc độ chương ba trăm hai mươi bảy thiên chân vs thần thoại sở mười triệu đã quá hạn rồi sau khi xin gọi ta sở mười tỷ vẹn vẹn là quốc phục là có thể mang đến cho hắn mấy triệu thu nhập nếu như tính luôn còn chưa mở bán những phục vụ khắc k h sở ngôn có thể nói không khoa chướng chút nào từ giờ khắp này bắt đầu hắn liền chân chân chính chính bước vào mười tỷ phú hào trong hàng ngũ không để ý thì có nhiều tiền như vậy thật đúng là làm người đau đầu đây không người lý tới sở ngôn cái này bành trướng đến không bên ra hỏa mọi người giờ phút này càng chú ý là hôm nay củ cải trắng có thể bán ra bao nhiêu mười phút mức tiêu thụ phá mười lăm ư c theo như cái tốc độ này đi xuống hôm nay muốn phá một nghìn ứ c trên lầu ngươi nghĩ gì chứ một nghìn ứ c mức tiêu thụ k i u ít nhất được bán ra bốn phẩy năm ư c phần quốc phục ngược lại có nhiều như vậy người chơi vấn đề là chịu tốn một trăm hai mươi tám mua có mấy cái coi là những phục vụ khác khí đây hàn liên không thành vấn đề chứ suy nghĩ nhiều huynh đệ sở ngôn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức đối với chúng ta quốc phục kích thích tương đối lớn mua người cũng nhiều bên ngoài phục cũng không cần hy vọng nào có như vậy phát hỏa cộng lại có thể có quốc phục nhiều cũng là không t ệ rồi đúng như đám bạn trên mạng sở thảo luận như thế quốc dùng lượng tiêu thụ mới là lớn nhất đại biểu tính số liệu những phục vụ k h á c k h i cuối cùng cùng sở ngôn cách một tầng rốt cuộc có thể bán ra bao nhiêu phần ai cũng nói không chừng thà nắm lượng tiêu thụ tất cả đều ký thác vào không đáng tin cậy người ngoại quốc trên người hay lại là hy vọng nào quốc phục nhiều bán ra mấy phần càng thực tế một chút làm người ta tiếp nối là 5 phút tiêu thụ số liệu cùng 10 phút tiêu thụ số liệu sau bắc cực tinh cho đến 8 giờ tại san san công bố đệ tam phần tiêu thụ số liệu số liệu biểu hiện hết hạn đến buổi sáng 8 giờ mở bán 2 giờ sau mức tiêu thụ tài đột phá 25 i m c nguyên tổng lượng tiêu thụ khó khăn lắm đột phá 2.000 vạn phần cái này tốc độ tăng trưởng so với mở bán trước 10 phút trực tiếp sườn dốc một mảng lớn bất quá đây cũng là bình thường biểu hiện chân chính mong đợi phần này đệ nhất thiên hạ đồ trang sức người chơi không sai biệt lắm cũng liền số này đã sớm chuẩn bị x o muốn mua người chơi giờ phút này hầu như đều đã mua còn dư lại ngoại trừ đánh chết không sung mãn tiền linh kh chính là còn đang do dự bên trong cùng không thượng tiến đến rồi mong đợi buổi tối có thể xông lên năm mươi lúc mức tiêu thụ đi ban ngày số liệu không sai biệt lắm cũng chỉ có vậy phòng chứng đến tối cũng liền bán đi hai nghìn năm trăm vạn phần trái phải chỉ có thể mong đợi buổi tối phần lớn người chơi sau khi lên nét đợt thứ hai tiêu thụ cùng chiều rồi kiếm đạn g bắt hoang hồi sinh c a o ngất kiếm đạn g bắt hoang ba v ba s một mùa bóng ngày mười một tháng một ngày hai mươi tám tháng hai lửa nóng m ở c u ộ c tranh tài tham dự trận đấu có thể được bạc vụn trói điểm chờ khen thưởng hạng nhất đội ngũ biến đổi có thể được hải lượng khen thưởng tham dự tái sự chuyên đề hoạt động còn có tinh mỹ hảo lễ tướng tạo ba v ba kiếm đãng cũng bắt đầu hơn nóng tuyên truyền rồi sở nôn nhìn thấy hệ thống bắn ra thông báo nhất thời khẩn trương lên hôm nay đã là ngày 17 t h á n g 12 rồi khoảng cách ba v ba đấu vòng loại đã chỉ có 20 ngày qua lưu cho bọn hắn ma luyện đội hình thời gian không nhiều lắm đi ra liên minh chỗ ở sở nôn thay cho đế vương châu minh hội đồng phục học sinh mặc vào tao tức giận tịch dạ tinh sư ơ n g bảo cưới ngựa chạy tới địa điểm tập hợp ba thuộc hướng lên trời hạp phân đả cửa ra bên ngoài ở vào lăng vân ngọc bích tây cánh bắc vách đá đỉnh chỗ này là sở nôn phái người tinh tâm chọn lựa tầm mắt rộng rãi lại phong cảnh thanh tú bé đẽ hơn nữa loại này hẻo lánh tuyệt đỉnh phổ thông cũng không có người chơi tới cái giày là một nơi yên tĩnh sở nôn đi tới sau mới phát hiện đoa ca cùng mạch bạch sớm cũng sớm đã đến hắn là trễ nhất đã tới mặc dù tới trễ chút ít nhưng đoa ca cùng mạch bạch đều biết hôm nay là sở nôn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức trưng bày ngày đầu hắn nhất định sẽ chú ý tiêu thụ tình huống vì vậy đến trễ một chút cũng hợp tình hợp lý bắt đầu đi sở nôn nhảy xuống phi linh uyên hướng hai người gật đầu một cái sau đó mở ra tổ đội kiểu nắm đ a ca cùng mạch bạch toàn bộ kéo vào đội ngũ ba v ba luận k ế m luận bằng i ể u tra tìm đội ngũ. đã phát ra luận bàn mời xin đợi đ ợ i mời xin thông qua xin h ã y chuẩn bị đến ngược ngũ dây hậu tiến nhập luận bàn vị diện bởi vì là trước thời hạn nước hẹn cho nên ngay tại sở ngôn bọn họ bên này phát ra luận bàn mời trong nháy mắt thì cũng lao ra từ bọn họ liền điểm kích rồi chắc chắn song phương chính thức tiến vào luận bàn huấn luyện c ủ a so t à i vị diện không gian ba v ba luận kiếm luận bàn chiến đấu thiên chân đội tuyển quốc gia vnm mỹ ở tiếng anh bên trong có thần thoại ý tứ từ cái đội ngũ này tên gọi là có thể nhìn ra t h c ũ n lao ra từ bọn họ có cực lớn dã tâm cùng kỳ vọng bất quá cái này cũng rất bình thường xem bọn họ phối trí cũng biết cái đội ngũ này hoàn toàn xứng với thần thoại cái đội ngũ này tên gọi pháp tiểu tỷ tỷ an nhi âu phục thiên hương đại đệ tử cũng là âu phục một ve một kiếm đáng bắt hoang máy chủ thẳng nhất thế giới cuộc so tài thiên hạ thứ tư châu âu truyền thông xưng là âu lục mân tôi lấy được thế giới vô số truyền thông công nhận ngày thứ nhất hương nước đức đại thúc đi cột âu phục chân vũ đại đệ tử một ve một kiếm đáng bắt hoang âu phục cá quân mặc dù thế giới cuộc so tài thành tích kéo áp nhưng không thể chối tại thế giới cấp chân vũ tuyển thủ bên trong hắn là như vậy cực kỳ trói mắt tồn tại nước anh tiểu tự g ó t âu phục th một vê một kiếm đáng bắt hoang âu phục quý quân mặc dù so với hai vị trí đầu đến thành tích hơi chút chưa đủ nhưng không nghi ngờ chút nào hắn là âu phục thái bạch tín ngưỡng cũng là sở ngôn cho là qua hai năm ắt sẽ thống trị châu âu tương lai t ì n h tụ h ọ c âu phục quan kém một bậc quý quân ba cái đại đệ tử trận này cho cho dù thả đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm cho người run l y bẫy nếu so sánh lại thiên chân đội tuyển quốc gia phối t r í sẽ không cái gì nói rồi k é o áp toàn bộ đội duy nhất có thành tích bản thân hơn nữa hải nội bên ngoài đều có to lớn danh tiếng cùng ảnh hưởng lực siêu cấp tuyển thủ chỉ có sở ngôn về phần h a ca cùng mạch bạch hay là thôi đi. hoa ca hơi khá hơn một chút mặc dù nước ngoài người chơi không biết người này nhưng ở quốc phục vẫn rất có danh tiếng mạch bạch liền thảm đừng nói nước ngoài chính là quốc phục biết rõ nàng cái này đỉnh cấp thiên hương tuyển thủ người đều không có bao nhiêu ai bảo mạch bạch mua bóng ban đầu bị thịnh thế đuổi ra khỏi cửa không có thể đuổi kịp lần thứ nhất kiếm đáng bắt hơn đâu dù là thay thiền ức bọn họ cái đội ngũ này còn chưa cùng đối diện sang trọng dù sao tụ họ ba cái đại đệ tử còn đặc biệt nào là một cái máy chủ quan kém một bậc quý quân cái này tìm khắp toàn thế giới cũng không tìm ra mấy chi đội ngũ a đội ngũ phối chi sang trọng là một mặt dù là đối diện là â phục mạ p h một một sư hổ sư hổ mới vừa ở luận kiếm trang gặp mặt gió tiểu tử này liền gấp không thể chờ địa đi tới cùng sở nôn ôm biểu tình phá lệ kích động sở nôn biểu tình lung túng sửa chữa người này không chính xác phát tâm là sư phó không phải là sư hổ sư phó sư phó được rồi thất phụ chương ba trăm hai mươi tám phong tường ly huyên thiến ngươi về tây thiên các ngươi chân ngũ đây không thấy thiên ức vì cụp lao ra tử rất kinh ngạc hỏi sở nôn cho lão gia tử giải thích thiên ức hắn có chuyện không tới được cho nên tìm một thế chỗ trên đỉnh kia quá tệ ngũ độc khả năng không phải là lựa chọn tốt nhất vì cụp lao ra tử nhãn quăng tay độc liếc mắt liền nhìn ra ngũ độc đội hoàn cảnh xấu chỗ từ trong ánh mắt của hắn không khó nhìn ra đợi một hồi đánh bọn họ nhất định là trước phải giết chết vũ độc không có quá nhiều hàn huyên hai đội rảnh rỗi phiếm vài câu sau liền tiến vào chính đ ề dối dít điểm kích chuẩn bị chờ đợi luận bàn chiến đấu bắt đầu giai đoạn chuẩn bị sở ngôn cho h a k a nói mang lưu độc đợi một hồi ngươi trước không nên vào tràng đối diện thiên hương nhất định phải đến treo ngươi ngươi chờ ta không ở chân vũ lại vào tràng phối hợp tập hỏa ta trước ném lưu độc cho chân vũ chờ đánh ra hắn ba v ba giải khống sau ngươi lại bù một cái lưu độc chúng ta dây chân vũ h a ca lần đầu tiên tham gia ba v ba luận kiếm đối với hết thầ nếu không ta mang lưu đ ộ c n g ư ơ i liền không mang chứ ngũ độc cuốn thứ tư tâm pháp mang lưu độc đối với toàn thể thuộc tính không ảnh hưởng nhiều lắm thậm chí từ góc độ nào đó mà nói còn có hiệu quả nhưng thái bạch trừ không tất yếu nếu không mang lưu độc lợi nhuận kém xa mang từ sắc k h á c tâm pháp sở nôn lắc đầu một cái một cái lưu độc không đủ dùng đấy mạch bạch phải bảo đảm chính mình sinh tồn không thể mang lưu độc ta mang một quyển rất có cần phải lưu độc ở ba v ba trong tranh tài tác dụng tuyệt đối là cực lớn nói như vậy chuẩn bị một hai cái lưu độc tập hỏa đối thủ cũng sẽ trở nên dễ dàng không b t tâm pháp một khối này điều chỉnh không chỉ lưu động sở nôn nắm s á t bồ đề bỏ vào quân thứ nhất bằng vào tiềm ẩn lớn tu cùng cao trọng cân nhắc mang tới lượng máu thêm được vô cùng hỷ nhân quân thứ hai là phong hoa ngọc t o á i sinh tồn đặt ở vị thứ nhất vị thứ hai chính là thâu s u ấ t quân thứ hai phong hoa cùng quân thứ ba bi hồi phong có thể bảo đảm sở nôn phát ra sẽ không thụ đến ảnh hưởng quá lớn cuối cùng một quyển là mang theo tôi vào nước lạnh lưu động tâm pháp sau khi điều chỉnh sở nôn phát ra b ả n g trong nháy mắt rơi xuống một đoạn lượng máu ngược lại cao không biết cái này là đủ rồi theo đổi phát ra đồng thời nhất định phải bảo đảm mình năng lực sinh tồn nếu không mang theo một bộ đầy đủ phát ra tâm pháp kết quả nhưng bởi vì thân thể quá giòn bị trong nháy mắt tập h ò a miễu sát vậy thì hoàn toàn băng chuẩn bị thế giới vừa kết thúc t ỷ cụp lao ra từ lập tức ở dưới chân thả cái đại trận a n nhỉ đi ở phía trước định xông lên treo ở hà ca hà ca ngươi lui hai bước để cho ta cùng mạch bạch lên trước dót cho hà ca treo lưu động sở nôn cho t ỷ cụp lao ra từ treo lưu động song phương đều trong nháy mắt phong tỏa mình tập hòa đối tượng mạch bạch ngươi đi lên treo ở ăn nhì ta thương long nước trước đi bắt tỉ cụp được rồi song phương lẫn nhau dò xét mạch bạch cấp trước một bước đi lên treo ở ăn nhì ta treo đến thiên hương、rồi. án ý bị treo lên trong nháy mắt đứng ở mạch bạch bên trái sở nôn lập tức nhìn chuẩn đối diện đống người khẽ hở thương long xuất thủy mang theo tiếng rồng ngâm chính giữa ba hướng băng long kiếm mang biến mất trong nháy mắt sở nôn dây tiếp t r ư ớ c lăn lộn đến gần tỷ cục lao r a tử sau đó cho hắn lên trí mạng phá h u y ệ t chỉ quyết điểm nhỏ vũ lạc vân phi vũ lạc nhất đoạn vừa đánh ra chuẩn bị bổ ra nhị đoạn lúc chân người kế tiếp khí toàn trong nháy mắt bao lại sở nôn khiến hắn giữ công kích động tác không cách nào nhúc đích hoa ca bị hạn chế kết thúc mạch bạch tán treo không chế hạn nỉ không có đi quản hoa ca cùng mạch bạch cầm tâm ba điệp trực tiếp ép hướng sở nôn tới đến gần sở nôn trong nháy mắt tại chỗ phong tường khởi phong tường ly huyên một bộ này liên hoàn không chế khiến sở nôn ở không cách nào n ú p n í c h bên trong ă n vào một lớp nổ mạnh phát ra lượng máu h a y cùng bị kim châm phá khí cầu như thế chầm chậm đi xuống đúng sở nôn không chống nổi khai ra ba v ba giải khống bảo vệ tính mạng nếu không hắn rất có thể cũng sẽ bị một bộ này phong tường ly u y ê n cho đánh chết tươi cả ngươi quanh quần tử sắc quan hiệu sở nôn mở ra ba v ba giải khống sau sáu giây bên trong thuộc về bá thể miễn không đồng thời bị tổn thương hạ xuống 50%. hắn lập tức bằng vào cái này ngụy vô địch trạng thái phát ra tỷ cục kỳ vọng có thể đánh ra tỷ cục lao ra từ ba v ba giải khống như vậy ít nhất sẽ không thua thiệt quá nhiều nhưng hắn thất vọng tỷ cục lao ra tử ngay từ lúc sở nôn mở ra ba v ba giải khống trong nháy mắt liền mang theo hạn nhì đường chạy chờ hắn thương long đi qua tài đánh một cái vũ lạc phong lôi vũ lạc liên triều bá thể thời gian cũng đã kết thúc mà lúc này tỷ cục lao ra tử lượng máu vẫn còn có s á trở lên cái thứ nhì ly ê n lập tức phải tốt lắm sở nôn chỉ có thể lui về phía sau khiến mạch bạch đi bước ra ly ê n hắn đã không có ba người kế tiếp ly huyên nếu như vỏ chăn bên trong đối mặt tạ nỉ n c ũ n g tỉ cục lao ra t ử tâm hỏa sở nôn dù là không chết cũng phải xuống nửa hết ta ba v ba nộp hoa ca ở xó xỉnh tin tức chuyển đến khiến cho thế cục hoàn toàn tan vỡ chuyện gì xảy ra sở nôn buồn bực vô cùng hoa ca không phải là ở xó xỉnh và lộ quẹ thái bạch một mình đấu s o l o sao làm sao nhanh như vậy đã bị đánh ra ba v ba giải khống rồi hả hoa ca lợi dụng ba v ba giải khống sau bá thể hiệu quả hất ra rót cùng sở nôn bọn họ hội họp sau tràn đầy buồn bực nói đừng nói nữa ta giải khống bị hắn v ô ngăn bắn một bộ thiếu chút nữa không đánh chết ta bị vô ngân bắn giải khống cái này thật đúng là là một cái làm người ta bi thương tin tức hoa ca trở lại chiến trường chính không chỉ không có mang đến đe dọa ngược lại làm hắn lâm vào trong nguy hiểm hoa ca phi tức đập bay rồi lượng máu chỉ còn một nửa tỉ cụp vừa lấy mạng đi lên chuẩn bị đánh phát ra liền bị hạn nỉ tán treo ngược lên t ỷ cụp cùng sau đó chạy đến dóp nhân cơ hội này trực tiếp d ó t ra rộng lượng tổn thương hoa ca trong nháy mắt tàn huyết sở nôn mở ra vô ngân đi vào vượt bành lại bị t ỷ cụp lao ra t ử tại chỗ ly bên bao lại mạch bạch phong tường thả ra góc độ xuất hiện vấn đề không có thể bảo vệ không có giải khống cùng ba v ba giải khống h a ca tiếp theo、nắm. ba v hai tàn cuộc sở nôn hay lại là tan huyết đối diện ba người đều có ba v ba giải khống ván này không được đánh sở nôn mang theo mạch bạch dứt khoát tự tuyệt k i n h mạch sau đó trở lại điểm ban đầu đánh q u a mãn rồi đối diện trực tiếp phong tường ly v u ê n căn bản không có biện pháp sở nôn thở dài nói đối diện đợt thứ nhất phong tường ly v u ê n trực tiếp đánh ra hắn ba v ba giải khống đợt thứ hai phong tường ly v u ê n cưỡng ép tập hỏa zết trong nháy mắt không có ba v ba giải khống hoa k loại này nấu pháp tỏ rõ là khi dễ sở nôn bọn họ trong đội ngũ không có chân vũ cường đánh khống chế liên bùng nổ dây người nếu như thiền đức tại chỗ lên thế cục có thể sẽ không có hiện tại ở bị động như vậy có một cái chân vũ tại chỗ lên đơn giản là mát cấp uy hiếp thật lớn đối phó khởi không có chân vũ đội ngũ trực tiếp phong t ư ờ n g l i ê n n g ư ơ i ngoại trừ đóng ba v ba giải khống còn có biện pháp gì ô、oh, hát đường môn có thể tự thế thân nhưng vấn đề là liền đường môn cái này tiểu ra giòn cho dù đối diện không cần phong t ư ờ n g l i ê n một cái rồi rào đạo sinh mệnh đánh vào người cũng không chịu n ổ i a vấn đề sắp xếp ở trước mắt đối diện không phải là muốn dùng phong tưởng ly ê n l ư c khống chế cưỡng ép đánh ra bọn họ ba v ba giải khống cái điểm này không giải quyết được bọn họ cũng đừng nghị an ổn tấn công Bằng không bọn không vên họ li chương á các i lồng n i điểm, ta dùng phong tường ba ả o vệ các n trăm hai mươi chín vô cùng sốt ruột đại chiến ván thứ hai lập tức bắt đầu sở nôn suy tư một lát sau chỉ có thể có ra một cái kết luận hắn không thể lên trước hoa ca cũng không thể lên trước phải mạch bạch sông lên phía trước nhất thiên hương dầu gì có một cái bị động có thể giữ được tánh mạng coi như bị gió tường ly huyên bước ra ba v ba giải khống cũng không có gì nhưng bọn họ thì không được một khi không có ba v ba giải khống đối mặt tập hỏa hoàn toàn không cách nào còn sống được tạm thời cứ định như vậy chờ một hồi mạch bạch đi lên bán một lớp ta cùng oa ca chờ cơ hội mà đậu sở nôn dặn dò người trước tiên có thể treo ở a n Nhi sau đó cầm tâm ba điệp đi bắt đi cột nếu như bọn họ tập hỏa người ta cùng oa ca lập tức vào sân không thành vấn đề mạch bạch gật đầu một cái B ậ y kế hoạch tác chiến bắt đầu mở đầu vẫn là như cũ song phương mỗi người ở luận kiếm tràng đường chéo lên lẫn nhau lôi kéo khoảng cách sau đó chờ đợi nước trước sinh ra sở nôn bọn họ trận hình vô cùng thú vị hai cái giờ tờ s đứng ở bà vũ phía sau không dám bước lên trước ngược lại mạch bạch cái này thiên hương không sợ hãi đi tuất ở đàng trước treo lên đối diện ăn nhi hay là đám bọn hắn nước trước ăn nhi bị treo lên mạch bạch trước tiên sử dụng cầm tâm ba điểm ngăn chặn t h cục lao ra tử do đối với lần này chẳng nó ngàn gì g tới thương long xuất thủy chạy thẳng tới va ca cùng sở nôn mà tới bọn họ không muốn đánh thiên hương sở nôn nhìn thấu đối diện ý đồ nói với mạch bạch ngươi có thể kiên trì một chút không chúng ta trước tập hỏa thái bạch tạm thời không gặp qua đi cứu ngươi nếu như ngươi không nhịn được trực tiếp mở ba v ba giải khống giữ được bị động sau đó liều mạc chạy được bán đi thiên hương sau đó mạch bạch kéo đối diện t h cục cùng cho sở nôn cùng a k a sáng tạo dây cơ hội d ễ y rót chiến trường trong nháy mắt này phân giải là hai bộ phần sở nôn cùng a k a ở luận kiếm tràng góc tây bắc tập h ò a rót a ạ n n h ị cùng tỷ cục tập h ò a bị sở nôn bọn họ bán đi mạch bạch hai chỗ chiến trường cách nhau khá xa muốn chạy tới cũng không phải một chuyện dễ dàng cực hạn một đ ộ i một bây giờ thì nhìn người nào dây tốc độ của con người nhanh hơn sau đó trở về gấp rút tiếp viện đồng đội nếu như sở nôn bọn họ trước giết chấp nhóm ó t mà lúc này mạch bạch còn chưa chết vậy bọn họ trở về cứu mạch bạch liền tạo thành một cái ba về hai cục diện phần thắng rất lớn ngược lại Nếu n、so、hơn ư tỷ cụ nữa thái bạch là một tiểu da giòn dây dết độ khó không lớn mà thiên hương bởi vì bị động cùng nhà nghề chất chờ nguyên nhân liền muốn lộ da thịt rất nhiều dây lên tuyệt đối so với thái bạch khó khăn bất quá ưu thế cũng không lớn thái bạch quá chân lưu hoa ca vừa cho rót lên sống nhờ xoay người hai người liền bị hắn lương dương quyết phi yến t r ụ p nguyệt trở tay áp chế phi yến kết thúc sở nôn đi lên điểm huyệt lại bị rót mở vô ngân bắn ngược còn thuận tiện bắn r ớ t rồi hoa ca một cái tài bọn có thể gió biết mình sứ mệnh là sống sót hết khả năng sống lâu một chút mà vì vậy hắn mở vô ngân sau căn bản không muốn v u a ra xoay người hướng luận kiếm tràng góc tây nam thương long chạy trốn sở nôn thương long xuất thủy tiếp tục đuổi hoa ca phi tức đoạt ngược theo sát phía sau tiểu vô ngân sở nôn tính tới rồi rót sẽ ở đây lúc đạn tiểu vô ngân vì vậy không có chúng chiêu hoa ca xui xẻo rồi một lần nữa bị bắn kỹ năng ngươi còn có v giót tiểu vô ngân biến mất sở nôn dây tiếp phi yến áp chế tại hắn hậu khiêu sau khi lăn lộn vô ngân lớn một chút ở phối hợp hoa ca lấy mạng hắc vụ trực tiếp đem vách tường đông đến góc tường phượng hoàng quyết giết vũ lạc vân phi giót giờ phút này không có bất kỳ giải khống đúng là bọn họ phát ra thời cơ tốt mấy giây giót lượng máu tuột xuống đến nguy hiểm bốn mươi lăm phần trăm trái phải vạn bất đắc gì hắn chỉ có thể khai ra rồi yên hà mãn thiên vô ngân thương l ò n g chạy trốn sở nôn rất sợ h a ca dùng nội tức đuổi theo rót vội vàng nhắc nhở người đi cứu mạch bạch nội tức khác vô ích g i t để cho ta đuổi theo ta giải quyết hắn thì trở lại cùng các Hoa ca gật đầu một cái tỏ ra là đao ã hiểu, h dùng này g nội tức sấm t cái một đao này gió tổn thương dọa sợ rót trực tiếp lái ra ba v ba giải khống sở nôn không thể không về phía sau lăn lộn né tránh đến từ dót trở về mưa giót trở về mưa giót lạc tổn thương lúc này thương long xuất thủy、si、đi cũng kết thúc sở nôn lập tức bổ túc thương long suất thủy kéo dài khoảng cách giót gấp gáp hắn muốn thừa dịp ba v ba giải khống mở ra sau n g ụ y vô địch trạng thái đi bắt sở nôn nhưng bởi vì thương l ò n g si đi không được vừa không có nội tức cùng đổi mới chỉ có thể nhìn sở nôn kéo dài khoảng cách không có biện pháp chút nào về phần xoay người đi tìm t ỷ cuộc cùng ă n n h ì càng là tán g â u hắn ngay cả gần ngay trước mắt sở nôn đều không đội kịp nào còn có nội tức đi đến gần t ỷ cuộc cùng ă n n h ì sáu giây nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn ngay tại giót ba v ba giải khống miễn khống giảm thương hiệu quả biến mất trước một giây mạch bạch vô l ư c nói ta đóng ba v ba rồi ta phong tường giải hòa khống cũng bị m giữ được bị động trọng yếu nhất sở nôn rất đồng ý mạch bạch cách làm mạch bạch trong tay không có gió tường hòa giải khống nếu như không giao cái này ba v ba giải khống chắc là phải bị đánh ra bị động mạch bạch bị động thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng dùng một cái ba v ba giải khống đi giữ được bị động rất tính toán phong t ư ờ n g phong t ư ờ n g là đối diện mau lui lại hoa ca chạy tới mạch bạch bên người thời điểm vừa lúc bị ả n nhì nhìn thấy trực tiếp phong t ư ờ n g ngăn tại chiến trường bên ngoài không để cho hắn vào sân sở nôn nghe hai người la hét minh mạch phải mau sớm giải quyết tàn huyết rót nếu không chỉ bằng h a ca cùng mạch bạch là không chịu nổi h n nhì cùng tỉ cục hai người này giót ba v ba giải khống hiệu quả biến mất hắn liền trước tiên thương long chạy trốn sở nôn thương long phi yến ngăn chặn phi yến bóng kiếm biến mất trong nháy mắt liền mở ra vông ngân lớn một chút ở giót vũ lạc thương long vũ lạc nắm rót ngăn ở góc tường điên cuồng phát ra ở góc tường thần long bãi vi đánh xong sau sở nôn quát hoàn một cái trở về phong cũng không sao kỹ năng bất quá lúc này rót đã không có bao nhiêu máu hắn quả quyết phong lôi đổi mới phong lôi mang đi tàn huyết rót rót t u t thái bắt chết các ngươi bên kia tình huống gì sở nôn một bên hướng chiến trường chính chạy tới vừa hỏi chiến huống tạm được Ta phải nàng, nàng c nếu đánh không chết Hoa K cùng diện đối thiên hương kia cũng không cần phải ở trên người nàng lãng phí thời gian cùng kỹ năng sở nôn trực tiếp kêu hâm lại ca mười tám c ao mi bên ngoài thương lòng xuất thủy cực hạ đâm t h ú n g tỷ cục lao ra tử đánh ra hạt lương dương quyết chương ba trăm ba mươi tích bại cái này tương dương quyết cơ hồ tuyên cáo tỷ cục tử hình sở nôn mặc dù nhưng đã sử dụng đổi mới nhưng là trong tay còn có vô ngân ba v ba giải khống đồng thời lượng máu hết sức khỏe mạnh hoa ca cũng giống vậy mặt đối với hai người bọn họ tập hỏa tỷ cục lao ra t ử không giao ly uen cũng còn khá ly uen giao một cái chính là t ử kỷ ta đi buộc hắn ly uen người bù cái lưu động sở nôn nói với hoa ca lúc này căn bản không có thể do dự không thể để cho ly uen bao lại hai người sở nôn lượng máu cao hơn h a ca có thể hy sinh xuống h a ca không nói gì dùng hành động thực tế tri viện sở nôn chỉ thấy hắn không lưng rút ra ạ n khí phong tỏa tỷ cục là mục m tiêu veo một tiếng tỷ cục liền bị h ắ n cúp lưu đ ộ n l i ê n phá h u y ệ t chỉ quyết phong cấm kinh công vũ lạc nhị đoạn còn không có đánh xuống liền bị đột nhiên l i ê n bao lại s ở nôn sắc mặt vui mừng cao giọng hô l i ê n không rồi l i ê n không rồi ta lên hoa ca nhận được tin tức trước tiên lấy mạng đi lên bắt ở l i ê n bên ngoài tỷ cục không có l i ê n đích thực võ đối mặt một dạng chiến đấu tập hỏa năng lực sinh tồn gần như là số không đừng nói tỷ cục lão ra tử thao tác rất tốt chính là đổi thật vũ trưởng môn trương mậu đến giống nhau khó thoát khỏi cái chết sở nôn ư ơ n g dương quyết giải trừ ly h u n sau đánh bay tràn đầy kiếm ý phi hiến trục nguyệt đệ lên lúc này một mực không lên tiếng mạch bạch lên tiếng các ngươi nhanh một chút ta sắp không chịu được nữa rồi nàng vốn là lượng máu sẽ không khỏe mạnh còn dùng hết dựa vào bảo toàn tánh mạng ba v ba giải khống có thể kéo ở ạ n nhì nhờ có ạ n nhì không có gió tường hòa giải khống nhưng bây giờ ạ n nhì phong tường giải khống si đi kết thúc nàng liền kéo không được thậm chí còn có tử trận khả năng chịu đựng quả thực không được ngươi chạy sống sót trọng yếu nhất sở nôn trên trán tràn đầy mồ hôi nóng toàn tâm toàn lực địa phối hợp ba ca tập hỏa bị cụt lực cầu lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra hắn ba v ba giải khống ta bị động không có mạch b ạ c h vẻ mặt đưa đám nhìn bị hạn ni một đạo tuyệt mệnh tán nổ ra thiên hương bị động tràn đầy hay náy t ỷ cục đóng ba v ba giải khống rồi sở nôn ánh mắt sáng lên khiến oa c k kèm chế ba v ba giải khống sau sáu giây miễn khống giảm thương t ỷ cục xoay người một đạo thương long x u ấ t thủy hướng hạn ni đâm tới hồi phong lập nhạc người c h ớ xía vào ta đi dây chân vũ mạch mạch không cho là sở nôn giờ phút này tới cứu nặng là cử chỉ sáng suốt khuyên hắn quay đầu đi đánh chân vũ người có thể còn sống sót người bây giờ chạy đầu cũng đừng trở về Trực tiếp chạy nếu như có thể sở nôn đương nhiên là hy vọng mạch bạch sống sót tiêu diệt đối thủ sau không có giảm nhân số đây là ba v ba luận kiếm bên trong lý tưởng nhất kết quả tranh tài loại này trận đấu phổ thông được gọi là toàn thắng đối thủ nếu như tiêu diệt đối thủ mấy phe chỉ sống người kế tiếp hoặc là hai người đó chính là thắng nhỏ đối thủ hai loại kết quả tranh tài đánh giá hoàn toàn bất đồng thắng nhỏ có thể là may mắn nhưng toàn thắng nhất định là thực lực hoặc chiến thuật áp chế đối thủ mạch bạch nghe được câu này c h â n c h ờ một lát sau lựa chọn tin tưởng sở nôn ném ra một đạo tuyệt mệnh t á n sau đó tại chỗ chạy nhẹ phiêu tuyết xuyên vân hướng xa xa phi tan huyết mạch bạch sau khi đi ạ n Ý lông mày n h ớ n lên liền muốn đuổi theo sở nôn kia có thể làm cho nàng như ý lúc này cản lại nàng hoa ca có thể s ô lô xuống chân vũ sao không thành vấn đề hoa ca rất tự tin nói ta còn có ba v ba giải khống ngươi không cần lo lắng cái này chân vũ lập tức chết ngay rồi ta giải quyết hắn cứ tới đây giút ngươi không cần sở nôn tranh thủ lúc rảnh rỗi không quên t r e o cho quá ca nói không chừng ta so với ngươi trước giải quyết hay là chờ ta đến giúp ngươi đi mở đ u a gì thế oa ca không che giấu chút nào hoài nghi của mình ạn n h ỉ không thể so với âm tỉ cụp ỉ cụp lao ra từ không có ba v ba giải khống lượng máu cũng không khỏe mạnh ạn n h ỉ không chỉ có lượng máu hết sức khỏe mạnh trong tay còn bóp có ba v ba giải khống thấy thế nào đều là hắn trước giải quyết đối thủ chứ nhưng mà sự thật chứng minh đệ nhất thiên hạ t h u y ệ t không phải là hư danh đấy sở nôn rất nhanh thì cho oa ca lên bài học ăn nỉ bị hắn một hồi phát ra còn hắt một cái dây treo sau cả người tử quang trật hiện mở ra ba v ba giải khống dự định cưỡng ép giết chết xa xa tàn huyết mạch b ạ c h người có ba v ba giải khống đúng không giờ phút này đại cuộc đã định sở nôn cũng không cần bóp chết ba v ba giải khống rồi ăn nỉ khai hoàn ba v ba giải khống sau hắn cũng theo sát giao ra mình ba v ba giải khống không nhìn ăn nỉ dùng để ngăn chở hắn đi tới phong t ư ờ n g phong lôi trở về phong mở ra vô ngân thay mạch b ạ c h ngăn cản kỹ năng một l á t sau ăn nỉ ba v ba giải khống hiệu quả biến mất g â y tiếp vũ lạc thương long vũ lạc đánh ra ăn nỉ bị động sở nôn đổi mới tốt lắm cái điểm này đổi mới vốn là đã không có kỹ năng sở nôn một lần nữa rót đầy trạng thái hỏa lực mở hết ngắn ngủi ngũ dây sau khi bị động biến mất tạ ni hóa thành một cỗ thi thể ngoa tạo hoa ca lần này là thật trận cho mắt một lời trưởng thành s ớ m a tháng cách nàng gần đây ạn nỉ sau khi chết mạch bạch cuối cùng không có nguy hiểm có thể nói thì cục lao ra từ tự biết đại thế đã qua tại chỗ l i h u ê n tự đoạn bị chết vô cùng thể diện một một cái kết quả này cuối cùng khiến người t h ở phào nhẹ nhõm sở nôn đối với ván này biểu hiện hết sức hài lòng mặc dù phối hợp như cũ xa lạ nhưng chiến thuật chấp hành lực rất mạnh đã trải qua sơ bộ có rồi ưu tú ba v ba đoàn thể tiềm chất không hỏi tới để vẫn tồn tại như cũ ngũ độc cùng thái bạch đều là da giòn đoàn đội toàn dựa vào bà v ũ hướng ở trước mặt kềm chế đối thủ đây đối với bà v ũ mà nói không thể nghi ngờ là trên vách đá s i ế c đi dây không để ý sẽ xuất hiện băng bàn đồng thời ngũ độc tác dụng không có thể hiện ra hoa ca ngũ độc phát ra hạng tiểu đội đội sổ ngay cả mạch bạch cái này phụ trợ vị cũng không sánh bằng không có bại da thì coi như song đi ngay cả nên có khống chế cùng nội tức đe dọa cũng không có bất quá sở ngôn m i bạch cái này đích sắc không trách được h a ca dù sao đối với mặt không phải là cái gì quân ô hợp mà là chính nhi bắt kinh âu phục tối cường tổ hợp hoa ca muốn đánh ra ưu thế hết sức khó khăn hay là thật võ được ca không có so sánh liền không có tổn hại sở nôn giờ phút này vô cùng hy vọng hoa ca cũng có thể mang sát bồ đề khiếu thiên chấn nhạc sau đó còn có ly h ê n lên thiện loại kỹ năng này bảo vệ tính mạng còn có thể dùng khoảng cách cực xa rồi rào đạo sinh mệnh bắt người vào sân khu ảnh địa lôi tiêu hao đối phương nội tức đáng tiếc đây đều là hy vọng xa vời ngũ độc mặc dù cũng có thể tiêu hao nội tức nhưng vi tức tỷ số chúng mục tiêu thủy chung là một cái vấn đề sống nhờ quyết đe dọa năng lực tạm được cũng không cách nào tạo thành đầy đủ aoe phát ra cuối cùng là một trận ba v ba một dạng chiến đấu người đàn thể phát ra cao hơn nữa cũng không đủ aoe cùng khống trạng năng lực cũng là không được nghỉ ngơi một lát sau trận thứ ba huấn luyện cuộc so tài bắt đầu trận này huấn luyện cuộc so tài sở ngôn quyết định thử mới đấu pháp hắn khiến mạch bạch cắt sữa muốn xem thử một chút mùi sữa thơm ở ba v ba bên trong có thể hay không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng mà hắn thất vọng mùi sữa thơm quả thật rất tốt vừa nhất định có khống trạng năng lực đồng thời còn có thể sữa người một cái đại gia mang tới độc thoải mái thật là không cần nhiều lời không biết sao mùi sữa thơm quá hấp dẫn cự Từ t cái đến h đây ba chàng huấn luyện cuộc so tài đánh xong thần thoại đội lấy hai một chiến tích nghiền ép thiên chân đội tuyển quốc gia lấy được thắng lợi nhưng chàng này huấn luyện cuộc so tài nói rõ không là cái gì nhất là đội viên chủ lực thiền ức không có ở đây dưới tình huống càng là thiếu sức thuyết phục nhưng chàng này huấn luyện cuộc so tài bại lộ nhiều điểm hay là để cho sở ngôn rất nhức đầu phối hợp không đủ ăn ý mặc dù cũng có thể phục tùng chỉ thị nhưng chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt vẫn còn cần dựa vào năng lực cá nhân mở ra cục diện hoa ca thực lực không tệ nhưng đúng là vẫn còn kéo chân sau không phải nói mạch bạch liền mạnh hơn hoa ca mà là mạch bạch coi như thiên hương cần năng lực cá nhân xa thấp hơn nhiều giờ tờ s tiêu chuẩn tuyến huấn luyện c u ộ c so tài đánh xong sở nôn liền cho thiền ức gọi điện thoại kể rồi huấn luyện c u ộ c so tài trải qua cùng kết quả người thấy thế nào đối diện thiền ức hỏi sở nôn suy nghĩ một chút hay lại là lựa chọn nói thật rất mạnh không ra ngoài dự liệu bọn họ hẳn là khóa này ba vê ba kiếm đã bắt hoang hạng nhất hấp dẫn không phải là hẳn mà là tất nhiên chỉ muốn ký ức không xuất hiện quá lớn sai lệch lần thứ nhất ba vê ba kiếm đã bắt hoang toàn cầu tổng quán quân tất nhiên sẽ bị vì cục lao ra từ bọn họ bưng đi vậy chúng ta thì sao có thực lực cạnh tranh sao khó mà nói nếu như là bộ dáng bây giờ khẳng định ta đánh không lại bọn hắn tranh thủ một chút có thể cạnh tranh á quân cùng quý quân hạng nhất nhất định là không có hy vọng gì không phải là sở ngôn trên a i m ư i phe mà là đối thủ thật rất mạnh s a hoàn toàn không phải bọn họ loại này gánh hát d ò n có thể khiêu chiến dựa theo hiện nay bọn họ chuẩn bị chiến đấu trạng thái đến xem bọn họ bắt lại quốc phục ba v ba hạng nhất cơ h ộ i là thập n ã k ự u ổn nhưng là muốn tại thế giới cuộc so tài lên đánh ra thành tích vậy thì quá khó khăn ta hiểu được điện thoại đối diện t h i ệ n ức trầm m ặ t rất lâu sau đó mới nói chờ ta thượng tuyến chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu ba v ba luận kiếm bài vị đánh lên h ó a cảnh không đánh lên h ó a cảnh không ngủ、Phúc. người uống lộn thuốc cái này ý chí chiến đấu tràn đầy r ộ n g thật sự là thiền ức bản thân thân đặc biệt nào đánh lên hoá cảnh toàn thế giới ba v ba chiến đội có bao nhiều tâm lý cũng không phải là không điểm b cân nhắc xếp hàng không tới người muốn lên phân đều khó khăn coi như ngày đêm không nghỉ tiến hành ba v ba bài vị sợ rằng đánh lên hóa cảnh cũng là một tuần chuyện sau này chẳng lẽ muốn một tuần không ngủ ta đây không phải là cho mọi người định một cố gắng mục tiêu mà ta cũng không tin chúng ta đều đánh lên hóa cảnh rồi phối hợp trình độ không có một chút biến hóa người vui vẻ là được rồi thức đêm bài vị cái gì thứ cho không phục hồi lúc xế chiều ngay tại quốc phục người chơi còn đắm chìm trong f một đệ nhất thiên hạ yêu đồ trang sức củ cải trắng tiêu thụ cùng chiều lúc thứ nhất tin đồn rất nhanh thì lưu truyền ra nghe nói Thiên chân đội tuyển trừng、so、tài, một trận chân hẹn chi đánh huấn đội gia ngoài đội nước ngũ luyện quốc cuộc mấy so không thể ắ n ngay Nam ngũ nhỏ không đánh không g giã Thậm t chí chủ h Mỹ máy cả đội kê đều lại. À, nào thiên chân đội tuyển quốc gia trong không phải là có sở nôn cùng thiện ước mà có đệ nhất thiên hạ còn có thể thua đệ nhất thiên hạ làm sao lại sẽ không thua sở nôn là một v một đệ nhất thiên hạ cũng không phải là ba v ba đệ nhất thiên hạ chú trọng phối hợp ba v ba lợi kiếm năng lực cá nhân mạnh hơn nữa đồng đội không được còn chưa phải là kéo áp ta cũng đã sớm nói sở nôn đồng đội không được thiện ước tạm được dầu gì là quốc phục gá quân năng lực cá nhân tuyệt đối là đủ nhưng là ai có thể nói cho ta biết cái đó mạch bạch là nơi nào nhô ra cao thủ diễn đàn không phải là bái qua n m à cái này mạch bạch là lý bạch thanh bao dưỡng tình nhân tiêu tiền nhờ quan hệ nhét vào tiền chân đội tuyển quốc gia lăn lộn thành tích tịch ga b à v ũ đội một ý kiến đẳng cấp bà v ũ đánh đều so với nàng được ẩm huấn luyện cuộc so tài tin tức là ai truyền đi sở nôn nắm g nhìn một phía nhìn về phía người bên cạnh huấn luyện c u ộ so tài coi như bảo mật nội dung sở nôn đã sớm cho thiện đức cùng mạch bạch xuống phong khẩu lệnh để cho bọn họ không cho phép nói ra huấn luyện c u ộ so tài quá trình cùng trải qua nhất là an bài chiến thuật tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài kết quả hay lại là tiết lộ sở nôn không nghi ngờ thiện đức cùng mạch bạch dù sao hôm nay một mực ở thua hai người chắc chắn sẽ không nói ra loại này chuyện mất mặt không phải là đồng đội kia thì nhất định là những người khác sở nôn đầu tiên hoài nghi chính là n h ạ c xanh cùng ti hoa hoa hai người này đều biết hắn đang đánh huấn luyện cuộc s o tại sự tỉnh hơn nữa còn hướng hắn hỏi qua huấn luyện cuộc s o tại thành tích n h ạ c xanh đầu tiên nhấp tay không phải là ta ta thể với trời tuyệt đối không có nói với người khác qua các người hôm nay huấn luyện c u ộ sò、so、tại sự tỉnh ti hoa, hoa không nói gì nhưng một đôi ánh mắt tràn đầy a i t ò án Tỏ tiểu tử rõ cái này, ngốc cũng này s ẽ k h ô nôn g nói ra đi. ra k h g người phải mình nói ra, vô ậ y hay là người nào nói ra. là nào người nói Tổng n g c ó n g ư ờ i đại thần thông quảng、đại、đến c ó thể x u y ê n qua vị diện, ẩn thân g quan thức n huấn h luyện cuộc c sò、so、tài、chứ. Sở nôn vô ù n g căm tức, vốn là hôm nay huấn luyện cuộc so tài thua liền mấy trận cũng rất buồn bực kết quả còn khiến người nổ đi ra ngoài bây giờ bạn trên mạng đều tại phô thiên cái địa lên án mạch bạch đã đối với đoàn đội tạo thành ảnh hưởng nhạc xanh cao mày phân tích nói có phải hay không là các người huấn luyện c u ộ so tài đối thủ nói ra không sở nôn vừa định nói không thể nào nghĩ lại tỷ cục lao ra từ đám người chắc chắn sẽ không lá muộn nhưng những đội ngũ khác liền không dám hứa chắc đức h à n h rồi có lẽ đi sở nôn thở dài cũng không nói gì hôm nay hẹn chừng mấy tri đội ngũ một hơi thở đánh ngũ c h à n g huấn luyện cuộc so tài kết quả là không thắng nổi cái này làm cho sở nôn rất chứng đau mặc dù cuối cùng tỷ số phần lớn đều là hai một hoặc là ba hai nhưng thua chính là thua cũng không do bọn họ tranh cãi cùng tỷ cục lao ra từ huấn luyện của bọn hắn cuộc so tài do ba ca trên đỉnh còn dư lại bốn tràng huấn luyện cuộc so tài toàn bộ là thiện đ ứ đánh sở ngôn khó mà nói huấn luyện cuộc so t à i thua là của ai nổi nhưng trong lòng của hắn rõ ràng đoàn bọn hắn đội ma hợp hay lại là xuất hiện vấn đề t h i ệ n ức tồn tại là một cái kiếm hai l ư ỡ i dùng hào khắc địch chế thắng dùng không được khá sẽ lệnh đoàn đội lâm vào nguy cơ cung a ca ôn hòa vô tranh tính cách bất đồng t h i ệ n ức rõ ràng càng hoài bát đối với sở ngôn chỉ huy cũng không phải phục tùng vô điều kiện có lúc đánh đánh hay cùng đối diện một mình đấu solo đi huấn luyện cuộc so t à i toàn bộ bại tin tức chuyên g a bây giờ toàn bộ lưới đều cảm thấy là mạch bạch kéo đoàn thể chân sau dù sao cùng thiền ức sở n ô n loại này ngồi sao tuyển thủ so với không có danh tiếng cùng nổi tiếng mạch bạch thực lực rõ ràng làm người ta hoài nghi nhưng sự thật vừa vặn ngược lại trong đội ngũ lớn nhất được con tin mạch bạch vừa vặn là phát huy nhất ổn định cũng là sai lầm ít nhất chấp hành lực mạnh nhất đội viên thiền đức yêu gây sự là kẻ gây hòa tình sở nôn g coi như đoàn đội đại não phát ra nòng cốt cũng tương tự có sai lầm cùng chỉ huy tình huống phạm sai lầm bất quá loại này nội mạc hắn biết rõ những người khác cũng không biết đám bạn trên mạng chỉ biết là thiên chân đội tuyển quốc gia t r o n sở nôn là đệ nhất thiên hạ huấn luyện cuộc so tài liên bại người nào vác nổi đều không tới phiên sở nôn vắp nổi thiện ứ c mặc dù thế giới cuộc so tài thành tích bị người lên án nhưng đường đường quốc phục cá quân c h â n vũ đại đệ tử vẫn còn có chút bướng mình người ủng hộ vì vậy hắn cơ vốn cũng không dính nổi loại bỏ hai người này cũng không chỉ còn lại một cái không có gì thành tích cũng không cái gì danh tiếng mạch bạch vác nổi rồi mỗi ngày giang hồ mới nhất đổi mới trong video lấy lời nói sắc bén nói chuyện bất quá đại não nổi tiếng người chủ trì đậu ca liền không chút lưu tình châm biếm mạch bạch đậu ca cọ điểm nóng bản lĩnh vô cùng xuất chúng toàn bộ hành trình hồ biên l o tạo giống như là tận mắt thấy huấn luyện tái quá trình như thế còn moi ra mạch bạch trước việc trải qua nói chắc như đinh đóng cột nói mạch bạch chính là bị lý bạch thanh bao giữa ngoại thất tình nhân ta không biết sở nôn rốt cuộc thu lý bạch thanh bao nhiêu tiền mới chịu đáp ứng khiến như vậy không có một người chút nào trắc n g h i ệ p kinh nghiệm người mới bà vũ ra nhập đội ngũ ta chỉ muốn hỏi như vậy thiên chân đội tuyển quốc gia thật l á n h chịu nổi bạn trên mạng trong miệng giờ giảm t i m khen sao loại này khắc nghiệt lời bản giống một cây đao thật sâu đau nhói liêu thanh thanh cái này điểm tĩnh cô đ ư ơ n g nếu không phải nàng chủ động tìm tới sở nôn s i n thoát khỏi đội sở nôn cũng không biết xảy ra loại sự tình này vớt thanh chuyện đã xảy ra sau sở nôn nổi giận hắn cho lý b sau đó dùng phương thức trực tiếp nhất một tờ luật sư hàm đưa đến mỗi ngày giang hồ tiết m ụ c tổ chương ba trăm ba mươi hai một cái đao mổ heo liên quan tới kỳ mới nhất mỗi ngày giang hồ trong video xuất hiện không thật lời b ả n ta bản thân cùng lý bạch thanh tiên sinh tất cả cảm thấy dở khóc dở cười hy vọng rộng lớn người chơi bằng l ư u s ắ c minh thị phi không tin đồn không tin giao đậu kim vĩ đại đậu ca không xác thực lời b ả n đã đối với liêu thanh thanh m ạ n h bạch nữ sĩ tạo thành thực tế danh dự tổn thất trải qua thận trọng cân nhắc chúng ta quyết định khởi tố mỗi ngày giang hồ tiết một tổ một tờ luật sư hàm an dương người đi đường sợ lý bạch thanh động tác rất nhanh cùng ó có chừng được thác cho mục tổ phát đi luật sư hám chuyển chân thật thể thì thứ hai hồ phát hám vừa tiền muốn Ngày dạng sáng, liến ngày giang văn bản. gì luật tiết tổ luật mỗi đi là làm làm. ủy vụ sư sự sở sư lúc đó liên quan tới chàng này ai là thiên chân đội tuyển quốc gia cản trở thảo luận cũng theo sở nôn g công khai lên tiếng buộc phát náo nhiệt an dưa người đi đường căn bản không quan tâm luật sư gì hàm cho ai tin tức thậm chí rất nhiều người ngay cả mỗi ngày giang hồ làm một ngăn hồ sơ tiết mục gì đều không biết bọn họ đuổi kịp sở nôn mòng manh hạ hỏi thiên chân đội tuyển quốc gia trong h ấ n luyện bại lộ vấn đề gì rốt cuộc là người nào kéo chân sau không có người nào cản trở thuyết pháp này sở nôn từ bắt được đệ nhất thiên hạ bắt đầu vẫn là quốc phục người chơi chú ý mang nắm g tiêu điểm hắn cân nhắc đến có rất nhiều người đều là thiên chân đội tuyển quốc gia người ủng hộ cũng cảm thấy khiến tin nhảm như vậy chuyển xuống rất không thích hợp quyết định đi ra trong vắt một lớp hắn đổi mới một cái mới mầm manh tựa đề phủ nhận mọi người suy đoán biểu thị trong đội ngũ tất cả mọi người rất tốt không có người nào kéo chân sau cách nói liên quan tới mọi người một mực quan tâm huấn luyện cuộc so, so tài chính là dùng để thử đổi ba v ba là một cái mới mẹ ngọn pháp chúng ta còn cần tiến một bước ma hợp thích chứng ở về điểm này rất nhiều đội ngũ đều so với chúng ta làm tốt hơn nắm huấn luyện của so tại thành tích kém nguyên nhân quy tội phối hợp không tốt cùng ma hợp kỳ sau sở ngôn giải thích mọi người quan tâm vấn đề thứ hai đó chính là mạch bạch lai lịch cùng thực lực kết quả như thế nào liêu thanh thanh đồng hai là thiên chân đội tuyển quốc gia trong không thể phân chia một thành viên nàng thực lực cá nhân tuyệt đối là đứng đầu cấp thiên hương khác sở dĩ ép một kiếm đáng bắt hoang chưa từng xuất hiện nàng là bởi vì đấu bán kết giai đoạn xảy ra một chút ngoài ý m u ố n đưa đến liêu thanh thanh cùng thịnh thế câu lạc bộ giải ước cuối cùng vô duyên trận chung kết giai đoạn liên quan tới nàng thực lực cá nhân tin tưởng quốc phục cao phân đoạn vũ tôn cầu bại cục người chơi khả năng thấu hiểu rất rõ rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng có thể vì thế làm chứng mạch bạch tuyệt đối là quốc phục t ê một lẻ vẹo thiên hương s ở nôn mỏng manh phát ra sau t h i ệ n ức nhắn lại bình luận đạo nói mạch bạch món ăn đó là thật mu si ta dám v u a tám khối cơ bụng hướng các ngươi bảo đảm s t hai kiếm đạn g bắt hoang mạch bạch đắt sẽ nhất mình kinh nhân thú vị là t h i ệ n ức bình luận rất nhanh thì đưa tới mọi người hiếu kỳ đương nhiên to m ò địa phương tuyệt đối là hắn tự xưng tám khối cơ bụng tám khối cơ bụng thiên ức như ngươi vậy lừa gạt mình thật tốt sao ta không tin ngươi có tám khối cơ bụng có dám hay không mạch trần áo để cho ta sờ một cái xem là tám khối mu mơ y đủ rồi a các người đám này giả phan lấy được sở ngôn cùng thiện đức bằng chứng hơn nữa cũng có rất nhiều quốc phục luận kiếm đại thần biểu thị xếp hàng qua mạch bạch liên quan tới mạch bạch là dựa vào quan hệ gia nhập thiên chân đội tuyển quốc gia lời bàn không đánh tự thua ngoại giới dư luận đường hướng rốt cuộc khôi phục bình thường chẳng qua là thiên chân đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu tình huống hay là để cho rất nhiều f a n cảm thấy bận tâm không dứt huấn luyện cuộc so tài liên chiến liên bại coi như là thử bất đồng bộ sách võ thuật cùng chiến thuật ít nhất cũng phải thắng một hai chẳng chứ kết quả huấn luyện c u ộ so tài đánh cho thành như vậy kiếm đẩy ra sau trận đấu còn có thể có biểu hiện xuất sắc、sau. có người kiến ngôn bài mưu là sở ngôn cung cấp rất nhiều ba v ba luận kiếm bên trong rất ý tứ tao bộ sách võ thuật cũng có người đầu động mở rộng ra cảm thấy thiên chân đội tuyển quốc gia huấn luyện cuộc so tài liên bại là vì tê giải đối thủ đợi đến chính thức cuộc so tài trở lại một tay xuất kỳ bất ý mới vừa lên tuyến không tới ba ngày thiên chân đội tuyển quốc gia có nhỏ chú ý f a n rất nhanh thì đột phá một nghìn vạn trở thành mỏng manh lên đáng mặt đại v mỗi ngày đều có vô số người ở chỗ này đánh dấu cho sở ngôn bọn họ cố gắng lên bơm hơi đội ngũ nhân khí không chỉ không có bị lần này tung tin vị sự kiện ảnh hưởng ngược lại đưa tới lớn hơn chú ý thiên chân đội tuyển quốc gia loại này khổng lồ nhân khí. cũng để cho rất nhiều đội ngũ cảm thấy không ngừng hâm mộ lệ như huyết sắt cũng rất độc mã lập cái gà sở ngôn bọn họ huấn luyện cố so t à i liên bại đều có nhiều người như vậy liếm hắn chân túi chúng ta giàu gì huấn luyện cố so t à i không coi thua qua sao sẽ không người chú ý một chút chúng ta đây huyết sắt rất khâm phục ban v một v một thành tích quả thật không người đổi kịp sở ngôn bọn họ nhưng ba v ba tất cả mọi người thuộc về cùng hàng bắt đầu bọn họ huấn luyện cố so t à i thắng liên tiếp sở ngôn bọn họ liên bại làm sao đãi ngộ hoàn toàn bất đồng đây thiên chân đội tuyển quốc gia xảy ra chút đám đám này truyền thông liền tranh tiên nhiệt sao bọn họ một cái đao mổ heo huấn luyện cuộc so tài biểu hiện tốt như vậy sao l ậ n khắp toàn bộ lưới cũng không tìm được nhất thiên báo cáo tin tức đây thật chẳng lẽ là đội tên gọi ảnh hưởng không tốt huyết sát hoài nghi trong đời đừng suy nghĩ sở nôn cầm đệ nhất thiên hạ bất kể chúng ta có thừa nhận hay không người ta đều là quốc phục độc nhất ngăn hồ sơ siêu cấp siêu sao lão đại chờ ngươi cầm một lần đệ nhất thiên hạ bảo đảm so với sở nôn còn hồng thiếu giang nam giải thích đệ nhất thiên hạ huyết sát mặt lộ tuyệt vọng hắn ngay cả quốc phục tiền tứ đều đánh không vào đệ nhất thiên hạ sợ là chỉ có nằm mơ mới có thể cầm không được tâm lý ta không phải giang nam ngươi đi ướt một chút sở ngôn ta muốn cùng bọn họ đánh một trận huấn luyện cuộc so tài huyết sát nghĩ rất tốt những thứ này cầu truyền thông chỉ chú ý thiên chân đội tuyển quốc gia đúng không chúng ta đây truy bạo nổ thiên chân đội tuyển quốc gia sau khi không phải trong nháy mắt bạo nổ internet rồi hả thiên chân đội tuyển quốc gia cái này ba người em trai ngay cả nam mỹ m ò so với đội đều không đánh lại bọn họ đánh còn chưa phải là ba đánh con trai vừa nghĩ tới chính mình lại có thể đem sở ngôn thiên hạ này đệ nhất khấu trên đất truy huyết sát liền không nhịn được kích động đến cả người phát dun thúc giục tiếu giang nam nhanh đi ướt sở n ô n đánh huấn luyện c u ộ so tài đây chính là hiếm thấy hành hung sở ng nắm đệ nhất thiên hạ bạo nổ truy một hồi cũng coi như có thể chút cơn giận rồi huyết s á t lâm vào h ảo tưởng thiếu giang nam biểu tình đơ đẫn rất muốn khuyên tự ra lão đại không muốn làm chuyện điên rộ nhưng nhìn huyết s á t mặt mũi hồng hào biểu tình sửng sốt không nói ra miệng chỉ có thể lộ bộ đáp ứng không thể không nói huyết s á t rất muốn tốt sở nôn ngay từ đầu nghe được một cái đao mổ heo cái này đội tên gọi lúc không chút do dự liền muốn cự tuyệt phần này ước chiến bọn họ thời gian quý báu cũng không rảnh rỗi cùng loại này dạ cây đội ngũ đánh một trận không có chút ý nghĩa nào huấn luyện c u ộ so tài nhưng là khi hắn biết được đây là huyết sắt đội sở nôn động tâm luôn đi khiêu chiến đội mạnh thụ ngược đ á y cũng không có ý nghĩa nếu huyết sát như thế nhiệt tình vậy chỉ dùng một cái đao mổ heo đến tế cờ nắm thủ thắng đi huyết sát người ngu xuẩn người về ngu xuẩn kỹ thuật căn cơ cũng không tệ lắm hơn nữa tiếu giang nam cái này thái bạch ngũ đệ tử cùng trời hương tam đệ tử gia nhập một cái đao mổ heo đội ngũ thực lực tổng hợp tuyệt đối là quốc phục nhất lưu tài nghệ vừa vặn cũng mượn cơ hội này m ò thấy quốc phục đứng đầu ba v ba đội ngũ thực lực. Chương 333, điểm huyết chú thần quốc. lý tưởng rất đầy đạn thực tế rất có cảm huyết sát nghĩ rất tốt thiên chân đội tuyển quốc gia huấn luyện cuộc so tài liên bại cũng không phải là cái gì bí mật hắn cảm thấy lây sở ngôn bọn họ cái này tệ hại trạng thái muốn thắng còn chưa phải là nửa phút chuyện nhưng thực tế thiết chú ý rất nhanh thì đưa hắn truy được bể đầu chảy máu thiên chân đội tuyển quốc gia cực kỳ cãi bắc sao vậy phải xem cùng ai so với a cùng âu phục giờ giảm tim thần thoại như vậy quốc tế đội mạnh so với đúng là món ăn nhưng một cái đao mổ heo là loại này đội mạnh à kết quả như thế nào đã không cần nói đối phó một cái đao mổ heo loại này thần đao đội suy nghĩ không nóc cũng sẽ đi nhằm vào thần nào cái gì chó ma chiến thuật bộ sách v chỉ cần bắt thần ao lưu độc phủ lên một hồi phát ra liền xong chuyện ba cuộc huấn luyện của so tài hết thạy toàn thắng cuối cùng t ỷ số dừng lại ở ba không ta đặc biệt nào cái kết quả này khiến huyết sắt dẫn đến thiếu chút nữa hồi máu nói xong tiên chân đội tuyển quốc gia cực kỳ cãi bắt đây ta tin ngươi cái quỷ cái này đặc biệt nào trạng thái tốt như vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ huấn luyện c ủ a so tài liên bại h h h h h tâm tình một chút là tốt đi hết chương trình sở nôn hài lòng lộ ra mịn cười từ hôm qua bắt đầu liền kéo dài liên bại â ảnh rốt cuộc biến mất huyết sắt là người tốt ta biết rõ bọn họ thiên chân đội tuyển quốc gia bởi vì liên bại tâm tình không tốt đặc biệt thượng môn đến đưa thủ thắng bị đòn phần này vô tư dân hiến vĩ đại tinh thần biết bao làm người ta làm rung động t h i ê n đức cùng mạch bạch rối d í t đồng ý cái quan điểm này cũng cho huyết sắt phát trương người tốt tạp các ngươi làm gì tập h ò a ta ta không p h ụ ca trở lại một ván có tin ta hay không một cái cuốn phong giới đ a o đi các ngươi ba thì phải biến thành thi thể không tập h ò a ngươi tập h ò a người nào sở nôn viên chứ bạch nhãn đạo nhờ tệ đây là một trận nghiêm túc nghiêm trình huấn luyện cuộc so tài hạo phạt không nên làm giống như là chúng ta cố ý g i m ngươi như thế thần ao một dạng chiến đấu như vậy ph không đánh ngươi chẳng lẽ còn đi đánh thái bạch thiên hương người ta hữu vô ngân phong tường bảo vệ đánh mạng ngươi có cái gì bảo vệ đánh mạng còn cồn g phong đao đâu ngươi ẩ m thương hải vừa kết thúc chính là cụ hội di động thi thể thật không biết huyết sắt là ở đâu ra tự tin còn tưởng rằng đây là một v ê một luận kiếm đây thần đao môn phái này kỹ năng cơ chế vốn là không thích hợp loại trường hợp này miễn cưỡng coi như không chẳng kỹ năng cũng liền ẩ m thương hải sở ngôn nói huyết sắt thả hoàn m thương hải chính là một cỗ thi thể còn thật không có nói láo và ngươi khi dễ người huyết sắt đặc mông ngồi dưới đất tràn đầy oán n i ệ m ánh mắt nhìn đến sở ngôn tim gan trực chiến. một v một liền không đánh lại các ngươi cầu thái bạch tại sao đến ba v ba vẫn là phải bị cầu thái bạch khi d ễ à? ta không phục ta muốn tìm bày ra được hàng n à y đã điên rồi sở nôn chẳng muốn đi cùng hết u y sát cái này nộn người câu thông trực tiếp mang theo mạch bạch cùng thiền ức truyền t ố n g rời đi luận bàn vị diện trở lại giang nam bách hoa bãi phân đà thiên chân đội tuyển quốc gia tại chỗ giải tán hôm nay bởi vì là thứ hai nguyên nhân ban ngày cơ h ộ i không tìm được đội ngũ huấn luyện ba v ba chỉ có thể buổi tối lại tập h ợ c h ấ n luyện sở nôn đi chạy đầu mối chính thăng cấp Bởi vì tu La Thành cùng 3V3 huấn luyện chỉ sở ngôn quá nhiều tinh vì 3V3 Tu Thành huấn luyện quá La lực, chỉ hoãn cùng ngôn đẳng ư a đến đ hắn cấp bây giờ đã dần dần lạc hơn lạc hậu trên ư ớ c quốc mặt t dùng h bảng các nhà chơi tân tân nhạc đạo mấy vị gan đế ở mỗi đêm ngày phấn đấu hạng rốt cuộc lên tới trước mặt phiên bản mắc gấp loại bỏ mấy vị này gan đế không nhắc tới còn dư lại thay đổi thứ nhất người chơi trên căn bản cả ngày tại tuyến lúc trường không thua kém m ộ ư ơ i sáu giờ cấp bậc ở năm mươi tám năm mươi chín cấp đám người kia tốc độ lên cấp sở ngôn không theo kịp hắn cũng không có cả người gan lại nói thăng cấp loại sự tình này cũng không phải rất gấp vì vậy hắn cho tới bây giờ mới nhớ tới muốn tăng lên cấp bậc của mình ngoại t n g p trừ đoàn đội cùng tiểu đội kiểu một tuần một lần bên ngoài một người kiểu có thể không hạn chế tế bào chỉ có một người kiểu mẫu khen thưởng không có tiểu đội cùng đoàn đội kiểu nhiều cái này thì ý nghĩa chỉ cần đủ gan mỗi ngày điên quần quét một người kiểu thăng cấp là có thể giống làm tên lựa phổ thông độ tiến triển thật nhanh bản mới vốn đã đổi mới có một đoạn thời gian sở nôn còn chưa bao giờ đi tới qua phó bản một là bởi vì không có thời gian nhị là bởi vì hắn không cần dựa vào phó bản đến đạt được trò chơi sản xuất hôm nay đánh n o đòn huyết s ắ t một hồi sở nôn tâm tình rất tốt vì vậy ngay tại liên minh trong kinh hô một m ộ n g triệu tập tiểu đồng bọn đi mở hoàng tấn phó bản điệp huyết chú thần cốc đoàn đội tháng một năm năm mươi đến linh tính giờ tờ s ba mươi s a u e bà vũ la lị thanh â m biết ca hát t r ợ hứng tiểu tỷ vị trí nhiều hơn đệ nhất thiên hạ mang người t h ầ bay sáu trăm sáu mươi sáu sở thiếu gia thương s i n xuất chiến sở thiếu gia tán chuẩn bị ổn thỏa đ ú c thần cốc đoàn đội kiểu hiện nay còn không người hoàn tù tỷ chứ lão đại đây là muốn làm thứ n h ấ ta t quốc phục không thông quan mỹ phục đã có đoàn đội đạt thông mang ta lên a ta muốn chứng kiến lịch sử tê dại đ à n lần trước c ử u hoa phật quật sẽ không dẫn ta năm mươi người đoàn đội rất nhanh thì tổ đội xong sở luôn vốn tưởng rằng thu thập không đủ nhiều người như vậy còn phải khứ thế giới kêu người không nghĩ đến điểm này vị trí rất nhanh thì bị lấp đầy rồi thậm chí còn có rất nhiều tay sai chậm một kia không có thể gia nhập đưa đến liên minh một mảnh mang dẫn ta q a q a q a q a q a q a q a q a q a a q a q a q a q a q a q a q a q a a q a q a q a q a q a sở nôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy hưởng ứng hắn hiệu triệu nhìn s ơ một chút x o t bình liên minh tinh anh ít nhất có vài trăm người nhiều người như vậy khẳng định không có cách nào mang vào phó bản chỉ có thể đối với những thứ kia thủ c h ầ m tinh anh nói một câu xin lỗi đoàn đội xây dựng xong sở nôn sử dụng đại khinh công nga ý l a n g vân bay về phía bách hoa bãi phân đả hướng tây bắc đúc thần cốc sau khi hạ xuống ở kênh đoàn đội trong phát trước mặt toa độ sau đó bắt đầu chờ đợi đoàn đội thành viên tập họp sở dĩ lựa chọn điệp huyết chú thần cốc cái này phó bản chủ nếu là bởi vi đúc thần cốc đi kh rất thuận lợi sở luôn đi ngược lại sáu cái phó bản khen thưởng đều không khác mấy hơn nữa độ khó cũng không chia cao thấp chọn cái nào đều không khác nhau tại sao không chọn người gần nhất đây thừa dịp đoàn đội tụ họp thời gian ngắn ngủi sở luôn mở ra diễn đàn lục x o á t mỹ phục khai hoang video nhân cơ hội bù lại một chút đúc thần cốc phó bản cơ chế cùng thông quan bí quyết video rất dài sở luôn nhảy xem xong chủ yếu b ộ biện pháp giải quyết sau đó không sai biệt lắm đã tâm lý năm chắc rồi tổng thể mà nói cái này phó bản độ khó không cao duy trì bình thường tài nghệ chẳng qua là nòng cốt b ộ yêu cầu đi cơ chế tài có thể giải quyết một điểm này rất làm cho người im lặng hơn nữa tiểu quái kẻ ra nhiều dọn dẹp cũng rất mất thì giờ mặc dù theo sở ngôn độ khó không cao nhưng ở trong mắt những người khác đoàn đội tiểu xuống điểm hết u y chú thần cốc không thể nghi ngờ là một tòa khó mà vượt qua núi cao bằng không cũng sẽ không cho tới bây giờ còn không có đoàn đội thông quan quốc phục không thể không người đánh cái này phó bản nhưng đều ngã xuống bên trong hiện nay có thông quan chứng minh đoàn đội chỉ có mỹ dùng một cái tinh anh một dạng cùng ngâu dùng chiến thần đoàn gia nguyễn nhi cho sở ngôn giải đáp nghi ngờ trong lòng sau đó mới nói cái này phó bản số hai bột ư ơ n g đối khó số ba b ộ cơ chế c h ẳ n ép đại bột càng là dạy vào người ngươi phải làm cho tốt diệt đoàn vô số lần chuẩn bị tâm tư mới được có khoa t r ư ơ n g như vậy sao s ở nôn cười khanh khách không nói gì tại hắn trong trí nhớ cái này phó bản thật giống như không có gì độ k h ó a không phải là cơ chế bản m à tham dò cơ chế sau giải quyết rất thoải mái được rồi chương ba trăm ba mươi b ố âm dương con dối thiếu hiệp thanh long hội đã đoạt được khổng tức linh đúc đ ồ phổ muốn lấy cổ pháp đúc lại khổng tức linh như đồ đúc thần cốc thế đại tương truyền đúc thần tản t i ê n trình tây lạc mai mang trên mặt chút lo lắng bên người đường thanh phong nhẹ lay động hầm diệp tự nhiên gởi một tiếng khổng tước tinh thông trong trốn giang hồ tất cả đúc k ỹ pháp mà những thứ kia đã sớm thất truyền thượng cổ công nghệ hắn cũng có hiểu biết nhưng khổng tước linh đúc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản khổng tước muốn dùng đúc thần tàn thiên phục hồi như cũ cổ pháp đúc kỹ thuật cũng nói sôi được tề cô nương không cần phải lo lắng có ta cùng thiếu hiệp ở chỗ này sẽ không để cho bọn họ âm mưu được như ý sợ nôn nói tiếp không sai đường sư h u y n h võ công cao cường định có thể bảo đúc thần cốc bình yên vô sự ta đây hát â m trình tề lạc mai gật đầu một cái sau tiếp tục nói gia huynh là ở phía sau núi xin đường minh chủ cùng thiếu hiệp tự đi tìm chúng ta đây thì đi, đi. đường thanh phong vừa dứt lời hồng diệp khép lại dưới chân điểm nhẹ liền khiến cho dùng cao minh khinh công phiêu giật rời đi lưu lại sở nôn đám người đường sư huynh chờ chúng ta một chút sở nôn mang theo cả đám bước vào đúc thần cốc hậu viện đi phó bản mở ra địa điểm đúc thần thắp h ạ đi tới thắp h ạ đường thanh phong cùng đúc thần cốc chủ trình tề lạc trúc đã đợi sau khi ở chỗ này thà đối thoại hậu khiêu ra ba cái tuyển hạng điệp huyết chú thần cốc một người giới hạn một người điệp huyết chú thần cốc tiểu đội giới hạn năm người điệp huyết chú thần cốc đoàn đội giới hạn năm mươi người sở nôn lựa chọn đoàn đội tiểu sau đó ti mỗi một đoàn đội thành viên chuẩn bị trạng thái đều có biểu hiện theo tất cả mọi người dối dít điểm kích chuẩn bị sở nôn coi như b ằ n t r ư ở n g mở ra phó bản phó bản độ tiến triển đã tái nhập tiến vào vị diện bên trong quen thuộc gợn sóng không gian phó bản vị diện khai sáng sau khi hoàn thành sở nôn đám người chợt tiến vào bên trong trong tầm mắt một lần nữa xuất hiện ánh sáng sở nôn bọn họ đã từ đúc thần tháp hạ thuấn gian di động đến đúc thần cốc ngoài cửa chính không được thanh long hội tặc nhân đánh đi lên thiếu hiệp ngươi trước kéo những thứ này tặc nhân ta đi sau núi kiểm tra tình huống đường thanh phong trước sau như một tiêu sái bỏ lại người chơi sau liền rời đi nơi này sở nôn đám người phó bản nhiệm vụ cũng lần nữa đổi mới biến thành kích sát thanh long hội l o n g đường tinh nhuệ bốn mươi tốt lắm mọi người thừa dịp bây giờ mau đánh ngồi bổ sung đầy đủ trạng thái cường hiệu rượu hoa điêu dập đầu một chai bà vũ văn sĩ quét bờ hút f một đội đến bên cạnh ta chuẩn bị giống đặt t r ư ợ sở nôn phân phó xong đại gia hỏa liền khẩn la mật cổ địa lưu bù lên than nhẹ cạn hát giai nhân say phá trợ tử thủy vân du chờ tăng lích trạng thái cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở mọi người thành trạng thái bên trong chắc chắn không có bỏ sót sau sở nôn mới lên tiếng tiểu quái có một cái hậu thuẫn chỉ có đánh dụng định lực sau hậu thuẫn mới có thể biến mất mọi người từ nhỏ quái thời điểm nhớ dùng chức phá định kỹ năng phá định sau đó một lớp tập hỏa mang đi những thứ này tiểu quái tuyệt không phải phổ thông tiểu quái trên người bọn họ có một cái tăng l í c h b ở uff tồn tại chỉ cần những thứ này tiểu quái định lực tồn tại bọn họ bất kể thế nào phát ra đều thì sẽ không mất máu chỉ có đánh vỡ tiểu quái định lực tiểu quái tại hội bị thương tổn cũng mất máu đều chú ý một chút phát ra tiết tấu tiểu quái không định trạng thái sẽ kéo dài ngũ dây nếu như trong vòng năm g â y không thể giết chết tiểu quái hắn sẽ trở về tràn đầy định lực lần nữa nắm giữ miễn thương bờ uff lúc này cần phải tiếp tục phá định đơn giản mà nói đám này tiểu quái cơ chế không tính là rất phức tạp dù sao chẳng qua là lặp lại phá định phát ra phá định phát ra chương trình điểm khó khăn ở chỗ tiểu quái tổn thương rất cao ta tới phân phối một chút nhiệm vụ một đội đội hai đi đánh bên trái số một tiểu quái đội ba đội bốn đánh c h ú n g đang lúc số hai tiểu quái năm sáu đội bên tay phải số một tiểu quái thân uy kéo mỗi một tiểu quái cựu hận bà vũ coi chừng thân uy huyết tuyến không nên xuất hiện đào thản ngoài ý mới nếu như là trò chơi hậu kỳ phiên bản mọi người phổ biến vở chiến lược đều đột phá ba bốn vạn như vậy loại tiểu quái hoàn toàn có thể một mình đấu không bị thương v n chết nhưng là bây giờ lại không làm được từng cái tiểu quái phát ra đều rất khủng bố một đao chém vào giờ tờ s trên người của nhẹ thì xuống một phần ba huyết nặng thì xuống nửa huyết mà mỗi chỉ tiểu quái hp đều có một trăm vạn giống như vậy tiểu quái có s u ố t bốn mươi con quả nhiên đoàn đội tiểu không đơn giản chỉ là tiểu quái liền lợi hại như vậy có người dám cảm khai đạo phần lớn người chơi đều chỉ thông quan một người tiểu tiểu đội đều không có bao nhiêu người đánh chớ đừng nhắc tới cái loại này ngục khó khăn đoàn đội mô thức thật may tất cả mọi người đến từ cùng một cái liên minh trong ngày thường cũng thường thường phối hợp đánh nhau trình độ ăn ý hơn xa tại hoang dã miền quê đội cái này bốn mươi con tiểu quái nửa giờ sau liền toàn bộ tiêu diệt hết sạch đúc thần cốc tiền viện không có đ ị c h nhân phía dưới chính là vượt qua phòng giữa lui về phía sau sơn đi tới sờ nôn một người một ngựa đi ở đội ngũ phía trước nhất vượt qua vườn hoa núi giả cùng rừng trước sau nên đón đạo thứ hai cửa ải khó là minh nguyện tâm con ố i tin đồn minh nguyện tâm trong tay đường môn khổng t ư c bắt hiểu xanh tam đại g ã con dối thuật đúc nhiều tinh diệu tuyệt luân con con thiếu hiệp ngươi được cẩn thận nhiều hơn những con dối này nhưng là sẽ động đường sư huynh chính là đường sư huynh công lực cao thâm cho dù người tại hậu sơn còn có thể sử dụng thiên lý nhãn thuận phong nhị quan c h ắ c sở nôn tình huống của bọn họ thuận tiện làm lời bộ bạch cho bọn hắn giải thích xuất hiện quái vật tình huống con dối hội động sở nôn nhìn trước mắt ba cái giống nhau như l ú c nhưng lại tư thế khác nhau con dối lộ ra khinh bị biểu tình đường thanh phong không phải là nói n h ả m sao ai cũng biết cái này ba cái con dối hội động vấn đề là làm như thế nào qua cửa hải này từ người chơi tiến vào cái nhà này sau đi thông phía sau núi đường liền bị không khí tường bạo lại trước mắt công lược tin tức là cái này ba cái con r ố i phải căn cứ địa lên thái cực đồ nhắc nhở tiến hành công kích gia nguyện nhi ngược lại rõ ràng cái này con dối làm như thế nào đánh chết giải thích tiến vào chiến đấu sau trên đất thái cực đồ hội thường cách một đoạn thời gian lõe lên một lần nếu như màu đen bộ phận lõe lên vậy thì công kích con dối âm màu trắng l ó e lên công kích con dối dương trắng đen đồng thời l ó e lên vậy thì công kích con dối âm dương bước bị lỗi màu đen âm dương ngư l ó e lên lúc con dối dương bị công kích thì sẽ đưa đến ba cái con dối đồng thời thả ra đại chiếu a ho e kỹ năng trực tiếp nửa hết lần thứ hai bị lỗi trực tiếp diệt đoàn như vậy a cái này cơ chế không tính là rất phức tạp nhưng đối với chấp hành lực khảo nghiệm tuyệt đối có đủ nghiêm khắc dù sao đây là một cái năm mươi người đoàn đội phó bản năm mươi người trong c h ỉ cần một người trong đó chưa kịp thu tay lại vậy thì tụ tập thể phát ngai cái này tự yêu cầu mọi người phải hiệp đồng nhất trí không thể xuất hiện một chút sai lầm Thứ nhất khó khăn như vậy, phía buộc sau vậy, l à có người nói. Sở mọi sao người chương ba trăm ba mươi lăm thứ nhất buột bất kể nói thế nào tạ toán song phó bản người thiết kế ác thú vị sau mọi người hay lại là các ti kỳ r ư ớ c bắt đầu chuẩn bị chiến đấu con dối dương ở vào sân nhỏ tây phương con dối âm ở vào đ ô n g phương con dối âm dương ở vào chính giữa căn cứ gia nguyện nhi cho ra tài liệu cái này ba cái khôi lỗi vị trí cũng không phải là cố định mà là hội theo thời gian trôi qua mà đ ổ i phương vị nhắc nhở mọi người không nên đánh sai con dối sau sợ nôn mệnh trước quang mở ra chiến đấu trước quang một người một ngựa thương gia như long manh hổ phá thiếp thân kháo gần con dối âm tật phong ngọn lửa vậy thế công rất nhanh thì thành lập được ổn định c ự hận sau đó là trong đội ngũ hàng thứ hai chủ tê ta không phải là thần uy d ắ t tiến lên kéo con dối dương con dối âm dương không sẽ chủ động công kích người chơi vì vậy không cần quá mức phái thần uy dính d ấ c c ự hận mở quái sau con dối âm cùng con dối dương liền hỏa lực mở hết cao uy manh chen ép hình dáng từng quyền từng quyền địa đập về phía mọi người. ngay tại lúc đó trên đất thái cực đồ cũng xuất hiện lần đầu tiên lóe lên chậm chạp xoay tròn thái cực đồ bên trong màu đen â m dương ngư lóe lên kim quang phụ trách quan sát thái cực đồ biến hóa gia nguyện nhi la hét đạo con dối dương dừng tay tập hỏa con dối âm ẩm đại khái lần đầu tiên đều sẽ xuất hiện sai lầm gia nguyện nhi hô xong sau phần lớn vây công con dối dương đoàn viên đều ăn ý dừng tay nhưng vẫn là có một cái đường môn không có thể thu hồi ảm khí vì vậy bị công kích con dối dương trong nháy mắt nổi lên liên hiệp con dối âm cùng con dối âm dương c ù n bạo thiết quyền truy hướng mắt đất chấn lên đầy đất, đất đá toàn thể lượng máu trong nháy mắt rơi xuống một tất a ta nổi ta nổi. Ngượng ngủng. đường môn tràn Tiểu đầy y náy cho mọi người nói khiểm, dù sao cũng là lỗi lầm của hắn mà đưa đến. Nhắc cho của sao mọi kiểm, lầm mà lỗi đưa dù là ớ i cả ũ cũng n khiến người bị khuất, Giang Nguyễn Nhi kêu lên tiếng trong ngáy mắt, hắn bắn, như hắn dừng không không trung g thật khuất, mắt, hết tay, từ thu Tất khí khi khí hồi kêu mới coi lại. việc bị vừa ẩm ám đó c sẽ Không, không, không gì. mọi người nghe cho kỹ tận lực không nên dùng sát ý kỹ năng thả ra trạng thái không cách nào hủy bỏ kỹ năng cũng không cần dùng s ở nôn nhân cơ hội g õ đạo nên phát ra thời điểm không nên nương tay nên thu tay thời điểm không nên lộn xộn từ v ừ a mới bắt đầu sở ngôn liền chưa từng nghĩ không bị thương thông quan loại sự tình này dù sao mọi người không phải là máy toàn bộ hành t r ì n h khai hoang dưới tình huống cho dù có công lược chỉ điểm cũng không khả năng một chút sai lầm đều không phạm đoàn diệt lần một lần hai rất bình thường sau ba phút lần đầu tiên diệt đoàn xuất hiện đường ngôn đệ nhất lần sai lầm khiến toàn bộ một dạng rơi xuống nửa huyết sau đó ở sau ba phút gia n g u y ễ n nhi báo cáo thái cực đồ lõe lên thời điểm nhất thời không bắt bẻ lầm mang con dối âm nói thành con dối dương đưa đến kích động lần thứ hai con dối bạo cầu tập thể bị dây một lần diệt đoàn nói rõ không là cái gì nhắc nhở mọi người ra tăng chú ý sau sở ngôn ngay sau đó lại mở ra lần thứ hai chiến đấu lần này phối hợp rất tốt có lẽ là tất cả mọi người đề cao cảnh giác công kích khôi lỗi thời điểm cũng không quên dùng khỏe mắt liếc qua quan sát thái cực đổ lõe lên tình huống nhưng là n g o à i ý muốn luôn là sẽ xuất hiện theo con dối dương cùng con dối âm vị trí trao đổi sở ngôn n ê n đón lần thứ hai diệt đoàn đều nhớ một chút năm phút vị trí trao đổi sở ngôn tâm tính như c ũ rất ổn lần này là con dối âm cùng con dối dương đột nhiên vị trí trao đổi đưa đến ngoại ý mới khắc nói đến người khác liền là chính bản thân hắn ngay từ đầu đều không phản ứng kịp lần đầu tiên diệt đoàn khiến mọi người học được một bên đánh con dối vừa quan sát thái c ử đồ lần thứ hai diệt đoàn khiến mọi người minh bạch chiến đấu sau năm phút con dối âm cùng con dối dương vị trí hội trao đổi cuối cùng là liên minh tinh anh mọi người sức l ĩ n h mộ tuyệt đối rất mạnh chẳng qua là diệt đoàn hai lần lần thứ ba liền thuận lợi đánh rồi con dối cái kết quả này khiến sở nôn hết sức hài lòng mặc dù diệt đoàn hai lần chỉ hoãn rất nhiều thời gian nhưng ít ra thông qua không phải sao ta hiểu ý của ngươi mặt sau này sợ rằng còn phải diệt đoàn rất nhiều lần sở nôn ngượng ngùng nói gia nguyễn nhi k h ỏ miệm vì tiểu rất hài lòng sở nôn nhận sai thái độ ngươi minh bạch là được và o phó bản loại sự tình này không phải là n g ư ơ i biết cơ chế biết rõ làm sao đánh là có thể trôi qua chủ yếu còn phải nhìn đồng đội biểu hiện khả năng n g ư ơ i biết cơ chế hội tránh kỹ năng nhưng đội h ư u của ngươi liền không nhất định sẽ vậy đại khái chính là không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng bạn giống như heo đi b ộ t mạnh hơn nữa thủy t r u n g là có thể chiến thắng nhưng heo đồng đội loại này tồn tại chính là cho ngươi chiến thắng b u ộ c gia tăng khó khăn nói cách khác bất kỳ phó bản độ khó đều bởi vì đội hữu biểu hiện mà quyết định đồng đội biểu hiện tốt đó chính là địa ngục phó bản cũng có thể dễ dàng thông qua mang theo heo đồng đội thứ hai tân t cái kỹ năng có thổi ể t địch bột thường cách một đoạn thời gian sẽ cho mình thổi địch thêm bờ uff tổng cộng có ba loại theo thứ tự là gia tăng ba mươi h tổn thương mỗi giây hồi huyết cùng giảm thương hai mươi bờ uff thứ ba cái kỹ năng trừng phạt ngẫu nhiên chọn chúng một tờ lơ coi như trừng phạt người bị trừng phạt mục tiêu phong tỏa b u ộ c cửu hận hiệu quả trị liệu 50% bị thương tổn 50%, trừng phạt người sau khi chết trừng phạt hiệu quả chuyển tới ngẫu nhiên một tên đồng đội trên người sở nôn cao mày hỏi trừng phạt là từ bắt đầu thẳng đến kết thúc không gián đoạn sao gia nguyễn nhi gật đầu một cái đúng thế vậy thì phiền thoái sở nôn rất muốn hỏi đây là cái gì quỷ kỹ năng bị trừng phạt người phong tỏa c ử hận vậy còn muốn chủ t làm gì nếu như là chủ t bị trừng phạt còn dễ nói vạn nhất là giờ t s hoặc bà vũ bị trừng phạt đây còn không phải là nửa phút b làm người khác đau đầu nhất chính là cái này trừng phạt sẽ còn sau khi chết gì căn cho đồng đội đây chính là cùng bột hợp lại dây người tốc độ hoặc là trời tối thông qua trừng phạt vén chết tất cả mọi người hoặc là bọn họ vén chết trời tối không có con đường thứ ba có thể đi tân tiến chiến đấu nhìn một chút thứ nhất trừng phạt cho ai nếu như cho thần uy kia liền có thể đánh nếu như cho đến giờ tờ s hoặc là bà vũ vậy thì toàn thể tự đoạn mở lại sở nôn rất quả quyết nói bắc mỹ đoàn đội cũng là như vậy đánh thứ nhất b u ộ t trừng phạt mục tiêu phải là thần y mới có chiến thắng một khả năng nếu không rất khó tránh được diện đoàn vận mệnh Trước quang mở ra chiến đấu. Đờ đã nguyên điệu bột trời tối trong nháy mắt mở hai mắt ra sau đó một đạo đỏ như màu máu dấu ấn xuất hiện ở sở nôn đỉnh đầu ngươi bị đến từ trời tối trừng phạt hiệu quả trị liệu 50% bị thương tổn 50. sở nôn như vậy vinh hạnh sao không thể chê tất cả nhân viên tự đoạn sau đó lần nữa vào chiến đấu lần thứ hai vào chiến đấu trời tối trừng phạt cho đến trong đội ngũ một cái thần nào tiếp tục tự đoạn lần thứ ba đường môn tự đoạn lần thứ tư bà vũ tự đoạn lần thứ năm lần thứ sáu cho đến lần thứ bảy trời tối trừng phạt rốt cuộc treo lên thần uy mặc dù n h ư n g cái này thần uy thực lực không kịp trước quang đám người nhưng ít nhất là một tin tức tốt ta ta làm sao bây giờ bị phủ lên trừng phạt tiểu thần uy nhu mễ rất bất an không biết nên làm sao mới phải sở nôn c h ấ n an nói không việc gì ngươi vẫn lôi kéo bột vòng q u e n vòng ta an bài cho ngươi bốn cái bà vũ bảo vệ bối thủy vô địch thiên long một mực tuần hoàn là được còn dư lại giao cho chúng ta được rồi ta thử một chút nhu mễ vẻ mặt đưa đám lòng tin không đủ nói chương ba trăm ba mươi sáu đại âm nhạc gia hát tiên hy vọng nào nhu mễ đứng lại chống cự bột đó là không thực tế cho dù là bột bình á cũng không chịu nổi vì vậy sở nôn chưa cho nhu mễ làm áp lực quá lớn khiến hắn mặc dù mừng d ỡ chạy liền xong chuyện nhu mễ chỉ cần không chết trừng phạt cũng sẽ không ngẫu nhiên gì căn như vậy họ an toàn của những người khác thì có thể được để bảo đảm về phần như thế nào giải quyết h ắ c thiên đó chính là trong đoàn đội còn lại bốn mươi chín người nhiệm vụ ngoại trừ sữa nhu mễ còn dư lại bà vũ toàn bộ c ắ t kiếm toàn lực phát ra nếu như là trò chơi hậu kỳ loại này phó bản căn bản không cần quản trừng phạt không trừng phạt trực tiếp cường vén liền xong chuyện dù sao ở trò chơi hậu kỳ một kỹ năng đều không nhiều gắm đe dọa chớ nói chi là bình a rồi nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thích hợp h ắ c thiên phát ra kỹ năng có thể tổn thương kẻ dang cao trên căn bản ăn đến một lần liền tàn huyết rồi bình a tổn thương cũng rất khủng bố không phải là hiện tại giai đoạn người chơi có thể chống cự nhu mễ bắt đầu vây quanh không khí tường chạy bộ sau lưng chính là cặp mắt tinh hồng điểm nộ khí đầy tràn bột h ắ c thiên những người khác r ồ i dít thay cường lực tâm pháp l i ề u mạng phát ra h ắ c thiên h ắ c thiên tốc độ di động rất nhanh cho dù nhu mễ nhiều lần lăn lộn né tránh hay lại là khó tránh khỏi ăn đến tổn thương huyết tuyến lúc lên lúc xuống nhìn làm cho người khác bận tâm không sức bốn cái bà vũ t ậ lực n u mễ lâm vào trừng phạt trạc bao ị c h ữ trị bất lượng giảm a gồm uống thuốc cũng chỉ có một nửa hiệu quả cái này làm cho nhu mẹ trở nên cực kỳ dễ dàng bị rơi. bà v ũ coi trọng nhu mễ lượng máu không nên để cho hắn huyết tuyến thấp hơn năm mươi một khi thấp hơn cái này giá trị bất kể còn có bao nhiêu hương ý cho ta dùng sức trên v ũ đi nhu mễ huyết tuyến nếu như rơi xuống đến năm mươi trở xuống rất có thể sẽ bị h ắ c thiên một đau chém chết sau đó trừng phạt di căn sở nôn vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này ở phát ra thời điểm cũng không quên dặn dò bà vú gia tăng chú ý ở đoàn đội toàn lực tập hòa hạ h ắ c thiên lượng máu rơi xuống rất nhanh đảo mắt sẽ không có mười phần trăm lượng máu đang lúc này h ắ c thiên dừng công kích lại c a o mày giận dữ hét ỉ vào nhiều người khi dễ ta một cái bắt hoang chỉ thường thôi cẩn thận b ư ợ t muốn thổi sáo rồi g i a nguyễn nhi nhắc nhở nàng thật ra thì không cần phải nhắc tới tỉnh mọi người đều thấy được h ắ c thiên gỡ xuống bên hông hình dáng quỷ dị màu đen đông sáo tại chỗ thổi tiến vào đánh đàn trạng thái h ắ c thiên là không bị thương tổn mọi người chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn thổi xong một khúc g m thai dễ nghe cổ nhạc sau đó theo dòi hắn thanh trạng thái trong m ớ i xuất hiện một cách trạng thái n n g ư ờ i nuốt sát hát thiên hội thu nạp bốn ph h ô i phục mình khí h u y ế t Mỗi m giây khôi phục ộ thiên p ầ n trăm khí huyết, khí kéo d à giây. Ngày ngươi.、Mỗi、giây một phần trăm ngươi tại sao không Mỗi tại đi i phần cha chết、ta? Hắc sao ta? một trăm t hồi huyết rất nhanh mỗi giây một phần trăm khôi phục lượng xa cao hơn nhiều sở ngôn bọn họ phát ra lượng cái này thì ý nghĩa tiếp theo cái này ba mươi giây trong bọn họ dù là toàn lực phát ra cũng không cách nào ngăn chở h ắ c thiên khôi phục đầy máu vậy làm sao đánh chờ chút đem hắn lượng máu đánh nữa hắn lập tức lại khôi phục đi lên diệp vọng hồi rất kỳ quá hỏi hắn quả thực không muốn nói kỹ năng này có phải hay không có chút quá bt rất phi thường dối hả kéo dài ba mươi giây trạng thái dựa theo mỗi giây một phần trăm tỷ lệ để tính là có thể cho hát thiên trả lời ba mươi phần trăm khí huyết đây hoàn toàn vô giải a không phải như vậy sở nôn xem qua mỹ phục đoàn đội thông quan video kiếp trước cũng đánh cái này phó bản biết rõ cơ chế không như vậy ngốc đ i ế c h hát thiên mỗi ba phút thổi một lần mỗi lần lấy được tăng lít trạng thái hoàn toàn ngẫu nhiên chúng ta trừ phi mặt đen nếu không sẽ không một mực gặp hồi huyết bờ uff ba phút thổi một lần lần này thổi hồi huyết lần kế khả năng chính là tổn thương ba mươi phần trăm hoặc là giảm thương hai mươi phần trăm b f f trừ phi là thật vận khí không được nếu không hát thiên sẽ không một mực thổi hồi huyết bờ、UFF. vậy là được ta còn thực sự sợ hắn một mực t u ổ i cái này diệp vọng hồi gật đầu một cái tỏ ý biết chờ hắn b ờ uff thời gian kết thúc đánh lại đi mọi người gia tăng kinh lực tranh thủ cái này một lớp t u ổ i khe hở trong thời gian nắm hát thiên lượng máu đánh tới bảy mươi phần trăm trở xuống như vậy thì coi là cái thứ nhỉ b ờ uff hay là trở về hết u y cũng không quan hệ minh bạch mọi người ý chí chiến đấu mười phần thật lâu không gặp phải loại này khó khăn một rồi tất cả mọi người đối với chinh phục hát tiên tràn đầy hứng thú không phải là hồi huyết mà chỉ cần phát ra đủ cái này cũng không tính là chuyện hồi huyết bở uff sau khi kết thúc hai ắ c Thiên lần n ữ k h ô p h ụ c đẩy máu t r ạ n không cần g thái, sau ngôn chỉ huy, mọi người n hôi chỉ tức huy, h mọi lập mà lên, đủ loại kỹ năng ném lên, loại năng đủ kỹ về p hát í a Hắc thiên, liều mạng phát ra. Hai tiên sau, Hắc thiên lượng máu rơi xuống tới tám mươi một hắn hét lớn một tiếng b ắ t hoang con k i ế n hôi thần phục với ta bốn phía nhất thời xuất hiện một mảnh cùng h ắ c t h i ê n ăn mặc nhất trí tiểu quái so sánh với h ắ c t h i ê n bảng đại dáng có thể hình dung là phiên bản thu nhỏ h ắ c t h i ê n thanh tiểu quái thanh tiểu quái b ộ t còn có ba mươi giây thổi bờ uff đều chú ý một chút chạy chỗ khác g ấ m đạp trên đất vòng đỏ thẳng đỏ trong i quái ể u đó bao gồm lăng vân cái này thiết ngu ngơ người chạy chỗ đây loại này hai tiểu quái tổn thương đều không tránh khỏi ngươi là buồn cười chết ta sao sở nôn không khách khí chút nào đối với lăng vân thực hành chỉ đích danh phê phán thật là phó bản ung thư a loại hóa sắt này là thế nào lăn lộn đến thái bạch tam đệ tử Quốc phục 12 mạnh. suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi một cái chức nghiệp trên trường đấu tới lui như gió nhanh kiếm vô ngân thái bạch cầu vương lại chết ở loại này phó bản tiểu quái trong tay sợ nôn sụ mặt ngươi bị đuổi thái bạch tức rồi tần xuyên không có đần thành như vậy cậu tử sai lầm sai lầm hh ắ c ắ c lăng vân bị bà vũ sống lại lên sợ c h ấ p sợ gót hết sức khó xử nói ta vừa chiếu cố trước mắt tiểu quái rồi không chú ý tới bên cạnh tiểu quái một chút liền bị chém chết vậy ngươi thật đúng là một đ ầ n so với sợ nôn trắng mắt cái này mất mặt xấu hổ hàng đảo mắt lại hỏi ba phút đã tới chưa còn có mười mấy giây đi gia nguyện nhi trả lời bột muốn thổi cái thứ nhì cây sáo rồi sợ nôn biểu tình ngưng trọng nếu như có thể lựa chọn vậy hắn tình nguyện chịu đựng h ắ c thiên ba mươi tổn thương phát ra cũng không muốn nhìn thấy h ắ c thiên một lần nữa thổi ra hồi huyết bởi uff mỗi giây một phần trăm hồi huyết quá mức á chờ mẹ sức chiến l ự c có một bốn năm vạn rồi trở lại một kiếm đâm chết ngươi một cái cho má nói cho ngươi biết một cái bất hạnh sự thật cho dù ngươi chiến l ư c bốn năm vạn ngươi cũng không đánh lại hát thiên ngay tại người khác ảo tưởng trò chơi hậu kỳ có bốn năm vạn chiến l ư c chân đạp hát thiên quyền đả công tử vũ thời điểm hát thiên móc ra hắn đại bà Thổi trợt hô hấp đình không chờ rồi? Mọi người trệ, đợi sao trệ, muốn kịp bài i Thiên ế t Hắc lần n y t h ổ cái gì -F -F. Lúc c tiếng gì B.U.F.F. đ ị hát sâu sau, cuộc kín vang lên người nhẹ nhóm. mọi Bài rốt thở phào h thay đổi hát thiên lần này thổi nhạc khúc cũng không phải là ba phút trước thổi vậy một thủ mà là biến thành một khúc mới tử cái này thì ý nghĩa hát thiên lấy được bờ uff rất có thể không phải là cùng một cái tiếng địch ngừng nghỉ hát thiên thanh trạng thái lần nữa đổi mới là giảm thương bờ uff quá tốt sợ nôn hưng phấn không thôi cùng tổn thương gia tăng ba mươi phần trăm cùng mỗi giây hồi huyết một phần trăm so với cái này giảm thương bờ uff không thể nghi ngờ là đối với bọn họ lớn nhất hữu hảo một cái dĩ nhiên giới hạn với lúc này nếu như là hậu kỳ phần lớn người chơi chiến lược đều cực cao thời điểm đó cũng không giống nhau go go go toàn lực phát ra hát thiên rốt cuộc thổi ra lệnh người xem hài lòng nhạc khúc cũng để cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm nên đón một mảnh tiếng vỗ tay quyền đấm cất đá cùng hoan hô mãng âm thanh tại bầu không khí một mảnh tường hòa an bình bên trong h ắ c thiên lượng máu cấp tốc hạ xuống ở lần thứ ba thổi đi trước chỉ còn lại có sáu mươi tám cũng không cái gì độ khó mà đánh t h ậ t mau ta cảm thấy được còn không bằng trước mặt tâm dương con dối độ khó lớn diệp vọng hồi nói sở nôn rất không nói gì liên cái này còn không khó khăn à đánh như vậy này còn không có giảm nhân số hoàn toàn là bởi vì bọn hắn v ậ n khí tốt đầu tiên điểm chết người là trừng phạt treo lên lớn nhất thịt thần uy lên bờ uff lại rất phối hợp địa quét qua giảm thương nếu là không có hai cái này điều kiện tiên quyết bọn họ đã sớm diệt bọn rồi sau đó nếu như lại quét một cái hồi huyết bờ uff sở nôn không tin diệp vọng hồi còn dám nói hát thiên độ khó không cao loại này nói vậy rất nhanh hát thiên lần thứ ba móc ra cây sáo của hắn tiến vào âm nhạc r a tiểu bài hát lại thay đổi đây là loại thứ ba bất đồng âm điệu căn cứ kinh nghiệm đến xem đây cũng là gia n g u y ễ n nhi nói qua loại thứ ba bờ uff rồi hôm hát thiên đạt được sát khí gia trì tổn thương gia tăng ba mươi đối với chúng mục tiêu mục tiêu tạo thành sát khí vào cơ thể kéo dài tổn thương hiệu quả kéo dài ba mươi giây cái này bờ uff gia trì hạ hát thiên tổn thương sợ rằng có thể đạt tới một cái vung chém dây người trình độ đều chú ý chạy chỗ phát ra đừng có ngừng một đội đi xó xỉnh lần nữa d â m đạp một chút hết u y trận bà vũ không giúp được chính mình hạt dược cái giai đoạn này ta không hy vọng nhìn thấy giảm nhân số người chết biết chưa minh bạch lời là nói như vậy nhưng trên thực tế cái giai đoạn này là nhất định sẽ người chết khác nhau chỉ ở chỗ chết bao nhiêu người mà thôi nếu như chết không nhiều kia bà vũ hoàn toàn có thể toàn bộ sống lại lên một khi chết quá nhiều người hay hoặc là chết bà vũ kia vấn đề liền lớn ngay từ đầu mọi người đánh đều rất c ô n nghệ thông qua thường xuyên lăn lộn đến né tránh hắt t i ê n gần người kỹ năng nhưng là rất nhanh vấn đề liền xuất hiện muốn phát ra hát thiên ngoại trừ đường môn trở ra những người khác phải dựa vào gần hát thiên mới được chỉ khi nào đến gần hát thiên h á n đại đao cơ múa khó tránh khỏi chúng chiêu muốn một trăm linh sợ bị chém tới đó là không làm được s á t khí vào cơ thể ngươi bị hãm hại ngày sát khí sống nhiễu cả người nội lực dối loạn không thể làm cho dùng khinh công kỹ năng mỗi giây giảm bất tự thân lượng máu một năm hp kéo dài mười giây cái trạng thái này thật là chết người đặc biệt là hát thiên t r ợ t triệu hoán ra một đám tiểu đ ệ để lại cho mọi người tránh né không gian còn dư lại không có mấy không phải là bị tiểu quái đánh trúng chính là bị hãm hại ngày đại đao chém chúng toàn bộ đoàn đội ngoại trừ bà vũ trở ra cơ h ộ i không tìm được đẩy máu người tất cả mọi người bị bất đồng trình độ mất máu tổn thương cái này cũng chưa tính chuyện biết b ắ t nhất tình càng làm người nhức đầu là một mực vây quanh không khí t ư ở n g chạy n u mễ ăn vào hắt thiên một cái bình n vung chém không chỉ có trong nháy mắt tàn huyết còn bị cúp sát khí vào cơ thể được không thể lộn sữa ở n u mễ sữa ở n u mễ s ở nôn gấp đến độ cũng sắp thượng hỏa lúc này n u mễ ngã xuống đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là thai hỏa ngập đầu n u mễ vừa chết trừng phạt cho đến thần uy khác cũng còn khá nếu như cho đến ra dọn dờ t s hoặc là bà vũ vậy thì thật xong rồi nhưng m à trời không chịu người nguyện mặc dù tất cả mọi người đều hy vọng nhu mễ sống sót nhưng hắn vẫn phải chết sắc khí vào cơ thể hạ không cách nào sử dụng kinh công cũng sẽ không thể thông qua lăn lộn né tránh hát thiên tổn thương trừng phạt dưới trạng thái bị chữa trị 50%, bà vũ cho dù rất t ậ n lực vẫn là không cách nào cứu vớt đáng thương nhu mễ vì vậy trừng phạt xuất hiện di căn ai trừng phạt sở nôn vội vàng hỏi một lát sau kinh đoàn đội tài có một giọng nói trả lời hắn ở trên người của ta gia nguyện nhi biểu tình ngạc nhiên không nghĩ tới tháng một năm bốn chín xác xuất trừng phạt lại cho đến nàng sở nôn tranh thủ thời gian để cho nàng vây quanh không khí tường xoay quanh vòng dặn dò thương long đổi mới thương long không nên quay đầu lại nhìn trên đất có vòng đỏ liền lập tức l a n lộn nhất định phải sống sót mặc dù thật bất hạnh cho đến ra giòn giờ tờ s nhưng ván đ ã đóng thuyền sở nôn cũng không biện pháp tốt hơn cho dù bây giờ khiến gia nguyễn nhi tự đoạn nói không chừng trừng phạt vẫn sẽ cho đến giờ tờ s hoặc là bà v ũ nếu như vậy còn không bằng sẽ để cho gia nguyễn nhi mang theo trừng phạt bắt đầu lưu bột sở nôn tâm lý còn có một tia khao khác thái bạch chạy trốn năng lực hay lại là rất không sai thương long xuất thủy đến gần thuấn phát xi、si、đi quán g ắ n gia nguyễn nhi nếu như liều mạng chạ vẫn rất có nhưng có thể còn sống nhưng là phần này khao khát rất nhanh thì tan thành bong bóng ảnh hắc thiên phát ra quá cao đặt được bờ uff ra chỉ hắc thiên một đ a o là có thể chém ra thiên hương bị động thái bạch loại này ngũ tiếp nối chủ biết được tiểu ra giòn một đ a o một cái không thể chê chớ đừng nhắc tới trong sân bây giờ cũng không thiếu tiểu quái những thứ này tiểu quái phát ra cũng là không thể khinh thường gia nguyễn nhi tận lực thương long đổi mới thương long quả thật bỏ rơi hắc thiên nhưng là thương long nhưng không cẩn thận chọc chúng ba cái đi ngang qua tiểu quái bị ba cái tiểu quái vô tình tập hỏa gia nguyễn nhi trong nháy mắt hoa thành một cỗ thi thể trừng phạt một lần nữa di căn sở nôn đã làm xong diệt đoàn chuẩn bị nhưng làm hắn vui chính là trừng phạt lần thứ ba di căn lại chuyển tới trước quang trên người sở thiếu g i a thương không sai cứu vớt thế giới người chính là tại hạ nơi tha chúng người vui mừng quá đổi sở nôn càng là ôm bên cạnh tiểu quái liền ba một cái miệng sau đó bị vô tình vô nghĩa tiểu quái cơ đao chém đứt một nửa khí huyết ngay sau đó thứ nhì một tin tức tốt xuất hiện h ắ c thiên bờ uff thời gian cuối cùng kết thúc phát ra phát ra không có sát khí vào cơ thể đe dọa cho dù hắt thiên tổn thương cao hơn nữa cũng không cách nào ngăn trở sở nôn bọn họ thâu suất sở thiếu gia thương một người một ngựa mở ra bối thủy liền bắt đầu lưu h ắ c thiên những người còn lại đi theo h ắ c thiên cái mông sau một hồi phát ra ở lần thứ tư thổi sáo trước h ắ c thiên khí huyết rốt cuộc rơi xuống đến năm mươi phần trăm trở xuống giảm thương giảm thương tới một giảm thương sở nôn thể hắn chưa từng như này thành kính cầu nguyện một chuyện hắn bây giờ chỉ hy vọng h ắ c thiên thổi một cái giảm thương bờ uff ngàn vạn lần không nên trở lại cái gì hồi huyết bờ uff hoặc là cuồng bạo bờ uff rồi bọn họ không chịu nổi a nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố một lần người phi châu sở nôn cái mặt này đen như mực ra hỏa lần đầu tiên mỏ tới nữ thần may mắn c h é o quẩn hát thiên t u ổ i sau khi thu được p h ạ m sát cũng chính là giảm thương 20% bờ uff đẹp đẽ làm rất khá a hát thiên đại âm nhạc da hát thiên chết tại chính mình t u ổ i bài hát trải qua hồi huyết bờ uff sự bất đắc di cùng tuyệt vọng lại trải qua sát khí vào cơ thể run lẩy bẩy cái này giảm thương bờ uff giống như trời hạ gặp mưa phổ thông dễ chịu mọi người yếu đớt tâm linh cho nên nói không phải là tù cùng bệnh tim người mắc bệnh không nên đi cán quét bằng đàn thiên nếu không ngay cả mình tại sao chết cũng không biết sợ nôn vô cùng cảm khái tổng kết đạo Nếu là chương á i n à ba trăm ba mươi tám thanh long trước quang bị phủ lên trừng phạt cưỡng chế cựu hận hạ căn bản không cần lo lắng hát thiên giảm thương bờ uff mặc dù rất mạnh nhưng hiệu quả thực tế cũng không như ngoài ra hai cái bờ uff cường lực sau ba phút hát thiên lượng máu chỉ còn lại cuối cùng một mươi năm bát hoang con kiến hôi thần phục với ta h ắ c thiên một lần nữa móc ra hắn hát sáo cái này bờ uff mang quyết định sở ngôn bọn họ có thể thành công hay không đẩy x u ố n g một hôm h á c lang vân lông mày nhớ lên trạng thái c u ầ n bạo h ắ c thiên thật là giống như một con ma thần địa ngục trước thiếu chút nữa d i ệ t đoàn việc trải qua nhắc nhở bọn họ cái trạng thái này xuống h ắ c thiên không thể dẫn đến t r ư ớ c quang có thể chống n ổ i sao bờ uff kéo dài ba mươi giây h ắ c thiên lượng máu còn có mười lăm phần trăm cái này một lớp giá trị cho bọn họ liều mạng ta hết sức đi có thể cho ta thổi một nội tức b uff sao chức quang biểu tình ngưng trọng nói được rồi Văn sĩ thổi thủy vân du cho chiếc quan g bù nội tức bờ uff mọi người lên tinh thần đến sau cùng một cái giai đoạn rồi đánh thắng được là có thể nghỉ ngơi không đánh lại liền được bắt đầu lại hát thiên thổi xong bài hát sở nôn cũng làm xong đoàn đội giảm nhân số chuẩn bị Dư âm Dư âm khởi một lớp sắt ý trực tiếp vậy vây hoàn sắt ý dập đầu cựu dương hồi huyết đường môn vô hạ đ ầ m huyết tất cả mọi người theo ta lên nếu là cái này còn đánh nữa thôi chết hát thiên bọn họ có thể tập thể xóa nít lưới bơi kiếm lý núi sông s á c ý kỹ năng phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống hát thiên đỉnh đầu trong nháy mắt nhảy ra r ầ m rạp chẳng trị đủ loại con số lượng máu cấp tốc hạ xuống mười phần trăm sở n ư u ngã hắn t r ú n g hát thiên a ho e kỹ năng sắc khí vào cơ thể đưa đến không cách nào sử dụng k i n h công cho nên hắn chống giữ ba giây liền nằm năm phần trăm trong đoàn đội ra giòn cận chiến giờ tờ S t cơ hồ diện một nửa còn dư lại không phải là đường môn chính là thần ú thiên hương bốn phần trăm ba phần trăm hai phần trăm không có bà vũ sẽ đến sống lại đồng đội tất cả mọi người đều ở một cách hết sắc chăm chú mà nắm kỹ năng ném cho hát thiên đánh ra tối đại hóa tổn thương đến ẩm huyết ném ẩm huyết kỹ năng k ê n đoàn đội bên trong sở ngôn khàn cả giọng mạ quát lúc hát thiên đỉnh đầu lượng máu nhắc nhở từ một phần trăm dần dần biến thành không phần trăm lớn vô cùng thân thể ẩm ẩm rơi xuống đất sau trong đoàn đội nhất thời buộc phát ra một trận nhảy cân hoan hô tiếng sóng nick qua qua nhanh sở cái dương ta hôm nay mặc hồng của lót tuyệt đối có thể dồn đến cực phẩm cực khô cực khổ h ắ c thiên sau khi chết sở nôn rốt cuộc có thể yên lòng gần đây sống lại cưới phi linh n g u y ê n chạy về sân nhỏ sau sở nôn liền thấy đầy đất hiện lên kim sắc cái dương trong dương chứa đoàn đội khen thưởng ngoại trừ đoàn đội khen thưởng còn có tự động bỏ vào trong túi đeo lưng bảng định cá nhân khen thưởng cá nhân khen thưởng ở đầy ngã bột sau hệ thống tự động phát bỏ vào đoàn đội mỗi một nhà chơi trong túi đeo lưng đều là một ít không quá thu hút cây gà sản xuất tỷ như màu xanh d a trời thạch mẫu thông dụng từ sắc tâm pháp tàn hiện loại chân chính màn diễn quan trọng hay lại là những thứ này trong dương chân quý sản xuất sở nôn coi như đoàn trưởng những người khác không dám loạn đụng cái dương hắn có thể toàn bộ mở ra. sau đó mọi người liền thông qua dồn điểm logo thấy được trước mặt bột rơi xuống toàn bộ sản xuất năm mươi lẻ và sáu mươi vợ vợ vợ kim trang chế tạo đồ phộ kim s ắ c kim thạch một số có thể cung cấp số lớn kim thạch kinh nghiệm huyền thiên thạch mẫu năm mươi lẻ và sáu mươi vợ thần phẩm trang bị sáo trang tàn cái có thể tinh công hoặc suy nghĩ trang bị trang bị m à i tài liệu thiên tâm bí toàn không phải là bảng định t ử sắc tâm pháp tàn hiện t ử sắc thần b i n h độc bản loan chất liệu một món sản xuất rất nhiều nhưng sở ngôn cơ bản cũng nhìn không thuận mắt ngoại trừ thần minh chất liệu cùng thiên tâm bí toàn hắn tham dự dồn điểm bên ngoài còn lại sản xuất hắn toàn bộ điểm bùng tha ở lao kiếm chi khăn một cạ ngươi ném ra rồi bảy điểm ở sơ cấp thiên tâm bí toàn ba trăm cạnh tranh bên trong ngươi ném ra rồi một điểm sở nôn quả nhiên không phải là tù lén qua cái gì đều là gạt quỷ hạ vị trí ném điểm nói cho sở nôn một cái đạo lý đó chính là nhân phẩm vật này thật hội kèm theo cả đời ngươi thu được lao kiếm chi khăn mặc dù sở nôn đếm số rất thấp nhưng là t ử sắc thần binh mọi người biết rõ sở nôn yêu cầu toàn bộ điểm bung tha đưa đến không người đếm số vượt qua sở nôn về phần thiên tâm bí toàn vậy thì không vui cuối cùng sơ cấp thiên tâm bí toàn rơi vào diệp vọng ngồi trong tay cái này gà mờ、Âu、hoàng ném ra rồi làm người ta mù mắt chín mươi tám điểm thành công t u y ệ t sắt đoàn đội nào đó bà vũ chín mươi bảy điểm lấy đi thiên tâm bí toản cạnh tranh kịch liệt nhất kim sắc kim thạch tham dự ném điểm người t r ư ờ n g bốn mươi chín người ý nghĩa ngoại trừ sở nôn buông tha trở ra những người khác toàn bộ tham dự ném điểm bốn mươi chín người cạnh tranh một quả kim sắc kim thạch cuối cùng gia nguyện nhi bằng vào một trăm điểm thiên ý khó vi phạm cười nhẹ nhàng đ ị a nhận này cái giá trị liên thành kim sắc kim thạch hai người các ngươi l n là có độc chứ d i ệ p vọng hồi không nhịn được nổ nước bọc đạo ngươi ném cái một chút vợ của ngươi ném một trăm điểm sở nôn cũng cảm giác mình có độc người ta ném điểm vật lý dù là kém đi nữa cũng là một hai chữ số cái này sóng dồn điểm đoàn đội thứ nhì thấp đếm số là mười bốn điểm một một trăm n é m điểm pha v i nhân phẩm được có nhiều kém cõi mới có thể ném ra một điểm a tám nói thang tâm liền xong chuyện hắc thiên sản xuất phân phối xong mọi người bắt đầu hướng đúc thần cốc thủ phủ đầy tới phía sau còn có ba cái bột đâu rồi nhiệm vụ còn rất g i a n g cự dựa theo trước mắt độ tiến triển đến xem sở luôn thấy cho bọn họ có thể ở buổi tối bảy điểm trước b ả n tụ thì cũng đã rất tốt trên thực tế hắn đoán chừng sẽ còn lâu hơn thứ nhất bột h ắ t thiên độ khó không như trong tưởng tượng lớn như vậy cho dù như vậy bọn họ cũng tổn hao gần thời gian một tiếng phía sau ba cái bột một cái so với một cái kinh khủng cùng khó dây dưa thật không biết phải tốn bao lâu tài có thể thuận lợi thông qua đi qua kiếm chỉ hai bên treo cầu gỗ ở bờ bên kia trong thạch đ ỉ n h mọi người rốt cuộc gặp được khổ sách sau liền biến mất không thấy gì nữa đường thanh phong thiếu hiệp người đã đến rồi đường thanh phong người mặc trường sang màu xanh nước biển trong tay hồng diệp dùng không nghỉ mang theo vẻ mỉm cười nói ta tới cho ngươi giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này chính là đúc thần cốc đương thời cốc chủ tề lạc trúc tể cốc chủ rồi tể cốc chủ tê lạc trúc biểu tình không giống đường thanh phong như vậy dễ dàng biểu tình m ư ờ i phần ngưng trọng thiếu hiệp ngươi này đến sau núi có thể có gặp cái gì người kỳ quái thế nào đường thanh phong không hiểu hỏi tê lạc trúc nâng cổ tay lên lộ ra lòng bàn tay một tấm lụa t r ắ n g mang dây lụa lên vết máu sạc sỡ có người lấy máu tươi ở trên đó viết hai chữ thanh long đường thanh phong nhận lấy dây lụa quan sát tỉ mỉ tao mày thanh long hội sẽ không sai rồi tê lạc trúc buồn ngàn và nói đây là ta đúc thần cốc sơn môn lính gác đệ tử liều chết tin tức chuyển đến thanh long hội một đám tân nhân đã xâm nhập vào đúc thần cốc bên trong vậy còn chờ gì chương ú n g ta c thì ba trăm ba mươi chín người còn nhận thức giả là thật thực thiếu hiệp thanh long hội tay sai đa số nhận ra ta chuyện này ta không có phương tiện xuất hiện lao ngơi trong cốc đi một chuyến nhất định phải bắt được thanh long hội lăn lộn tiến vào nanh ướt ta đây mà có bách hoa phấn chúng ta nhất minh nhất á m thiếu hiệp ngươi nếu phát hiện tặc nhân bóng dáng chỉ cần len lén ở trên người hắn xuất ra bách hoa phấn ta sau đó liền đem họ diệt trừ đạt được nhiệm vụ đạo cụ bách hoa phấn giám định thanh long hội tặc nhân không m ư ơ i năm xin căn cứ nở cờ cờ hành vi cùng đối thoại phân biệt ra thanh long hội gian tế sử dụng bách hoa phấn nhưng lưu lại ký hiệu xin chú ý nhận sai gian tế giết lầm đúc thần cốc đệ tử đạt tới m ư ơ i người nhiệm vụ thất bại đây là ý gì phó bản nhiệm vụ sau khi xuất hiện mọi người không khỏi nghi ngờ không hiểu hay lại là ra nguyện nhi ra để giải thích đạo đây là đưa tới cái thứ nhì bột trước đưa nhiệm vụ đơn giản mà nói chính là để cho chúng ta tìm ra đúc thần cốc bên trong thanh long hội n a h vớt tìm ra mười l ầ n cái liền có thể thông qua ở trong quá trình này nếu như nhận lầm mười lần đưa đến mười vô tội đúc thần cốc đệ tử bị giết lầm nhiệm vụ kia tự động mất bại còn có thể chơi như vậy sở ngôn không nhịn được nghĩ nổ nước bọn bắc cực tinh bày kế đầu động không có một chút xíu nhiệm vụ chỉ dẫn bọn họ làm sao tìm được g i a dịch dung lặn dấu thanh long hội nay vớt hơn nữa còn có thể giết lầm đúc thần cốc đ đây là thật lưu phê đi thôi hai cái đội làm một tổ mỗi người tách ra đi tìm nở tờ cờ đối thoại chú ý một chút những thứ này nở tờ cờ lời nói cùng cử động một khi chắc chắn liền ném bách hoa phấn thử trước một chút nhìn cũng biết có khó không rồi sở nôn cảm thấy b ả y kế ý nghĩ tuyệt đối không đơn giản cân nhắc đến trước mặt âm dương khôi lôi độ khó cái này giám định nhiệm vụ nhất định có cái gì cảm ấy nắm đoàn đội phân chia ngũ tiểu tổ mỗi tiểu tổ m ộ ư ơ i người sở nôn mang theo một đội cùng đội hai chín người hướng đúc thần cốc nhà chính khu đi tới đi qua cầu gỗ thứ một người mặc đúc thần cốc quần áo đệ tử đồ trang sức nở tờ cờ xuất hiện đúc thần cốc đệ tử đường i ê u sở nôn đám người hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt nắm tên này lờ tờ cờ đoàn đoàn vây quanh thiếu thiếu hiệp đường i ê u bị dọa đến phải chết nơm nớ nớp lo sợ nhìn chu vi vòng mười người gấp bận rộn mở miệng hỏi đường g i ế t ta đường g i ế t ta ta nguyên lai là một quỷ nhát gan sở nôn nổ nước bọn cái này lờ tờ cờ nhát gan sau khi cũng bắt đầu hoài nghi cái này đường i ê u chính là thanh long hội trải qua dịch d u n g sau tập nhân vì vậy hắn chủ động câu hỏi đạo ngươi là đúc thần cốc đệ tử phải nhà ở phương nào dưới núi phong kiều trấn tây phường bến tẩu ngươi lẫn vào đúc thần cốc làm gì za học tập đúc thần chi pháp ừ sở nôn con mắt hiếp lại đã xác nhận hàng này một trăm phần trăm chính là thanh long hội dịch dung sau gian tế rồi nói thế nào sở nôn không có trước tiên sử dụng bách hoa phấn mà là ở kênh đoàn đội trong hỏi ta cảm thấy cho hắn nhất định là thanh long hội tay sai hắn bắt đầu liền nói đừng giết hắn đừng giết hắn nếu là giống vậy đúc thần quốc đệ tử kêu hội sợ ta như vậy môn u sở thiếu gia thương phân tích nói trước quan g nói ta đồng ý cái này nhất định là thấy mọi người ý tưởng nhất trí sở nôn liền yên lòng sử dụng đường thanh phong cấp cho bách hoa phấn khi hắn nắm bách hoa phấn len lén bôi ở đường niêu ống tay háo trên sau cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một tiếng hư lạnh thanh long hội nanh vớt rốt cuộc bắt n g ư ờ i đường thanh phong người chưa tới ám khí đến mấy viên lóe hàn quang ám khí như liệt múa quả lửa thoáng c h ố c xuyên thấu đường niêu cổ h ọ đường niêu tuất giám định thanh long hội t ậ p nhân không mười lăm giết lâm đúc thần cốc đệ tử một mười sờ nôn no no xảy ra chuyện gì tại sao hàng này không phải là thanh long hội nanh vớt không nên a sờ nôn bọn người bị cái kết quả này trấn công nhẹ bất kể từ góc độ nào đến xem cái này đường niêu đều rất khả nghi lúc hỏi tới hắn đến đúc thần cốc làm gì hắn còn nói lỡ miệng muốn giết người kết quả hắn lại là vô tội các ngươi giết l ầ m người tề lạc trúc thanh âm của sâu kín văng lên đường yêu đứa nhỏ này là gia phụ năm xưa từ phong tiểu trấn nhặt được tiểu khất cái bởi vì cha mẹ mất sớm bị thân t h ú c t h ú c hãm hại từ nhỏ chịu khổ thụ nạn vì vậy tính cách có chút nhát gan kiếp được hắn từng nói với ta hắn muốn ở đúc thần cốc học biết võ công trở về đi giết hắn vậy chú tề lạc trúc ngươi lại không thể sớm một chút nói cho ta biết sao sợ nôn chứng đau cực kỳ cái này đặc biệt nào tính là gì chúng ta thất thủ giết đường yêu kết quả tề lạc trúc lúc này lại nhô ra giải thích tại sao hắn là người tốt người chết không thể sống lại bây giờ nói cho chúng ta biết có tác dụng chó gì hả lần đầu tiên liền giết cái vô tội đúc thần cốc đệ tử cái này làm cho sở ngôn đối với hoàn thành nhiệm vụ áp lực cũng càng ngày càng lớn nợ tờ cờ đối thoại cùng hành vi quá mức có l ừ a dối tính muốn phân biệt ra được có hay không là thanh long hội nanh vất không phải bình thường khó khăn hơn nữa mỗi chọn sai một lần sẽ tích lũy một cái giết lầm mục tiêu nếu như tích lũy đến mười g i t lầm mục tiêu kia liền trực tiếp nhiệm vụ thất bại thật phiên phức ca n g vô cùng nhức đầu nói bọn họ kia một tổ lựa chọn mục tiêu, lại cũng là đúc thần Đã giết lầm hai người gờ gờ. hai rồi, lại cái trực tiếp trở tám trực lầm sở nôn trong i m n đầu linh quang trật lóe đột nhiên nghĩ đến một chút một cái phổ phổ thông thông đúc thần cốc lính gác làm sao có thể có xinh đẹp như vậy gương mặt thật dáng dấp xinh đẹp như vậy còn nhìn cái gì l ạ i môn đã sớm bị tề lạc trúc thu làm môn chủ phu nhân cái này nở tờ cờ có vấn đề bày ra q u ỷ tại a hắn nhất định là suy nghĩ người chơi phổ biến thương hương tiếp ngọc loại mỹ nhân này tuyệt đối không nỡ giết hết lần này tới lần khác chưa từng nghĩ loại này trên lo dịp nói không thông sự tình cái này nở tờ cờ tuyệt bích là thanh long hội nanh l u ố t g i ả trang sai lầm rồi ta băng treo sở nôn lòng tin tràn đầy lần này hắn là thật có năm chắc hay là trước hỏi hai câu dò xét một chút đi ta cảm thấy được chỉ bằng tướng mạo định tội thiếu sức thuyết phục chiế quang nhỏ g ọ n đề nghị sở nôn trong mắt hơi hít lạ ta nói ngươi có phải hay không sinh ra thương hương tiếp ngọc ý niệm ta không phải là ta không có ngươi đừng nói nhảm a t r ư ớ c quang lắc đầu giống như chống lắc tựa như đối với cái này tố cáo biểu thị mãnh liệt bất mãn ta làm sao có thể đối với một cái nở tờ cờ phát tỉnh cái này cũng không phải là nhị thứ nguyên thế giới quan được rồi vậy thì cùng nàng nói hai câu sở ngôn cảm thấy nếu cô em này là dịch dung sau thanh long hội nanh vớt từ trong miệng nàng khách sáo nhất định là không có gì có thể đường yêu chỉ là một ngoại ý m u ố n làm là đệ nhất thiên hạ sở ngôn kiên tin chính mình sẽ không ở cùng một nơi ngã xuống hai lần đứng lại người tên là gì sở nôn ngăn lại vội vã đi về phía trước bàng hải yến biểu tình hung á c hỏi thiếu hiệp ta vốn tên là bàng hải yến chính là đông việt vạn điệp bãi nông dân chuyên trồng hoa bàng thị nhất mạch con gái độc nhất ừ ngươi cho rằng là nắm lai lịch biên t i ê n ý vô phùng là được t h a n h thật khai báo ngươi là thanh long hội kia cái đường khẩu thanh long hội bàng hải yến sắc mặt kinh hoàng không ta không phải là thanh long hội nàng còn chưa có nói xong sở nôn thuận tiện lấy nhận định nàng chính là thanh long hội nanh bớt tạc nhân không chút do dự tùng tóe ra bách hoa phấn thanh long hội tay sai chịu chết đi vẫn là đường thanh phong lẳng lơ vô cùng tầm xa ám khí đã kích chỉ bất quá lần này đường thanh phong tầm xa ám khí không có thể xuyên qua cổ học một đòn trí mạng mà là khiến bảng hải y ế n nói ra di ngôn ta ta không phải là thanh long hội tay sai a ta hận các ngươi giám định thanh long hội tạc nhân không mười lăm giết lâm đúc thần cốc đệ tử ba mười mấy người dối rít nhìn về phía trước còn tin tâm tràn đầy sở nôn sở nôn o、oh, đối với tắm khởi s. vốn là muốn viết muốn là chương a g ba trăm bốn mươi thuần vũ mạng liên tiếp nhận sai mục tiêu không nói những người khác sẽ ra sao chính là sở ngôn mình cũng dần dần hoài nghi cuộc sống không nên a bất kể là người thứ nhất đúc thần cốc đệ tử đường i ê u hay lại là về sau thiếu nữ sinh đẹp bảng hà hiến trên người điểm khả nghi đều không ít nhưng bọn hắn đều không phải là thanh long hội thạc nhân nghĩ tới đây sở nôn có suy đoán ta cảm thấy chúng ta đều bị nhiệm vụ nhắc nhở lừa lăng vân tinh thần chấn động vội vàng hỏi đạo có ý gì nhiệm vụ nhắc nhở sẽ còn gạt người sao tất cả mọi người đối với lời này giữ nhất định nghi ngờ gợi ý của hệ thống coi như trong trò chơi nhất quyền uy tồn tại làm sao có thể xuất hiện lừa dối nhà chơi tình huống các ngươi ngẫm lại xem nhiệm vụ nhắc nhở nói để cho chúng ta tìm nờ tờ cờ đối thoại thông qua quan sát nên nờ tờ cờ lời nói để phán đoán có hay không là thanh long hội lẹn vào t ậ p nhân bị chúng ta giết lầm mấy cái nờ tờ có phải hay không đều lời nói lẫn nhau quỷ vô cùng khả nghi sở nôn hít mắt niết miệng lên đạo cho nên nói nhiệm vụ này nhắc nhở tuyệt đối là ở lừa gạt chúng ta những thứ kia lời nói khả nghi nở tờ cờ tuyệt đối là người tốt ngược lại thì n ô n hành cử chỉ đều rất bình thường mới là thanh long hội lẻn vào nằm vùng được có lý có chứng cớ khiến cho người t i n phục mọi người vô tay vậy cứ dựa theo ý nghĩ này đi tìm đi nhớ thanh long hội lẻn vào tặc nhân nhất định là n ô n hành cử chỉ bình thường nhất ngược lại thì phổ thông đúc thần cốc đệ tử bởi vì là thanh long hội tới đánh duyên cớ n ô n hành cử chỉ rất có điểm khả nghi sở nôn hai tay ôm ngực lòng tin tràn đầy địa tổng kết đạo chỉ cần không bị biểu tượng mêng ộ i không bị nhiệm vụ nhắc nhở lừa gạt tìm ra chân chính thanh long hội nanh u ố t căn bản không khó khăn vậy ngươi tới xem một chút cái này là không phải là phái ra tìm kiếm nở tợ cờ tổ bà tìm được một tên khả nghi mục tiêu hướng sở nôn báo cáo sở nôn trợt mang theo tổ thứ nhất người lao tới toa độ cùng tổ ba hội họp song s o n gặp g được bọn họ trong miệng vô cùng khả nghi mục tiêu đúc thần cốc đệ tử vương ngốc đốc đây là một cái mười mấy tuổi trẻ nít cái ước trừng chỉ, chỉ có người chơi một nửa cao mặc p i ê n bản thu nhỏ đúc thần cốc môn phái đ ồ phục màu xanh trên ống tay á o tràn đầy nê ô treo khoa chương bong bóng nước mũi không ng sư tỷ làm bánh bao ăn ngon thật buổi chiều ăn cái gì chứ sở nôn đứng ở hắn bên cạnh nghiêm túc nghe đứa trẻ này vừa nói làm người ta nghe không hiểu lời nói một lát sau hắn đưa ra kết luận hẳn không phải là sở nôn lắc đầu một cái hắn biểu hiện mặc dù có chút kỳ quái nhưng tuổi tắc quá nhỏ thanh long hội lẹn vào tặc nhân không thể nào có số tuổi nhỏ như vậy vì vậy sở nôn khiến người ghi nhớ đứa trẻ này tên thoáng qua rời đi nơi này ở ngươi chơi môn dối rít sau khi rời đi t r ư ớ c còn ngây ngốc u mê vương ngốc ngốc thoáng chốc thân thể và gân cốt tăng vọn một chút liền từ cao hơn nửa người tiểu hài tử biến thành thân cao tám thức yêu mập bụng tròn trên mặt tinh xảo mặt nạ ra người cũng theo dáng biến hóa mà tự nhiên dụng t i ệ t t kiệt độc nương tử xúc cốt công quả nhiên tốt dùng đám này bắt hoang đệ tử quả nhiên không có nhìn ra diện mục thật của ta một lát sau chính đang siêu tầm người kế tiếp nở cờ sở ngôn đám người nhận được một cái gợi ý của hệ thống tin tức không thể khám phá thanh long hội tặc nhân mặt núi thực tặc nhân lẻn vào đúc thần cốc sau núi khê cốc hạ độc tạo thành số lớn thương vong đoàn đội tất cả thành viên giang hồ danh vọng một trăm tệ lạc chúc đối với các ngươi rất bất mãn giang nam địa khu danh vọng hạ xuống một trăm điểm tất cả mọi người đều ngu đây là bọn hắn nhìn lầm rồi hay lại là hệ thống phát sai lầm rồi v ừ a m ớ i cái kia kẻ ngu lại là thanh long hội nằm vùng chức quang không thể tin hỏi pháp khắc v i u sợ nôn khí muốn chết h u n g h ă n g hướng trên mặt mình sáng một bạc hai cho người đệ nhất thiên hạ cho người mê tin trực giác của mình cho người mù cằn c ố i phân tích tốt lắm lần này xảy ra chuyện đi mặc dù giết lầm độ tiến triển vẫn là tháng ba năm một không cũng không có vì vậy tăng trưởng nhưng đoàn đội tất cả mọi người đều xuống giang hồ danh vọng cùng giang nam địa khu danh vọng a ta cũng biết nhiệm vụ này không đơn giản gia nguyện nhi xoa xoa mi tâm đối với cái này trừng phạt vô cùng lo lắng Giết lần m này thật sự là khó giải quyết sở nôn cũng không dám nữa mù phân tích đang hoàng hỏi mỹ phục bên kia đoàn đội là thế nào qua cửa hải này bọn họ vẫn khí tốt cơ bản không bị lỗi liền tìm ra mục tiêu gia nguyện nhi trả lời cái này tính là gì sở nôn rất nhức đầu hắn mặc dù có đời trước trí nhớ tham khảo nhưng hắn dù sao không phải là vợ phó bản người chơi mỗi lần hạ bản cơ bản đều là hoa bao sản ra loại này công lược hướng nội dung cho tới bây giờ không nghiên cứu qua giống phó bản bột các loại cơ chế hắn chỉ phải nhớ kỹ cái này bột có kỹ năng gì làm như thế nào tránh hoặc ứ n g đối liền có thể nhưng là nhiệm vụ này không giống nhau a nhiệm vụ thông qua phương thức rất đơn giản từ số lượng cao đúc thần quốc trong hàng đệ tử bắt được m ộ ư ơ i năm cái l ẹ n vào thanh long hội nanh vuốt tay sai vượt qua kiểm tra phương pháp viết rất rõ ràng nhưng áp dụng nhưng là vấn đề nặng nề a hơn nữa những thứ này n r t cờ trí năng trình độ không kém hơn đứng đầu trí tuệ nhân tạo từng cái nrtl cơ bản chỉ sẽ xuất hiện một lần hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể tham khảo chỉ có thể từ từ lục lọi Cửa hải h này k giác giác qua、so、suốt sau một giờ liên tiếp thất bại ba lần sở nôn đám người ở bỏ ra gần một nghìn giang hồ danh vọng cùng giang nam địa khu danh vọng trường phát sau cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giám định thanh long hội lẻn vào nanh đốt một ư ờ i năm một mươi năm đã hoàn thành giết lâm đúc thần cốc đệ tử chín mươi chỉ thiếu chút nữa thì phải đi lại từ đầu rồi sở nôn vô cùng vui mừng người cuối cùng chọn hắn chọn đúng nếu không trực tiếp giết lầm mười người đ ộ tiến triển thanh linh bắt đầu lại từ đầu bị một cái phân biệt thật giả nhiệm vụ nhỏ chỉ hoắn lâu như vậy tràn đầy mệnh mọi mọi người rốt cuộc ở đúc thần cốc sau núi thạch bi nơi gặp thứ n h ị bốt thuần vũ mạc thanh long hội thất long thủ có thiên biến vạn hóa thuật tuyệt thế y ê u nhân một bộ đạo bào màu xanh đen dưới tóc đen mặt như giấy trắng ánh mắt âm vụ giống như hoạt ử nhân như vậy làm người sợ hãi nơi mi tâm dấu ấn bí ẩn không nhìn thấu lai lịch của hắn cùng vo công lộ số đây là một cái c nếu không hôm nay trước hết đến cái này đi ta xem cái này bột cũng không được khá lắm giải quyết d á n g vẻ đều đã đánh nhanh ba h rồi diệp vọng hồi rất m ệ t m ỏ i nói những người khác rồi giết phụ họa đề nghị của diệp vọng hồi ngược lại phó bản đ ộ tiến triển sẽ tự động gìn giữ ngày mai trở lại tiếp tục phạm cũng giống như nhau đều đã gan rồi ba h rất nhiều người thậm chí ngay cả cơm t r ư a cũng không ăn đã sớm bụng đói ưu cục s ở nôn gật đầu một cái tại chỗ lưu trữ rồi phó bản đ ộ tiến triển mọi người đều là huyết mục chi khu không phải là cái gì không ăn không uống người máy đánh một cái chưa quả thật nên nghỉ một lát rồi chương ba trăm bốn mươi một ôn sờ ta đội hình Trở lần ạ i l này khai hoang quá qua loa trước mặt mấy cái giai đoạn mình mình có thể nhanh chóng thông qua kết quả nhưng bởi vì chưa quen thuộc chỉ hoang quá nhiều thời giờ đặc biệt là giám định thanh long hội nhanh vượt khâu đó là lớn nhất lãng phí thời gian một vòng sở nôn cần phải nhanh một chút hiểu liên quan tới cái này phó bản sau khi mấy cái bột chi tiết tài liệu để đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng cái thứ nhị bộ tuần vũ mạng chính là thanh long hội thần bí thất long thủ thực lực không biết hiện nay từ diễn đàn biết được tin tức là phó bản chúng thuần vu mạt rất lớn xác suất chỉ là một thế thân hoặc con dối nếu như là thuần vu mạt bản thân vậy thì không chỉ là số hai bước rồi mặc dù là con dối hoặc là thế thân nhưng cái này thuần vu mạt khó dây dưa trình độ không một chút nào hơn trước mặt hát thiên thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn sẽ vượt qua thuần vu mạt tổng cộng có ba cái giai đoạn năm cái kỹ năng giai đoạn thứ nhất là phong vô ngân thuần vu mạt biết sử dụng thiên biến vạn hóa thuật biến thành quá bệnh trưởng môn phong vô ngân bộ dáng sau đó sử dụng vô ngân kiếm ý bắn ngược nhận được tổn thương vô ngân bắn ngược kỹ năng hội lấy giống nhau hình thức làm đến người chơi trên người tạo thành tổn thương nói cách khác mở ra vô ngân kiếm ý sau thuần vu mặt chính là ngắn ngủi vô địch trạng thái căn bản không năng động hắn lượng máu thấp hơn tám mươi sau thuần vu mặt tiên biến bản hóa thuật lần nữa biến hóa lần này biến thành chân vũ trương n g ọ c bạch bộ dáng có thể sử dụng ly u yên bao lại gần người trong phạm vi toàn bộ địch nhân lại tự thân không bị thương tổn lượng máu thấp hơn năm mươi thuần vu mặt lần nữa biến hóa sẽ biến thành thiên hương lương tri âm bộ dáng có thể sử dụng phong tường bảo vệ mình không bị thương tổn đồng thời lượng máu còn lại hai mươi thời điểm hội kích động tiên hương bị động ba cái giai đoạn, theo diễn đàn số liệu biểu hiện bị thuần vu mặt đâm trúng một ao cho dù là chủ t cũng phải tại chỗ qua đời căn bản không người có thể còn sống sót mê muội thuần vu mặt thường cách một đoạn thời gian biết sử dụng ảo thuật kỹ năng công kích người chơi bị ảo thuật kỹ năng trúng mục tiêu sau người chơi sẽ phải chịu đầu độc cơ thể không bị khống chế bắt đầu bạo tàu công kích đồng đội Kỹ năng này tương đối vô lại, bởi vô vì một kỹ năng cuối cùng nguyên tố trong diễn đàn mọi người thảo luận kết quả là đây là một cái tổ hợp kỹ năng do ngũ hành nguyên tố kỹ năng tạo thành thường cách một đoạn thời gian b ộ t bốn phía sẽ xuất hiện năm cái thần trụ thần trụ phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố lúc bột muốn thả nguyên tố kỹ năng lúc chỉ có đẩy ngã cùng với tương khắc nguyên tố thần trụ mới có thể may mắn còn sống sót đơn giản mà nói bột muốn thả một loại nguyên tố tất sát kỹ người chơi phải mau sớm đẩy ngã cùng cái này nguyên tố tương khắc thần trụ nếu không tất sát kỹ liền hội trực tiếp giết chết toàn bộ một dạng người năm cái kỹ năng người người khó dây dưa nếu như nắm nguyên tố kỹ năng tháo gỡ ra tính lại lên t i ê n biến vạn hóa sau vâng â n kiều ly u y ê n phong tường thiên hương bị động tổng cộng có dọa người m ư ơ i ba loại kỹ năng thuần vu mạt bị bầu thành điệp huyết chú thần g ố c khó khăn nhất bột không phải là không có lý do phải biết cái này phó bản bên trong ngay cả sau cùng đại bột khổng tức cũng không có hắn kỹ năng nhiều hàng này nhất định chính là thanh long hội tiềm tàng pháp vương cũng không biết công tử vũ kỹ năng có hay không hắn nhiều trên căn bản quốc phục khai hoang điệp huyết chú thần g ố c tinh anh một dạng toàn bộ kẹt ở cái thứ nhì bột thuần vu mạt nơi này có thể đánh đến cái thứ ba bộ t đội ngũ một cái tay cũng có thể đếm ra về phần sau cùng đại bột khổng tước quốc phục đến nay không ai thấy qua chẳng qua là từ âu phục cùng mỹ phục dò thăm một ít tài liệu nghe nói sau cùng đại bột khổng tước có thể sử dụng bắt chức khổng tước xuất thủ l i ề n hủy d i ệ t đúc thần cốc một nửa kiến trúc tình cảnh kẻ gian kinh khủng nhưng là độ khó lại không có trước mặt mấy cái bậc cao suy nghĩ một chút còn thật có đạo lý dù sao khổng tức chỉ là một chú tạo sư coi như lúc binh khí tay nghề như thế nào đi nữa độc nhất vô nhị sức chiến đấu cũng không khả năng có hát thiên thuần vu mạt mạnh như vậy nhìn xong diễn đàn cung cấp công lược tài liệu sở ngôn cuối cùng là tâm lý có sức lực ít nhất tiếp theo sẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi chỉ cần làm từng bước tiếp tục đẩy tới là được không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày nữa quốc phục thì có tinh anh một dạng đà thông cái này phó bản rồi đại khái là bị cựu hoa phật quật phó bản thủ dết bị quốc phục cướp đi kích thích lần này hay không phiên bản đổi mới người ngoại quốc đối với phó bản thủ dết hứng thú rất đủ đủ loại thủ dết đều là bọn hắn bắt xuống công lược cũng phần lớn đều là lấy nguyên cho bọn hắn ngược lại thì quốc phục có chút mềm lũng khắp mọi m ặ t độ tiến triển đều lạc hậu hơn n h ữ n g phục vụ khắc k h í người ngoại quốc đây là biết rõ gờ vờ tờ không cạnh tranh được quốc phục bắt đầu ở vở p h á t lực rồi hả sở nôn sờ mũi một cái cười nói bất kể nói thế nào phó bản cuối cùng chỉ là một loại trò chơi thể nghiệm điều hòa phẩm sở nôn hiểu hắn phó bản sau liền đem sự chú ý đặt ở diễn đàn gần đây rất nó ba v ba kiếm đạn g bắt hoang sắc bắt đầu liên quan tới mỗi cái máy chủ chuẩn bị chiến đấu tình huống vẫn là diễn đàn thảo luận trọng điểm có nhiệt tâm người chơi căn cứ suy nghĩ chủ quan tống ra hắn trong lòng ba v ba ôn sở ta đội ngũ thủ phát s ớ n ôn thái bạch cẩn ngũ đầu ý ổ gu t h ầ n a o thế chỗ an nhi thiên hương thiện ức chân vũ chất lơ t h ầ n a o mộng ảo tri đội đây là rất nhiều người cho cái đội ngũ này đặt tên vô số người dối dít ảo tưởng nếu quả thật xuất hiện loại này ôn sở ta đội ngũ vậy có phải hay không liền có thể chiến vô bất thắng rồi hả đương nhiên Có lao ra tử đánh tốt hơn thiện đức nhiều. đồng ý đi cục thật mạnh chẳng qua là thế giới cuộc so tại phân đến sở ngôn cùng cẳng chỗ ở b tổ thương tiếp ta bị cục lao gia tử không cùng hai cái này quái vật cùng tổ lợi nói một trăm phần trăm vào tiền thứ thì i đức cũng không các ngươi tưởng tượng kém như vậy quốc phục cá quân liền chớ được một chút bài diện sao thế giới cuộc so tài có thể là khẩn trương đi không có thể phát huy bình thường tài nghệ chỉ có một mình ta hiếu kỳ cái này chát lơ là ai sao ôn s ở ta đội cộng thêm hắn không tốt lắm đâu chát lơ là mùa giải trước mỹ phục cá quân à thế giới cuộc so tại á tổ đ ệ tam thực lực cũng rất mạnh đấy nghe nói mỹ phục hạng nhất hờ mằn đã phế bây giờ mỹ phục là chát lơ thiên hạ đường môn thần uy không phục chọn ôn sợ ta tại sao không dẫn chúng ta chơi bừa uy k u ấ t o、oh, o、oh、kinh hồ bạn trên mạng muốn dùng sấm đánh quyền đấm chết phía trên các vị Các người là quên cái người quên là sao. theo r ư lý mà nói s hai mùa bóng chính là chát lơ tên lửa quật khởi một năm nhưng đó cũng là mấy tháng chuyện sau đó rồi bây giờ lại cũng có người siêu tiền địa ý thức được một điểm này diễn đàn có một cái lục soát chức năng truyền vào mấu chốt từ sau khi có thể lục soát bao gồm nên mấu chốt từ toàn bộ chủ đề thiếp nội dung sở nôn g mang theo một tia hiếu kỳ kiện vào c h a t l ơ hai chữ sau đó kiểm tra kết quả so sánh với sở nôn g tiện đức cằn các nước phục hấp dẫn mấu chốt từ tên c h a t l ơ ở quốc phục không tính là hấp dẫn chỉ có một số ít chú ý mỹ phục tái sự cùng tin tức người chơi mới có thể mở tổ tiệc thảo luận c h a t l e tình huống sở nôn từ lục soát trong kết quả nhảy ra mấy ngày gần đây ban bố chủ đề thiếp t ự đề cũng rất hấp dẫn、hắn. S1 m ù a bóng kết thúc có ngôi sao mới vẫn lạc cũng có người chắp cánh bay lên mỹ phục hoặc sẽ trở thành S2 đệ nhất thiên hạ hấp dẫn hiếm thấy mỹ phục thổi phồng g á n âu mỹ hàn n h ậ t quốc ngũ đ ạ i phục đều có riêng mình cầm giữ đội tồn tại dĩ nhiên ở quốc nội trong diễn đàn ủng hộ quốc dùng người chơi nhất định là nhiều nhất mấy cái khác máy chủ cũng có người coi trọng nhưng số người lác đác đặc biệt là sở ngôn đánh bại cằn bắt được S1 đệ nhất thiên hạ sau thổi phồng bên ngoài dùng người thì càng thiếu dù sao mặt đều bị rút ra sưng lên một cái lập dán làm chứng lợi thế son sắt nói ép một đệ nhất thiên hạ ắt sẽ hoa rơi hàn phục người sớm liền trở thành đám bạn trên mạng tranh nhau nạo h báng tiểu sửu rồi căn cứ vào loại tình huống này ở quốc phục cầm xuống đệ nhất giới kiếm đang bắt hoang toàn cầu tổng quán quân sở n ô n lễ đăng cơ ép một đệ nhất thiên hạ đ a n g lúc còn đang kiên trì thổi phòng bên ngoài dùng người chơi đã là diễn đàn lâm nguy sinh vật kỳ quái hơn chính là thổi hàn phục thổi ô dùng người cho dù không nhiều cũng chiếm cứ chín mươi chín phần trăm trợ lên thị trường mỹ dùng biểu hiện đã sơm chứng minh cái này c u ộ so tài khu không đáng giá coi trọng lại còn có người tin ngượng mỹ phục lên đình mở tổ kịch người chơi id rất thú vị tên là thai nạn xe cộ kỳ hiệp trưởng gia bác trò chơi tên gọi cũng là cái này quốc phục năm mươi sáu cấp thần đao người chơi hắn ở bài bột bên trong cặn kẽ phân tích thế giới cuộc so tài sau khi ngũ đại phục tình huống trong đó rất nhiều số liệu đều là người bình thường tiếp xúc không tới sở n ô n nhất thời đối với thân phận chân thật của hắn sinh ra một tia hiệu kỳ từ nơi này bài bột nội dung đến xem cái thai nạn xe cộ này kỳ hiệp tuyệt đối là một chức nghiệp người trong nghệ sĩ hơn nữa vô cùng có khả năng ở mộ ra câu lạc bộ đảm nhiệm số liệu phân tích sư trước nếu không sẽ không có như vậy tường tận phân tích báo cáo từ thế giới cuộc so t à i thành tích đến xem quốc phục là lớn nhất người đại thắng hàn phục khuất phục thứ hai âu phục đệ tam không nghi ngờ chút nào mỹ phục n h ậ t phục thành tích nát hạng đội số nhưng một cái cuộc so t à i khu thiên thiên vạn người chơi ngũ đại phục càng là hở một tí mấy trăm triệu người chơi chỉ bằng vào đứng đầu tuyển thủ thành tích thật là có thể nói quốc phục là đệ nhất thế giới cuộc so t à i khu sao ta cũng không cho là như vậy hai nạn xe cộ kỳ hiệp trưởng giã b á c ở bãi bột bên trong cũng không che giấu bản ý của mình thẳng thắn nói quốc dùng thực lực tổng hợp hiện nay vẫn kém hơn hàn p h ụ câu phục một cấp bậc loại bỏ sở ngôn cái này dị loại Chúng từ a cuộc s、so、trên à i khu thực lực thật lực a thì c liền thuộc về cùng tài về、so、số liệu đến xem quốc phục hóa cảnh người chơi luận kiếm xếp hàng hàn phục nhà chơi trung bình tỷ số tháng chưa đủ bốn mươi năm đối với âu phục hóa cảnh trung bình tỷ số tháng bốn mươi ba hai đối với mỹ phục bốn mươi tám sáu mươi ba đối với n h ậ t phục năm mươi lăm năm phước ha ha ha số này theo cũng quá thú vị thành thật mà nói sở ngôn cũng là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai quốc dùng hóa cảnh người chơi ở toàn thế giới hóa cảnh trong cao thủ tỷ số thắng lại là thấp nhất nhất phương trước mặt mấy cái tỷ số thắng còn dễ nói đối với n h ậ t phục người chơi tỷ số thắng cao đến năm mươi lăm năm cái này thì quá chân thực rồi đ ổ i tà ma tử hội vượt xa bình thường phát huy sao cái này bộ số liệu bên trong chúng ta có thể phát hiện bất kể là đối mặt hàn phục hóa cảnh cao thủ hay lại là âu mị hóa cảnh cao thủ chúng ta quốc dùng hóa cảnh người chơi đều ở thế yếu bên trong khả năng có người muốn hỏi nhật phục là cái gì quỷ ta chỉ có thể nói nhật phục số này theo trong lòng các ngươi còn không có điểm bệ cân nhắc cả dĩ nhiên hàng ra số này theo cũng không phải là vì chê bai quốc phục cái gì chủ yếu là là tiếp theo ta kết luận làm lý luận chống đỡ một cái cuộc so tài khu máy chủ thực lực khả năng do nhiều phương diện tạo thành đứng đầu tuyển thủ nhà nghề thành tích chẳng qua là một phần nhỏ từ toàn thể đến xem thật là nhỏ nhặt không đáng kể mọi người không thể làm xáo trộn cái khái niệm này hóa cảnh bài vị bên trong âu phục đối với quốc phục tỷ số thắng tay nào cao t i ê không phiên bản sau chúng ta rất t i ế c nối phát hiện trước biểu hiện xuất sắc rất nhiều đứng đầu tuyển thủ nhà nghề dối dít mẫn nhiên mọi người vậy một cái thiên hạ thứ nhì đánh hóa cảnh bài vị còn có thể mời ngay cả quỷ cố sự chúng ta cũng không nhắc lại mỹ phục cũng giống như vậy hợt mằn coi như ép một mỹ phục hắn nhất bất kể mọi người như thế nào đi nữa hát hắn thực lực của hắn đều là quá rõ ràng đáng t i ế p tiến vào bản mới bản sau khi biểu hiện của hắn cũng là càng ngày càng tệ theo bên ngoài môi giới báo cáo hợt mằn trước đây không lâu thế giới cuộc sò、so、tài sau khi kết thúc liền cùng mang thai ba tháng bạn gái ghi danh kết hôn đang suy nghĩ giải ngũ làm hảo một người cha căn cung hợt mằn vẫn lạc là m người ta tiếc lối nhưng chức nghiệp vòng chính là như vậy đại lãng đ ả o xa mới gặp trấn kim đưa đi quen biết cũ thời điểm chúng ta cũng mừng rỡ nhìn thấy chức nghiệp vòng hiện ra rất nhiều tiềm lực mười phần ngôi xa mới tỉ xét chắt Chắt như gần không có. Mỹ Phục chế Mỹ sấm đây lơ. lơ l bỏ ra ngôi sao mới cái danh từ này định nghĩa không đề cập tới hai nạn xe cộ kỳ hiệp trưởng giã bác người này đúng là có đoán được tính mười phần địa siêu tiền nhang quang đối với chatterer đánh giá rất cao thậm chí ra kết luận không có ngoài ý mớn chatterer sẽ là ét hai kiếm đãng bắt hoang đệ nhất thiên hạ có lực tranh đoạt người Máy chủ thực lực không ảnh hưởng cần h thể hay không tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. thời điểm các đều nói quốc phục đội không có hy vọng gì. Sở ngôn còn chưa phải là lấy được rồi đệ nhất thiên hạ. Không á t đoạt lơ là lấy có các quốc có còn được c nói điểm ngôn ngươi vọng gì. rồi đệ đều đội đệ S1 sổ Sở vội vã chối suy đoán của ta một năm sau hoan nghênh nắm kết quả đánh ta mặt bổ sung một chút ta cảm thấy được s 2 sở ngôn không phải là đ o ạ t cúp hấp dẫn nguyên nhân rất đơn giản đối với đã cầm lấy vinh dự ngươi cảm thấy sở ngôn còn sẽ sinh ra s 1 khi đó ý chí chiến đấu sao húng chi ta cũng rất hoài nghi cầm nhiều như vậy tiền thưởng hơn nữa gần đây đệ nhất thiên hạ đồ trang sức bán rất h á đã có thể nói may mắn một đời sở n ô n thi đấu trạng thái còn có thể giữ bao nhiêu s 2 có thể hay không cùng cằn như thế vẫn là đám mây còn không biết chương ba trăm bốn mươi ba rơi xuống cằn rơi xuống cằn đây là sở ngôn nhìn xong bài bột sau khó chịu nhất một chút chất lơ quật khởi nằm trong dự liệu của hắn đối với có người coi trọng hắn cũng cảm thấy bình thường dù sao dựa theo trong trí nhớ tiến trình chất lơ cái này mùa bóng quả thật tiến bộ rất lớn nhưng là cằn vẫn lạc đó là thật đáng tiếc hắn vốn tưởng rằng hắn c ấ p đi vốn nên thuộc về cằn đ ệ nhất thiên hạ s h cằn hội nằm gai nế mật tỉnh lại tìm hắn báo thủ không nghĩ tới lịch sử quán tính cuối cùng vẫn mang cằn đời trước bắt được đệ nhất thiên hạ sau cắn mất đi chức nghiệp ban đầu tâm dù sao trong tay lớn như vậy một khoản kết xù tiền thưởng hắn hoàn toàn có thể không cần phấn đấu liền qua người thường khó có thể tưởng tượng hào xa sinh hoạt đời này bởi vì sở ngôn ảnh hưởng hắn không có thể như nguyện bắt được đệ nhất thiên hạ khuất phục thiên hạ thứ hai nhưng hắn vẫn bỏ mình ngũ độc giáo lớn nhất long lánh thánh tử cuối cùng vẫn hóa thành một quả lưu tinh biến mất tại chức nghiệp vòng cái này mảnh h ắ cám trong tinh không có cắn thế giới cuộc so tài lên thì đồng nghĩa với thiếu một đạo tịnh lệ phong cảnh không có ngũ độc thế giới cuộc so tài khiến cho người tiếp nối bên trong cũng có chút t h ổ n thức trong diễn đàn có người bàn vận hàn phục video thu hình cùng truyền thông báo cáo từ trong video c à n biểu hiện đến xem sở nôn có thể xác định hắn thi đấu trạng thái là thật tuột xuống mặc dù còn có thể treo lên đánh một bộ phận tuyển thủ nhà nghề nhưng theo như theo tốc độ này tiếp tục tuột xuống nói khả năng c ẳ n ngay cả giữ được hóa cảnh hạng đều làm không được đến thật là khiến người kinh ngạc lúc này mới ngắn ngủi một tháng hắn là thế nào khiến giới trạng thái chân nhắn tới mức này cho dù không phải lần thứ nhất việc trải qua nhưng sở nôn hay lại là là c ẳ n vẫn l ạ tốc độ mà cảm thấy kinh ngạc khoảng cách thế giới cuộc so t à i trận chung kết kết thúc cũng mới thời gian một tháng a coi như là một tháng này không chơi lụa thiên nào mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời thi đấu trạng thái cũng sẽ không giống căn như vậy tuổi xuống thần tốc chứ h á n đại khái là thuộc về một loại vô dụng vô cầu trạng thái tinh thần vông l ỏ n g một chút trễ trở nên trắng trưởng nhạc xanh ở bên cạnh hắn sờ một cái suy đoán nói có thể là đi sờ nôn thở dài một tiếng tràn đầy tiếc nuối nói đáng tiếc rõ ràng là một cái rất ưu tú tuyển thủ không nghĩ tới tâm tính lại kém như vậy không loại tâm thái này thật ra thì cũng không thể coi là sai hẳn là quá mặn ừ cá mặn minh minh chỉ là một hai mươi tuổi trẻ tuổi người lại không tức giận chút nào sống được giống như một sáu bảy chục tuổi tao lao đầu tử như thế ở về điểm này căn bị sở nôn hất ra một mạng lớn thân vị hắn sở nôn cầm đệ nhất thiên hạ sẽ muốn nắm cái thứ nhì đệ nhất thiên hạ chỉ về thế biến thành hành động dáng vẻ này căn điều này lao cá mặt cầm tiền thưởng sẽ không muốn phân đấu căn vẫn lạc đáng tiếp t h u ộ c về đáng tiếc sở nôn ngược lại không sẽ vì này nhớ không quên gai đầu một cái sở nôn quay đầu hỏi đúng rồi ngươi vừa nói cái gì tới ta nói đế vương châu tổng đà chúng ta có muốn hay không tuyên dù sao huyết sát hợp tác với chúng ta qua quan hệ này cũng không có định tính nhạc xanh rất quấn quýt địa lắc đầu một cái không xác định nói mà lại nói nói thật chúng ta liên minh thực lực hôm nay nhiều lắm là theo chân bọn họ đánh tám lạng nửa cân muốn nắm tổng đà cũng không phải thập nã cựu ổn chuyện vậy khẳng định đánh a làm sao không đánh sở nôn tinh thần tỉnh táo tính toán hoàn bọn họ n h i ệ m chỉ chiến lược chủ yếu sau lòng tin mười phần nói người nào cùng quan hệ bọn hắn tốt lắm ta còn chỉ mong đánh chết đám này huyết sát em trai đâu lại nói có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì để cho ta mở bán g h i ệ p một bộ sát y trực tiếp thanh tràng được chứ nhạc xanh trực tiếp miễn dịch loại chuyện hoang đường này lắc đầu một cái rồi nói ra ngươi nhưng kéo xuống đi chính là bởi vì có ngươi đang ở đây ta tại không yên tâm được chứ lần trước cấp đoạt là ai mở ra bá nghiệp bị người đang sống trôn chết sống lại điểm vậy không coi là đó là đối diện khi dễ ta chung quanh không có huynh đệ dùng chiến thuật biển người khi dễ ta đây quả thực là sở nôn đen tối lịch sử sở nôn nghe một chút nhạc xanh bắt đầu nói cái này nhất thời mặt đều đen một cái nữa chật kia đối với thủy long ngâm quần lâm tổng đá cấp đoạt chiến đấu nhất định chính là sở nôn đời này cũng lau không đi đen tối lịch sử cho tới bây giờ hắn còn bị người dùng chuyện này điên cuồng cười nhạo quân lâm c ầ u tặc càng là thấy hắn một lần nói một lần cái này thật ra thì cũng không trách sở ngôn hắn mở bá nghiệp thời điểm hoàn toàn dẫn vào rồi đợi trước kinh nghiệm tự cho là cái này bá nghiệp có thể để cho hắn xông vào đám người thật tốt này một bộ kết quả hắn bỏ quên bá nghiệp kỹ năng cấp bậc đưa đến hắn một mình lâm vào trại địch ở phía trên số ngàn người trôn ở sống lại điểm đánh một trận đệ nhất thiên hạ mất hết mặt mũi rồi bá nghiệp thuộc về bang phái kỹ năng yêu cầu bang phái sử dụng tài nguyên nghiên cứu tài sẽ tăng lên đợi trước bá nghiệp cấp bậc cùng bây giờ bá nghiệp cấp bậc hoàn toàn là hai loại thể nghiệm sáu mươi vạn máu bá nghiệp cùng ba mươi vạn máu bá nghiệp trên lệch cũng quá lớn rồi được chứ sáu mươi vạn máu bá nghiệp có thể để cho hắn vọt vào đại đoàn một hồi này này hoàn toàn có thể phủi mông một cái mang theo hai mươi vạn tàn huyết rời đi ba mươi vạn máu bá nghiệp vọt vào đại đoàn ngược lại có thể thả hoàn một cái s á c ý sau đó sau đó sẽ không có thôi cho nên nói bá nghiệp kỹ năng cấp bậc bất đồng quan chỉ huy trò chơi thể nghiệm cũng bất đồng nhiễm chỉ liên minh mấy cái bang phái riêng mình bang phái kỹ năng cấp bậc đều thật cao coi như máy chủ thê đội thứ nhất chẳng qua là bị giới hạn phiên bản cùng thời gian hạn chế cho nên mới khiến sở ngôn gặp phải loại sự tình này đương nhiên chủ yếu là sở ngôn hàng này quá tự lại rồi lại nhạc xanh g sau đệ khi đi vừa đối sở ngôn n túi đầu liếc nhìn trong trò chơi đưa thời gian nhắc nhở phát hiện khoảng cách buổi tối thường ngày ba v ba thời gian huấn luyện không sai bị lắm vì vậy liền cho tại tuyến thiện đức cùng mạch bạch ném đi rồi tổ đội mời một lát sau hai người đều tiến vào trong đội ngũ sở ngôn phát cái tập h ợ p tọa độ thiên chân đội tuyển quốc gia lần nữa tụ họp xong nói thế nào hôm nay đánh bài vị hay lại là huấn luyện cuộc so tài thiện đức tiện tay buông xuống trên lưng kiếm h ạ c người biếng v ậ n eo bẹ c ổ hỏi huấn luyện cuộc so tài không tìm được thích hợp đội ngũ đánh trước bài vị lên phân y ba v ba luận kiếm bài vị mặc dù đối với thủ thực lực cao thấp không đều luyện tập hiệu quả không có đánh huấn luyện cuộc so tài được nhưng ở không tìm được huấn luyện cuộc so tài tình huống của đối thủ hạ cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn nơi này không thể không nói một điểm là ba v ba luận kiếm tiểu vừa mở ra hai ngày tham gia náo nhiệt người chơi rất nhiều vì vậy rất dễ dàng xếp hàng một ít đánh chơi cá m ặ n người chơi nhưng là bây giờ nhiệt độ rút đi hơn nữa ba v ba luận kiếm tiện lợi trình độ không kịp một v một luận kiếm tham dự nhà chơi số người thắng tắp hạ xuống bây giờ bài vị đã rất ít có thể gặp được đến đánh chơi đội ngũ cơ bản đều là đụng phải những thứ kia nghiêm túc đánh hơn nữa thực lực không tệ đội ngũ chờ đợi không tới một phút thiên chân đội tuyển quốc gia xếp hàng tối nay đối thủ thứ nhất tiến vào luận kiếm trắng sau sở nôn nhất thời huế y t sát đội ngũ trước đột nhiên bành trướng tìm bọn hắn đánh một trận huấn luyện cuộc so tài bị ngược thể vô hoàn phu đội đội hình rồi hả có chút ý tứ trận này xếp hàng người cũng chưa từng xuất hiện huế y t sát mà là do thái bạch ngũ đệ tử tiêu giang nam thiên hương tam đệ tử thủy vân yên đường môn nhị đệ tử gió thổi mạnh v â n phi dương tạo thành tân đội ngũ tiêu giang nam là một thoải mái người không có ngăn cách cùng sở nôn giữa quan hệ thù địch rất là hữu hảo lên tiếng chào hỏi sở nôn mang theo nghi ngờ hỏi huế sát đây các ngươi không được huế sát sao dầu gì là thần đao đường đại sư hình mặc dù huyết s ắ t suy nghĩ không được thần đ a o một dạng chiến đấu mất sức nhưng không có huyết s ắ t chống đỡ vùng cái này đội một chút b à i diện cũng không có a lão đại không chơi tiếu giang nam biểu tình lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng sau giải thích mặc dù chúng ta chủ yếu là tiếp cận tham gia náo nhiệt nhưng là có s ô n g lên kích vô địch lý tưởng thần đ a o là thật không thích hợp ra s â n vậy ngươi còn đổi đường môn sở nôn tức xạ mặt lại thần đ a o không thích hợp ba v ba cái này không giả nhưng đường môn liền thích hợp cũng là tốt như vậy ném một cái nem chứ coi là huyết sắc công lực thuộc tính ưu thế liền trận này cho còn không bằng liền lên thần nào đây ít nhất đối mặt tập hỏa huyết s ắ t chiến đấu bảng so với cái này đường môn nhị đệ tử mạnh hơn có thể nhiều gánh nhất đoạn tổn thương tiêu giang nam nhìn thấu sở ngôn kỳ quái ánh mắt hàng nghĩa bày ra thủ nói không có biện pháp à. quốc dùng số lớn cơ bản đều có đội ngũ muốn tìm một cái chân vũ thần uy ngũ độc cũng rất khó chỉ có thể như vậy thiên chân phối hợp ưu thế sở ngôn không tin những người khác không thấy được nhưng minh bạch thiên chân rất mạnh là một chút có thể hay không tổ đến thích hợp đồng đội mới là mấu chốt giống tiêu giang nam bọn họ vậy chính là có cái gì đội hình liền lấy cái gì đội hình không có lựa chọn khắc quyền nếu như vậy kia lên đường môn cũng liền tình hữ khả nguyên rồi chẳng qua là đường môn ra sân lời nói bọn họ có thể hay không bảo vệ đường môn cũng rất mấu chốt chỉ cần đối diện có đường môn ra sân sở luôn bọn họ tập hòa đệ nhất lựa chọn tất nhiên là đường môn không cần nghĩ coi như cả ngày thân đao bản lớn nhất giòn môn phái đường môn từ sinh ra chi sơ liền bị định nghĩa là tầm xa giờ tờ ép chức nghiệp có thể coi như là một loại xạ thủ phát gia vị một mình đấu khả năng còn có thao tác không gian nhưng là gợi lên một dạng chiến đấu không dây a giờ cờ chẳng lẽ còn đi dây thiên hương thái bạch tập hòa thái bạch còn có thể dây thiên hương phổ thông rất ít xuất hiện loại này quyết định trừ phi mở đầu thiên hương tay chân hốt hoảng hạ qua loan ộ p giải khống hòa phong t ư ợ n g nếu không rất ít có tập hỏa thiên hương thời điểm dù sao cùng môn phái khác so với thiên hương nhiều hơn một cái quốc sắc thiên hương sở kỳ hựu bị động tồn tại có thể ở tàn huyết lúc giữ được mặt nhỏ đương nhiên trái đất thật là t r ọ n không có chuyện tuyệt đối đến ba không thiên bản lúc ba v ba giải khống sử dụng sau có thể trở về tràn đầy người sử dụng k h í huyết cái này thì tương đương với mỗi người đều nhiều hơn một cái mạng khi đó dây thiên hương cũng là chủ lưu đấu pháp bất quá lúc này khẳng định vẫn là trước phải dây đường môn chờ một hồi ta cho đường môn treo lưu độc sở nôn ngươi trước vào sân ta sợ đối diện thiên hương sẽ tới treo ta thiên ước rất cẩn thận nói thiên chân trong đội ngũ này hắn thiên ước vĩnh viễn là những người khác trọng điểm chiếu cố đối tượng trừ phi là l i ề u mạng mãng phụ đội nếu không đều là cho hắn treo lưu độc dây hắn dù sao dây thái bạch hy sinh quá lớn hơn nữa một khi khi ế n thái bạch thoát đi k h ô n g chế chạy muốn đuổi kịp vậy thì thật rất khó bị tập hỏa nhiều lần thiên ước cũng hấp thụ giáo hấn bây giờ trừ phi là chiến thuật yêu cầu nếu không trước tiên vào sân vĩnh viễn là sở nôn không phải là hắn thiên ước nếu là hắn dám dồi rào đạo sinh mệnh vào sân nử ly huyên giao một cái hắn lại được tiến vào đối phương k h ô n g chế liên làm không tốt một lớp ba v ba giải khống cũng phải đóng cái này quá không có lợi lắm rồi khiến thái bạch lên trước thật tốt thương long xuất thủy đâm đi qua chính là tràn đầy kiếm ý phi yến trục nguyện tác chế trừ phi đối diện trực tiếp mở ly huyên phong tường lưu người nếu không thì không làm gì được thái bạch một cái đao mổ heo đội ngũ phối t r í là thái bạch thiên hương đường môn đường quá t h ơ m loại này đội ngũ bởi vì không có chân v ũ khống chế liên thiên về mềm mại không có uy hiếp trí mạng chỉ cần không bị đường môn bắt sơ hở một bộ đánh tàn thế cơ bản thái bạch vào sân cũng có thể hoàn mỹ thoát th sở nôn cũng quả thật làm được một điểm này hắn siêu viễn cự ly thương long xuất thủy vào sân mạch bạch theo sát phía sau dùng tán treo lên đường môn sở nôn phi hiến áp chế kết thúc vừa vặn rơi vào đường môn bên người vũ lạc phong lôi vũ lạc cực kỳ khảo nghiệm phản ứng liên t r i ê u đối với đường môn mà nói nhất định là không chịu nổi một bộ này đã kích bởi vì lúc trước không có mở ra thiên cơ liếc lúc này chỉ có thể sử dụng tự thế thân giải khống thiên hồ liệt con dối rời đến phụ cận sau thiên cơ t ạ o khai khải đường môn một bên lui về phía sau một bên sử dụng phong hoa uống nguyệt đối với sở nôn tạo thành kéo dài tổn thương thiên hương tiểu tỷ tỷ thủy v â n yên cầm tâm ba điệp ngăn chặn mạch b ạ c h mang sở ngôn duy nhất viện quân chặn lại tại chiến trường và ngoài tiếu giang nam gần người điểm h u y ệ t sở ngôn phong cấm khinh công của hắn kỹ năng sau l ư n g thân một cung sau đó ném ra một quả tôi luyện toàn màu xanh thấm độc quang ám khí phi tiêu lưu đ ộ c cái này lưu độc quả nhiên cho đến còn không có vào sân thiên ước cho dù sở ngôn giờ phút này liền ở bên người bọn họ hay là đối với họ chẳng nó ngàn gì g tới muốn dây chân v ũ kiếm quang trợt lóe tiếu giang nam sử dụng thương long suất thủy sau liên tiếp tiếp theo lăn lộn đến gần thiên ư ớ phi đến t r ụ nguyện hoàn thành áp chế ngoa tạo cái này cho má, xa như vậy còn tới thiên nước dẫn đến chỉ muốn chửi mắn ó lập tức liền muốn trở tay đi một lần b ự c sâu bao lại tiếu giang nam dạy hắn là người s ở nôn vội và ngăn cản hắn khắc ly huyên bây giờ khát đóng chờ một chút mạch bạch đi qua phối hợp ngươi hòng gió tường ta đến ngay mạch bạch nghe được chỉ thị bung tha cùng thủy v â n yên tiểu tỷ tỷ chiến đấu nhất đoạn giải k h ô n g thoát thân sau tại chối nhảy lên phiêu tuyết xuyên vân thiên cân truy rơi xuống đất phong tường ly huyên chính là như vậy dây thái bạch dây thái bạch thiên n ư c gặp cái này ly u y ê n bao lại tiếu giang nam bữa lúc hưng phấn địa hét lớn cơ hội tốt ta ly u y ê n bao lại lại bị gió tường giờ phút này tứ cố vô thân tiểu giang nam chính là một cái mục tiêu sống chỉ có thể mặc cho thiên ứ c cùng mạch bạch khi dễ các ngươi đánh ta kéo đường môn tiên h ứ c ngươi l i h u ê n không có chú ý một chút đối diện thiên hương được rồi không có thái bạch thiên hương q u á y nhiễu sở nôn tìm được cùng đối diện đường môn một v một một mình đấu cơ hội không phải là hắn thổi cái này đường môn cũng kỹ thuật so với tiêu tiêu vũ hết i kem c ọ i rất nhiều hắn không cần ba v ba giải khống đều có thể giải quyết hàng này tiểu giang nam ăn đến một bộ cả nhà dũng nổ mạnh p h t ra cả người cũng không tốt lượng máu rơi xuống một nửa thời điểm quả quyết khai ra ba v ba giải khống bây giờ là tiếu giang nam thời gian sáu giây bá thể miễn k h ô n g giảm thương thời gian đủ dùng vừa vặn lúc này thiên ức l i h u ê n cùng mạch bạch phong tưởng đều biến mất thế cục chính thức tiến vào tiếu giang nam phản kích thời gian mạch bạch ngươi còn có giải không sao thiên ức hỏi giờ phút này hai người bọn họ đều bị tiếu giang nam phi h ế n không ở đến tiếp sau này chạy tới thủy vân yên cũng ở đây phát ra thiên ước nếu như lúc này còn có l i h u ê n là tốt tại chỗ để xuống một cái là có thể bao lại hai người thiên ức tràn đầy tiếp nối thầm nói không có mới vừa rồi sẽ dùng mạch bạch cũng ở đây bị đánh nàng và thiên ức cũng giao hiệu khống ngược lại thì đối diện thái bạch tiếu giang nam bởi vì giao xong ba v ba giải khống tiếp theo mới là nguy hiểm nhất một cái đại khái là đoán được bá thể thời gian kết thúc đối diện sẽ phát động phản kích, phách n được hoàn vũ lạc tiếu giang nam cho thiên ước lên điểm nhỏ huyệt hướng luận kiếm tràng nghiêng góc đối thương lòng cáo tử xuất hiện cáo tử kiếm pháp sở nôn xa xa thấy như vậy một màn là thiếu giang nam hành vi cảm thấy không nói gì sớm làm gì đi phải chạy sớm một chút chạy lúc này chạy có thể chạy thoát sao thiếu giang nam hay lại là lòng tham nếu như là hắn sở nôn bị đối diện đánh cho thành nửa t à n còn dùng r a ba v ba giải khống đối diện lại không đóng kỹ năng gì thời điểm nhất định là lập tức lưu lưu cầu chạy trốn căn bản sẽ không suy nghĩ lợi dụng ba v ba giải khống bá thể giảm thương thời gian này một bộ phát ra lúc này tài chạy căn bản không chạy khỏi t i ế u giang nam thương long đường chạy trong n y mắt trên người ba v ba giải không bá thể giảm thương hiệu quả liền biến mất rồi mà lúc này sớm sẽ chờ giờ khắp này thiên ước quắt một đao kiếm khí khu ảnh đuổi theo t i ế u giang nam lăn lộn đi ra khu ảnh phạm vi sau rồi rào đạo sinh mệnh trực tiếp dính lên cũng kéo không rõ sinh diện hắn đã là một cỗ thi thể rồi thiên ước cười nói nếu như t i ế u giang nam sớm một chút chạy kia đã không biết chạy ra nhiều khoảng cách xa rồi hơn nữa trong tay bóp hữu vô ngân đổi mới bọn họ nghĩ đuổi theo cũng không dễ dàng nhưng bây giờ tiểu giang nam vừa muốn chạy đây không phải là nằm mơ đi có thể có thể đường môn đóng ba v ba giải không rồi t duy nhất trạng thái bạch đường môn ba v ba giải khống cũng bị mất hơn nữa lượng máu đều không phải là rất khỏe mạnh duy nhất trạng thái tốt đẹp thiên hương cũng khởi không là cái gì dùng xem xét lại thiên chân đội tuyển quốc gia bên này sở nôn còn có bảy mươi sáu lượng máu ba v ba giải khống nơi tay v ô n g â n hậu khiêu nộp nhưng còn có đổi mới tiên h ức trạng thái có chút tệ hại sáu mươi mốt phần trăm lượng máu rất nguy hiểm nhưng hắn còn có ba v ba giải khống hơn nữa l i ê n không sai biệt lắm đã sắp chuyển tốt si đi rồi bảo toàn chính mình hay lại là không có vấn đề mạch mạch giống nhau lượng máu tệ hại nhưng là có ba v ba giải khống phong tưởng si đi chỉ k é m mấy giây làn sóng tiếp theo hoàn toàn có thể phối hợp tiên h ức l i ê n giết chết đối diện thái bạch hoặc là đường môn bởi vì điên cùng đuổi theo đường môn sở nôn thời khắc này nội tức trạng thái không là rất tốt lan lộn một lần sau nội tức liền chỉ còn lại có tám mươi điểm giờ phút này hắn cách bị thiên nước khống ở tiểu giang nam đã rất gần sở nôn đoán chừng tiểu giang nam hậu khi ê u si đi lập tức kết thúc nhắc nhở cẩn thận hắn hậu khi ê u si đi hắn kết thúc ta biết người này nhất định là muốn hậu khiêu đi ể m h u y ệ t t h ư ơ n g long t i ế p t ụ c chạy. thúc i ê n đoán k h ô n g lầm, t i u g i a n g Nam đ í c h sắc là muốn n hậu ư v y h ậ khiêu s i đi kết thúc trong nháy mắt lập tức giao ra hậu khiêu giải trừ trên người hiệu quả áp chế điểm nhỏ h u y ệ t điểm trụ đến gần sở nôn hướng ngược lại thương long lưu lưu cầu thương long xuất thủy băng long gầm thét kiếm mang tới trước sở nôn đã sớm đề phòng hắn ngón này rồi ngay từ lúc hắn thương long rời tay trong nháy mắt liền đồng bộ thương long đi theo Cái này Thương hậu thủ lúc o n đánh bay không phòng g h bay bị c t Tiếu một nào Giang Nam, sở ngôn đổi mới vô ngân muốn lớn đổi mới sở vô h ú t Tiếu i g a này g Giang xuống trong cũng ngân. Đinh đinh đinh. Không giấu vết hóa giải kỹ năng trong ẩm, sở ngôn gần người điểm huyệt cùng vũ lạc bị tiếu Giang nam vô ngân bắn ngược. Nam, Nam nháy Đinh đinh đinh. thanh Nam bắn n hóa mắt mới âm, điểm Tiếu đất rất quyết vết huyệt Tiếu rơi đổi quả lạc Lúc vũ vô vô kỹ sở bị vô ngân hiệu quả còn không có biến mất t i ế u giang nam tay của bộ động tác bị sở nôn bắt được đều là thái bạch người chơi hắn khi nhìn đến động tác này trong nháy mắt liền biết tiểu giang nam muốn thương long chạy trốn hắn lập tức khởi thủ phong lôi một kiếm dẫn dắt ở kỹ năng dẫn dắt p h á n định thành công trong né mắt lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ tay hoàn thành thương lòng xuất thủy kỹ năng dẫn dắt vì vậy một bộ kinh hãi hình ảnh xuất hiện tiếu giang nam hoàn toàn không nghĩ tới hắn ở thương long trong né mắt sau lưng giống nhau có một đạo thương lòng kiếm mang đuổi theo hắn hơn nữa phương hướng hoàn toàn nhất trí giống như là mở ổ khóa ở ngoài như thế không kém chút nào một chút liền đem hắn đâm bay ngươi đây là truy lùng thương long à thiên ức đều nhìn ngay người nào có loại này thao tác trước tiếu giang nam thương long chạy trốn sở nôn đuổi kịp còn dễ nói dù sao cũng là một chức một sao dùng được kỹ năng chỉ có thể coi là sở nôn phản ứng tương đối nhanh nhưng này cái liên hoàn thương long là thứ quỷ gì coi như là trước thời hạn dự chủ tiếu giang nam muốn thương long đường chạy trốn cái này kiếm mang cũng sẽ không trọng chồng lên nhau chứ ui ui ui ngươi đây là khai q u ả c h ứ tiếu giang nam người trên không trung trong miệng không ngừng nói lầm bầm ta muốn tố cáo ngươi à, tại sao ngươi thương long xuất thủy có thể truy lùng người muốn học không đến nhiễm chỉ ta dạy cho ngươi a sở nôn q é t miệ một tiếng tại hắn phi yến dưới áp chế lan lộn chạy đến thiên ức không chút do dự cái lồng suất ly vực sâu tiếu giang nam cứ như vậy treo hắn vừa chết chàng này luận kiếm thắng bại cũng đã phân ra c ò n dư lại tàn huyết đường môn cùng trời hương rối rít tự đoạn lấy được đẳng cấp tích phân khen thường sau song phương đều bị c h u y ể n tống ra ngoài luận kiếm tràng vừa mới cái kia thương long tình h ữ n gì g là của ngươi dự chú hay lại là ra bột rồi hả rời đi luận kiếm tỷ võ vị diện sau thiên ức liền không kịp chờ đợi hỏi sở nôn suy nghĩ một chút sau đó giải thích ta theo tiếu giang nam không đánh mấy lần làm sao có thể đoán được hắn muốn về phương hướng nào chạy cái này chính là một cái thái bạch hắc khoa học kỹ thuật mà thôi. h á c khoa học kỹ thuật đó là vật gì thiên ức nghe đầu góc mơ hồ cảm giác sở nôn nói hắn một câu đều nghe không hiểu h á c khoa học kỹ thuật hắn biết hắn lúc trước còn dùng qua một trang giấy đều viết không dưới h á c khoa học kỹ thuật điện thoại di động đâu rồi vấn đề là cái này cùng trò chơi có quan hệ gì nếu không phải là dự trù thương long đó chính là bột rồi hả a thật ra thì ta cũng không hiểu cái này có tính hay không bột ngược lại ta đoán vật này sớm m u ộ n phải bị bắt cực tinh h o a hải sở nôn khiến thiên ức đến bên cạnh một nơi đất chống phát ra luật bản sau đó nói ta làm cho ngươi cái làm mẫu ngươi có thể hay không nhìn ra đầu mối thiên ước tiếp nhận luật bản một thanh chiến kỳ cắm ở giữa hai người trên đ ấ t trống sở nôn cùng thiên ước kéo dài khoảng cách sau đó chậm dại xoay người thẳng đến đưa lưng về phía thiên ước ta bây giờ là đưa lưng về phía người đúng không thiên ước gật đầu một cái sở nôn tiếp tục nói mặc dù ta là đưa lưng về phía người nhưng chúng ta hai g i ữ a khoảng cách ở thương lòng phạm vi trong khoảng đúng không thiên ước tiếp tục gật đầu vậy thì nhìn kỹ làm chứng kỳ tích thời khắc đến sở nôn mỉm cười bắt đầu dẫn dắt phong lôi một kiếm ở dẫn dắt động tác sắp kết thúc phản định có hiệu lực lúc đột nhiên hai tay hóng gió như vậy hoàn thành hoa cả mắt thương lòng xuất thủy dẫn dắt động tác Kỹ một màn này thật là kinh sợ rồi ngươi có thể tưởng tượng một người đưa lưng về phía ngươi kết quả hắn lại hướng ngược lại đâm ra trường kiếm sao bị cái này hướng ngược lại phong tỏa thương long thẳng tắp đâm chúng thiên ức lần này cuối cùng minh bạch tít đổ từ dưới đất sau khi đứng gậy hắn vô một cái trên ống tay áo bụi đất mang theo một tia không thể tin hỏi ý của ngươi là dùng phong lôi cùng thương long chồng sử dụng Hội đưa đến chương Long phong Xuất Thủy tiêu t có mục ba trăm bốn mươi sáu thân văn lúc năm mới tiếng chuông truyền khắp tứ hải trên bàn lịch này đổi một phần mới nguyên đán g c h ú c phúc vờn quanh b ộ t phía một năm mới cuối cùng đã tới ở vào giang xuyên trong nhà sở nôn lật xem một quyển điện khoa giáo tài âm thầm rơi lệ đại học chương trình học hắn đã rơi xuống rất nhiều trên sách học nội dung hắn cho dù có chiếc căn cơ ở nhìn vẫn là rất cố hết sức niên học mặt chắc bình không nghi ngờ chút nào hắn rất tín chỉ rồi đánh chức nghiệp cùng đi học không thể kiêm h ã n tại chức nghiệp trên trường đấu xuân phong đắc ý ở trường học nhưng tự là em trai chúng em trai thật may hắn học chia rất nhiều cho dù bởi vì chuyên nghiệp chắc bình không đạt tiêu chuẩn bị trừ đi chút ít vẫn có thể khiến hắn lấy ưu tú ss s cấp đánh giá tốt nghiệp cuối cùng một năm rồi sở nôn khép lại tài liệu giảng dạy tràn đầy tiếc n u i nói đây là hắn ở giang đại đi học cuối cùng một năm không cân nhắc khảo nhiên nói đây cũng là hắn toàn bộ cầu học đời sống cuối cùng một năm qua hết năm nay hắn liền hoàn toàn cáo biệt trường học cái này sở thác ngà đi về phía cảng tàn khốc hơn vô tình xã hội nhìn lại một năm này sở nôn vẫn là thật hài lòng mặc dù đang học nghiệp lên không có làm ra thành tích nhưng là tại hắn thích nhất thiên đao bên trong hắn đền bù đợi trước thiếu sót là thái bạch cũng vì quốc phục mười triệu người chơi thao xuống đệ nhất thiên hạ vào người quế Kế tiếp, thắng tràn khát tiếp đối với đầy đỉnh nhất hạ không phải là kết thúc, chỉ là hắn huy vọng Nôn, còn tiên lợi là tục leo mới Một đệ khiến sở nôn lâm vào chốc lát thất thần thật tốt ta hết t h ầ đều là hắn muốn nhất dáng vẻ dù là không có đệ nhất thiên hạ một năm này cũng đáng có nghe hay không sở nôn ngươi lại còn đứng đó làm gì tới tới sở nôn vội vàng từ trên ghế xã lòn đứng lên đi phòng bếp bưng ra một chén mùi thơm nước m u ố i canh cả c h u a trứng hôm nay là nguyên đán sở nôn không có cùng thiên đức bọn họ huấn luyện ba với ba mà là hẹn đang ở giang xuyên mấy người bằng hữu đồng thời tụ họp tính toán thời gian, lão diệp bọn họ không sai biệt lắm cũng phải đến giang xuyên rồi đông đông đông nhắc tào tháo tào tháo liền đến sở nôn mở cửa phát hiện chính lẩm bẩm diệp vọng hồi cùng lăng vân một người xách một phần lễ vật mang theo mỉm cười đứng ở ngoài cửa các ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến trở về nhà sau khi ngồi xuống sở nôn cho hai người rót một ly nước sôi để ngồi theo thông lệ dò hỏi diệp vọng hồi nắm lễ vật đặt ở trên bàn trà nhận lấy ly nước hô lô hô lô uống một hớp sau đó mới lắc đầu nói đừng nói nữa của mẹ ta bệnh tình xấu đi rồi ta nào dám chỉ hoãn tối hôm qua liền suốt đêm tới gia xuyên bá mẫu có khỏe không sở nôn ân cần hỏi sợ chuẩn bị trên ghế xa lon thiên đao đồng nhân đồ án ô ngối diệp vọng hồi tràn đầy dầu gì nói không phải là rất lạc quan giải phẫu hai ngày nữa liền làm hy vọng có thể tốt ohh、oh, oh, vậy thì tốt sở nôn gật đầu một cái diệp vọng hồi mẹ bệnh sở nôn cũng không phải rất rõ chẳng qua là nghe nhạc xanh nói qua hình như là cái gì tìm phương diện vấn đề ngược lại rất khó giải quyết trung hải mặc dù là quốc tế hóa đại đô thị nhưng ở loại bệnh này chữa trị lên không có quá lớn ưu thế ngược lại thì giang xuyên y khoa đại học chi nhánh bệnh viện ở phương diện này thuộc vu quốc nội đứng đầu thế giới nhất lưu tiêu chuẩn diệp vọng hồi lần này tới giang xuyên chính là nguyên nhân này lão ă n Vân thò đầu nhìn một chút sở ngôn chỗ này nhà trọ cách chuyển đề tài hỏi phòng này vị trí có thể à, bên cạnh chính là Giang g vị thò một chút trọ tài trí thể chỗ cách hỏi Chứ. đầu đề Đại cục, có sở là A, l Ừ.、Lão、đại ngươi tốn bao nhiêu tiền mua sở nôn rất nghi ngờ n h i ê n g đầu hỏi ngươi hỏi cái này làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn mua một bộ lăng vân gật đầu một cái là có cái này cân nhắc ta theo buổi tối tuổi già kỷ đều không nhỏ rồi cũng nên suy tính một chút chuyện của tương lai rồi vậy ngươi coi trọng chỗ này tiểu khu sở nôn xoa xoa c h ú t chắc hốc mắt cười nói nơi này ở phần lớn đều là giang xuyên dạy đại học vị trí mà không tính là rất thiên vệ tổng thể mà nói không tính là rất tốt cũng không coi là rất kém cỏi ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút giá phòng nơi này nhưng không tiện nghi học khu phòng m à ta biết lăng vân đối với lần này không ngạc nhiên chút nào ngược lại hứng thú đầy đủ hơn nếu không phải học khu phòng ta tài coi thường cái loại này đoạn tiểu khu đây điều này cũng đúng sở nôn gật đầu một cái coi như là công nhận lăng vân trả lời chỗ này bờ sông tiểu khu bên cạnh chính là giang đại ba trăm c ao mi ngoài có một khu nhà vườn trẻ năm trăm c ao mi bên ngoài là giang xuyên thành phố đệ tam tiểu học chỗ trong ánh nắng học cũng ở đây phụ cận coi như là khu vực thật tốt học khu phòng ui ui ui trải a qua nhắc nhở sở nôn hai người cuối cùng ý thức được lời như vậy để là thật không thích hợp ở chỗ này thảo luận quá tổn thương hại bên cạnh cái này độc thân chó sau đó nhạc xanh mang theo ti ê hoa hoa cùng mạch bạch hai người cũng đến đến đây lần này nhiễm chỉ liên minh tầng quản lý tuyến hạ tiểu thu họp coi như là tất cả nhân viên đến đông đủ liêu thanh thanh vừa vào nhà phải đi phòng bếp bang gia nguyện n g nhi thái thịt rửa rau còn lại năm cái đại lao ra không việc gì có thể làm vì vậy liền mở ra tv hạ q u a tử đúng lúc mở tv thời điểm đang ở phát ra thứ nhất tân văn điện tử cạnh k ỹ tuyển thủ khởi tố câu lạc bộ chức nghiệp hợp một dạng có hay không làm trái quy hiểm nghi thiên ước ngoa tạo đây cũng quá sinh m á n h chứ hắn n ắ m thịnh thế khởi tố rồi hạ lăng vân chắc lưới hít hạ đạo diệ p vọng hồi ánh mắt nhìn chằm chằm tv câu mày nói hắn không phải là cùng thịnh thế sống chúng tốt vô cùng sao làm sao làm sao đột nhiên liền làm thành như vậy t h sở nôn hiệu đầu đôi câu chuyện đối với lần này giải thích nghe nói thiên n ức bây giờ hợp đồng hay lại là hai năm trước hắn đã nói với ta hình như là một tháng năm nghìn khối đi khả năng thịnh thế gần đây cho hắn thêm chút tiền lương nhưng chút tiền này muốn trói chặt thiên ức nhất định là không đáng tin cậy thịnh thế đây cũng quá khu chứ lý bạch thanh có tiền như vậy đối đãi người cũng không tệ làm sao biết ra loại vấn đề này nhạc xanh rất kinh ngạc nói nhắc tới thịnh thế câu lạc bộ thì không khỏi không nói tới lý bạch thanh làm vi quốc nội phú nhị đại cái quần thể này nhân vật thủ lĩnh lý bạch thanh cho tới nay cho người cảm giác chính là hào khí ngất trời người ngốc nhiều tiền kiểu mẫu một người như thế cho thiên đức đãi ngộ lại là một tháng năm nghìn khối đổi x i n h cơm đây đường đường quốc phục cá quân chân vũ đại đệ tử liền không biết xấu hổ sao chuyện này làm sao nghe như vậy nguyễn dầu gì là nhà giàu nhất con bởi vì tiền chưa cho đủ sau đó bị khởi tố ra tòa án cái này nếu không phải tân văn báo đạo đi ra a i t i n à? chương ba trăm bốn mươi bảy bất khuất thiên ước thực tế thường thường chính là ly kỳ như vậy lúc tất cả mọi người đều cảm thấy loại sự tình này không thể nào phát sinh thời điểm hết lần này tới lần khác liền xảy ra thiên ước cùng thịnh thế mâu thuẫn quy nạp khởi tới vẫn là một cái tiền trước gây nếu như thiên ước còn là trước kia thành tích kia một tháng năm nghìn khối hắn khả năng vui vẻ tiếp nhận sẽ không nao bất kỳ tâm tình gì hết lần này tới lần khác thiên ước đều đã đánh ra thành tích quốc phủ cá quân nói thế nào cũng không chỉ một nghìn năm nghìn khối thiên ước muốn đề cao đãi ngộ đây là chuyện rất bình thường sau đó mâu thuẫn liền sinh ra t h ị n h thế câu lạc bộ thời gian không dễ chịu coi như dựa vào lý bạch thanh nhưng lý bạch thanh từ đầu đến cuối không phải là cha hắn trong tay có tiền cũng không khả năng toàn bộ đầu nhập thịnh thế câu lạc bộ sở nôn coi như bên ngoài sân người lời hắn nói vẫn có nhất định độ có thể tin dĩ nhiên đó cũng không phải trọng điểm coi như thịnh thế câu lạc bộ tài chính như thế nào đi nữa quất bách ký người kế tiếp thiên ức tiền tổng là lấy cho ra nhưng bọn hắn tựa hồ không muốn móc khoản tiền này tại sao hả thiên ức nhưng là trần vũ đại đệ tử còn cầm lấy quốc phục cá quân thứ người như vậy các nhà câu lạc bộ cũng phải muốn tức chứ lăng vân hỏi sở nôn lắc đầu một cái thổn thức nói n g ư ơ i cái này nói sai rồi nguồn cấp đó là không tồn tại trên thực tế thiên ước cũng tốt chúng ta cũng tốt ở nơi này nhiều câu lạc bộ trong mắt đều là có cũng được không có cũng được ta hiểu ý ngươi trước ta liền nghe nói qua chuyện này hình như là bọn họ thật kỳ thị chúng ta loại này d ã con đường diệp vọng hồi trầm tư nói sở nôn chắp hai tay để ở trước ngực gật đầu một cái rồi nói ra không sai chức nghiệp v ò n g người đều minh bạch điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cảm thấy chúng ta những thứ này d ã con đường không có bị chuyên nghiệp h ấ n luyện s 1 ra thành tích hoàn toàn là bởi vì chiếm đoạt chức nghiệp thiên cơ s 2 thậm chí còn sau kiếm đáng bắt hoang trận đấu còn có thể hay không thể ra thành tích là cái vấn đề nhất là gần đây r a c ă n cùng h ờ mằn rơi xuống chuyện những người đó thì càng thêm xem thường chúng ta bọn họ đều cảm thấy c ă n cùng h ờ mằn vẫn lạc vừa vặn nói rõ chúng ta loại này dã con đường tuyển thủ nhà nghề không đáng tin lần thứ nhất đánh ra thành tích làm không tốt thứ nhì giới ngay cả đấu loại đều không cách nào thông qua chúng ta cũng còn khá cũng không có câu lạc bộ kiềm chế coi như bị người hoài nghi kỳ thị cũng sẽ không xuống một miếng thịt nhưng tiên ước bất đồng hắn mặc dù rất sớm đã là thịnh thế câu lạc bộ tuyển thủ nhà、nghề. nhưng bởi vì người nửa mùa duyên cớ cũng bị coi là giã con đường một thành viên thiên ước trước nhất là nào đó hấp dẫn fts cho chơi tuyển thủ nhà nghề nhưng bởi vì ở hạng này trước mắt lên không có ra thành tích bị đ h y vào lãnh cung trục xuất với vừa thành lập không lâu giả tưởng phân bộ ai cũng không nghĩ tới ngay từ đầu không người coi trọng thiên đao lại hội gấp đến loại trình độ này cũng không người nghĩ đến bị đ h y vào lãnh cung nhâm kỳ tự sinh tự diệt thiên ước hội mượn này cổ đông phong lên như diều gặp gió cuối cùng trở thành thịnh thế câu lạc bộ lớn nhất lõe sáng siêu sao khả năng chính là bởi vì thiên ước đặc thù việc trải qua đưa đến hắn giống nhau bị coi là g ã con đường tuyển thủ nhà nghề cùng sở nôn bọn họ như thế chịu đủ người trong nghề kỳ thị đại khái thịnh thế câu lạc bộ cảm thấy liền một cái người nửa mùa giã con đường thiên ước cũng có thể kiếm ra manh mối bọn họ hoàn toàn có thể đào tạo được lợi hại hơn t i y ể n thủ không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy sở nôn nói đến đây không khỏi bật cười nói dĩ nhiên không thể chối trong này cũng có cần ảnh hưởng mùa giải trước thiên hạ thứ hai mùa thi đấu này thậm chí ngay cả người đi đường đều không đánh lại cằn sự tình vừa ra khả năng thịnh thế câu lạc bộ cho dù có đáng giá hay không vạn nhất tốn số tiền lớn lưu lại thiên ước kết quả hắn liền cùng cằn như thế Đột nhiên biến thành thủy nhiên biến hóa làm sở a sao đang o con hoài bây tuyển giờ? không giã đường nghề, cũng nghi gương nhiệm Một mặt không tín nhiệm con đường tuyển thủ nhà nghề, mặt mò, tín thủ thiên thành trước khác nhà nước sẽ thành mò. dù sao gương xe trước, đang ở trước mắt, c ai ũ nôn g k h trong vòng bạn tốt bên trong giống hắn bằng vào đệ nhất thiên hạ tái sự tiền thưởng cùng chuyển trực tiếp thu nhập cùng hình ảnh trao quyền thương vụ đại sứ hình tượng các loại đã sớm bước vào đại phú hào cấp bậc d i ệ p vọng hồi hơi kém một chút vậy do mượn chuyển trực tiếp thu nhập cùng lửa nóng nhân khí cũng coi là thỏa thỏa phú hào một quả lang vân càng chuyên tâm vốn chỉ là một cái công ty khắc phục chính hắn theo thành tích càng ngày càng xuất sắc bây giờ đã sớm năm vào mười triệu đi lên nhân sinh đ i ê n phong ngược lại thì c h ứ c n g h i ệ p trên trường đấu biểu hiện không thua sở ngôn thành tích lên cũng gần bằng với sở ngôn thiên n ư thu nhập ngược lại là trong mấy người thấp nhất một cái hắn hình ảnh quen thuộc về câu lạc bộ toàn bộ bất kỳ chung quanh sản phẩm tiêu thụ hắn một phân tiền không chiếm được chuyển trực tiếp thu nhập loại trừ sân thượng phân chia sau tiền còn lại chỉ có thể nắm một nửa không tới giao s o n g thuế khả năng chỉ có ba trưởng thành trái phải thương vụ đại sứ hình tượng thuộc về câu lạc bộ an bài giống nhau thuộc về nghĩa vụ lao động khả năng thỉnh thoảng sẽ đạt được một phần bao tiền lì xì khen thưởng nhưng cũng chỉ l à như m ố i bỏ biển về phần tiền lương vậy thì càng nói chuyện vớ vẩn một tháng năm nghìn thối đây chính là quốc phục cá quân chân vũ đại đệ tử toàn bộ thu nhập đừng nói thiên ước loại này người đàng hoàng chính là nắm bất cứ người nào thả vào thiên ước vị trí này cũng sẽ đứng ra tranh thủ chính mình nên được một phần thu nhập Cũng đừng gây ai khó dễ đều t ì m t i ề n Thiên đại khái cũng cùng thịnh gây khó khái thế dễ. đại ước c â u lạc bộ t i ế nhiều à n n h h lần hiệp thương câu t song phương từ đầu đến cuối không cách nào ở hợp đồng chi tiết đạt thành nhất trí trải qua thận trọng cân nhắc thiên ước quyết định hướng trung hải tòa án nhấc lên kiện tụng tình cầu đem chính mình đông ra kiện ra tòa trong hình người chủ trì mặt đầy đứng đắn nói thiên ước ta nghĩ rằng tất cả mọi người nhận biết cái này ids một kiếm đang bắt hoang quốc phục cá quân quốc phục chân vũ đại đệ từ phía dưới liền để cho chúng ta cùng đi nhìn một chút phía trước phóng viên trở lại báo cáo nhìn một chút người trong cuộc là nói như thế nào ông kính chuyển một cái đi tới trung hải thịnh thế câu lạc bộ sở trong phòng huấn luyện mặt mũi tiểu tụy thiên ức ngồi ở một chỗ ngồi trên ghế salon đón nhận phỏng vấn lúc phóng viên hỏi tới hắn cùng với thịnh thế câu lạc bộ chủ yếu là ở hợp đồng vậy một nơi chi tiết sản sinh chia rẽ lúc thiên ức rất thản như nói chính là vấn đề tiền ta cảm thấy cho bọn họ cho tiền t ế u kia chút tiền lương với ta mà nói liền là một loại làm đủ Ta muốn lấy đ ư ợ chương câu lạc bộ công c bộ í n h không phải như vậy hả khắc địa ba ố c l trăm bốn mươi tám chức nghiệp vòng thế cục báo cáo vừa ra trên internet g không khắp nơi đều là, là thiên ước kêu an bạn trên mạng trên thực tế thiên đ g nước cùng thịnh thế câu lạc bộ hợp đồng còn có một năm dưới tình huống này coi như là đối với hợp đồng không hài lòng cũng không cần phải vạch mặt náo ra tòa án dù sao đem người ép ướp lệnh một năm cũng là thiên nước sự tổn thất của chính mình truyền thông dối g i í t mỗi người phát biểu ý kiến của mình ở nơi này đoạn không có trận đấu có thể nhìn buồn chán trong cuộc sống báo cáo loại năm này độ kéo so với đại hí có thể nói là gia tăng độ chú ý bất nhị t r i tuyển nhưng liền sợ m ớ n biết cái này thật đúng là không có gì lớn bất kể là hắn biết lý bạch thanh cũng tốt khổ chủ thiên nước bản thân cũng được cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì hay là nên để làm chi lý bạch thanh vẫn còn ở tân văn báo đạo sau khi đổi mới một cái bằng h ư u vòng độc tĩnh động tĩnh trong hắn cùng với thiên nước câu tiên đáp bối biểu tình lung dung thoải mái hoàn toàn không nhìn ra một chút mâu thuẫn dáng vẻ nhìn hai người mát lạnh ăn mặc sở nôn phòng trưng bức tranh này hẳn là ở mùa hè t r ụ đây là muốn giải hòa rồi hả sở nôn lẩm bẩm p h ò n g vấn báo cáo lúc này mới thả ra lý bạch thanh liền đem tấm này mùa hè t r ụ p trung đặt ở bằng hữu vòng dù ý không cần nói cũng biết không đơn giản như vậy thiên ước lần này là thật phát hỏa lý bạch thanh coi như là muốn chấn an hắn ít nhất cũng phải bỏ ra điểm chân kim mạnh ngân một tấm nửa năm trước hình liền muốn dàn xếp ổn thỏa vậy thì thật là suy nghĩ nhiều quá nhạc xanh không quá coi trọng lý bạch thanh cứu vãn cử động đều làm thành như vậy còn muốn đánh quan hệ bại không phải là ngu xuẩn thì là xấu nếu là quan nói xung chứ không làm cái gì hưu tình năm tháng đều không chống nổi chân kim bạch ngân tới hữu dụng lý bạch thanh nếu có thể vắt chảy ra nước địa lưu lại thiên ư ớ nhạc xanh dám chuyển trực tiếp ăn cức lao diệp cắn một cái rửa sạch sau còn treo móc dọn nước cá cổ kéo kẹt kéo kẹt địa cắn nát n ư ớ t xuống rồi nói ra ta cảm thấy cho hắn căn bản không nghĩ tới lưu lại thiên ư ớ phát bức tranh này rất ý tứ đơn giản lúc trước chúng ta quan hệ tốt sau khi liền không nhất định cắt bảo đặc nghĩa lăng vân làm bộ phần tử trí thức đạo mấy người dối rít cho sự miêu tả của hắn điểm cái đang khen biểu thị cái từ này dùng để hình dung lý bạch thanh phát b lại nói s hai nào như ta ti hoa hoa đưa tay đoạt lấy bị nhà xanh chiếm cứ tứ hệ là ông ố i rất là cảm k h á i nói thái bạch có ba người các ngươi tiếu giang nam cũng ở đây phát lực còn có mấy cái ngôi sao mới thiểm điện c u a t h ờ i các câu lạc bộ lớn bồi dưỡng một năm tuyển thủ nhà nghề vào sân chỉ là thái bạch cái này một cái một phái s hai cạnh tranh liền vô cùng kịch liệt còn chưa phải là sở ngôn cái này b ê gây họa diệp vọng hồi tả và nói s một cường thế nhất thiên hương ngũ độc không có l ê n đ ỉ n h ngược lại thì cống thoát nước thái bạch lên đỉnh đệ nhất thiên hạ hơn nữa s 2 lại tăng cường một lớp thái bạch tiểu vô ngân sau khi xuất hiện người sáng suốt đều biết thái bạch ở nơi này phiên bản khủng bố đến mức nào nhất định là có một nhóm người tràn vào thái bạch muốn sao chép kỳ t í c h ta sở nôn nhất thời không vui vậy làm sao còn có thể vây nổi đến trên đầu của hắn cái này có thể trách ta sao ta s 1 lên đỉnh là bởi vì ta thực lực mạnh cùng thái bạch môn phái cường độ không liên quan được rồi s 2 tiểu vô ngân mới là nguyên nhân chủ yếu đi ta cũng cảm thấy là tiểu vô ngân lăng vân nghiêm túc phân tích nói một không trong phiên bản cống thoát nước thái bạch cũng có thể lên đỉnh không đạo lý s 2 tăng cường sau khi không cách nào lên đỉnh thành thật mà nói ta cũng cảm thấy cái này mùa bóng thái bạch lên đỉnh hy vọng rất lớn a quả thật hy vọng rất lớn sở nôn sâu kín thở dài s 2 có thể nói là thái bạch cường thế nhất thời kỳ dù là giống nhau lấy được tăng cường đao chém bắt hoang thần nào đối mặt thái bạch tổng hợp tỷ số tháng chưa đủ bốn mươi bốn không dấu vết kinh khủng như vậy có thể thấy được l u ô n đốn đây cũng là thái bạch sau cùng ánh c h i ề u t a rồi bỏ qua s 2 cái này tốt nhất thời đại thái bạch từ nay chưa gượng dậy nổi trở thành bị buông tha môn p h i đồng dạng là s h huy hoàng trôi qua thần nào càng là ngay cả thái bạch cũng công bằng s 1 t h i ê n hương ngũ độc cường thế nhất sau đó hai không phiên bản sửa đổi bên trong hai môn phái này chịu khổ thản vôi s 2 thời kỳ đao kiếm vô s o n g thái bạch thần đao l o n g lánh tứ hải bắt hoang vì vậy s 3 toàn môn phái sửa đổi bên trong duy chỉ có không có thái bạch thần đao phần s 3 thời kỳ đường môn thần uy nghịch thế cuộc thời vì vậy s 3 mạng thì có tin đồn cân nhắc tới phiên bản những môn phái khác dối dít tăng cường đường môn thần uy không ở nhóm này môn phái cường độ sửa đổi cũng không bởi vì kiếm đ ả n thành tích đến định chủ yếu vẫn là nhìn đại bảng dữ liệu hiện tại Tỷ như sở ngôn sở cầm、S1、kiếm đáng bắc t nhất thiên hoang hạ, đệ ó nói phải hay không đã nói lên Thái lên đã b ạ cực h mạnh cần phải suy yếu? Không không không. rất cần Bác c suy yếu? tinh thông qua xem toàn cục theo phát hiện thái bạch ở s 1 mùa bóng lúc mặt đối với những môn phái khác phổ biến tỷ số thắng không tới năm mươi là cần phải tăng cường m ô n phái vì vậy s 2 thái bạch nên đón tiểu vông â n giống nhau thiên hương ngũ độc ở s 1 kiếm đang bắt hoang biểu hiện tuyệt đối chưa nói tới xuất sắc nhưng hai môn phái này cường độ tuyệt đối là siêu cường cho nên bị suy yếu cho nên nhìn thấy diễn đ à rất nhiều người than phiền thái bạch quá mạnh mẽ nhận làm hết các hạng tái sự vô địch b ạ c bốt sở nôn cũng không muốn lý tới những người này Thái bạch n g ngân o ạ i tiểu trừ t S2 vâu h ờ i đ ạ i c ũ nói g chưa c mạnh、hơn. Một mực hơn. b ể u đều trung hiện là qua y trung c s hai ô không n mạnh cũng định cùng Giống g phù hợp xác định vị trí cùng dự chủ. Giống cái yếu, trí dự n đường môn g t ê n hương loại môn phái này, mặc dù không phái loại tiểu nhưng cũng không cũng nghĩa là bọn họ không mạnh. Không ra thành tích, chỉ là bởi vì bọn h vông ngân đúng là lợi hại trực tiếp lệnh tờ vờ vờ cường độ trung quy trung cụ thái bạch nhảy một cái trở thành bắt hoang giang bà tử đoạt cúc nhiệt trong môn hấp dẫn cái cũng có trách nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề dối dít tràn vào thái bạch nghĩ tại s 2 mùa bóng bằng vào tăng cường sau thái bạch thành công rồi cạnh tranh phá lệ kịch l i ệ ta liền sở m ớ n biết vừa mới qua đi trong một tháng thái bạch thập đại đệ tử bảng danh sách cơ hồ là một ngày biến đổi cách mỗi hai ba ngày phía trên tiểu gia hiện tại mấy cái không nhận biết ai đi như vậy có thể thấy chàng này cạnh tranh rốt cuộc là có kịch liệt dừng nào ta nghe nói thiên đao khai phục không lâu sau các đại điện khải dụng bồi dưỡng cơ chế từ l sở nôn i cùng diệp vọng hồi cũng còn khá tâm tính trầm ồn cũng sẽ không sợ hãi người mới khiêu chiến lang vân thì không được hắn tự giác không tranh hơn nhiều như vậy có thiên phú chịu cố gắng hở bối rất sợ lần này ngay cả đấu loại đấu bán kết đều không xung qua thiên đao lửa nóng cho cuộc sống của hắn mang đến long trời lỡ đất vậy thay đổi hắn cũng không muốn mất đi bây giờ nhân khí cùng thu nhập chương ba trăm bốn mươi chín chúng ta cũng phải giặt rửa thợ săn lăng vân lo lắng không người có thể an ủi hắn dù sao cạnh tranh loại sự tình này ngươi không tiến bộ liền l u ô n sẽ có người thay thế ngươi chỉ cần hắn chịu cố gắng bằng vào tiên phú nhất định là có thể kiếm ra manh mối nhưng nếu như không đủ cố gắng bị hậu bối người mới vượt qua cũng thay thế người đó cũng không giúp được hắn không chỉ là lăng vân sở nôn cùng diệp vọng hồi cũng giống như vậy cái này nặng nề đề tài trò chuyện tới đây cơ hội sẽ không người tiếp lời rồi cuối cùng vẫn nhạc xanh phá vỡ h ế lặng đúng rồi liên quan tới ngày hôm trước tổng đà chiến phục bản p â n tích ta cho ngươi phát đến trong hòm thư rồi ngươi xem qua không có hắn những lời này là hướng về phía sở nôn g nói sở nôn g sau khi nghe xong gật đầu một cái nhìn phân tích rất thấu triệt liên minh chúng ta đúng là trong tổ chức xuất hiện vấn đề khuya ngày hôm trước nhiễm chỉ liên minh tụ họp hơn mười ngàn tên gọi tinh anh đối với đế vương châu thuộc quyền giang nam bản l o n g tổng đà cũng chính là huyết sắt liên minh phát khởi một trận o a n h o a n h liệt liệt địa bàn tranh đoạt chiến sân này bàn chiến kết quả lấy chỉ trong gang tất bại bởi huyết sắt liên minh bởi vì địa bàn tranh đoạt chiến cung cấp đoạt chiến đấu kiểu hoàn toàn bất đồng hơn nữa mặt trận thống nhất nhạc xanh không có kinh nghiệm nhiều lần xuất hiện chỉ huy sai lầm v vn uống nhiễm chỉ thua mất tràng này để v ta đã nói với ngươi a ta sau khi tiến vào liền thấy m ạ n sơn biến giá hồng danh sau đó cái gì cũng không làm thả hai sát ý liền treo d i ệ p vọng hồi nổ nước b ọ t không ngừng đối với cái này bẫy cha địa bàn chiến đấu thống hận không dứt ta dám nói nếu như là cướp đoạt chiến đấu cái loại này vô hạn sống lại tỷ số chế chúng ta tuyệt đối thắng nhưng là ai biết chết mười lần sẽ không có trong liên minh rất nhiều người đều là lần đầu tiên đánh cái này địa bàn chiến đấu bị cái này cơ chế cho gài bẫy rồi nói không sai cái này đúng là nguyên nhân chủ yếu sợ nôn đồng ý quan điểm của hắn gật gật đầu nói bởi vì đánh trước không có nói rõ đưa đến rất nhiều người cũng không biết địa bàn tranh đoạt chiến chỉ có thể sống lại mười lần cho nên giảm nhân số thập phân nghiêm trọng địa bàn tranh đoạt chiến bên trong mỗi người mới bắt đầu có mười điểm tinh thần chết một lần xuống một chút tinh thần là số không trực tiếp chuyển ra vị diện không cách nào nữa lần tin ế b ả o cái này cơ chế sở nôn cùng nhạc xanh đều là biết nhưng đánh trước quên nhắc nhở những người khác đưa đến rất nhiều người còn tưởng rằng đây là cùng cướp đoạt chiến đấu vậy vô hạn sống lại hoàn toàn không thương tiếc sinh mệnh vọt vào đám người chính là một hồi này kết quả đánh đánh hơn mười hai ngàn người đại đoàn cuối cùng chỉ còn lại ba ngàn người không tới sau đó bị huyết sát ăn tiếc nối xa sút n h ắ chúng tới t ậ thật t t i ế i ta cũng phải làm lão hổ bị lão hổ cắn ra bóng ma trong lòng lăng vân lúc này nhấc tay biểu thị ngươi là không biết đối diện mấy ngàn con con cọp đáng sợ chúng ta căn bản không có cách nào cái gì du hiệp ký hiệu văn sĩ khu sách ta liền muốn thợ săn thả l á o hổ có thể cân nhắc nhạc xanh h ẽ miệng suy nghĩ một chút sau đó nói có thể cho ra một cái phụ cấp trong liên minh phàm là ra sạch thợ săn thân phận đều có thể tìm bang chủ nhận một phần trợ cấp ngày hôm trước huyết s ắ t mặc dù có thể thắng trừ rồi chính chúng ta nguyên nhân bên ngoài cũng có bọn họ mấy ngàn cái thợ săn người chơi thả c o n q u c t nguyên nhân suy nghĩ một chút liền đã cảm thấy đáng sợ mấy ngàn thân phận là thợ săn người chơi đồng loạt kêu gọi l a o hổ sau đó một lớp liền cắn chết bọn họ bốn mươi mấy một dạng gần ba ngàn người rất nhiều người cho tới bây giờ hay lại là nhìn đến lão hổ liền run lầy bẫy bị lão hổ hải chi phối sợ hãi a đừng nói những người khác chính là sở n ô n cũng là cả người sợ hãi. hắn chính là bị huyết sắt liên minh chú trọng chiếu cố đối tượng hôn chiến ngay từ đầu n g ũ độc liền cướp cho hắn lên độc đỉnh đầu lưu độc dưới chân ly h i ê n chưa bao giờ gián đoạn du hiệp ký hiệu trực tiếp điệp tràn đầy thợ săn lão hổ hướng về phía hắn thả Cho chơi thể nghiệm cực kém bị loại này thay nhau chiếu cố sở nôn có thể kiên trì toàn đánh xong toàn trường không có nói trước thối lui ra coi như tâm lý tư chất vượt qua thử thách rồi đừng nói thể nghiệm bá nghiệp dễ tuyệt s à n khoái mũi nhọn tâm thuẫn tròn thả con người toàn vẹn sẽ không có chớ đừng nhắc tới nhạc xanh một mực khiến hắm chịu đựng ngàn vạn lần chớ mở bá nghiệp nắ là thật là bị bại không oan không phải là thua ở ngạnh thực lực lên mà là thua ở chuẩn bị chưa đủ binh lực phân tán chỉ huy sai lầm trở về nguyên nhân nhạc xanh cho sở nôn phát phục bản phân tích bên trong hắn tự mình tỉnh lại ngày đó mặt trận thống nhất trong quá trình xuất hiện chỉ huy sai lầm còn ngay toàn bộ liên minh mặt làm cực kỳ khắc sâu kiểm điểm không sao lần đầu tiên đánh cái này hả hấp thụ giáo hấn lần kế đánh về làm cho sở nôn vũ nhạc xanh bà vai khuyên hắn không nên quá để ý cái này thất bại lần trước khả nhạc khen còn là không cao hứng nổi hắn tràn đầy tiếp nối nói thật đáng tiếc chúng ta là có thực lực lẫn huyết sát nhưng chính là thua hiệu triệu toàn bộ liên minh đều giặt dựa thợ săn thân phận đối với các bang ban g chủ cùng quản lý tiến hành huấn luyện trên vạn người một dạng chiến đấu không thể dựa vào mãng chúng ta ở phương diện này chuẩn bị chưa đủ thua cũng bình thường sau khi còn có cơ hội đánh trở về không muốn mất đi ý chí chiến đấu là được loại thời điểm này sở nôn coi như long thủ nhất định là phải cho nhạc xanh bơm hơi cố gắng lên đều nói thất bại là mẹ của thành công mặc dù sở nôn một lần này trò chơi thể nghiệm c ự kém nhưng ít ra hắn thấy được nhiễm chỉ lật huyết sắt hy vọng lần này bọn họ chuẩn bị chưa đủ còn thua ném một cái ném lần sau, chuẩn bị đầy đủ sau đánh khóc huyết sắt em trai vẫn không phải là dễ chuyện ăn cơm rồi liêu thanh thanh bưng một chén chụp dưa leo đi vào đối với trên ghế s a lon năm người hô đều khác đang ngồi nhanh tới đây phòng bếp bưng thức ăn các người hôm nay có lộc ăn uyển nhi làm rất nhiều món ăn đây tới tới mấy cái đại lão g i à rối d í t đứng lên tràn vào phòng bếp hỗ trợ mang thức ăn lên đưa đũa chàng này ăn chung sở nôn vốn là muốn đi tìm nhà phòng ăn đáng tiếc vừa nói ra liền bị gia nguyện nhi cho đập chết trong nhà làm không được sao bây giờ phòng ăn vệ sinh nhiều tệ hại a trong nhà làm vừa tiết kiệm tiền lại yên tâm hết lần này tới lần khác nhạc sanh diệm vọng hồi mấy người cũng rối rít ủng hộ đề nghị của gia u y ệ n nhi Biểu thị muốn thị thử một chút nếm đương nhất thiên nhân nghề n hạ phu h tay thế nào. đ ư nhiên ở đâu ăn đều là sao cũng được dù sao ăn chung loại sự tình này chủ yếu là đồ một náo n h i ệ t bầu không khí thức ăn ăn có ngon hay không vậy cũng là thứ yếu chuyện nhưng ngoài ý liệu là thức ăn lên bàn mọi người thưởng thức gia nguyện nhi đích tay nghề sau đều biểu thị rất tốt đầu b ế p nhạc xanh nếm một khối thì kho giơ ngón tay cái lên lời ít ý nhiều nói d i ệ p vọng hồi tràn đầy đồng cảm gật gật đầu tuyệt đối là tài nấu ăn cao thủ đây tuyệt đối là chủ thần chuyện thế thật hâm ộ sở n ô n có thể tìm được nấu cơm ăn ngon như vậy còn rất xinh đẹp tiểu tiên nữ làm b ạ gái các ngươi đều là quỷ lịnh vợ ạ sợ nôn không nhìn nổi gia nguyện nhi nấu cơm ăn có ngon hay không hắn còn không rõ ràng lắm ạ trung quy trung cụ tài nghệ làm sao mỗi một người đều nếm ra nhân s â m quả cảm giác ba gia nguyện nhi cầm trong tay đua hướng bàn vỗ một cái cặp mắt căm tức nhìn sợ mẫu người rất nhiều một lời không hợp liền hất bàn xung động sợ nôn lừng ngực một tiếng n u ố t nước miếng một cái giống như kinh kịch biến sắc mặt phổ thông sốc lên nhất lưu kích xào sợi khoai tây bỏ vào trong miệng say mê nói không nghĩ tới cái này sợi khoai tây nhìn bình thường không có gì lạ nhưng ăn như là ngoài dự đoán của mọi người mềm n h ú n tươi đẹp dùng chất phát không màu mẹ bên ngoài. che giấu nguyên liệu nấu ăn nội bộ mùi thơm quá khen ngợi là ta sai lầm rồi đây tuyệt đối là đại sư cấp tài nấu ăn không hổ là thái bạch cầu đầu lưỡi này thật là rồi liêu thanh thanh che miệng cười nói vừa mới dứt lời bốn phía đột nhiên t ĩ n h lặng vô cùng thái bạch cầu chương ba trăm năm mươi thật xin lỗi người cầu khác đường một hơi thở đắc tội trong phòng năm cái thái bạch nhà chơi liêu thanh thanh dĩ nhiên là không có gì hay trái cây ăn thấy rằng nam nữ chi biệt những người khác không tốt tay máy tay chân vì vậy giáo hấn cái này thiên hương móng heo nhiệm vụ liền giao cho gia người nhi nữ sinh giáo hơn khắc một người nữ sinh phương thức thiên kỳ bách q u á i trong đó tàn khốc nhất không ai bằng cù lét rồi d ừ n g tay a hhh ta sai lầm rồi ha ha ha hảo tỷ tỷ mau d ừ n g tay khoái n h i ề u chết ngươi cái này đại móng heo hai nữ sinh đồ dỡn còn lại năm cái đại lao ra sẽ không như vậy bùng ra nam nhân giữa trao đổi tình cảm phương thức đại khái chính là một ly tiếp một ly uống rượu không khỏi cựu lực ti hoa hoa uống hai chén tương hương hình rượu trắng sẽ x â y được khuôn mặt nhỏ nhắn v à bừng dần dần thua trận sau đó là sở nôn coi như trên bàn hấp dẫn nhất hỏa lực cái bịa cơ hổ mỗi người đều tại g i t hắn Tiểu l sở nôn g t người h là rất, rất n n tự tự không không nước h ti h hoa hoa cái này đứa nhỏ ngốc đã bị mấy cái tháo cắt lao ra chuốc say nói chuyện cũng là bừa bãi làm người ta không nghe rõ chỉ thấy hắn đắp sở nôn vai phải tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồng vân tràn đầy oán nhậm nói đại sư minh ta thật khó chịu à người người đây là trách sở nôn mặc dù hoa mắt c h ó n g vắng đầu nhưng hắn thần trí còn rất thanh t ỉ n h đ ứ t quáng hỏi lời mới vừa hỏi ra ti hoa hoa nhất thời chỉ bị khuất địa khóc một cổ thương cảm tâm tình nhất thời lây mọi người tại đây rồi rít chạy tới an ủi toàn hắn đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thật tốt một cái đẹp đẽ tiểu tử đều cho hủy khuất trưởng thành như vậy ta ta không sao ti hoa hoa lau khỏe mắt một cái nước mắt mắt say mông lu nói g n ta chính là cảm thấy khó chịu các ngươi nói ta điểm nào không tốt tại sao nàng chính là không ti ta còn dùng buồn cười như vậy lý do đến cự tiết ta Ô hát. nguyên lai là khốn khổ vì tình mấy cái đại lao ra đều so với ti hoa hoa lớn tuổi vừa nghe liền hiểu hơn nữa căn cứ của đứa nhỏ này lời nói đoán xảy ra chuyện gì đại khái trải qua cùng kết quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này đứa nhỏ ngóc hẳn là đối với của mình thích cô gái thổ lộ sau đó bị c ự tuyệt tỏ tình bị c ự loại sự tình này khó chịu cũng là bình thường nắm sự tình nói n g h e một chút các anh giúp ngươi phân tích phân tích đuổi theo cô nương loại sự tình này không gấp được vừa vặn mấy ca đều ở đây giúp ngươi tham mưu một chút lăng vân bàn tay ô n ti hoa hoa bà vai rất là nghĩa khi nói ti hoa hoa rất làm rung động lúc này nói n ấ t các ngươi thật tốt sau đó hắn nói chuyện đã xảy ra bởi vì ti hoa hoa đứa nhỏ này đã quá say nói chuyện mơ mơ màng màng sở luôn cũng chỉ có thể nghe đại khái đơn giản mà nói ti hoa hoa t h ầ m mến trong trường học cao hắn nhất giới học tỷ dương m ũ nào đó thông qua dương m ũ nào đó khuê mật nhắc nhở ti hoa hoa biết được có một cái nam sinh chính đang đeo đuổi dương m ũ nào đó hơn nữa dương m ũ nào đó thái độ yếu dần không ít chuyện này rất có thể sẽ trở thành vì vậy ti hoa hoa gấp gáp cái này đứa nhỏ n g c gỗ lên đời này lớn nhất dũng khí hướng dương m ẫ nào đó khuê mật nghe n ó n g dương m ẫ nào đó trò chơi ai đi sau đó làm bộ như lơ đãng đi trung đường thông qua nói chuyện phiếm buộc ra thân phận của mình chủ động đánh ra hiệu quả hết sức rõ ràng dương m ỗ u nào đó hiển nhiên chưa từng nghĩ chàng này vô tình gặp được chẳng qua là ti hoa hoa bảy kế vừa ra cho hay ngây thơ lấy là người niên đệ này chẳng qua là tình cờ gặp phải giúp học tỷ đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ trong quá trình ti hoa hoa cùng học tỷ cảm tình cũng ngày càng càng sâu vốn là dựa theo kế hoạch như vậy ấm nước sôi hút lên địa vào phát triển tiếp ti hoa hoa bắt lại học tỷ nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng là kế hoạch không cản nội biến hóa dương mẫu nào đó người theo đuổi phát khởi lãng mạn thế công mà dương mẫu nào đó b ả n người cũng rất là động tâm nếu như còn như vậy ấm nước sôi hút lên làm không tốt con n c t không có ngay cả nấu con n c t nổi cũng bị người bưng đi rồi vì vậy ti hoa hoa ở tối ngày hôm qua cố ý sáng lập một cái ở tần xuyên nhìn tuyết dạ tinh không cơ hội chính thức hướng dương mẫu nào đó biểu lộ đáng tiếc thật xin lỗi ngươi là người tốt nhưng ngươi nhưng là thái bạch chúng ta là không có thể lui tới t i hoa hoa chán nổi gân xanh lên kiềm chế l ử a giận hỏi tại sao ngươi không cảm thấy lý do này rất xấu sao không biết ta người cẩu khác đường c h ú nhạc g ta t sao làm có ể chung một chỗ đây. 999 999. Một kích này chân thực tổn thương cũng thương kích này tổn một Một phát đây? 999999 9999 b o k í h cho Hoa Hoa danh máu thanh trừ sạch Phúc ha ha ha. Nhạc trực tiếp Ti trừ sẽ sẽ. để máu xanh quả thực không nhịn được nghe đến đó nước mắt cũng sắp bật cười rõ ràng là một cái rất bi thương cố sự tại sao nghe được kết cục lại không nhịn được nghĩ muốn cười ra tiếng đây sờ nôn khỏe miệng c o giật nếu như không phải là trường hợp không đúng hắn thật muốn một cái tắt chết ti hoa hoa cái này ngu xuẩn người ta nói như vậy tỏ rõ là trêu chọc ngươi chơi kết quả cái này đứa nhỏ ngốc trả lại cho tường thật câu chuyện này nghe một chút liền sơ hở trăm chỗ được chứ người sáng suốt đều biết đây là biến hình đáp ứng khả năng cũng chỉ có ti hoa hoa cái này đ ầ n heo không hiểu người ta cô gái ý nghĩ ha ha ha thật xin lỗi ta quả thực không nhịn được diệp vọng hồi cùng lăng vân cố gắng nén cười không để cho mình bật cười nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được cười lớn t i hoa hoa nghe được tiếng cười nội tâm khỏi phải nói nhiều khó qua nói xong giúp ta tham n h ư u một chút kết quả các ngươi nghe xong liền cười không r ấ t là ý gì mặt ngoài huynh đệ ạ nghĩ tới đây t i h a h a nhất thời liền hối hận cùng sợ n ô n bọn họ nói chuyện này không được ý kiến không nói ngược lại còn bị cười n ạ o thật là không nên quá thảm thấy hắn tâm tình như cũ bề b o i sở nôn viên chứ bạch nhãn hỏi ta nói ngươi sẽ không phát hiện có chỗ nào không đúng sao à t i hoa hoa ngẩng đầu lên ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía sở nôn sở nôn v u vai hắn một cái bảng thân thiết bất thành c ư ơ n g mắng ngươi là ngốc sao ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi với ngươi kia học tỷ khuê mật rất quen sao không là rất quen đi ti hoa hoa không xác định hồi đáp vậy không phải lần này mấy người càng là chắc chắn ti hoa hoa bị xáo lộ nếu không nào có loại chuyện này ngươi và nàng khuê mật không quen người ta tại sao phải nhắc nhở ngươi trả lại cho ngươi bảy mưu tính kế theo đuổi mình hảo k h u ê mật đầu góc ngươi trong đều là đậu hủ nát sao chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ ra khó trách còn phải người ta nữ sinh chủ động sở ngôn rất là ghen tị hàng này làm không tốt ti hoa hoa thẩm mến học tỷ thật ra thì cũng thích hắn chẳng qua là ti hoa hoa hàng này quá ngu dốt nếu như không có ngoại lực kích thích đại khái s u ấ t thì sẽ không chủ động tỏ tình vì vậy cái kia học tỷ tài ra hạ sách n ấ y thật là khiến người hâm mộ và ghen ghét c ầ u ký thác tại sao đều là nói yêu thương chúng ta đều là địa ngục độ khó đến hắn nơi này chính là tân thủ cửa khẩu rồi hả loại này lấy lại thật là tốt chuyện tại sao không tới phiên bọn họ hả chương ba trăm năm mươi mốt lên đài nói hai câu thật sự là như vậy sao ti hoa hoa nhất thời men say hoàn toàn không có tinh thần chấn động phảng phất lần nữa thấy được hy vọng nếu quả như thật giống sở nôn bọn họ suy đoán như vậy hạ chẳng phải là hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị học tỷ lừa cái đó cái gọi là người theo đuổi cũng là dùng để lừa hắn chủ động lời nói dối còn không mau c ú t đi đi hỏi rõ ràng sở nôn phát hiện mình đột nhiên chua quá đều sắp biến thành định m ô n g tin rồi giữa người và người trinh lệnh tại sao so với người cùng cậu còn lớn hơn ạ ti hoa hoa hàng này muốn cái gì không có gì kia học tỷ là mắt mù mới có thể vừa ý hắn sao xin lỗi ta bây giờ quá kích động ta phải đi tìm học tỷ hỏi rõ ràng ngượng ngùng a ti hoa hoa khởi người mặc lên áo khoác tràn đầy hãy này nói d i ệ p vọng hồi k h o á t khoác tay tỏ ý hắn mau cút đi mau đi mau không cần phải để ý đến chúng ta tràn đầy kích động ti hoa hoa rời đi còn lại bốn cái tháo các lao r a mắt lớn chừng mắt nhỏ trong không khí dần dần tràn ngập một cổ nồng nặc lao đàn toàn khí lần này ta khó chịu nhặt xanh một ly khổ rượu vào cổ họng cảm giác mọi người tại đây chỉ có hắn thảm nhất rồi ti hoa, hoa tìm được hạnh phúc rõ ràng nên cho dư c h ú c phúc m ớ i đúng tại sao đột nhiên lòng c h ư a xót dậy rồi diệp vọng hồi bi thương cười một tiếng nâng ly cùng hắn đụng một cái giống nhau khó chịu ồ ồ ồ hai cái n ị n h mông tinh kiền hoàn ly rượu này nhất thời ủy khuất được ôm đầu k h ó c giống còn lại sở ngôn cùng l a n g vân hai cái c h ố mắt nhìn nhau không biết chàng này ăn chung sao thì trở thành n ị n h mông tinh đi họp độc thân chó gào thét bi thương ở n ị n h mông hiệu ứng hạ rõ ràng là tiểu lượng tốt nhất diệp vọng hồi cùng nhạc xanh cuối cùng nhưng là xây đến lợi hại nhất hai người ngược lại thì ngay từ đầu uống hoa mắt c h o n g váng đầu sở ngôn cùng lăng vân cuối cùng lại không uống bao nhiêu như cũ thanh l ã o diệp cùng nhạc xanh hôm nay đi nằm ngủ ta đây mà lăng vân ngươi trở về không thành vấn đề chứ thu thập xong canh thừa cơm c ặ n sau đưa đi ra nguyện nhi cùng liêu thanh thanh hai nữ sinh sở luôn cùng lăng vân ở tiểu khu ngoài cửa phân biệt lăng vân cơ cơ chóng mặt đầu k h o á t k h o á t tay nói không thành vấn đề ta đánh xe là được hôm nay quả thật uống nhiều rồi đi bộ đều có điểm c h o n g váng sở luôn thấy hắn trạng thái bệt vải liền nói lên khiến hắn ngủ ở nhà mình nhưng lăng vân nói cái gì cũng không đồng ý buổi tối buổi tối đang ở nhà chờ ta trở về đây không cưỡng được lăng vân sở nôn cuối cùng lựa chọn bang hắn gọi một chiếc xe cho đến nhìn đèn sau biến mất ở giao lộ cua kẹo tài yên tâm lại sau khi về đến nhà sở nôn trước cho ngủ ở phòng khách nhạc xanh cùng d i ệ p vọng h ô i đắp trăn hai cái này tên đáng thương r ư ợ u phẩm ngược lại tốt vô cùng cho dù say rượu cũng không nói mê sảng cùng say khước ngủ kẻ gian hương chính là khiến sở nôn rất không ngỡ n è o một điểm là hai người này ngủ trên một cái giường không có chút nào ăn vận con ôm ở cùng một chỗ một màn này thật là quá c a y con mắt rồi sở nôn len len trụt một tấm hình liền t h i lui ra phóng khách không thể nhìn tiếp nữa chiếc học khí tức sông đầu hắn đau hắn hoài nghi cái này hai độc thân cậu đều nắm với nhau coi thành bạn gái nhìn một chút cái này tư thế cơ thể thắm xong đã là mười giờ tối rồi sở nôn cho gia nguyện n g nhi đánh thông điện thoại hỏi có hay không về đến nhà sau lại cho mạch bạch cùng lăng vân gọi điện thoại biết được ba người đều về đến nhà sau sở nôn cái này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai sở nôn là bị tiếng két trói h a i đánh thức mắt lim dim buồn ngủ địa vớt mắt ghen đi ra khỏi phòng hắn liếc mắt liền thấy đang ở ghế s a lon l ư ợ n g đoan lẫn nhau rằng coi nhạc xanh cùng diệm vào hồi các ngươi làm gì vậy đây còn chưa phải là người làm chuyện tốt sở nôn đầu góc mơ hồi hỏ ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi các ngươi cuối cùng còn khiến phục vụ các ngươi ngủ không cảm kích còn cắn ngược một cái à. ta nhổ vào nhà xanh mặt đầy xấu hổ ngươi cái tên này là không phải cố ý đem chúng ta hai đặt ở trên một cái giường ngươi làm muốn xấu ta thuần khiết ta ngươi còn có cái gì thuần khiết sở nôn đại khái minh bạch hai người này là nổi điên làm gì rồi rất không lời nói suy nghĩ nhiều nhà ta liền gian phòng này phòng khách không có phòng khác cho các ngươi ở không đem các ngươi a n bài chung một chỗ chẳng lẽ còn cho các ngươi ngủ ghế salon ngươi gặp người cái này bên cạnh không phải là còn có một cái căn phòng sao diệp vọng hồi chỉ phòng bếp bên tay phải phòng ngủ nói sở nôn phiên chứ bạch nhãn đó là ta tương lai con dâu căn phòng của bộ phòng này ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh trừ đi sở nôn tự dùng phòng ngủ chính còn dư lại hai gian theo thứ tự là khách nằm cùng gia nguyện nhi căn phòng của mặc dù gia nguyện nhi căn phòng của cho tới bây giờ không sử dụng qua bởi vì gia nguyện nhi không có ở bộ phòng này trong đợi qua một đêm nhưng sở nôn hay lại là chuẩn bị cho nàng rồi một căn phòng hơn nữa hai cái đại lao ra ngủ chung một chỗ thế nào cũng sẽ không mang thai hai người này có phải hay không phản ứng quá mức sở nôn không thèm để ý cái này hai bệnh thần kinh sau khi rửa mặt liền mang theo phải xây một cuộc sau tinh thần hoảng hốt nhạc xanh ra ngoài ăn đ i ệ m tâm về phần diệp vọng hồi thật sớm rời đi mẹ hắn bên kia cần cần người c h i ế u cố diệp vọng hồi không thể nào ở sở ngôn nơi này lưu lại quá lâu đối với lần này sở ngôn thập phân h i ể u ở một nhà trong tiệm ăn sáng hưởng thụ song cháo trứng m u ố i thịt nạc tươi đẹp nhạc xanh cũng đi nha nguyên đán kỳ nghỉ sắp kết thúc nhạc xanh còn phải trở về chuẩn bị giang đại học sinh hội nguyên đán d ã hội nhạc xanh ở tiếp lấy nhiễm chỉ liên minh mặt trận thống nhất chỉ huy sau cơ bản liền thuộc về hội học sinh nửa ẩn lui trạng thái không có gì bất ng hắn là không chuẩn bị tuyển chọn rồi mặc dù không quá quản sự nhưng nguyên đán dạ hội là giáo lãnh đạo giao phó đại sự hắn người học sinh này hội phó hội trưởng vẫn là phải đi ra tính chung an bài v ề phần nguyên đán dạ hội tại sao an bài ở ngày mùng ngày ba tháng một vậy thì không phải là sở nôn có thể hỏi thăm chuyện đúng rồi năm nay nguyên đán dạ hội ngươi cũng muốn lên sàn biểu diễn trước khi rời đi nhạc xanh nói với sở nôn sở nôn rất không nói gì ngươi đang ở đây muốn thí ăn đây ta lại không biết cái gì tài nghệ đi lên biểu diễn đào cất núi sao hủy bỏ hủy bỏ ta không đi cái này nhưng cũng không do ngươi đây là hiệu trưởng tự mình điểm tên gọi n h ạ c xanh chế nhạo nói dùng hiệu trưởng nguyên phải nói giang đại xây trường một trăm năm mươi năm ngươi nhưng là người thứ nhất đệ nhất thiên hạ tương lai là muốn viết nhập trường sử đấy ta liền như vậy ít nhất nói cho ta biết muốn làm gì chứ đến từ hiệu trưởng điểm tướng khiến hắn không dám c ự t u y ệ t sở nôn vẻ mặt đau khổ nói nhưng ta là thật sẽ không t à i nghệ a ca hát khiêu vũ nói tương thanh cũng không được ta còn có thể biểu diễn cái gì không cần ngươi biểu diễn lên đài tùy tiện nói đôi câu liền ok nhà xanh vội vã rời đi để lại cho sở n ô n một cái trước đó chưa từng có vấn đề khó khăn không nhỏ lên đài nói đôi câu đây là muốn tạm thời học tập một chút tấu đơn sao về phần diễn giảng hay là thôi đi chẳng lẽ còn có thể lên đài đánh một bộ thiên phong cựu vân kiếm cái phiền thoái này còn không nghĩ tới tốt ứng đối biện pháp mới phiền thoái lại theo tới alo là sở nôn sao ta là chúng ta nhạc ngu văn hóa ký hợp đồng đạo diễn mâu trình diễn miễn phí kiệt ta đúng đúng đúng là ta xin hỏi ngài gần đây có thời gian hay không có thể vào tổ tham dự quay c h ụ p nào á c h lại quên cái này sở nôn vua hót một cái mới nhớ tới chính mình t ự hồ trở về nước lúc đáp ứng cái này mâu họ đạo diễn tham diễn hắn mới nhất qua n u y ễ n tác phẩm đồ sộ không nghĩ tới hắn còn nhớ chuyện này đây chương ba trăm năm mươi hai diễn một cái vai phụ sở luôn không học qua biểu diễn không có biểu diễn căn cơ có thể hay không đạt tới đạo diễn yêu cầu hắn cũng không cân nhắc diễn xuất mẫu là không làm được không mất mặt cũng rất thành công lúc sở luôn đi tới thành phố điện ảnh tiến vào kịch tổ sau h ắ n tài biết mình lo lắng đơn thuần dư thừa không diễn kỹ coi là một hình x a n h màn khu đồ kỹ thuật như vậy phát đ ạ t đừng nói là không biết đóng phim rồi liền là người khác chưa đi đến kịch tổ tham dự quay t r ụ cũng giống nhau không thành vấn đề đương nhiên coi như c đạo diễn mâu trình diễn miễn phí kiệt yêu cầu tính chung toàn cục bản thân là rất bận rộn phổ thông cho diễn viên nói vai diễn loại sự tình này hắn đều là giao cho phó đạo diễn đi làm căn bản không cần đích thân ra tay chớ đừng nhắc tới đây là một cái vai phụ chẳng qua là cái này vai phụ đóng vai người lai lịch có chút đặc thù coi như hắn là quốc nội buôn bán đạo diễn đệ nhất nhân câu ũ chuyện n g khỏi này g giá hạ t bên trong tên là lương huy trái đất phòng vệ quân liên trường ra sân ống kính không nhiều lần đầu tiên ra sân chính là suất đội công kích sau đó lập tức chết tại người ngoài hành tinh báo hòa cách thức tẩy địa đà kích sở nôn toàn bộ hành trình chỉ cần giữ một tấm nghiêm t ú c mặt sau đó hô to hướng chữ là được mười phần mãng phu nhân vật lời kịch cũng rất ít sở nôn đêm đếm hắn nhân vật này lời kịch tổng cộng liền ngũ câu câu thứ nhất lời kịch là xuất đội công kích trước gầm thét ba ngày cả theo ta hướng phạm mẹ hắn ngoại tinh nhân thô bị c h i ngữ nhưng sở nôn thích lương Vi dẫn liên đội còn xuất lại chiến sĩ rốt cuộc nhích tới gần một chiếc ngoại tinh mẫu hạng mở ra cửa khoang như thủy chiều chiến sĩ ngoài hành tinh hướng bọn họ vào tới bộ tư lệnh tạm thời truyền tin g a đi ô tất cả mọi người lui thủ thứ nhì phòng tuyến chính diện chiến trường do chúa cứu thế tiếp lấy rút, lui rút lui. lương huy lấy xuống hai nghe dùng sức ngã xuống đất lúc này sở ngôn thứ từ câu lời k ị tới hy sinh nhiều huynh đệ như vậy ngươi nói cho ta biết rút lui l u i ngươi nhị lại ra ban tử nắm chuẩn bị xong quả bom cho ta võ trang đầy đủ chiến sĩ ngoài hành tinh mặt đối với địa cầu phòng vệ quân nhất định chính là nghiền ép cấp biểu hiện lương huy liên đội chỉ còn lại có một mình hắn mắt cá chân hắn nơi trúng đạn chỉ có thể té xuống đất cắn răng về phía trước bò lúc này hắn cách ngoại tinh mẫu hạm cửa khoang chỉ còn lại mười m không tới lộc đi người ngoài hành tinh hỏa lực vô tình hướng hắn chút xuống tới sau cùng trong ánh lửa lương h u tay trái dơ cao không gia không không t bàn ta y không có liệu đ cao bản, đạo, phải, hỏi, quan, bên này, bên lệnh, phải là ý đó sở nôn khoác khoác tay nói ý của ta là máy này từ có phải hay không quá khó khăn rồi hả nếu như là chào ngươi gặp lại sau loại này lợi kịch đừng nói ngũ câu chính là năm mươi câu sở ngôn cũng có thể ung dung thoải mái địa hoàn thành nhưng yêu cầu hắn nhớ ngũ câu lời kịch vô không cần cực mạnh sức cảm hóa cùng dư thừa cảm tình nôn đẫm hắn không cái đó lời kịch căn cơ à. sợ rằng đến lúc đó thật đốt thật nhiệt huyết lời kịch cho hắn nghiệm đi ra thì trở thành một loại khác hiệu quả ohh cái này ngươi không cần lo lắng mâu trình diễn miễn phí kiệt lắc đầu một cái rồi nói ra trên thực tế chúng ta chế tạo s o n g sau hội tiến hành hậu kỳ hòa âm cho nên ngươi coi như đọc không tốt cũng không liên quan chỉ cần miệm hình xứng đáng liền ok nếu như cảm thấy còn khó khăn lời nói vậy thì niệm con số một nghìn hai trăm ba mươi bốn năm trăm sáu mươi bảy như vậy vậy coi như này cũng cái gì đạo diễn a thay đổi pháp quyên hắn dùng khu đồ niệm con số loại này lười biếng biện pháp không phải nói đạo diễn đều rất g h é t loại này không chuyên nghiệp diễn viên sao người ở đây suy nghĩ một chút kịch bản ta đi trước chuẩn bị một chút từ đại khái nửa giờ sau bắt đầu chụp ngươi ô n g k í n h không thành vấn đề chứ mâu trình diễn miễn phí k ế t h ỏ i s ở nôn gật đầu một cái không thành vấn đề đây nếu là còn có vấn đề vậy đã nói rõ hắn thật quá thức ăn đơn giản ngũ câu lời kịch đều không nhớ được vậy còn diễn cái gì vai diễn duy nhất điểm khó khăn khả năng ở chỗ như thế nào biểu hiện nhân vật tình cảm dù sao nhớ lời kịch chẳng qua là kiến thức cơ bản nếu như nắm đóng vai nhân vật diễn được đó mới là lớn nhất khảo nghiệm công lực địa phương sở nôn không có gì kinh nghiệm có thể nói chỉ có thể tìm tới kịch tổ trong duy nhất người quen trước từng tại mỏng manh chuyển động cùng nhau qua cũng là cùng một công ty kinh doanh đường khả khả nhờ giúp đỡ sở nôn đường khả khả nhìn thấy sở nôn biểu tình khỏi phải nói nhiều kinh ngạc thiếu chút nữa hoài nghi là mình nhận lầm người bởi vì sở nôn đến một cái kịch tổ l i ê n bị mâu trình diễn miễn phí giờ đi thảo luận kịch bản rồi đưa đến đường khả khả trước lúc này căn bản không biết rõ sở nôn đến tin tức ừ là ta bị một cái phim ảnh và kh ba lĩnh vực này g sau dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm nói thật sở ngôn là rất đầy ý nhưng khi hắn vừa nghĩ tới chính mình sắp nhờ giúp đỡ sự tỉnh nhất thời đắc ý biến thành trộm dạng lúc này hướng nàng thỉnh giáo như thế nào diễn xuất không sẽ phá hư mình hoàn mỹ hình tượng chứ a thật sự là n g ư ơ i a ta đều cho làm mưu đạo lần này không mời tới ngươi thì sao không nghĩ tới lại còn thật thành xác định là sở ngôn sau đường khả khả liền kinh ngạc nói ngươi và mưu đạo thật đúng là gan lân a một cái dám s i n ngoài vào người lúc vai nam chính một cái không học qua biểu diễn lại dám xuất diễn vai nam chính không phải là vai nam chính sở nôn g biết rõ nàng hiểu lầm c h ộ t dạ sờ mũi giải thích ta không đáp ứng nhu đạo chẳng qua là đáp ứng lời mời đến nói đùa một chút diễn cái vai phụ ohh、oh, oh. đường khả khả lúc này mới hiểu m â u trình diễn miễn phí kiệt thật đúng là ý nghĩ hảo huyền đ ị a mời sở nôn g đi diễn vai nam chính kết quả bị sở nôn g cho cự chẳng qua là sở nôn g cái này đầu đường về cũng quá thanh kỳ rồi để một bộ đại chế tác vai nam chính không diễn thì coi như xong đi tại sao còn muốn làm nhân vật khách mời chương ba trăm năm mươi ba cùng ảnh hậu học diễn xuất sở nôn trả lời khiến đường khả khả vô cùng hâm mộ ta cũng không muốn diễn nhưng là dương tổng c n g mưu đạo hàng ngày phía ta không có cách nào cũng đáp ứng xuất diễn rồi bất đắc dĩ sở ngôn cũng không biết đường nhưng nhưng lúc này nghe con mắt đều đỏ đây cũng quá đả kích người cuối cùng vẫn là bị đạo diễn cùng nhà đầu tư q u ấ y dày phiền phức vô cùng tai bất đắc dĩ đáp ứng ra diễn vai phụ nói đùa một chút đường k h ả k h ả chua nàng sâu kín nhìn về phía sở ngôn cảm thấy cùng người này trò chuyện cái đề tài này hoàn toàn là tự tìm phiền mái đã sớm biết công ty chuẩn bị đầu nhập số lớn tài nguyên cho sở ngôn đem hắn bồi dưỡng thành nhạc ngu văn hóa ở giả tưởng thời đại trụ cột nhưng đường nhưng n h ư n g còn đánh giá thấp công ty đối với sở ngôn coi trọng trình độ. cùng ngươi trò chuyện mấy câu đột nhiên ta cảm giác cái này vai nữ chính một chút cũng không có ý nghĩa đường khả khả cười khổ hỏi đúng rồi ngươi tìm đến ta không phải là theo ta đơn giản chào hỏi chứ có chuyện gì cứ nói đi làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện cái này còn cần hỏi mà phải biết lúc trước người khác nhưng là ngay cả ta trò chuyện riêng cũng không dám trở về đột nhiên này tìm tới ta không là có chuyện còn có thể là làm gì đường khả khả phiên chứ bạch nhắn hỏi ngươi còn nhớ đâu sở nôn lúng túng cực kỳ trò chuyện riêng không trở về kia có thể trách h ẳ n sao khi đó sở nôn cũng không đánh ra danh tiếng hắn nào biết cái này đại minh tinh đột nhiên trò chuyện riêng hắn rốt cuộc muốn làm gì căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nghĩ muốn pháp hắn sẽ không lý tới đường khả khả không nghĩ tới chuyện này đường khả khả vẫn còn ghi ở trong lòng quả nhiên phim truyền hình không có gần người nữ nhân đều là nhỏ mọn ta tìm ngươi chủ yếu là thỉnh giáo một chút làm như thế nào diễn trò mặc dù ta chỉ là diễn một cái vai phụ nhưng ta cũng không thể chuyện qua loa lấy l ệ chứ sở nôn đưa lên mâu trình diễn miễn phí kiệt cho hắn kịch bản muốn cho đường khả khả vị này ảnh hậu chỉ điểm đổi câu liên quan tới làm sao diễn hảo lương huy nhân vật này sở nôn l à một chút đầu mối cũng không có tha một người nghĩ b ậ y còn không bằng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giúp hắn chỉ điểm ý nghĩ ta xem một chút ha lương huy đ ư ờ n g khả khả lật kịch bản cùng biên kịch cho ra nhân vật tiểu truyện không tới năm phút liền xem xong nhìn xong sở ngôn đóng vai nhân vật này kịch bản cùng nhân vật sau khi giới thiệu đường nhưng xem như minh bạch tại sao n ư u đạo sẽ để cho sở ngôn đến diễn nhân vật này rồi n ư u đạo đối với ngươi thật là đầy đủ đấy đ ư ờ n g khả khả cảm khai nói sở ngôn o、oh, o、oh. lời này hiểu thế nào đ ư ờ n g khả khả thấy hắn vẫn không rõ lên tiếng chỉ điểm lương huy nhân vật này đầu tiên xác định vị trí chính là vai phụ nhưng nhân vật này hình tượng lại vừa là tương đối loại mừng đóng vai độ khó đối với ngươi mà nói cũng không cao lắm chỉ cần không như xe bị t u t xích cuối cùng phim chiếu phim ngươi nhất định sẽ vì vậy nhân vật mà bạo nổ nghe được cái này mà sở nôn yếu ớt địa nhất tay hỏi cái gì đó ta bây giờ còn không đủ hòa sao đường khả khả đối với ư lại quên hàng này bản thân liền là một cái internet người t â m phúc hơn nữa còn là loại cực lớn đấy vỗ một cái cái chán đường khả khả vô lực nói được rồi quên ngươi bây giờ so với ta còn phát h ỏ a chúng ta trở lại chuyện chính nói trở về nhân vật bản thân ngươi cảm thấy điểm khó khăn ở đâu biểu tình sở nôn nói ra chính mình lớn nhất p h í não dựa theo kịch bản lại nhìn nhân vật này lúc cần khắc bản toàn gương mặt thời điểm sung phong lại phải hung hăng cuối cùng hy sinh ống kính lại muốn dẫn một chút ôn nu ta chính là nhất cá nghiệp dư a biên kịch có phải hay không quá để mắt kỹ xảo của ta rồi hả sở ngôn vẻ mặt đưa nam nói đúng như đường khả khả nói lương huy nhân vật này quả thật rất tốt ở bản mảnh nhỏ toàn bộ vai phụ bên trong đều là cực kỳ dễ dàng diễn xuất sắc một cái nắm một cái như vậy vai phụ giao cho sở ngôn đến diễn nhìn ra được mâu trình diễn miễn phí kiệt cũng không phải thuần túy vì dùng sở n ô n nhiệt độ cùng nhân khí đến là điện ảnh làm tuyên truyền hay là đối với sở n ô n biểu diễn ký dư hậu vọng vấn đề là các n g ư ơ i đánh giá cao như vậy đối với sở nôn cái này không học qua biểu diễn tay nghiệp dư mà nói đây không phải là hại người mà a cái này quả thật có chút độ khó đường khả khả nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó mới nói như vậy ngươi trước đến nhất đoạn ta xem một chút tốt nhất là đại nhập đến trong nhân vật đi ta cho ngươi cải chính một chút không địa phương thích hợp được rồi diễn vậy một đoạn sở nôn nao g n g a o muốn thử hỏi sẽ tới độ khó cao nhất vậy một đoạn ta cho ngươi dây dưa băng vải ngươi đứng dậy phát động từ vòng công kích nơi này sở nôn túi đầu đánh giá kịch bản cố gắng đem chính mình đại nhập lương h u nhân vật này yên lặng nổi lên tâm tình đường nhưng nhưng liền đứng ở bên cạnh không có quái g dày sở nôn chuẩn bị xong chưa không thành vấn đề sở nôn khoa tay m u ố i chân một cái ok đích thủ thế tỏ ý đường nhưng có thể bắt đầu sở nôn nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện đường khả khả ngồi sổn người xuống cho hắn băng bó thủ bộ vết thương biểu tình nghiêm túc lương liên trưởng các ngươi đã làm đủ nhiều rồi dẫn còn dư lại huynh đệ rút lui đi còn dư lại liền giao cho chúng ta đường khả khả không hổ là cầm lấy ảnh hậu vòng nguyện quế nữ nhân cho dù diễn khởi nam nhân tới cũng giống nhau lợi hại chấm thấp thanh em khàn khản thiếu chút nữa thì khiến sở nôn tin là thật rồi sở nôn tay trái chống đỡ địa làm cho mình chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng đẩy ra cho hắn cuốn băng vải đường khả khả đợi đến hoàn toàn đứng lên sau tay trái khoác lên bị thương bàn tay trái lên làm ra tháo ra băng vải động tác hô vù vù nặng nghề thở m ộ t hơi sở nôn biểu tình dữ tợn quay đầu c ă m tức nhìn sau lưng đất trống hét lớn dưới chân liền là địa cầu ngươi để cho ta hướng kia lui ngừng đường khả khả vỗ một cái trên đầu gối đất xét đứng lên sau biểu môi nói diễn quá phủ khoa tật lực không đủ tự nhiên sở nôn áo nao vớt mi tâm ta cũng cảm thấy nhưng cái dạng gì tài kều tự n h i đây ta không đã từng đi lính Hoàn toàn không tìm được loại cảm giác này à? Cũng không phải là nhất định phải làm lính toàn loại loại này à. là làm Cũng này. Ngươi tìm giác giác cảm mới cảm được có sở u Huy y này nghĩ Lương trong lòng là nghĩ như thế nào.、Ta、nào biết hắn nghĩ như thế nào. chút, thế thế kia một Ta biết lúc là s nôn nổ nước b ọ t không thể hắn cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp thậm chí ngay cả biểu diễn đều không học qua sao có thể tính toán ra vai tuần tâm lý hoạt động nói như thế lương huy lúc này là không phục lắm vậy tất nhiên không phục a sở nôn không chút do dự nói đường khả khả vỗ tay nói vậy thì đúng rồi ngươi chỉ phải hiểu lương huy lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì diễn xuất thân vận sẽ không khó khăn chương ba trăm năm mươi bốn nhạc ngu nghi m ô n pháp c h ụ p diễn quá trình là thống khổ mặc dù đã làm xong chuẩn bị nhưng quay chụp trong quá trình một lần lại một lần nlg vẫn là đem sở nôn g tâm tính làm cho băng làm một vai phụ ra sân ống kính cộng lại cũng chỉ có bốn năm phút nhân vật sở nôn g vốn tưởng rằng mâu trình diễn miễn phí kiệt sẽ đối với hắn phong khoáng yêu cầu nhưng mà con mắt hướng nơi đó thấy thế nào làm lại động tác lưu loát điểm ok không muốn lôi lôi kéo kéo động tác này ngươi đều nlg bao nhiêu lần ta nói vô số lần động tác phải sạch sẽ gọt gàng như vậy biên tập đi ra ngoài ống kính mới có điện ảnh thị giác mỹ cảm nếu không cùng chụp phim truyền hình khác nhau ở chỗ nào ánh mắt người xem cần muốn nhìn thấy ngươi ánh mắt truyền đạt đích tình cảm giác mà không phải một đôi mắt cá chết bạo phá sẽ không chiến đến ngươi ngươi không muốn rụt rè e sợ đến gần một chút đúng gần thêm nữa một chút chụp cho tới chưa vai diễn kết quả cuối cùng là chỉ hoàn thành hai cái ống kính ta tận lực nhìn thấy mâu trình diễn miễn phí kiệt đối với quay chụp độ tiến triển không hài lòng lắm s ở luôn chỉ đành phải bất đắc gì nói ngươi nói rất nhiều ta cũng không cách nào hiểu chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi ngoài ý liệu là mâu trình diễn miễn phí kiệt cao mày nhìn song sáng hôm nay chụp xong tài liệu thực tế sau cũng không có đối với sở ngôn nổi giận sắc mặt nhiều mây chuyển quang lại lộ ra hiếm thấy nụ cười vũ một cái sở ngôn bả vai vị này ít ỏi khen ngợi người đại đạo diễn rất hài lòng nói biểu hiện không tệ quay chụp độ tiến triển không liên quan dù sao ngươi vai diễn không nhiều coi như chậm nữa cũng chậm không đi nơi nào làm ta cảm thấy kinh ngạc là ta vốn là cũng là ôm thử một lần ý tưởng đi làm không nghĩ tới biểu hiện của ngươi lại so với ta tưởng tượng càng hoa mỹ nói đến đây m â u đại đạo diễn thoại phong nhất truyền có hứng thu làm một cái diễn viên sao không được không được sở n ô n đại xui xẻo như đạo cái này đầu động lớn làm hắn bội phục không thôi biểu hiện hôm nay chính hắn đều cảm thấy tệ hại từ quay chụp hiện trường còn lại vai chính trộm trong tiếng cười hắn cũng minh bạch mình quả thật không có gì biểu diễn tiên h phú hoàn toàn là ở d ư ớ i diễn nhu đạo như ngươi vậy mê m ộ i lương tâm kenta không cảm thấy nỗi tâm hồ thẹn sao buổi sáng pha chụp ảnh xong nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành trên thực tế kịch tổ cũng không có giải tán buổi chiều còn phải tiếp tục quay chụp nhưng buổi chiều không có sở nôn vai diễn bởi vì kịch bên trong hắn ra sân thời gian ngay tại buổi sáng hút nhật đông thang thời khắc cho nên hắn vai diễn quay c h ụ toàn bộ tập trung ở buổi sáng mệt mỏi cho tới trưa sở nôn trở lại thành phố điện ảnh quán r không nghĩ tới ngay tại hắn tắm xong chuẩn bị ngủ đủ lúc có người gõ cửa phòng của hắn s ở tiên sinh ngươi tốt thật xin lỗi quay dày đến ngươi nghỉ ngơi nhưng ta là thật có chuyện tìm ngài ngoài cửa lưu diệp mặt đầy mỉm cười tràn đầy ấy nay thần cầu có thể cho ta mười phút chúng ta phiếm vài câu sao s ở nôn rất tùy ý nói đi và o ngồi có chuyện gì cứ nói đi lưu diệp ở phòng khách trên ghế salon sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm đối diện s ở nôn hỏi nói chính sự trước ta có thể hỏi một cái vấn đề sao mới nói ngươi cảm thấy hôm nay quay chụp thể nghiệm như thế nào đây sợ nôn sờ lên cầm suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu một cái. Rất không Ta không xong. c o i n h ư lưu à hành biết cách h n cách cái nghề, sơn nào đạo lý. Bất kỳ một kỳ m ố n cường đều không chuyện làm làm là một hảo phải đều diệp ễ dàng. d Lưu rất hiển nhiên không nghĩ tới sở ngôn hội trả lời như vậy hắn dừng lại một lát sau mới lên tiếng cái vấn đề này thật ra thì cũng giải quyết rất dễ nếu như ngài là muốn ở lãnh vực này đi sâu vào phát triển chúng ta hoàn toàn có thể mang ngài bồi dưỡng công ty chúng ta cùng quốc nội mấy đại điện ảnh trường cao đẳng đều có hợp tác khiến ngài đi vào đào tạo chuyên sâu một phen cũng không phải là không thể sở n g ô cự tuyệt được vô cùng dứt k h á t không được ta căn bản liền chưa từng nghĩ ở cái nghề này phát triển so với làm diễn viên cái gì ta vẫn ưa thích đánh chức nghiệp hắn biết rõ nhạc ngu luôn muốn khiến hắn tiến vào giới giải trí phát triển thậm chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành công ty lão đại nhưng sở ngôn lại đối với lần này không h g ừ n g lắm diễn xuất ca hát cái gì có một t h í ý tứ không nói trước những thứ kia có không có chỉ là so với kiếm tiền hiệu suất cũng không bằng đánh chức nghiệp tới nhiều lưu diệp trước khi tới làm rất chuẩn bị thêm biết rõ sở ngôn không hội ở chuyện này lên thỏa hiệp vì vậy hắn rất thông minh địa không đề cập tới cái đề tài này chuyển h ó nói tới rồi lập tức mở cuộc tranh tài ba v ba kiếm đạn bắt hoang đấu loại hải tuyển giả tưởng thi đấu là chiêu dương sàng nghiệp chúng ta nhạc ngu cũng rất muốn ở nơi này tân hưng nghề bên trong đại triển quyền cước một v một kiếm đáng bắt hoang chúng ta có n g à i là đủ rồi nhưng ba v ba kiếm đáng bắt hoang chúng ta còn muốn xây dựng một nhánh chiến đội lần này tìm tới ngài chủ yếu là muốn hỏi ý một chút ý của ngài gặp lưu diệp xem ra là đại biểu nhạc ngu văn hóa cao tầng hướng sở ngôn hỏi dò ý vì vậy rất thẳng thắn nói công ty cao tầng gần đây làm ra hạng nhất quyết nghị đầu nhập ba năm cái ước tiến vào thiên ao toàn lực chế tạo một nhánh thực lực mạnh mẽ ba v ba chiến đội mục đích của chúng ta không phải là vì cấp lấy hạng nhất chủ yếu hướng toàn thế giới người chơi tuyên truyền nhạc ngu có chút ý tứ sở nôn vừa nghe liền h i ể u so với một v một kiếm đãng mà nói ba v ba đội ngũ cơ chế rất rõ ràng càng bị đại tư bản chú t ì n h nhạc ngu văn hóa vs thiên chân đội tuyển quốc gia từ quảng cáo tầng diện mà nói nhạc ngu việc này cờ nhất định là đi đúng rồi sở nôn lấy nhân sĩ chuyên nghiệp nhãn quang phân tích nói ta hãy nói một chút mình cái nhìn cá nhân lưu bộ trưởng không ngại có thể nghe một chút ngài cứ việc nói sở nôn suy tư nói ba v ba là một tiểu đội tiểu cái này thì nhất định là các đại tư bản vật lộn chiến trường chính nhạc ngu nếu như là muốn thông qua xây dựng một nhánh ba v ba chiến đội đến tuyên truyền tự công ty lời nói vậy khẳng định là không có vấn đề nhưng các ngươi được cân nhắc một cái vấn đề đầu nhập nhiều như vậy cuối cùng có thể hay không đánh vào toàn cầu sáu mươi tư tưởng đúng chính là cái này vấn đề lệnh công ty vô cùng khổ não lưu diệp gật đầu một cái rồi nói ra ngươi nói đầu nhập nhiều như vậy vạn nhất nhạc ngu chiến đội ngay cả đấu loại đ ấ u bán kết đều không thông qua căn bản là không có cách ở toàn thế giới người xem trước mặt ló mặt vậy không liền thiệt t h lớn rồi theo chúng ta hiểu rõ tin tức hiện nay đã có rất nhiều xí nghiệp gây dựng thuộc về mình ba v ba chiến đội Cùng b ọ、so、thứ s hai chúng ta ngoại u sức n trừ a n h xây dựng mình chiến đội còn chuẩn bị dùng một khoản tiền tài trợ thực lực mạnh mẽ đánh vào toàn cầu sáu mươi bốn cường hy vọng rất lớn đội ngũ nói đến đây lưu diệp đã là kế hoạch bị lộ rồi tại loại này điên cuồng ám chỉ hạng phải nói sở nôn vẫn không rõ lưu diệp là tâm tư gì vậy hắn chính là thật ngu xuẩn sở nôn tự nhiên không đốc chẳng qua là trong nháy mắt liền biết lưu diệp lời ngầm là cái gì chương ba trăm năm mươi năm tiền tài trợ nhạc ngu muốn đáng khen giúp bọn ta sở nôn chỉ mình hỏi lưu diệp gật đầu một cái không sai công ty chúng ta trải qua khảo lượng cảm thấy thiên chân đội tuyển quốc g i a sông vào toàn cầu sáu mươi tư mạnh sát s u ấ t rất lớn hơn nữa các ngươi trong đội ngũ cũng có đệ nhất thiên hạ cùng quốc phục cá quân loại này ngồi sao tuyển thủ ở ngươi chơi bên trong độ chú ý cực cao đáng khen giúp đỡ bọn ngươi là chủ tịch hội đồng quản trị tự mình làm quyết định xí nghiệp tài trợ thành thật mà nói sở luôn không nghĩ tới cái này ngoạn pháp như thế này mà đã sớm bị những người này mỏ thấy rồi kiếp trước hắn rất ít tham dự ba vê ba kiếm đảng đối với tư bản cổ động xâm lấn thời gian điểm cũng không biết hắn chẳng qua là nhớ mang máng ở thứ nhì giới ba vê ba kiếm đảng bắt hoang trong tranh tài xuất hiện rất nhiều lấy tiền tài trợ đặt tên đội ngũ t ỷ như chung kết quyết tái biến thành bạch t i khả nhạc vs ngon miệng nước ngọt giữa đánh cờ hắn còn tưởng rằng thứ nhì giới ba v ba kiếm đang bắt hoang mới phải xuất hiện loại tình huống này đ â u rồi không nghĩ tới ngay từ lúc lần thứ nhất ba v ba kiếm đang bắt hoang thời điểm cũng đã có bén nhạy xí nghiệp đánh hơi được cơ hội làm ăn bắt đầu tài trợ khởi chiến đội một nhánh ba v ba đội ngũ tiếp buôn bán tài trợ là rất bình thường sở ngôn cũng sẽ không bài xích loại này tiền đưa tới cửa vì vậy hắn lại hỏi các ngươi dự định làm sao tài trợ nếu như cho nhiều tiền bán ra đội ngũ quan danh quyền cũng không phải không được dù sao đổi một chút đội ngũ tên gọi là có thể ngồi thu tiền chuyện tốt người nào không muốn làm đây nhưng mà làm hắn thất vọng nhạc ngu là một m gia tư bản cũng không phải là hùng hậu như vậy công ty kinh doanh đối với tuyên truyền đầu nhập cường độ tuyệt không có mập chỗ ở vui vẻ thủy sĩ nghiệp lớn như vậy khí lưu diệp giơ lên năm ngón tay rất đứng đắn nói năm trăm vạn chỉ cần các ngươi ở trước khi tranh tài thời gian chuẩn bị một người phát một câu quảng cáo từ là được nha h ư ở n g ông chủ đại khí a mặc dù nhạc ngu không có mua quan danh quyền cũng vô ích tiền đập chết sở nôn nhưng trước khi tranh tài nói hai câu quảng cáo từ là có thể thu năm trăm vạn thật là tốt chuyện sở nôn kia có không đồng ý đạo lý chẳng qua là hắn mặc dù là thiên chân đội tuyển quốc gia đội trưởng nhưng loại này chuyện tài trợ cũng không thể chuyên hành bật đoán còn phải cùng tiên h ức thương lượng với mạch bạch xuống người chờ một chút ta theo đồng đội thương lượng một chút đáp lại các ngươi được rồi nếu như các ngươi thương lượng ra kết quả sau trực tiếp đem câu trả lời phát đến riêng ta trong hòm thư là được hết thể thuận lợi công ty pháp vụ sẽ phái người đến cùng các ngươi hiệp đ à m hợp đồng chi tiết lưu diệp dĩ nhiên biết rõ loại sự tình này không thể nào hai người hai câu ba lời liền đặt thành hợp tác sở nôn trả lời đã chứng minh không có vấn đề gì rồi hãn đương nhiên sẽ không quấn quýt cái này đưa đi thượng môn đưa tiền thần tài sau khi sở nôn không ngừng bận rộn liền cho thiên đức cùng đem hai người kéo vào cùng một cái truyền tin hội thoại bên trong sở nôn nắm nhạc ngu chuyện tài trợ cho bọn hắn thuật lại một lần năm trăm vạn không có nói của chớ thiên đức biểu thị khó tin chỉ cần trước khi tranh tài nói hai câu quảng cáo từ là có thể ngồi thu tiền thật là có chuyện tốt như vậy sở nôn biết rõ trong này t ừ n g đạo giải thích cho hắn đạo ngươi cũng đừng nắm những xí nghiệp này nghĩ quá đơn giản nếu như ta không đoán sai loại này tài trợ nhất định là có thành tích hạn chế nếu như chúng ta thành tích không được sau cùng tài trợ số tiền nhất định là hội c ó lại đây cũng là nghề bên trong trước sau như một cách làm năm trăm vạn tài trợ hợp đồng. đây cũng là phải có ý thiên đức nghe song sở nôn sau khi giải thích cũng không cảm thấy loại này hạn chế có nhiều quả phân dù sao phạm bao nhiêu sống cầm bao nhiêu tiền mà muốn làm bọn hắn ngay cả toàn cầu sáu mươi tư cường cũng không đánh vào căn bản không cách nào ở toàn thế giới người xem trước mặt ló mặt người ta dựa vào cái gì phải cho người tài trợ phí hoặc có lẽ là bọn họ mặc dù đánh vào r ồ i toàn cầu 64 m ư n ạ n h nhưng là ở s á i bốn và 32 trong tranh tài lắp áp tổng cộng chỉ l õ mặt một lần vì sao phải cho ngươi toàn khoản tài trợ nhưng bất kể nói thế nào khoản tiền này luôn là một niềm vui ngoài ý mớn đặc biệt là đối với gần đây lom sâu kiện trong thiên ước mà nói có xí nghiệp tài trợ ý nghĩa hắn cho dù không thông qua câu lạc bộ như cũ cũng có thể kiếm tiền càng thêm kiên định hắn cùng với thịnh thế chia tay ý tưởng thiên ước làm quốc phục cá quân còn đối với cái này năm trăm vạn tài trợ kinh ngạc không thôi chớ đừng nhắc tới hiện nay hay lại là tiểu trong suốt mạch bạch rồi liêu thanh thanh mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ tại chức nghiệp sân so tài chứng minh qua chính mình đánh chức nghiệp đối với nàng mà nói càng giống như là một loại dựa vào mưu sinh thủ đoạn nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ lại có thể có xí nghiệp tài trợ nàng hay lại là năm trăm vạn nhiều tiền như vậy đơn thuần mạch bạch cô em rất muốn thấu triệt người cái xí nghiệp nguyện ý tài trợ thiên chân đội tuyển quốc gia không phải là coi trọng trong đội ngũ sở ngôn cùng thiên ước sự tồn tại của nàng có cũng được không có cũng được khoản này tài trợ phí nàng không có chút nào ý tưởng chẳng qua là, là hai gã đồng đội cảm thấy cao hứng mà thôi nhưng sở ngôn câu nói tiếp theo nhất thời liền kinh động nàng Bởi vì t vậy hắn không muốn để cho chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng trong đội hài hòa dù sao nếu là hắn tham dự phân tiền bất kể cho nhiều cho thiếu l u ô n sẽ có tiết tấu xuất hiện bởi vì hắn là đệ nhất thiên hạng thiên chân đội tuyển quốc gia trong duy nhất siêu cấp siêu sao tiền tài trợ khẳng định cũng là xem ở của hắn nhân khí lên tài nguyện ý tài trợ thiên chân đội tuyển quốc gia phân nhiều mạch bạch thiên ước tâm lý hội không thoải mái phân ít đi phan khiến biết rõ lại sẽ mang đội h ư u tiết tấu còn không bằng trực tiếp cũng không cần đương nhiên cái này giới hạn với phổ thông tài trợ nếu như là bán ra đội ngũ quan danh quyền tài trợ kia sở ngôn coi như đội ngũ một phần tử nhất định là muốn phân tiền dù sao quan danh quyền tài trợ bình thường đều ý nghĩa bó lớn bó lớn tiền giấy khoản tiền kia cho dù là b phổ thông tài trợ mấy trăm vạn phân đến mỗi người trong tay cũng liền mấy trăm ngàn chút tiền này sở ngôn căn bản không để ở trong lòng còn không bằng cầm tới làm cái thuận nước dòng thuyền cho đồng đội khí lợi như vậy sao được ngươi là đội trưởng đều không nắm chúng ta sao được nắm thiên ước không đồng ý sở ngôn thuyết pháp mạch bạch không lên tiếng nhưng là ủng hộ thiên ước sở ngôn gãi đầu một cái nói mặc dù không muốn đả kích người nhưng các ngươi cảm thấy cái này mấy trăm ngàn với ta mà nói thật trọng y ế u sao ta một tháng truyền trực tiếp lễ vật thu nhập thì có mười triệu rồi thiên ư ớ ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao nhà nhì nha tức giận hết lần này tới lần khác còn vô pháp phản bác cái này cầu tặc giả bộ trí ngữ đội ngũ trong ba người coi như là cộng thêm thế chỗ diệp vọng hồi cùng bà ca bốn người bọn họ thu nhập cộng lại cũng không có sở ngôn một cái nhiều người đây quả thực là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm ngươi và mạch bạch phân tám mươi phần trăm tài trợ phí còn dư lại hai mươi phần trăm cho lão diệp bọn họ mặc dù là thế chỗ người ta cũng là đội ngũ một phần tử không thể quên bọn họ là đi sở ngôn hai câu ba l ờ i quyết định khoản này tài trợ phí phân phối phương thức đơn giản thô bạo biện pháp giải quyết khiến tiên ức cùng mạch bạch cũng không có phản đối ý tưởng Khoản này tài trợ có t mưa mưa hợp ể bắt v à đồng có hiệu lực sau sở nôn bọn họ trước tiên có thể bắt được một trăm linh vạn tài trợ kim đánh vào toàn cầu sáu mươi tư cường sau khi có thể đạt được ba trăm linh vạn sau cùng một trăm vạn tài trợ phí mang khi tiến vào toàn cầu ba mươi hai cường sau đạt được đồng thời nếu như thiên chân đội tuyển quốc gia biểu hiện ư u dị đánh vào toàn cầu b ố n mạnh trận chung kết đoạt cúp sau khi còn có thể quá mức đạt được một phần tiền thưởng tiền thưởng số tiền không lớn chủ yếu là một cái khích lệ tác dụng phần này tài trợ khiến thiên chân đội tuyển quốc gia trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu cái này còn không đánh ra thành tích đâu liền bắt đầu kiếm tiền nếu là đánh ra thành tích vậy bọn họ không phải phát đạt nhạc ngu tài trợ chỉ là một bắt đầu sau đó ở thành phố điện ảnh chụp mấy ngày sở nôn lục tục nhận được rất nhiều xí nghiệp tuyên truyền bộ điện thoại đều là đến trò chuyện ba v ba kiếm đáng tài trợ công việc hiện tại giai đoạn người được cơ hội làm ăn xí nghiệp cũng không phải là rất nhiều nhưng thuộc quyền nghề tuyệt đối là đủ loại có cây dù đi mưa nhà máy liên lạc sở nôn cũng có quốc tế đồng phục đại bài liên lạc hắn những thứ này coi như bình thường một chút lệnh sở nôn bất tiện nhất chính là thậm chí có một nhà sinh sản thuốc n g ừ a thai xí nghiệp liên lạc sở nôn muốn thông qua tài trợ thiên chân đội tuyển quốc gia để cho bọn họ sản phẩm bán chạy hải nội bên ngoài em thật là một nhà trí tồn cao viễn xí nghiệp đây cân nhắc đến đang so cuộc so tại giai đoạn chuẩn bị niệm ngừa thai quảng cáo xấu hổ trình độ cho dù đối phương cho tiền rất nhiều sở nôn hay lại là cự tuyệt bọn họ bị sở nôn cự tuyệt sau đối phương còn không hết hy vọng thậm chí tại nguyên b ổ n tám trăm vạn tài trợ số tiền lên lại tăng thêm hai trăm vạn toàn bộ tài trợ số tiền đi tới dọa người một nghìn vạn nhưng vẫn là bị sở nôn nhịn đau cự tuyệt đại ca ta biết các ngươi có tiền ta cũng rất muốn nhận lấy hảo ý của các ngươi nhưng các ngươi quảng cáo ta là thật không dũng khí ngay trước toàn cầu người xem mặt niệm đi ra a có hai mươi yên tâm yêu loại này quảng cáo tử đừng nói chỉ cho một nghìn vạn rồi coi như là cho một t ứ c ách một ước nói cũng không phải là không thể mà sở nôn mặt của gia còn không có dạy đến thành tường k u ẹ o mức độ tiếp tài trợ thuộc về tiếp tài trợ hắn cũng không muốn khiến thiên chân đội tuyển quốc gia biến thành một cái tài trợ bay đ ầ y trời buôn bán đội mấy ngày nay sở nôn ngoại trừ t r ụ diễn cùng tiếp tài trợ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ngoại trừ diễn kỹ được tiến bộ bên ngoài hắn còn thông qua nhạc ngu đáp cầu r ắ n m ố i leo lên chừng mấy nhà phá sần m ã gạ dìn mặt địa trở thành thị hạ tối hỏa nhật thời thượng sùng nhi hắn kiệt tác nhất hình dáng sắt na tóc trắng cùng hắc nhiễm tịch dạ tinh xương bảo hợp với tượng trưng đệ nhất thiên hạ băng kiếm giữ tượng trinh máy chủ vô địch thái bạch c h â n phái vũ khí vô phong kiếm cổ điện cùng võ hiệp va chạm khí chất cùng độ cao cùng tồn tại lấy được đã rất lâu còn nhân sĩ khen thiên hạ của hắn đệ nhất pho tượng đã trở thành giới thời trang sùng bái nhất xuyên đáp kiểu mẫu ý vị chủ nhiệm tạp chí biên ở mới ra trong tạp chí độ cao đánh giá sở ngôn xuyên đáp phong cách cho là hắn mở ra giả tưởng thời thượng cái này một đặc biệt lĩnh vực cái gì bị phó d ù n hữu nhổ nước bọt là phẩm như quần áo sở ngôn biểu thị đám này bạn trên mạng hay lại là quá ngây thơ rồi hắn sẽ là cái loại này vì k i m tiền mà không lưng người sao làm là đệ nhất thiên hạ n g hắn leo lên phá sần mạ gạ dìn thật sự là vì tiền sao chẳng lẽ lại không thể là giới thời thượng công nhận hắn mặc trang phục hắn sở nôn lại không thể thời thượng lên sao được rồi sở nôn thừa nhận chính là vì tiền làm mất đó là thật cậu nhà giàu bị tiền che đôi mắt cũng không coi là đáng xấu hổ lại nói thời thượng loại sự tình này vốn là ăn dưa còn chúng cảm thấy xấu xí nhân sĩ chuyên nghiệp lại dối dít điểm đáng khen lần sau không phải cho ta nhét loại này buồn chán đồ ngươi biết ta đối với thời thượng không có hứng thú nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay một quyển thải hiệt ý vị tạp chí ném về phía ghế salon một thân màu trắng nhàn nhã quần áo lý bạch thanh vuốt mi tâm đáp ứng hắn tố cầu đi chúng ta không giành đánh cái gì hợp đồng tranh chấp kiện nhưng là thịnh thế câu lạc bộ hiện đảm nhiệm tổng giám đốc do dự nói không nhưng gì cả liền làm theo lời ta bảo đi lý bạch thanh v ớ i tay ngăn lại đối phương nói một chút nhanh chóng cắt vào cái thứ nhì đề tài không nói cái này thịnh thế ba v ba chiến đội thế nào có lòng tin đánh vào toàn cầu sáu mươi b ố cường sao không thành vấn đề chỉ cần đấu loại đấu bán kết không đụng vào đoạt cúp hấp dẫn đội ngũ tiến vào top tám mươi chín cuối cùng từ thủ hạ trong miệng nghe được thứ nhất tin tức tốt lý bạch thanh căng thẳng sắc mặt cũng hơi chút buông lỏng chỉ thấy hắn ngón trò hơi cong gõ nhẹ gỗ thật mặt bàn phát ra nặng nề thủng thủng âm thanh t ố p tám hắn đang suy tư đầu nhập nhiều như vậy chiến đội nếu như chỉ đánh vào t ố p tám có phải hay không có chút không phù hợp dự trù nhưng hắn cũng biết đứng đầu tuyển thủ đều có đội ngũ muốn chiêu mộ một nhóm có đoạn cút thực lực tuyển thủ là một kiện rất khó làm được chuyện tình nếu như trận đấu thời gian trễ nữa một đoạn thời gian kia còn có một chút hy vọng nhưng lập tức phải mở ra ba v ba kiếm đáng bát hoang đấu loại tuyển trọt rồi để lại cho thịnh thế câu lạc bộ thời gian lắc đắc không có mấy. dưới tình huống này bằng vào một năm trước đào mầm non bồi dưỡng một năm là có thể xung kích toàn cầu t ố t 8 đã rất hiếm thấy nghĩ tới đây lý bạch thanh cũng không có trách cứ đẩy tớ hành sự bất lực lần thứ nhất hay là chuẩn bị quá gấp g ắ p rồi ta hy vọng ở thứ nhì giới ba v ba kiếm đang bắt hoang lúc bắt đầu chúng ta thịnh thế có thể nắm giữ một nhánh đủ để cạnh tranh quan á quân thực lực chiến đội được rồi ta sẽ nắm chặt đi làm thiên đao chức nghiệp thi đấu cơ chế quá hạn chế câu lạc bộ cùng công hội rồi đấu loại đấu bán kết phương thức chọn lựa khiến bồi dưỡng một nhánh chiến đội giá cũng biến thành vô cùng lớn kết quả chưa ra trước n g u y ê căn bản không biết rõ tốn đại kh có thể hay vương không không tha n thiên h n sông địa t ước chuyên c tâm làm ba v ba trận đấu đây là lý bạch thanh mình làm ra quyết định vô luận kết quả cuối cùng như thế nào hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy hối hận không chỉ thịnh thế một nhà câu lạc bộ Vốn là quốc nội điện n là lao bài c tử ả hiện kỹ câu lạc bộ, cơ bộ, ộ h đều đưa đặt đảng hoang toàn bắt trong. vọng bên bộ hy h 3V3 ở kiếm i nay đến xem quốc phục c h ú n g nhiều ba v ba trong đội ngũ thuần người chơi tạo thành chiến đội chưa đủ một nửa còn dư lại tất cả đều là do xí nghiệp tài trợ cùng câu lạc bộ công hội thành lập ba v ba chiến đội chẳng qua là trận đấu còn chưa bắt đầu rất nhiều đội ngũ đều ở ẩn nút bên trong tin tưởng chính thức mở ra đấu loại một ngày kia quốc phục nhất định sẽ giống măng mọc sau cơn mưa như vậy t o á t ra rất nhiều thực lực mạnh mẽ ba v ba chiến đội ngày chín ngày tháng một sạc đầy khoảng cách ba v ba kiếm đang bắt hoang đấu loại mở ra còn có ba ngày lúc yên lặng thật lâu bắc cửa tinh đột nhiên thả ra một quả bom nổ dưới nước một chút liền làm cho cả mạng náo nhật lên kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm đệ nhất bộ sơ cảo biên soạn hoàn thành á hiện tại đã mặt hướng mở hết thả dự bán lối đi trước mười ngàn tên gọi hẹn trước người chơi c ò đời trước kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm đệ nhất bộ nghe nói suốt biên soạn rồi ba tháng mới được sách phát hành làm sao đời này chỉ dùng một tháng không tới liền hoàn thành chẳng lẽ là bao bên ngoài cho vô lương tác giả làm cầu thả một đồng cức nhưng sở ngôn rõ ràng đoán sai rồi khi hắn nhìn thấy bắc cực tinh quan phương công bố kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm đệ nhất bộ tham dự biên soạn danh sách thành viên sau nhất thời liền kinh ngạc mang chế tác ca đây là f một phần này dài đến ngũ đây là cho mỗi một giới tuyển thủ dự thi lập truyền ký sẽ còn tăng thêm một bộ phận dân gian truyền thuyết cùng võ hiệp kinh đ i ể n tiểu đoạn tiên nam ngũ độc b ắ t thái bạch cao ly chim sẻ đại chiến s à i bờ di ạ xe t r ư ợ tuyết t chó tiểu t ử dịch ngươi đường đi hẹp a cũng không nhìn một chút cái này diễn đàn có bao nhiêu thái bạch cầu cùng vân đ i ể n lao â nha bắc cực tinh đây là không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào gom tiền cơ hội a chỉ có một mình ta không muốn mua sao trên lầu em trai nói ngươi a lại là thần đao đại ca đại ca chu khói ngươi ra loại sách này có ý nghĩa gì cho biến mỏ càn một trận toàn cầu lễ truy điệu sao nhưng u tiện đối với hờ mân h cùng càn trồng qua một cái mùa bóng thì trở nên mò người mà nói bắc cực tinh ra loại sách này thật giống như là ngay trước mọi người đánh mặt ta nói là cho càn một trận toàn cầu lễ truy điệu cũng thật hình tượng một chút ma bệnh cũng không có lấy trước như vậy lợi hại kết quả nhưng bây giờ trở nên như vậy mò không biết đến thì coi như xong đi bắc cực tinh còn đặc biệt ra một quyển sách ghi lại đi xuống đây không phải là đánh mặt là cái gì bất quá đây cũng là nhất thời khó chịu thôi tất cả mọi người đều minh bạch kiếm đạn g bắt hoang cao thủ ghi âm xuất bản mặc dù sẽ tạm thời lệnh một bộ phận biểu hiện không tốt tuyển thủ nhà nghề trên mặt mang không dừng được nhưng là chờ qua mười năm hai mươi năm tình huống liền hoàn toàn bất đ ộ n g rất nhiều năm sau khả năng thiên đao đã sớm không còn tồn tại đã từng huy hoàng sớm bị kẻ tới sau thay thế khi đó ngoại trừ tóc bạc hoa dâm mấy ông già sẽ còn nhớ sở ngôn hoặc là cạn trải qua vinh quang còn có người hội nhớ cho bọn họ đây da kiếm đạn g b ắ t hoang cao thủ ghi âm cho dù rất nhiều năm hậu thiên đao đã tiêu ẩn g i ấ u mất t m nhưng chỉ cần quyển sách này tồn tại ở một cái thư viện hoặc là gia đình kệ sách xóa xỉnh tình cơ bị người mở ra sở ngôn cùng cạn loại đã từng v i n h quang vạn trượng id giống nhau có thể tỏa ra sự sống đây chính là biến hình danh truyền thiên cổ có bác cực tinh hỗ trợ phổ biến rộng rãi hơn nữa hiện nay thiên đao nhà chơi hải lượng cơ số kiếm đạn bát hoang cao thủ ghi âm lượng tiêu thụ nhất định rất cao f một chương ba trăm năm mươi tám thương long xuất、thủy. nhanh c h ó n ác trở lại đã lâu luận kiếm c h à n g sở nôn cảm thấy trước đó chưa từng có dễ dàng sung sướng nhưng mà c h ạ m đối diện với hắn người cũng không nghĩ như vậy đại ca ta tài lợi kiếm a làm sao lại xếp hàng ngươi đối diện thần uy tiểu ca tâm tính băng vốn là bởi vì kỹ thuật không tốt tại cố ý xếp hàng l u ậ n b à n vốn muốn xếp hàng một cái thực lực tương đương tiểu đồng bọn đồng thời luyện tập kỹ thuật không nghĩ tới luận kiếm trước không hàng mây che trải qua sở nôn loại này luận kiếm bá chủ cấp nhân vật lại nhưng vận may địa khiến hắn đục ả i sở nôn cũng có chút mộng hoá cảnh chỉ có thể xếp hàng hoá cảnh làm sao cho hắn xếp hàng một cái lợi kiếm đoạn tiểu bằng、hưu? trải qua truyền trực tiếp đang lúc thủy hữu nhắc nhở hắn tài đột nhiên phát hiện chính mình lại xếp hàng là luận bằng tiểu l â m ngượng c ù n g h ạ hạ sở nôn sờ đầu một cái rất lung t u n g nói nhưng vừa mới dứt lời sở nôn nhất thời hối hận cái này cũng không phải là cố ý đánh lén tại sao phải nói xin lỗi cũng còn khá đối diện thần uy tiểu ca cũng không có suy nghĩ nhiều t i ê n lặng ra một chuỗi im lặng tuyệt đối sau đó tự tuyệt kinh mạch đánh lén rồi một thanh lợi kiếm tiểu bằng hữu sở nôn không có tái phạm giống nhau sai lầm thứ nhì thanh thuận lợi đứng vào rồi bài vị tiểu thần n à hàn phục hóa cảnh hạ một trăm chín mươi tám vũ tôn có chút ý tứ hạ hạ sở nôn nhìn thấy đối phương cái bài danh này sau nhất thời thu hồi khinh thị ý tưởng hàn phục một cái vũ si lại có thể xếp hàng hắn như vậy ẩn nút phân to kinh khủng đệ nhất thiên hạ nói rõ hàng này hoặc là trải qua điên cùng thắng liên tiếp hoặc là vừa chiến thắng một tên khác gần nút phân cự cao đối thủ bất kể là thắng liên tiếp hay lại là đánh bại những nghề nghiệp khác tuyển thủ đều đầy đủ nói rõ trước mắt tên này hàn phục vũ si người chơi không phải là nhân vật đơn giản k h e o lô chu đối diện hiển nhiên là nhận ra sở nôn trước, trước mặt đánh chữ thăm hỏi sức khỏe có thể là lo lắng sở nôn không hiểu tiếng hàn cho nên sử dụng anh văn sở nôn ngoại ngữ kéo áp đừng nói tiếng hàn chính là tiếng anh cũng chỉ biết mấy cái đơn giản tiểu câu c â u thông là không thể nào sở nôn trả lời một câu hy liền xong chuyện đối diện hàn phục một trăm chín mươi tám tên gọi ta là quốc phục hai mươi một tên gọi hạng tranh lệch quá nhiều nếu như thanh này ta đưa cho hắn rồi ta sẽ xuống rất nhiều phân vì vậy ta phải thắng bắt đầu trước sở nôn đối với chuyển trực tiếp đang lúc thủy hữu như thế giải thích xếp hàng một trung đội tên gọi thấp hơn mình người là chuyện tốt bởi vì chiến thắng sát s u ấ t rất lớn nhưng đồng dạng cũng là một chuyện xấu bởi vì thua hết đời sau giá rất lớn thanh này phải thắng nếu như thua sở nôn chỉ sợ cũng được xuống mười mấy hai mươi đừng nói xung kích quốc phục cầu bại rồi sợ là ngay cả tuần này vũ thánh đều không đánh nổi sở nôn mở đầu rất ổn không có tùy tiện xuất thủ đối diện đại khái cũng là kiên kỵ với sở nôn đệ nhất thiên hạ tiếng tốt cũng rất chầm ổn song phương liền cách hai mươi em mở cực hạn khoảng cách qua lại lôi kéo động ngay tại sở nôn không nhịn được nghĩ thời điểm xuất thủ một động tác nhất thời khiến hắn n gây n g ẩ n chỉ thấy tên này hàn phục lao ở sở nôn đi phía trước bước ra một bước trong nháy mắt lập tức cùng phong đao cũng xuất hiện ở thu trong nháy mắt về phía sau la lộn cái này thần đao có ý đồ bất quá đơn giản như vậy liền muốn dự chủ sở ngôn thương long cùng sử dụng lăn lộn tiếu hồng trần nắm nước trước người đang ở đây muốn t h í ăn sở ngôn thương long luôn luôn lấy nhanh chuẩn ác nổi tiếng hắn mới vừa rồi cũng chỉ là muốn thông qua chiếc di động về phía sau lửa gạt ra đối diện lướt s o n g chém căn bản không có thương long đi qua ý tưởng mà hắn chân chính thương long thời cơ chính là bây giờ cái này trước mắt liền tới thương long xuất thủy như hỏa tiễn chúng mục tiêu một dạng nhẹ nhàng t h o ả i mái liền đem đánh bay tương dương quyết ok người này rất quả quyết tương dương quyết trong nháy mắt liền khiến cho dùng lướt xong chém đổi kịp lăn lộn sau sở n ô n thẩm huyết trực tiếp cho hắn ở lãng tử ba h á t bình a hai lần sau đoạn trung lưu trực tiếp đổi ra sở nôn g đương dương quyết xoay người lăn lộn nhưng vẫn là bị vân thể phi hiến trục nguyệt ngăn chặn sở nôn g rất thích thần đao bởi vì hắn tổng là có thể ở phát ra hoàn một bộ kỹ năng sau chạy mau đường cái này sóng ư ơ n g dương quyết trao đổi sở nôn g huyết kiếm hắn dùng vô ngân đổi đối diện giải không sau còn có thể dùng tiểu vô ngân nắm lấy cơ hội đánh một lớp bạo nổ tổn thương sau đó điểm nhỏ huyện xoay người thương long cáo tử thương long chạy trốn sau sở nôn liền thẳng chạy thẳng tới luận kiếm tràng nghiêng góc đối chạy đi cũng không quay đầu lại sau lưng tại chỗ sở ngôn đã sớm n ú t ở luận kiếm tràng trong góc chờ đã lâu tương kích thẩm huyết liên chiêu bị sở ngôn lưu ở trong tay hậu khiêu né tránh điểm h u y ế t sau đó mới lần sử dụng cd kết thúc thương long bắt đầu chạy nghiêng góc đối đánh đúng là cáo từ kiếm pháp người kế tiếp vô ngân chuyện tốt chính là sở ngôn trở tay giáo dục cái này thần đao làm thế nào người thời điểm đương nhiên hắn mới vừa rồi cũng có thể thuận thế mở đổi mới cường đánh một lớp tổn thương nhưng sở ngôn quyết định ổn một tay vì vậy để lại đổi mới ở không biết đối diện thực lực như thế nào dưới tình huống cường mở đổi mới xã hội sẽ không xảy ra chuyện ai cũng không dám bảo đảm như vậy đánh mặc dù rất kính sợ nhưng đúng là ổn nhất lựa chọn. sở nôn dọc theo luận kiếm chàng chạy hai cái nghiêng góc đối qua lại sau vô ngân si đi rốt cục thì kết thúc nhưng lúc này đối diện cũng biết hắn vô ngân tốt lắm tại chỗ chuyển nổi lên quạt say gió chính là không đến đuổi theo sở nôn nếu như sở nôn mở đầu dùng đổi mới kia lúc này nhất định sẽ đuổi theo dù sao không đuổi theo thì đồng nghĩa với khiến sở nôn chạy ra người kế tiếp đổi mới đến nhưng nếu sở nôn mở đầu cũng không có dùng đổi mới kia lúc này đuổi theo liền không nhiều làm ý nghĩa ngược lại thiên tướng minh khởi thủ thời khắc quan sát sở nôn cử động một khi có cơ hội bắt nữa không mượn sở nôn do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn chủ động đánh ra tam đoạn nhảy lên phiêu tuyết xuyên vân đến gần sử dụng tiên cân truy trước thời hạn kết thúc phiêu tuyết xuyên vân phủ không giai đoạn thương long xuất thủy thông qua dự chủ đối phương chạy chỗ trực tiếp chúng đích không phòng bị chút nào đạn mạc hỗn loạn tư mừng cái này thương long là ổ khóa đi cái này cũng quá nhanh huấn luyện viên ta tố cáo nơi này có người mở khóa đầu treo không phải là không ai thấy qua còn nhanh hơn này thương long nhưng giống sở nôn như vậy vừa bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu còn có thể sắp đến loại trình độ này là thật không có thương long xuất thủy không phải nói nhanh là được cuối cùng vẫn muốn xem tỷ số trúng mục tiêu đâm không tới người thương long xuất thủy đó chính là một người khác kỹ năng điều kiện tiên quyết là có thể đâm t r ọ n g người sau đó độ nhanh mới có ý nghĩa còn nhanh hơn sở ngôn thương long cơ bản đều là theo đổi u độ mà không cân nhắc có thể hay không đâm trúng người loại này thương long có một loại tên khác là tùy duyên thương long sở ngôn thương long xuất thủy tỷ số chúng mục tiêu cực cao ự c c có người làm qua một lần thống kê chức nghiệp trên trường đấu toàn cầu mấy c h ủ c u ộ c so t à i khu hơn ngàn tên gọi thái bạch tuyển thủ nhà nghề bên trong trung bình một cuộc tranh tài hội đâm ra thấp nhất một o lần thương long trung bình tỷ số chúng mục tiêu chưa đủ bốn o nhưng mà đến một lần theo thống kê bên trong rất nhiều đứng đầu thái bạch biểu hiện khiến cho người trố mắt nghẹn họng phổ thông thái bạch tuyển thủ nhà nghề t h đến đến đây chính suất là toàn bộ trong tranh tài xóa đi dùng thương long xuất thủy chạy đồ chạy trốn số liệu thống kê nói cách khác sở nôn mỗi một to ho lần thương long xuất thủy khởi tấn công ước chừng chỉ có thể thất thủ năm lần cái này năm lần thất thủ bên trong còn cách nhân khoảng không bao gồm liếu đương ủ hoặc h sử dụng t l nhiên g p yến l i triêu tiêu tình nói huống, mà mục đâm đưa đến không chúng mục tiêu tình huống, nói cách khác, chân chính khác, cách loại ệ n thiên về số lần, lác đắc không có mấy. Đương nhiên, h ra đâm đắc mấy. về số lác l có này số liệu người chơi bình thường cũng liền nhìn náo nhiệt cảm thấy không đặc thù gì nhưng đặt ở người trong nghề trong mắt đây cũng không phải là giống vậy lợi hại phải biết thương long xuất thủy làm một không phải là phong tỏa đột tiến kỹ năng phương hướng cùng chính xác hoàn toàn dựa vào người chơi nắm giữ kiếm mang uy tích lại thập phân nhỏ hẹp đưa đến không để ý sẽ xuất hiện đâm lệch ra đâm thiên về tình huống sinh mệnh sở nôn có thể tại nhiều như vậy cuộc tranh tài bên trong bảo đảm chính mình dùng cho tấn công thương long xuất thủy có thể có chín mươi năm tỷ số trúng mục tiêu là thật là hiếm thấy hắn thương long rất chính xác cũng rất nhanh thương long rất chính xác khiến hắn có thể đánh ra ổn định phát ra rất nhanh là có thể bắt được ổn định nước trước đánh đối thủ một trở tay không kịp kết hợp với nhau sắc bén nhất kiếm rơi vào cao minh nhất kiếm khách trong tay đó chính là vô địch t ự trưng cái này thương long xác định sở nôn nước trước bởi vì không có ương dương quyết bị cái này thương long đâm chúng mang đến phản ứng dây chuyền là có tính chất hủy diệt l ú thể thể thái bạch đả thần ao ở công lực không sai biệt lắm dưới tình huống tuyệt đối là ưu thế nhưng ưu thế không có nghĩa là liền nhất định có thể thắng thần ao là một cái chú trọng liền chiêu phát ra môn phái một sai lầm rất có thể thì sẽ đưa đến bị đối với thủ nắm lấy cơ hội đánh một lớp liên chiêu hoàn toàn mất đi đối thủ lập tức tự đoạn đã chắc chắn thắng lợi dưới tình huống sở luôn không quên thừa cơ hội này cho hắn người xem những người hái mộ giới thiệu một chút thái bạch đả đà thần đao cần thiết phải chú ý mấy chi tiết nhưng mà ngay tại hắn lại nhải không ngừng chuẩn bị chờ đối diện tự đoạn kết thúc lúc một cái tinh t r ư ờ n g đao màu đỏ trong nháy mắt đâm tới truyền trực tiếp đang lúc trong nháy mắt n ổ mạnh một mảnh dấu hỏi phiêu lợi qua sở luôn cũng là không tìm được manh mối đối với đột nhiên hướng hắn khó khăn đi một cái chất vấn nhưng mà hắn lại không có được bất kỳ trả lời trong tay kỹ năng không ngừng thừa dịp lúc này sở nôn không có hậu khiêu vô ngân ưng dương quyết một bộ não tàn l i ề n chiêu trực tiếp đưa hắn ngăn ở góc tường điên cuồng phát ra bị người trá hàng đánh một lớp xem không h i ể u tao thao tác sở nôn lượng máu chầm chậm đi xuống người cuối cùng cùng phong đao càng là đưa hắn khí huyết chém xuống tới ẩm huyết đánh tan có bệnh sở nôn không hiểu cái này đột nhiên trá hàng là ý gì thừa dịp ưng dương quyết dê v ừ a vặn cuồng phong đao vừa kết thúc lập tức thương lòng chạy về phía luận kiếm tràng phía đông xó xỉnh cái này cũng quá vô xị chứ người này chẳng lẽ cũng không cần một chút ra m ặ sao mặt ngoài đầu hàng sau đó nhân cơ hội đánh、lén. định mệnh một ván bài vị sửng sốt làm r a đ i ệ p chiến đấu kịch cảm giác s ở kỹ năng cựu giết chết hắn a phế vật đồ vật còn trá hàng đánh lén định mệnh thứ người như vậy đánh như thế nào lên h ó a cảnh chẳng lẽ vẫn luôn chơi như vậy các anh em ghi nhớ ai đi chờ sẽ trực tiếp tố cáo thứ người như vậy thật chán ghét cho ngươi thể diện tự đoạn còn nhân cơ hội đánh lén thủy h ư u môn đều tại tức giận mắng vô s ỉ mà lúc này sở nôn cũng rốt cuộc có vông vô ân nhưng lượng máu chỉ còn lại có một to hai mươi b ố điểm nếu là đối diện mang một lưu độc chỉ là phi tiêu là có thể độc chết hắn rõ ràng cho thấy muốn hại chết sở nôn lướt sóng t i ế u hồng trần trực tiếp liền hướng sở nôn g trên mặt mãng h i ệ n nhiên hắn không cho là sở nôn g điểm này huyết năng nhảy ra cái gì đợi sóng đến sở nôn g tại hắn lướt sóng mở ra trong nháy mắt mở ra vô ngân bắn rứt theo sát phía sau t i ế u hồng trần ẩm huyết sau đó lăn lộn điểm huyệt kiến tiến vào phong huyệt trả thái trở về phong chém đã sớm đoán được hàng này sẽ biết khống chế sở nôn g tại hắn mở ra trở về phong chém trong nháy mắt liền dây tiếp lăn lộn tiểu vô ngân bắn rứt rồi trong nháy mắt đánh tới thiên địa phong hỏa xoay quanh vòng nhưng mà nguy cơ cũng không có kết thúc tiểu vô ngân bắn rứt thiên đ i ệ phong hỏa trong cũng đã thông qua mười tám ngày cả xéo đi nhích tới gần sở ngôn cũng đánh ra lãng tử ba hát đệ nhất thức bốn trăm tám mươi lăm rất cực hạn một đao này cũng không có súc bạo kích cho sở ngôn thao tác cơ hội bởi vì này thời điểm sở ngôn hậu khiêu dê kết thúc hắn quả quyết hậu khiêu giải trừ bị phá chán ký hiệu sau đưa đến á p chế điểm h u y ệ t phong lôi lấy cực hạng ó c độ xuyên qua vừa rời tay cùng phong đao mà không có bị thương tổn thương long xuất thủy cái này thương long kéo ra hắn cùng v ớ i giữa khoảng cách mà lúc này cách hắn đổi mới dê còn có mười tám giây vô ngân hai mươi bảy giây chạy vào chỗ chết chạy lượng máu chỉ còn năm chín giờ cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy sở nôn chết chắc lâm vào loại này bế tắc cơ hồ không có có thể sẽ thắng nhưng sở nôn không nghĩ như thế hắn cảm thấy còn có cơ hội mặc dù cơ hội mong manh nhưng cũng không thể búng tha bị người vô duyên vô cơ âm một tay may là sở nôn tính khí tốt lúc này đều có chút tức giận hắn tuyệt đối muốn cho cái này bị trừng phạt mà không phải liền bỏ qua như vậy sở nôn bắt đầu chạy vô ngân cùng đổi mới truyền trực tiếp đang lúc toàn bộ thủy hữu đều thay hắn lao vệt mồ hôi cái này lượng máu thấy thế nào cũng không thể phiên bản a ở sở nôn thương long trốn sau khi đi như c ũ không tha thứ đ i ệ u đuổi theo không thấy được sau lưng tình cảnh nhưng mà sở nôn nhưng có thể bằng vào tính g i á c làm ra làm người ta khó tin thao tác tiếng ưng khiếu truyền tới trong nháy mắt sở nôn trong nháy mắt dừng bước lại xoay người phi yến chụp nguyệt đ ặ t lên trong nháy mắt liền đem đánh tới nguy cơ tiêu di ở vô hình hắc ưng kế hoạch còn có thể chơi như vậy bản manh tân biểu thị sợ ngây người a sáu nghìn sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu mươi sáu phi yến hắc ưng trong nháy mắt sở nôn truyền trực tiếp trong phòng trong nháy mắt đạn mạc đổ mạnh sở nôn một lần nữa hóa giải nguy cơ điểm huyện thương long bắt đầu chạy đổ thứ r ả lắm rõ ràng là cáo từ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ cái này tuyệt địa phản kích nhìn đến lao nương quần đế ướt làm sao đột nhiên liền khởi động xe rồi b ấ t nói nhảm truyền trực tiếp đang lúc đến tân nhật mộ trong đoàn xe chạy muốn lên xe dành thời gian tám giây rất dài vừa được sở nôn ăn suốt hai cái phi tiêu gặp không đổi kịp sở nôn liền dứt khoát không theo đuổi tại chỗ ném nổi lên phi tiêu mặc dù không có mang lưu đ ộ c tâm pháp nhưng một phổ thông phi tiêu tổn thương cũng có hơn một trăm điểm liên tiếp ăn đến hai phi tiêu sở nôn lượng máu chỉ còn lại có cuối cùng hai trăm sáu mươi bảy điểm một đao bình a là có thể bị chặt chết nhưng hắn lúc này hoàn toàn không hoảng hốt t i ê n hạ mãn thiên dê cuối cùng kết thúc Ở, không lưng lại lần nữa bắn ra trí mạng phi tiêu lúc sở nôn vông ngân cũng khá chương ba trăm sáu mươi lại thực sự dết ngược phi tiêu đánh tới sở nôn không lùi mà thì tới lộn vòng về phía trước hai bước tiếp lấy phi tiêu một trăm sáu mươi tám lượng máu chỉ còn lại chín chín giờ rồi trong ở ngày mắt sở nôn lại tìm lần nữa phát huy tác dụng ở thương lòng đánh bay cũng làm hắn ngưng đọng lúc giây tiếp nhanh đến cực hạn hồi phong lạc nhạn cùng phong lôi một kiếm trong n g á y mắt hoàn thành phát định lúc này thương l o n g đánh bay không chế thời gian lập tức kết thúc lượng máu còn có ba mươi tám phần trăm ước chừng mười tám nghìn ba trăm năm mươi bốn điểm hp sở nôn muốn giết ngược vậy thì không thể cho bất kỳ phản chế cơ hội ở thương long đánh bay không chế thời gian sắp kết thúc lúc hắn tràn đầy kiếm ý phi yến chủ nguyệt trợn đệ lên s i ê u siêu bóng kiếm như tật phong ngọn lửa như vậy xuyên qua cơ thể mang không có định lực chính hắn áp chế gắt ga o ở phi yến có cực kỳ gánh nặng thu chiêu sao dung sở ngôn không muốn cho sáng tạo bất cứ cơ hội nào đang bay yến sắp kết thúc trong nháy mắt về phía sau lăn lộn một bước hủy bỏ sao dung sau đó mở ra vô ngân bắn rớt đứng dậy một đòn phá huyệt chỉ quyết đuổi theo vô ngân lớn một chút đây là sở n ô n bước ra g i i không một chiêu hắn ở lớn một chút ở sau xoay người vũ lạc nhất đoạn khở không hiểu cái này lớn một chút như vậy nhất định như n g muốn ăn hắn một đòn vũ lạc nhị đoạn kết xù t ổ thương cho dù sử dụng trở về phong chém giải khống khoảng cách này cũng sẽ không bị hắn giải khống sau d â y tiếp kỹ năng có thể bắn chúng trở về phong chém cuối cùng là không kiên nhẫn hắn có thể là cảm thấy sở nôn cái này l ư ợ n g máu tùy tiện một cái sở sẽ chết cho nên dị thường gần lớn nhưng hắn đoán sai tứ vô ngân thời đại thái bạch có nhiều khắc chế thần đ ạ o tại hắn trở về phong chém giải khống trong nháy mắt sở nôn khai ra tiểu vô ngân đinh đinh đinh tiểu vô ngân đạn mất một cái hay lại là hai cái t i ế p thân đánh tới kỹ năng sở n ô n không có đi quản Bị tiểu v sở nôn g bắn rất có kiên nhẫn hắn đang các loại chờ một cái thiên địa phong hỏa thu chiêu thời gian chờ đợi rất khiến người bận tâm theo tin tức quyết tán sở nôn t r u y ề n trực tiếp đang lúc chẳng qua là trong nháy mắt liền điên cuồng c h à n vào một nhóm lớn xem náo nhiệt sa đ e u bạn trên mạng t r u y ề n trực tiếp giữa nhiệt độ một chút liền lên rồi bất kể là ở bắc cực tinh giả tưởng tình hình thực tế sân thượng hay lại là hợp tác phương xa ngư sân thượng sở nôn chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ đều vọt tới trước mặt đệ nhất nếu như cộng lại nhiệt độ đã đạt đến chưa từng có trong lịch sử mô đức lễ vật cùng đạn mạc tệ phi tiết mục ngắn cùng sáu trăm sáu mươi sáu cùng tồn tại đây chính là trước mặt sở nôn chuyển trực tiếp giữa hiện trạng đương nhiên nhiệt độ là nhiệt độ chân thực người xem số lượng nhất định là không có nhiều như vậy nhưng bất kể thế nào tính toán mấy trăm vạn thậm chí còn hơn mười triệu người xem luôn là có dù sao mỗi giây t r u n g đạn mạc số lượng đều đã đột phá chín trăm chín mươi chín sở nôn luận kiếm tao trá hàng chủ đề chỉ trong nháy mắt liền leo lên mỏng manh nhiệt lục xoát bảng trước mười các lộ hoạt náo viên cùng tuyển thủ nhà nghề rối rít chạy tới sở nôn truyền trực tiếp đan g lúc ván này luận kiếm rất nhanh biến thành thì hạ sốt dẻo nhất sự kiện vô số người đều tại nín thở mà đợi sở nôn lượng máu cùng đối phương lượng máu tất cả mọi người có thể nhìn đến rõ ràng bọn họ ở tức giận mắng hạt ngô vô xỉ đồng thời cũng đang mong đợi sở nôn thiên hạ này số một có thể hay từ thế cục bây giờ đến xem sở nôn thành công lợi dụng cáo từ kiếm pháp ném ra đổi mới cùng sử dụng thao tác hóa giải nhiều lần nguy cơ đã trải qua sơ bộ có lật bản có khả năng nhưng có khả năng từ đầu đến cuối chẳng qua là có khả năng kết quả có thể thành hay không người nào cũng không nói được trang này thanh thế thật lớn vây xem trong hành động cũng có thật nhiều ngoại quốc có người thân ả n h của cái này cũng không kỳ quái sở nôn bình thường chuyển trực tiếp thời điểm liền có rất nhiều nhiệt tâm ngoại quốc bạn trên mạng leo tường việt hải địa qua đưa cho hắn quét lễ vật loại tình huống này là từ sở nôn tại thế giới c u ộ so tài đánh bại hơ mằn chi sau đó phát sinh khi đó hắn đấu vòng loại giết chết mỹ phục hoàng đế hờ mằn sau khi liền có rất nhiều lao mỹ người chơi chú ý tới hắn lúc sở nôn sau đó càng chiến càng hăng càng làm một đường đánh vào thế giới cuộc so t à i tứ cường sau biết hắn người chơi đã sớm trải rộng ngũ hồ tứ hải cũng là khi đó hoa t r o à n trở thành cốc ca lục x o á t cùng tháng hấp dẫn no một lúc sở nôn giết chết ỷ o g u t giết chết bị truyền thông thổi thần hồ kỳ thần cận trở thành ép một lớn nhất lóng lánh đệ nhất thiên hạ sau càng ngày càng nhiều bên n g o à i phục người chơi lúc bắt đầu khắc chú ý tới sở nôn đến ở kiếm đang bắt hoang thế giới cuộc so tài sau khi kết thúc có nhiệt tâm bạn trên mạng thành lập một cái nước ngoài website t r ò n g l e thông qua quốc phục con đường thu góp sở ngôn video tranh tài truyền trực tiếp thu hình mỏng manh t r u n g quanh tài liệu chia sẻ cho toàn cầu các nơi sở ngôn fan cái này thành lập không tới nửa tháng website rất nhanh thì bị đến từ toàn cầu các nơi bạn trên mạng nhất đ ầ y ở tháng riêng hạ lệ xả thống kê toàn cầu ghép xế hạng bên trong bằng vào nhật đều một ư ơ i triệu cấp bậc phòng vấn lượng thành công xâm nhập thế giới top một trăm trong trang web nghe nói hạng còn không thấp nhà này vong trạm trừng ư trạm là một gã mỹ quốc thái bạch người chơi tổng sân bởi vì cực độ sùng bái sở ngôn mà triệu tập trung một trí hướng và i tên tiểu đồng bọn thành lập trọn hơn bản thân hắn rất thích xem sở ngôn truyền trực tiếp là sở ngôn phan bài lẹ và hai mươi cao quy phòng quản người sử dụng hôm nay tổng sân vừa vặn cũng ở đây truyền trực tiếp đang lúc tiến hành thu âm vừa vặn thấy được sở ngôn luận kiếm bị trá hàng đánh lén một màn hắn vì thế cảm thấy vô cùng tức giận cũng lập tức ở ép sai đổi mới điều này tin tức vì vậy lúc này mới có vô số bên ngoài phục có người tràn vào sở ngôn truyền trực tiếp giữa một màn phát sinh muốn người chú ý hạ thiên địa phong c h u y ể n động trường đao dừng lại huy động lúc một ánh kiếm xuyên thân mà qua trong nháy mắt đưa hắn đánh bay thương long xuất thủy s ơ h ở đặt vạn xìm trường kiếm cái này thương long xuất thủy thời cơ có thể nói là cực kỳ tinh túy vừa vặn cả ở thiên địa phong hỏa thu chiêu trong nháy mắt đông chúng khiến hắn không có bất kỳ cơ hội phản ứng liền bị đánh bay không chế s ở luôn sẽ không cho bất cứ cơ hội nào tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt liền khiến cho dùng yên hà mãn thiên đổi mới toàn bộ kỹ năng sau đó vũ lạc nhất đoạn khởi thủ xoay người lần nữa thương long hướng ngược lại đánh bay xoay người lần nữa vũ lạc vân phi nhị đoạn đánh xuống vũ lạc vân phi thế chìm cùng nổi trên mặt nước hiệu quả chồng tạo thành tổn thương thật là n ổ mạnh chỉ lần này một kiếm liền mất đi m ộ ư ơ i một hp nhưng mà đây không phải là kết thúc phong lôi một kiếm xuyên qua sáu mét ra cho hắn lại lần nữa làm áp chế trạng thái cũng chém chết năm lượng máu một bộ liên chiêu đi xuống lượng máu trong nháy mắt có thẳng tắp tuột xuống ngắn n g ủi trong nháy mắt sẽ không có hai mươi trong nháy mắt tán huyết nên kết thúc sở nôn không nghĩ làm thương hại cho đối thủ vỡ ngân kiếm ý hào quang v ờ quanh toàn thân sau khi cường hóa phá huyệt chỉ quyết nhẹ nhàng thoái mái liền điểm chúng hắn yên lặng không tiếng động truyền trực tiếp đăng lúc trong n g á y mắt nổ mạnh chương ba trăm sáu mươi mốt bị thái bạch chi phối sợ hãi khi cuối cùng thiên phong ngũ vân kiếm thứ tư đoạn đánh xong tiểu vô ngân mở ra phong lôi bóp lại cổ họng cũng đem xoay giết sau chàng này trá hàng náo nhiệt rốt cuộc hạ màn cuối cùng giữ đứng người không phải là hèn hạ vô sỉ mà là lượng máu chỉ còn chín chín giờ sở nôn vô số sáu trăm sáu mươi sáu tre phủ truyền trực tiếp giữa hình ảnh khiến cho người không thấy rõ n ô n thời khắc này biểu tình ngã xuống đất sau không biết nói cái gì thô tục bị che giấu sau sở nôn căn bản không thấy được trên thực tế hắn cũng không cần đi xem không phải là cái gì t h a m hỏi sức khỏe thân loại người thô bị chi r ứ t lời rồi trên thực tế sở nôn cảm thấy người này thật đáng thương kết quả ở trên thực tế trải qua có bao nhiêu không vừa ý mới có thể ở trong game như thế xấu xí không chịu nổi cho ngươi tự đoạn ngươi không m u ố n trá hàng đánh lén bị giết ngược cứ như vậy thẹn quá thành giận từ trước đây sở nôn ngay cả nhìn lâu hàng này một mắt cũng không nghĩ luận kiếm tích phân kết toán x o n g sau trực tiếp truyền tống rời đi lúc bốn phía cảnh tượng một lần nữa trở nên thành thục t ấ t giang nam bách hoa bãi phân đả quảng trường sau sở nôn cuối cùng mới nhớ tới cùng chuyển trực tiếp đang lúc thủy h ữ môn chuyển động cùng nhau nhưng hắn vừa mở ra đạn mạc biểu hiện ngay lập tức sẽ bị đổi mới đi ra ngoài đạn mạc cùng chiều làm cho sợ hãi các ngươi làm gì chứ l y là s ở nôn sợ bị này cổ đạn mạc đợt sóng bao phủ vội vàng đóng cửa biểu hiện t h ở hồn hển câu chửi thế sau h ắ n t ả i không thể tin nhìn chuyển trực tiếp trợ thủ lên biểu hiện trước mặt chuyển trực tiếp đang lúc nhiệt độ 1.234 g h n ă m b c o n số s ở nôn sợ n g â y người ngoại trừ bắt được đệ nhất thiên hạ sau mở màn chiếu lần đó hắn từ chưa từng nghĩ hội có nhiều người như vậy nhìn hắn chuyển trực tiếp đạn mạc trải qua một phen sáu chồng lên sau tĩnh táo lại các khán giả cuối cùng bắt đầu bình thường lên tiếng đại sư h u n h thói xấu Ta hôm t nay rất nhiều mỗi người n a sở ngôn rất lúng túng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải cũng may hắn cái gì cũng không cần nói còn dư lại cũng đã có người nhớ lại hoàn thành cái gì đều chờ nói trước cho đại sư minh làm tấm thẻ dẫn cái phân bài chúng ta biết chúng ta biết cá viên vi cá toàn bộ thanh trừ sạch sẽ có thể không có tiền ông chủ phiền thoái máy bay tên lửa đi một lớp không có tiền đại ca cá viên chú ý điểm một chút Tốt, đại sư minh ngươi xem còn có vấn đề gì đối với mình thủy hữu sở nôn thật là bội phục cực kỳ thật tốt làm sao lại bắt đầu cấp trắng trận lễ vật hắn sở nôn giống như là cái loại này vì một chút xíu lễ vật liền ai yêu ta đi khoan hay nói ở nơi này sóng cấp trắng trận ám chỉ hạ thật đúng là máy bay tên lửa bay đời trời ở nơi này một lớp lễ vật trong cùng chiều sở nôn đột nhiên thấy được người khác ai đi cũng tại hắn đưa ra lễ vật đi sau da lớn nhất thành khẩn cảm tạ cảm tạ quốc phục c h â n vũ đại đệ tử hảo huynh đệ của ta thiên ức đưa ra một trăm cá viên cảm tạ cảm tạ sở nôn thanh âm âm dương quái khí nghe thiên ức không được tự nhiên cực kỳ hận không được lập tức liền từ giữa hải bay đến giang xuyên sở nôn trong nhà nữu lấy hàng này đánh một trận có ý gì a đưa ngươi cá viên là nể mặt ngươi ta thiên ức nhìn ngươi chuyển trực tiếp còn cần tặng quà sao người này không cứu thiên ức đưa xong cá viên liền chạy sợ bị sở nôn nắm lấy cơ hội một hồi bánh liếm sau đó đập nổi bán sắt cho hắn qu hôm nay hắn l à như vậy đúng dịp thấy mỏng manh thảo luận tài thuận tiện sang đây xem một chút sở ngôn truyền trực tiếp vốn muốn bạch chơi gái liền xong chuyện kết quả bên phải kiện che giấu đạn mạc thời điểm thuận tay điểm xuống cá viên sau đó liền bị sở ngôn phát hiện được rồi lần sau nhìn hắn t r u y ề n trực tiếp được mở biệt hiệu đi thiên n ư c xin xuống sở ngôn truyền trực tiếp đang lúc tràn đầy oán niệm mà thầm nghĩ mắng thì mắng hôm nay thấy một màn đối với thiên n ư c súng kích vẫn đủ lớn nếu như đem hắn đổi được sở ngôn vị trí khi hắn lượng máu chỉ còn lại chín chín giờ đối mặt tình huống giống nhau hắn có thể làm được cực hạn giết n ư ợ c sao không thể đây là thiên nước cho ra câu trả lời. trên thực tế hắn không làm được chính là bởi vì không làm được hắn tài cảm thấy thất lạc hắn m u ố n cho là mình tiến bộ thật nhanh đổi kịp sở nôn bước chân của không phải là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được hắn và sở nôn khoảng cách cũng không có bởi vì cố gắng của hắn mà sốc giảm ngược lại càng ngày càng lớn ngươi đang ở đây tiến bộ đối thủ của ngươi cũng ở đây tiến bộ hơn nữa hắn tiến bộ còn lớn hơn ngươi đây là biết bao làm người ta thương tâm khổ sở sự tình a s hai tiểu vô ngân vốn là cho thiên ước mang đến cực lớn áp lực trong lòng bởi vì hắn biết do ở nơi này trong phiên bản sở nôn chỉ có thể mạnh hơn sẽ không thay đổi yếu hắn cũng chỉ có thể an ủi mình thật tốt huấn luyện nói không chừng có thể sử dụng kỹ thuật đ ổ i kịp sở nôn sau đó lên đỉnh quốc phục nhưng sở nôn biểu hiện hôm nay lại để cho hắn đối với cái ý nghĩ này sinh ra dao động như vậy sở nôn hắn thật có thể chiến thắng sao tiểu vô ngân mang cho thái bạch thay đổi là to lớn có thể nói hôm nay sở nôn mặc dù có thể hoàn thành cực hạn giết ngược tiểu vô ngân ít nhất chiếm cứ một nửa nguyên nhân còn dư lại một nửa đó chính là sở nôn năng lực cá nhân nghiền ép đối diện rồi một cái vô ngân tầm thường hai cái vô ngân đáng coi trọng ba cái vô ngân làm người đau đầu bốn cái vô ngân em trận đấu có thể tự đoạt sao mới vừa rồi kêu một ván bên trong từ sở nôn g chạy ra quét tân khai thủy cũng đã hoàn toàn mất đi thắng khả năng đổi mới nơi tay trong tay bốn cái vô ngân là khái niệm gì đừng nói thần đ a o rồi đổi lại là bất kỳ môn phái nào cũng phải bị đàn sọ đầu đau ngay hôm đó bát hoang rốt cuộc hồi tưởng lại bị vô ngân chi phối sợ hãi thiên nước khổ n ã o v ứ t tóc hoàn toàn không nghĩ ra làm như thế nào đối phó bốn không g i ấ u vết sở nôn g thần đ a o cho dù bị thái bạch khắc chế nhưng ở nơi này trong p h i ê n bản thần đ a o nhưng là có thể đào chém bát hoang trừ thái bạch thần tộc môn phái n hai không phiên bản đổi mới đã có gần một tháng rồi thời gian một tháng thích ứng phiên bản đối với rất nhiều tuyển thủ nhà nghề mà nói cũng không tính là khó khăn nhưng thái bạch hai không trong phiên bản nhiều hơn một cái tiểu vô ngân liên quan tới tiểu vô ngân lại dính dấp ra rất nhiều đấu pháp chiến thuật lên thay đổi cái này liền cần càng nhiều hơn thích đứng thời gian tiểu vô ngân kết quả có thể vì thái bạch thực chiến mang đến cái nào biến hóa long trời lỡ đất đây là rất nhiều người đều tò mò địa phương tung nhưng đã bị mở mang ra thực chiến ứng dụng kỹ xảo nhưng tiểu không dấu vết cụ thể xác định vị trí từ đầu đến cuối không người có thể nói tới thanh sở ngôn ở ván này ti huyết d i ế t ngược bên trong nhiều lần dùng tiểu vô ngân hóa giải phe địch tấn công làm cho mình có thể tàn huyết chạy thoát thân đây là phòng ngự tính chất thực chiến kỹ xảo diễn luyện h ắ n cũng dùng tiểu vô ngân phối hợp phát ra kỹ năng. đánh ra một bộ hoàn mỹ bùng nổ cũng thành công hoàn thành ti huyết giết ngược đây là phương diện tấn công thực chiến ứng dụng tấn công cùng phòng thủ ở nơi này chàng đặc sắc ti huyết giết ngược bên trong tiểu không g i ấ u vết rượu dụng bị triệt để bày ra lệnh vô số thái bạch tuyển thủ nhà nghề lấy được chỗ ích không nhỏ chương ba trăm sáu mươi hai t h i ê n liên đệ nhất thiên hạ khả năng s ở nôn bài vị nhật ký tao trá hàng đánh lén lâm vào tuyệt cảnh nhìn đệ nhất thiên hạ như thế nào ti huyết giết ngược hàn phục hóa cảnh chín chín giờ lượng máu sáng tạo kỳ tích tay cái lam người hắn đứng lên sau ba phút mới là đối cục bắt đầu tình hình rõ ràng điểm kích sợ nôn một người không biết nuôi bao nhiêu tự truyền thông tiểu biên ngay tại hắn hoàn thành ti huyết giết ngược sau rất nhiều mai phục ở hắn t r u y ề n trực tiếp giữa ghi âm bình tiểu phân đội bắt đầu hành động ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút các loại các dạng lục bá video bắt đầu ở toàn bộ lưới lưu truyền ra trong đó đặc sắc nhất đúng là sở ngôn bị ám toán sau đó đánh cho thành tàn huyết cuối cùng hoàn thành giết ngược ngắn ngủi một phút cái này một phút video bị biên tập trưởng thành nhiều phiên bản đi qua các lộ thủy hữu cùng tiểu biên đẩy lừa bị người nhiều hơn nhìn thấy trải qua lên men video nhiệt độ kéo dài đi cao người càng ngày càng nhiều bắt đầu chú ý tới sở ngôn ở nơi này cục ti huyết giết ngược bên trong bại lộ thực lực đến ở quốc nội chứ danh nhất vấn đáp w e b s i biết ô lên một cái liên quan tới sở ngôn có hay không có thể thiền liên s hai đệ nhất thiên hạ đặt câu hỏi nhanh chóng tổ hồng đưa tới đông đảo bạn trên mạng n h ậ n nghị video liên tiếp thấy thế nào đợi sở ngôn vào hôm nay chuyển trực tiếp chúng biểu hiện có hay không có thiền liên đệ nhất thiên hạ khả năng đồng ý cao nhất trả lời là một vị ẩn danh nhân sĩ câu trả lời của hắn có lý có chứng cớ lại tự xưng là quốc nội nào đó nổi danh điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ ngôi sao tuyển thủ vì vậy nói ra rất nhiều không muốn người biết nội m ạ n thuốc tiêu chạy thủ t r ư ớ c trả lời đề chủ vấn đề thứ nhất phải nói sở ngôn biểu hiện hôm nay người bình thường có thể sẽ kinh ngạc nói cái này x ó g tiên tú nhưng ở cùng là tuyển thủ nhà nghề trong mắt ta loại này phát huy thuộc về trung quy trung cụ sở dĩ đưa tới nhiệm nghị đơn thuần chỉ là bởi vì đối thủ quá tiện trá hàng đánh lén không được ngược lại bị sở ngôn giáo dục mà thôi bỏ ra ảnh hưởng của chuyện này đơn thuần từ thi đấu trạng thái đến xem sở ngôn hôm nay chuyển trực tiếp phát huy cũng không có xuất sắc địa phương dĩ nhiên cái này tiêu chuẩn đánh giá lấy sở n ô n trận đấu phát huy làm chuẩn thật ra thì người quen biết hắn đều biết hàng này luận bàn một cái tài nghệ luận kiếm một cái tài nghệ trận đấu một cái tài nghệ sở nôn có thể hoàn thành ti huyết giết ngược nguyên nhân chủ yếu hay là đối với cáo từ kiếm pháp tinh túy nắm giữ cùng tiểu vô ngân mang tới chất biến ta không phải là muốn cố ý chê bai hắn để chứng minh cái gì cái này ti huyết giết ngược rất thú chín mươi chín phần trăm tuyển thủ nhà nghề đều làm không được đến nhưng đây chỉ là sở nôn cơ bản thao tác mà thôi cười nhìn lại vấn đề thứ hai sở nôn đã lấy được rồi ép một kiếm đang bắt hoang đệ nhất thiên hạ tin tưởng ở rất nhiều người xem ra sở nôn thực lực là không thể nghi ngờ cường đại thiền liên đệ nhất thiên hạ không phải là không có khả năng tia ta cho ngươi biết một sự thực ký người chức nghiệp vòng nhận thức chung là các ngươi đều đoán đúng á không sai rất kỳ quá i chứ ngay cả tuyển thủ nhà nghề đều nghĩ như vậy nhưng kỳ thật cái này không có chút nào kỳ quái cẩn thận phân tích một chút hai không phiên bản đổi mới sau thu được ích lợi môn phái lớn nhất là thái bạch không g i ấ u vết võ khúc đốc mạch mới tăng thêm tiểu vô ngân đây đối với thái bạch mà nói không thua gì lễ đăng cơ lên ngôi cái gì người nói thần đau h a y không phiên bản tăng cường sau l u ậ n kiếm vô địch h u y n h liên quan tới ngươi những lời này đã từng khắc kim mấy trăm triệu h u ế c sắt có lời muốn nói é một quyền đả chân vũ chân đá thiên hương thiên hạ đệ ta bị ổ cục cũng muốn lên tiếng tức cười được rồi hai không phiên bản quả thật tăng cường thần đao chức nghiệp cường độ đao chém bắt hoang thái bạch ngoại trừ quả thật lợi hại nhưng kỹ năng cơ chế ở nơi này bày trừ phi thần đao nấu lại t r ù n g tạo nếu không cả đời đều chỉ có thể làm thái bạch sơn lên đái đao thị vệ k h ú c k h ô c thật giống như đi chạy rồi trở lại chuyện chính thái bạch hai không phiên bản tăng cường sau thái bạch chức nghiệp cường độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người không tin bằng hữu có thể nhìn một chút quốc phục hóa cảnh chức một ngàn tên gọi thái bạch từ s một lúc chiếm so với chưa đủ ba mươi đạt đến cho tới bây giờ năm mươi bảy còn nhiều hơn chức nghiệp vòng bi quan cái nhìn là s hai kiếm đáng trước nếu như không có lớn chức nghiệp sửa đổi hất kỳ lên ngôi đã thành định cục duy nhất nghi vấn chỉ ở chỗ lên đỉnh hất kỳ sẽ là ai lại nói trở về sở nôn thái bạch ở hai không phiên bản có to lớn như vậy ưu thế kia coi như tần xuyên răng lợi tốt nhất cầu t ử đầu chó sở nôn thiền liên đệ nhất thiên hạ có khả năng mang sẽ vô hạn dương cao đây không phải là một cái hai người h ảo giác mà là cả chức nghiệp vòng nhận thức chung nơi này nói một câu để l ờ i nói với người xa lạ sở nôn mạnh bao nhiêu đây là k h ố n nhiều chúng ta câu lạc bộ phân tích sư một thế kỷ vấn đề khó khăn ta nhà câu lạc bộ coi như là quốc nội hảo cường p câu, câu, câu trả í c c h sư lời này rất có ý tứ rất nhiều người sau khi thấy đều dối dít ở nơi này là trả lời hạ nhắn lại suy đoán người này thân phận chân thật trong đó tuyệt đại đa số người đều công nhận ẩn danh người là tuyển thủ nhà nghề dù sao loại này phân tích ý nghĩ người bình thường còn thật không nghĩ tới vì vậy đã có người mang câu trả lời này cùng vấn đề tiệt đồ gìn giữ sau đó phát cho sở ngôn hỏi ý bản thân của hắn cái nhìn cao đáng khen trả lời bị sở ngôn sau khi thấy hắn là rất im lặng hàng này tuyệt không phải người trong nghề sở ngôn nói chắc như đinh đóng cột nói nhìn kỹ cái này ẩn danh người trả lời thông tin nói nhảm không có một chút trái cây khô có thể nói toàn văn duy nhất hàng ra trái cây khô còn là tất cả mọi người đều có thể tra được quốc phục hóa cảnh xếp hạng thứ một ngàn tên môn phái thuộc quyền tỷ lệ l i ê n cái này vụng về trả lời còn ẩn danh giả mạo người trong nghề đâu rồi thật là không biết tại sao có nhiều người như vậy sẽ tin cho sở nôn phát tới tiệc đồ thủy hữu rất kinh ngạc không nghĩ tới sở nôn một chút liền đoán được ẩ n danh người này cũng không phải là tuyển thủ nhà nghề tò mò tên này thủy hữu liền hỏi tại sao vậy chứ ta cảm thấy cho hắn phân tích rất có đạo lý a có một tí đạo lý muốn không phải là hỏi người nọ là chính mình thủy hữu sở nôn đều lười được trả lời hắn tới trước nói trước mặt hắn nhất đoạn trả lời hắn nói ta hôm nay chuyển trực tiếp phát huy là trung quy chúng cũ đây cũng quá xé nếu là ta trung quy trung cụ cũng có thể có loại biểu hiện này người quán quân kia không phải bắt vào tay mềm mại những người khác còn đánh nghề gì sở ngôn rất không lời nói hôm nay kia một lớp ti huyết giết ngược ta là vượt xa bình thường phát huy giết ngược trước ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì hoàn toàn là bởi vì không muốn để cho cái đó hạt ngô đắc y mới quyết định l i ề u một cái sau đó là hắn nửa đoạn sau trả lời liên quan tới thái bạch tăng cường ta không phủ nhận nhưng phải nói thái bạch ở nơi này trong phiên bản vô địch vậy thì thực sự quá xé không nói khác một không phiên bản biến thái nhất thiên hương ngũ độc thần uy cũng không suy yếu đây nhiều nhất thái bạch coi như là đứng ở bát hoang t một l ẹ và khác hàng ngũ bên trong môn phái cường độ đồng cấp bậc còn có tăng cường sau thần đạo cung ép một vô địch đến nay không gọn thiên hương ngũ độc thân uy c h â n vũ có thể tính t cấp hai khác mặc dù không cùng t một hàng ngũ cường lực nhưng cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào tiểu vô ngân mặc dù mạnh nhưng vô địch với bát hoang đó là thật ở phùng sát, sát thái bạch nguyên nhân này sở ngôn nghĩ rất rõ ràng ẩn danh người này hơn phân nửa là những môn phái khác người chơi bởi vì không ưa thái bạch tăng cường mà hắn chơi môn phái không có sửa đổi cho nên cô ý dùng mê m ộ i tính cực mạnh lời bàn chế tạo một loại thái bạch cường vô địch giả tưởng sau đó đạt thành mục đích không thể cho người biết ta thừa nhận hắn nói có một bộ phận là đúng ta ở hai không phiên bản quả thật lấy được trợ giúp rất lớn nhưng thiền liên đệ nhất thiên hạ chỉ có thể nói có thể cũng không phải là cái gọi là nhất định được cái gọi là tung tin b ị thá h ố c mồm, c á i chính tin đồn chạy gậy chân internet chính là như vậy tung tin b ị thành phẩm quá thấp đưa đến người tín khẩu khai hạ càng ngày càng nhiều sở nôn cho vị này thủy hữu giải thích nhiều ta không nói trước mặt phiên bản thái bạch quả thật rất mạnh nhưng thật không có cường đại đến có thể không nhìn bắt hoang mức độ tiểu vô ngân không phải là vô ngân không thể ở áp chế dưới trạng thái sử dụng thủy hữu đại khái là nghe hiểu mang theo sở ngôn bản thân trả lời trở lại biết hô mang sở ngôn bản thân trả lời dính vào cao đáng khen ẩn danh trả lời bình luận trong vùng nhất thời t hướng gió một chút thì trở nên sở ngôn tự mình đứng ra cải chính tin đồn khiến rất nhiều bạn trên mạng trong nháy mắt đ ổ i kỳ đ ổ i màu cờ đỗi nổi lên t r ư ớ c còn khen đẹp hơn ẩn danh trả lời người ta liền nói thật là tuyển thủ nhà nghề tại sao phải ẩn danh nguyên lai、like、là một hàng giả nói láo ai không biết nói à ta còn nói mình là lý bạch thanh lây ngược lại ta ẩn danh các ngươi cũng không biết ta là ai đúng không Đáp đánh chủ, giả bộ bị một lớp xoay ngược lại không chỉ có nổ ra sở ngôn còn lệnh quy tắc này giả mạo tuyển thủ nhà nghề ẩn danh trả lời nhiệt độ kéo dài leo lên rất nhiều về sau bạn trên mạng càng là cố ý chạy tới vây xem bị đổi đáp chủ rất nhanh chuyện này liền truyền khắp toàn bộ biết hô cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ có một tận danh giả mạo tuyển thủ nhà nghề thổi phòng thái bạch cường vô địch g i a hỏa bị đệ nhất thiên hạ treo ngược lên truy mặt cũng sắp sưng nhưng xoay ngược lại rất nhanh lại một lần nữa xuất hiện tám giờ tối lúc sở ngôn ti huyết giết ngược nửa huyết thần đao nhiệt độ còn không có rút đi lúc biến mất gần hai giờ ẩn danh đáp chủ hiện thân hắn đại khái không nghĩ tới hắn y muốn nhất thời trả lời sẽ trở thành toàn bộ biết hồ cũng đang thảo luận điểm nóng đại khái là không hiểu được tại sao có nhiều người như vậy đang trả lời xuống bình luận khu hắn hắn ở bình luận khu để lại bình luận ngay tại rất nhiều người là người này hiện thân mà kích động không thôi chuẩn bị gia tăng cường độ chinh phạt người này làm b ả n này ẩn danh trả lời đột nhiên biến thành biến mất rất nhiều người đều đang hoài nghi cái này đáp chủ có phải hay không không chịu nổi áp lực chủ động thủ tiêu trả lời lúc có người đổi mới logo sau phát hiện vốn là ẩn danh trả lời người lại hiện ra trả lời người id cùng tin tức cá nhân hủy bỏ ẩn danh rồi hả mọi người tò mò liên điểm vào cái tên này đ ê u đường phèn không có hồ lô điểm người sử dụng trang chính cá nhân chứng nhận dễ rời trò chơi id thiên n c thịnh thế điện tử thi đấu câu lạc bộ thành viên thiên đao s một mùa bóng quốc phục cá quân bạn trên mạng vê đút tớ ép có người mở ra câu trả lời của hắn tình hình rõ ràng mới phát hiện thiên ước đây là thật tao len lén ẩn danh chạy đến biết hô ở từng cái liên quan tới sở nôn vấn đề hạ đều phải ẩn danh thổi một lớp sở nôn cùng thái bạch nếu như không là chính bản thân hắn giải trừ ẩn danh tin tưởng không người hội đoán được đường đường chân vũ đại đệ tử quốc phục cá quân lại sau lưng làm r a loại này làm người nghe kinh sợ sự t ì n h đến giải trừ ẩn danh thiên ước liền dứt khoát không để ý hình tượng trực tiếp mở một cái vấn đề mới là một chân vũ ta mỗi ngày đều đang nói thái bạch thật là tốt lời nói còn cố gắng như vậy địa giúp ngươi tạo vô địch thiên hạ hình tượng ngươi tại sao không cảm tạ ta còn muốn vu ta sở nôn ngươi có còn hay không một chút lương tâm? đám bạn trên mạng cũng là dối dít lệ trước mắt ta khô số một thiết phan lại là ngươi cái này con quẹo quá mau ngay cả ta đều thất bại rồi vạn vạn không nghĩ tới lại là ngươi đạo bao mặc ở thân khó nén thái bạch tâm ta khóc các ngươi thì sao còn không tiến vào nói chuyện sở nôn ta lại tin tưởng tình yêu ngay cả thiên đức cũng có thể mê mội lương tâm thổi thái bạch cường vô địch thế gian còn có cái gì không thể nào tao cũng là ngươi tao a đường đường c h â n vũ đại đệ tử lại là thần xuyên hộ khẩu trường môn trương mộng bạch thật là đã nhìn lầm người hừ đầu chó căn bã nam sở nôn thực nện cho mười thái bạch chín cái cặn bã còn có một cái đặc biệt cặn bã không phải là thiên đao cặn bã nam thiên thiên vạn bạ, thái bạch chân vũ các một nửa sao tức cười sở nôn cho ngươi bao nhiêu tiền cho n g ư ơ i thổi hắn ta thần đao đường đường tiểu giai cho gấp ba sở nôn cái đó ngậu ép a hơn nửa đêm thật tốt luận kiếm đánh tới một nửa đột nhiên bị nhạc xanh báo cho biết hắn ở biết hô bị thiên đức cho đổi rồi ta kia đắc tội hắn sở nôn nghe đầu góc mơ hồ hắn và thiên đức dường như không có gì cấu kết ta tại sao phải đổi hắn h ú ha, ha ha nhạc xanh cười đau bụng cho hắn phát liên tiếp khiến chính hắn đi xem sở ngôn mang theo nghi ngờ mở ra liên tiếp hiểu hoàn rốt cuộc phát sinh cái gì sau hắn là rất giật mình cái đó trước thủy hữu phát cho hắn ẩn danh người sử dụng lại là thiên n ư c đây cũng quá đúng dịp chứ khi hắn thông qua đám bạn trên mạng thảo luận biết được thiên n ư c hàng này đều đã làm gì sự t ì n h sau nhất thời liền nổi giận hắn mở ra thiên n ư c vấn đề ở phía dưới hỏi ngươi là ăn no dối việc không có chuyện làm có thể đi trả sát hai cây luận kiếm lên phân n h ớ ngươi không muốn hại nữa ta được chứ rất nhanh thiên n ư c liền thấy sở n ô n trả lời trả lời ngươi là mù mắt ta có hãi qua ngươi ta một mực ở thay ngươi nói tốt chẳng lẽ cái này cũng không được không được sở nôn trả lời phá lệ kiên quyết thiên ước hàng này bụng chứa dao gâm trên mặt nội là đang ở thổi p h ồ n g hắn thổi p h ồ n g thái bạch trên thực tế liền là cao cấp ác không chừng ngày nào liền bị bày ra thấy được sau đó cảm thấy thái bạch quá mạnh mẽ cần phải suy yếu một lớp làm sao bây giờ nguyên người, người này tốt như vậy xấu chẳng phân biệt được thiên ước bị khuất hắn mặc dù bụng chứa dao gâm nhưng là quả thật chưa nói qua sở nôn bất kỳ nói xấu nhớ hắn đường đường trần vũ đại đệ tử rộng lượng như vậy địa là đối thủ cạnh tranh thổi phòng công tích đối phương không cảm kích thì coi như xong đi lại còn xịt hắn cái này ai chịu nội hả sở nôn không nghĩ sẽ cùng thiên ước trên thực tế hắn đã sớm biết thiên ước tiện nhân này thường thường ở đủ loại diễn đàn cùng xã giao trên bình đài h á t hắn nhưng hắn một mực không tìm được chứng c ứ lần này người tang vật câu lấy được nói cái gì cũng không thể khiến hắn tiếp tục nữa được không nói trước cái này ta liền hỏi ngươi ta ẩn danh trả lời thế nào ngươi dựa vào cái gì cho là ta là giả mạo còn cho ngươi phan đến phu ta ách cái này cái này cái vấn đề này một chút liền hỏi đến rồi sầm ôn hắn quả thật không nghĩ tới cái đó ẩn danh trả lời người lại sẽ là thiên ước ở không biết là thiên ước dưới tình huống hắn phán đoán người kia là giả mạo tuyển thủ nhà nghề cũng không phải là không có vấn đề dù sao thiên ước trả lời quá mức t h ổ i p h ồ n g thái bạch cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác được đó là giả nhưng ai có thể nghĩ đến lại là thiên ước hàng này ở sau lưng gây sự đây Trưng tần tàn sát Thái bạch. Sở nôn vốn tưởng rằng sự tình đến đây kết thúc, nhưng theo sau phát triển, tới. Thiên Thái rất một trong truyền truyền thông tiểu thêm thêm tiến rằng ra nhưng Nhưng lương lên xuyên, nôn vốn đến khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ vốn nhỏ đến biên, mang sự kiện lần này thêm dầu thêm mỡ tiến hành làm là dầu sau sau sau, đây chạy Sở sự sự cái bá. báo Bạch. cho Bạch, chỉ phạm vi ức cao vô đó mỡ song phương bên nào cũng cho là mình đúng tại thế giới giang hồ tần đạo thường xuyên mắng nhau thái bạch người chơi cười nhạo chân vũ đại đệ tử cuối cùng thái bạch đại sư minh liếm cầu chân vũ người chơi là âm dương quái khí nói thái bạch cường vô địch k ế t hai không lên đỉnh phải hướng nhân dân cả nước tạ tội miệng này quy về này song phương đều biết thiên ước cùng sở ngôn tốt bạn gây quan hệ chuyện này nếu như không có phe thứ ba ra nhập vào khả năng cũng thì trở thành một trận giang hồ ẩn danh lẫn nhau phun náo như tôi nhưng một người khác xuất hiện một chút cựu làm thế cục hướng không thể n h ị c h chuyển tan vỡ phương hướng phát triển giang hồ huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ dạ dạ dạ ti thái bạch hay lại là cống thoát nước môn phái ta nói như vậy thần xuyên bạn trên mạng nhưng hài lòng huyết sát đi ra đi thái bạch vẫn còn ở giang hồ tần đạo bên trong bại lộ thân phận của mình cái này thì nhắc lên một trận càng kịch liệt mang chiến đấu giang h ồ thần bí nhân huyết sát ngươi nói rời à đây chính mình món ăn còn ngờ môn phái yếu đi giang h ồ thần bí nhân thái bạch có mạnh hay không trong lòng các ngươi sẽ không điểm bề cân nhắc sao thế nào tiểu vô ngân không muốn có thể đưa cho thần đao a ta thần đao không ngại đấy giang hổ huyết sát ca ca bảo h ậ nhĩ ta món ăn yêu cầu cầu các ngươi đánh một cái hóa cảnh cầu bại cho ta nhìn xem một chút thái bạch cầu tư mã liền xong chuyện huyết sát bại lộ khiến thần đao cũng quấn vào t h à n g này tranh chấp bên trong sau đó huyết sát càng bị mắng cầu huyết lâm đầu dẫn huyết sát trực tiếp chuyển đến tần xuyên thái bạch kiếm phái ngồi tĩnh ba điểm sau đó phát khởi liên minh lệnh triệu tập thế giới huyết sát kk bảo hậu nhĩ tần xuyên giết chó vào một dạng vị trí nhiều hơn tự do tổ đội tháng một nghìn năm trăm năm m thần đao người chơi dồi dít vào tổ gấp rút tiếp viện đại sư hình luận kiếm chàng bị thái bạch cầu đánh tơi bởi từ hải bạn trên mạng vào giờ khắp này b ộ phát kinh người lực hưng tụ hơn nữa huyết s ắ t còn kéo liên minh lệnh triệu tập hơn một mươi tại tuyến huyết s ắ t liên minh ban chúng hội họp công vẫn không dứt từ hải thần đao đệ tử tập thể đi tới tần xuyên thái bạch k i ế mãi b đối với đang tính t ỏ a vô số thái bạch đệ tử triển khai một trận thảm không nỡ nhìn chu diện thái bạch người chơi tập thể phát một trôi đến biểu thị trong lòng nghi ngờ sau đó ở tam đệ tử làng vấn tổ chức h ạ g i ố n g nhau bao đoàn triển khai phản kích so với người nhiều thái bạch là không sợ bất kỳ môn phái nào huyết sắc muốn mang người giết vô số tần xuyên bạn trên mạng dối rít ở môn phái trong t ê n h phát ra gầm thét còn đánh bản đào b à o đây phong vô ngân đều phải bị người làm thịt có chút cốt khí sẽ tới kiếm bãi bảo vệ phong vô ngân nhất hô b á c h r ứ n g đối mặt đánh tới cửa khiêu khích thần đao đệ đệ tần xuyên người cũng rất có lực hứng tụ nửa phút liền dùng chiến thuật biển người che mất huyết sát triệu tập đến thần đao đường đệ tử thần đao đường mặc dù đệ tử vô số nhưng đối mặt thái bạch nhà chơi phản công không có chút nào sức đề kháng chẳng qua là ngắn ngùi ngũ phút huyết sát đắm người đã bị đánh ra thái bạch kiếm bãi tập thể trở lại sống lại điểm thét lên huyết sắt dẫn đến hộp máu cậu thái bạch khi người quá đáng chỉ các ngươi người bao nhiêu ghê gớm đúng không ngay tại thái bạch người chơi bằng vào người đông thế mạnh bắt đầu ngăn sống lại điểm không để cho huyết sắt đám người đi ra lúc có người ở môn phái tần đạo bên trong báo cáo thái bạch kiếm bãi lại thêm một đám t ạ c nhân đông đảo thái bạch đệ tử trở lại kiếm bãi vị trí mới phát hiện lần này đánh tới t ạ c nhân lại là t r ư ớ c cùng bọn chúng ở giang hồ kênh thế giới đối với phun thật lâu tương châu bạn trên mạng trần vũ cũng tới quầy dối hèn hạ rùa lông xanh lang vân coi như tạm thời mặt trận thống nhất khí muốn chết vốn là th dù sao bọn họ nhiều người nhưng là khi tương châu bạn trên mạng cũng gia nhập chiến trường sau thế cục một chút thì trở thành gió ngược rồi trần vũ người chơi số lượng mặc dù không có thái bạch nhiều nhưng cũng không thiếu được bao nhiêu phối hợp thần đao đường đồng thời tấn công chiến trường một chút biến thành tần xuyên người bị đánh tồi tệ nhất là đám này tương châu bạn trên mạng lại vô s ỉ địa cùng từ hải bạn trên mạng tiến hành hợp một dạng ngươi thậm chí có thể nhìn thấy thần đao đệ tử trà trộn chân vũ đại đoàn bên trong song phương vừa nói vừa cười trang nghiêm một bộ tốt bạn gây bộ dáng tức chết người mọi người dùng người kêu những thứ kia vẫn còn đang đánh bản đ ả o b ả o tập nã sư huynh đệ nhanh tới đây tiếp viện không có lên t u y ế n cũng đều kêu một chút chuyện cho tới bây giờ không dung người đó là không đánh lại tần xuyên thái bạch kiếm mãi trên đã bị đến từ tương châu rửa lông xanh cùng từ hải di mụ đao chiếm lấy rồi bọn họ còn nghiên cứu ra một bộ đặc biệt nhằm vào tần xuyên người đấu pháp thần đao t r ư ớ c mở ẩm thương hải hấp nhân chân vũ đuổi theo nắm tụ lại thái bạch c ầ u cái lồng vào ly u i ê n sau đó thuộc về h u y ề n c u ồ n g phong đao tiến hành đoàn thể a o e bao trùm phát ra một bộ này lấy xuống nhưng theo lần lượt điện thoại thông qua rất nhiều buồn ngủ dâng chào thái bạch đệ tử biết được tin tức nhất thời tinh thần chấn động thấy cũng không ngủ lập tức thức dậy mặc quần áo vào trò chơi mở Quàn vong trên diễn đàn, một phong đến từ tần xuyên bạn trên từ m ạ n chiến g h t ư g i ố n giờ như là cắm lên cánh, rất nhanh thì chuyển thì khắp là cắm rất đ ạ giang Nam Bắc. Sở ngôn tài video, bị bị thoại chiến đội Nam lao ra nhìn trong huấn luyện bọn thần một đêm Bắc. bị bị phục cuộc Sở so họ tạp từ EU 3V3 ư n g tối h trình kinh ế t động động. độ giao động kinh động. Mười giờ tối thời điểm hắn vẫn còn ở sửa sang lại các phe thu góp tới số liệu suy nghĩ như thế nào đánh vỡ trước mặt thiên chân đội tuyển quốc gia ba v ba không còn chút sức lực nào k h ố n q u â n cục diện Đang được điện này, hắn nhận được Lăng Vân gọi lúc thoại v chương tiến ba trăm ò chơi l sáu mươi lăm thái bạch kiếm bãi bảo vệ chiến lăng vân giải thích cho hắn đạo ta chỉ huy nhanh một giờ quả thực không chịu nổi n g ư ơ i tới thay thế ta mặt trận thống nhất lao diệp bên kia phải chiếu cố bệnh viện mẫu thân hắn hẳn là không tới được còn dư lại cơ bản đều tới đối diện tình huống gì sở nôn vội vàng tiếp lấy được hỏi trước một chút phe địch tình huống lại nghĩ biện pháp giải quyết nếu như tính luôn xem náo nhiệt đối diện nói ít cũng có mấy trăm ngàn người chúng ta bên này chỉ có tám vạn người không tới chính diện là đánh không lại bọn hắn ngoa tạo sai nhiều như vậy sở nôn kinh ngạc thái bạch bất kể thế nào nhìn đều là thiên đao hạng hàng đầu dân số nhà giàu đi làm sao tài chút người này Thái Bạch ngũ đột nhiên ế u g i g Nam cho sở nôn giống như là chú ý tới cái gì quay đầu nhìn về phía tiếu giang nam mặt đầy táo bón biểu tình hỏi ngọa tàu ngươi cái tên này làm sao cũng tới thiếu giang, giang nam phiên chứ bạch nhan nói không phải là huyết sát phái tới địch thuộc bảy là được sở nôn công nhận tiếu giang nam nhân phẩm không tin hắn sẽ cho huyết sát báo cáo tình huống của nơi này biết được song phương tồn tại số người tranh lệch sau Sở nôn vì i triệu tập càng nhiều hơn thái bạch đệ tử tới kiếm bai phái chiến, cái người ệ đệ vệ lệnh, c cấp trước chính càng bạch chênh cũng không sao năng lực khẩn không khổng không kháng. hơn tham họ phản môn nếu bằng này bọn năng tập mắt, tử là lồ vào bảo dự sao v số vậy sở nôn trở thành đoàn trường kiêm tạm thời mặt trận thống nhất chuyện thứ nhất chính là ở môn phái trong kinh phát ra lệnh triệu tập hiệu triệu toàn thể tại tuyến hoặc không có ở đây tuyến thái bạch người chơi đến môn phái ngồi tính tọa điểm thủ hộ môn phái tôn nghiêm không bị dẫm đạp ta là sở nôn ta ở chỗ này cho mọi người nói lời xin lỗi chuyện ngồi dẫn họ ở ta nơi này một bên cụ thể như thế nào đến tiếp sau này cho thêm mọi người kể chứ không đi đàm hôm nay xảy ra chuyện gì giờ phút này phát sinh ở thái bạch kiếm bãi mâu thuẫn tin tưởng mọi người cũng đã biết ta cũng không nói gì khoác lác khách sáo rất đơn thuần chính là nói cho mọi người một sự thật nếu như ngươi không muốn lấy sau đang đối mặt những môn phái khác thời điểm bị cười nhạo k i a n ê n thả tay xuống trong bất cứ chuyện gì đến kiếm bãi tham dự chiến đấu môn phái tôn nghiêm không cho dẫm đặt lên thái bạch kiếm bãi không cho người ngoài đặt chân ta sở ngôn ở chỗ này hiệu triệu toàn thể thái bạch người chơi bất kể ngươi có đồng ý hay không môn phái này cho dù là vì mình làm ơn tất tham chiến đông việt sông sáo vạn tượng môn phó bản vị diện một nhánh năm người trong tiểu đội lúc môn phái tần đạo tin tức truyền đạt cho trong đoàn đội hai gã thái bạch giờ ts lúc bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó cho đang ở r ụ quái đoàn trưởng nói xin lỗi đoàn trưởng chúng ta phải đi đoàn trưởng là một thần uy một bên r ụ quái một bên chỉ huy mọi người nghe được cái này hai gã giờ ts tiếng lòng sau rất kinh ngạc hỏi lập tức tới ngay người cuối cùng b ấ t rồi hai người các ngươi muốn gì chứ cái đoàn này đội đã vì xông sáo vạn tượng môn tiểu đội tiểu chiến đấu gần thời gian một tuần một tuần này trong không biết xem qua bao nhiêu lần công được trải qua bao nhiêu lần diệt đoàn thảm án bây giờ thật vất vả đi tới sau cùng một chiếc chỉ lát nữa là phải lần đầu tiên đã thông sông sáu vạn tự môn tiểu đội mô thức kết quả trong đội ngũ hai gã giờ tờ s lại phải rời khỏi có lỗi với mọi người phó vốn có thể gìn giữ độ tiến triển ngày khác đánh lại ta muốn đi kiếm bài đánh từ hải bạn trên mạng một tên trong đó giờ tờ s tràn đầy h áy náy cho đoàn đội mỗi người đều túi mình bài trào đoàn trường nhất thời ngạc nhiên phó bản độ tiến triển có thể gìn giữ lần này thối lui ra cũng không ảnh hưởng bọn họ nhưng rõ ràng có thể nhất cổ tác khí hoàn thành thông quan phó bản tại sao phải lần sau đánh lại đây đoàn trường không thấy được thái bạch môn phái tần đạo tự nhiên cũng không biết sở ngôn nói cái gì hắn chỉ có thể cơ với lập trường của mình khuyên hai gã giờ tờ đ o à n viên các ngươi đây là cần gì chứ thái bạch kiếm bãi đại chiến khẳng định có rất nhiều người cũng không kém một mình ngươi đúng không hơn nữa coi như thật muốn đi bảo vệ kiếm bãi chúng ta đẩy xuống người cuối cùng b ộ t cũng không bao lâu đẩy hoàn lại đi cũng giống như nhau đáng tiếc là t ù y ý người đoàn trưởng này như thế nào tận tình tiến hành khuyên hai gã thái bạch giờ tờ s đều giữ vững phải về tần xuyên bảo vệ kiếm bãi đại sư minh đã phát ra hiệu triệu phó bản mất thì mất nhưng kiếm bãi bị làm bẩn còn có thể rửa sạch sẽ sao khuyên không có hiệu quả đoàn trưởng chỉ đành phải bất đắc di thở dài được rồi, được rồi. ta n ắ m phó bản độ tiến triển gìn giữ một chút vừa vặn ta cũng đi tần xuyên nhìn một chút trận đại chiến này lấy được đoàn trưởng cho phép hai gã g i ở tờ s rồi giết lộ ra nụ cười một người trong đó càng là kéo trong đội ngũ duy nhất thiên hương bà vũ chạy thẳng tới phó bản truyền tống cửa ra thiên tiến h đi với ta tần xuyên đoàn trưởng thấy như vậy một màn cùng còn dư lại một tên ngũ độc đồng đội nụ cười khổ sở hai người các ngươi thái bạch phải đi bảo vệ kiếm bai thì coi như xong đi còn nắm bà vũ bắt cóc làm ấy cái ý tứ ta nhổ vào thái bạch đều là cặn bã nam giống như vậy một màn còn phát sinh ở rất nhiều trong đoàn đội bất kể là tại hạ bản hay là ở tập nã đào bảo chỉ cần là thái bạch người chơi nhìn thấy sở ngôn phát ra lệnh triệu tập sau liền không có một người không n ú p đ í c h tín ngưỡng lực lượng vô cùng lớn lúc tín ngưỡng môn phái cùng tín ngưỡng thái bạch đại sư m ì n h cùng phát ra kêu gọi không người có thể chịu nổi sở ngôn không nghĩ tới mình lực hiệu triệu lại có thể có mạnh như vậy tại hắn phát ra hiệu triệu sau rất nhanh thì có người báo cáo kiếm bãi điểm truyền t ố n g bắt đầu xuất hiện lần lượt thái bạch người chơi theo số người tranh lệch từ từ nhỏ dần vẫn còn ở thái bạch kiếm bạc bọn họ lại bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ bị bại không nên a bọn họ không hiểu coi như đối diện lại tới một nhóm người nhưng tổng số người lên bọn họ hay lại là chiếm cư ưu thế làm sao sẽ xuất hiện phạm vi nhỏ bị bại đây huyết sát đầu góc mơ hồ địa phái người đi tìm hiểu tình huống sau đó biết được một cái làm người ta sợ h ã i tin tức bọn họ ă n gian lại có bà vũ giúp bọn hắn đối diện có thiên hương bà vũ thương yêu huyết sát nghe s ữ n g sở tốt như vậy tốt thì có thiên hương vào sân những ngày qua hương là nơi đó nhô ra đừng nói huyết sát không hiểu sở nôn ngay từ đầu cũng không hiểu nổi tại sao cạnh mình đột nhiên có bà vũ thương yêu cho đến hắn nhìn thấy lăng vân gọi điện thoại cho bạn gái để cho nàng thượng tuyến sữa chính mình sau một chút liền hiểu nguyên lai、like、là thái bạch người chơi kêu thân hữu tới chợ trận rồi nhưng có thể so sánh đúng gì đi tuyệt đại đa số thái bạch người chơi thân hữu cũng tốt tình duyên bạn gái cũng được cơ hồ đều là thiên hương tiểu tỷ tỷ điều này sẽ đưa đến đánh đánh của bọn hắn bên này lại đột nhiên có sữa m g ẫ u thân vào đoàn hơn nữa còn càng ngày càng nhiều chương ba trăm sáu mươi sáu ô tô đụng cái này là làm ba tương châu bạn trên mạng cùng từ hại bạn trên mạng dẫn đến hộp máu các nơi cậu thái bạch thật là hẹn hạ nói xong môn phái đại chiến lại kéo hay lại là thiên hương trợ chiến chỉ các người thái bạch hữu tình duyên thân hữu một dạng đúng không dẫn tương châu bạn trên mạng cùng từ hải bạn trên mạng cũng kéo trợ chiến hướng các lộ thân hữu phát đi mời sau đó khiến cho người lung túng một màn xuất hiện rất nhiều tương châu bạn trên mạng cùng từ hải bạn trên mạng mở ra bạn tốt logo mới phát hiện bọn họ thân hữu trong đoàn thật giống như thật giống như thái bạch chiếm tuyệt đại đa số coi như không phải là thái bạch cũng là ngũ độc thần uy cái bang đường môn thiên hương tiểu tỷ tỷ số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay bình thường đều tại mắng thiên hương đại móng heo kết quả một đến đại chiến mới phát hiện không có bà vũ thương yêu đó là thật thảm á có thiên hương trợ chiến thái bạch trận doanh tập thể tinh thần dân cao ở than nhẹ cạn hbuff ra trì hạn cho thấy kinh người dũng khí bao đoàn hướng số người càng nhiều hơn tương châu bạn trên mạng cùng từ hải bạn trên mạng phát động tấn công chiến cuộc hết sức vô cùng x u ấ t ruột thần đao người chơi cùng chân vũ người chơi hợp tác tổng số người chiếm thượng phong tuyệt đối không biết sao thái bạch người chơi gọi đến thiên hương tình duyên lão tướng hảo trợ chiến mặc dù chính diện như cũ không đánh lại nhưng đã có thể ở trong phạm vi nhỏ n ị c h truyền thế cũ cuộc hôn chiến này cuối cùng k lấy lưỡng bại cầu thương kết thúc chân vũ cùng thần đao liên quân không có thể thực hiện tàn sát sạch thái bạch kiếm bãi khẩu hiệu thái bạch trận doanh cũng không thể đổi vũ thần liên quân đánh tới mười hai giờ khuya song phương đều có chút tinh thần mệt mỏi vì vậy dần dần giảm bớt vũ đấu tần số đội thành càng tiết kiệm thời gian v ă n đấu lên kiếm không luyện một chút hạ t i ệ n bát hoang lớn nhất cầu thuộc thái bạch sắt bồ đề liền cho chân vũ đi luyện đi cao tử kiếm pháp mới là thiên hạ mạnh nhất võ học bát hoang đám này tư chất bất tài ép vê đốt cuối cùng là muốn tự chịu diệt vong bọn chu nhất ngay cả nhà mình có dám vào ta ly uyên đánh một trận người nào kêu nữa ta thái b ạ c cậu quấn lót b ở ra toàn bộ tha đi còn đánh nữa hay không nhìn lẫn nhau ngồi tính tọa miệng này hai nhóm người sở nôn mười phân lắc đầu bất đắc dĩ không đánh nổi rồi này cũng mười hai giờ khuya rồi trừ phi mọi người ngày mai không đi học không đi làm lăng vân phi một cái hận hận nói đám người này thật tiện liền nhìn ta c h ầ m c h ầ m cái lồng ly uyên nhìn thấy ta sống lại liền lên cho ta lưu độc ký hiệu sở nôn nghe được lăng vân tha thiền nói mà không có biểu cảm gì đạo ngươi thảm đi nữa có thể có ta thảm ngươi nhìn ta đỉnh đầu đây là cái gì lăng vân quay đầu nhìn lại sở nôn đỉnh đầu nít nạm biểu hiện lên một cái màu xanh đen độc chữ chói mắt vô cùng lưu độc sở nôn đều đã chết lặng từ tham chiến bắt đầu trên người của hắn lưu độc liền không từng đứt đoạn mỗi phút mỗi giây đều tải mất máu khí huyết nội tức sẽ không trở về tràn đầy qua hắn cũng không tin còn có người có thể so sánh hắn thảm hại hơn cái này cần là bao lớn thủ tài sẽ như vậy ghim h ắ n à? một dạng chiến thể nghiệm tỏ sai nếu không phải trên người hắn phòng bị hoàng phượng huyết c ử u dương đặc hiệu chờ dược phẩm tuyệt đối là bị chết nhanh nhất cái nào một lớp một dạng chiến đấu đánh xong sở nôn dọn dẹp ba lô mới phát hiện quăng là dùng d ai đây chịu nổi a cái này không phải đánh nhau đây là giao tiền a đánh hai giờ quả thực vây được không được chắc chắn lần này vây công thái bạch kiếm bai hôn chiến sau khi kết thúc sở nôn t i ự u lò gặp đây đi ngủ không chỉ là hắn ngay tại song phương bắt đầu văn đấu sau lục tục rất nhiều người đều hạ tuyến chỉ còn lại một bang con cú mẹo tinh thần phân chấn bản ngồi chung một chỗ lẫn nhau dùng ngôn ngữ đối với phun sáng sớ ngày thứ hai các lộ truyền thông dối dít mang tối hôm qua phát sinh ở trong game đại loạn đấu trở thành hôm nay tiêu đề báo cáo vây quanh thái bạch thần đao chân vũ ba môn phái g i ữ n đoán tình cựu trên internet tranh cãi phí phí dương, dương. nhưng nói cho cùng sở nôn cùng thiên n ư c cái này hai đại đệ tử lại không có vì vậy chịu ảnh hưởng ở sở nôn khó khăn từ chăn sau khi bỏ dậy thu vào thiên n ư c g ử i tới nhắn lại khiến hắn nhanh chóng thượng tiến huấn luyện ba v ba l ậ n kiếm sở nôn rửa mặt xong đi xuống lầu bên ngoài tiểu khu sớm một chút cửa hàng ăn sang xong tài tiến vào trong trò chơi vẫn là quen thuộc chỗ cũ ba thuộc lăng vân vách tường vách núi thẳng đứng võ trang đầy đủ thiên n ư c cùng mạch bạch đã sớm chuẩn bị ổ tỏa sở nôn tiến vào đội ngũ sau lập tức điểm xuống ba v ba lợn kiếm bài vị chờ đợi xếp hàng người thời điểm sở nôn náp hỏi đấu Mạch bạch nhớ rất rõ ràng. Thiên đức cao mày một mai Bạch đoạn loại ức cao còn có chuẩn nhớ Thiên hỏi nhanh như thời thật không nghĩ bị, ràng. Vốn tưởng rằng gian ngày tới rất rõ đấu vậy. lâu sở ẽ phải mai loại bắt đầu. đấu À ngày s nôn tối hôm qua trời vừa d ạ n g sáng nửa mới ngủ thời khắc này sở nôn tinh thần đầu không là rất tốt vẻ mặt đau khổ nói vậy hôm nay không thể nghỉ ngơi tranh thủ nắm ba v ba luận kiếm đẳng cấp đánh cũng cao hơn một chút đi luận kiếm đẳng cấp càng cao ở đấu loại sau đấu bán kết câu thông qua tuyển chọn xác suất thì cũng càng cao hai cái ba v ba chiến đội đều thông qua đấu loại tiến vào đấu bán kết cũng ở đấu bán kết ngày đó lấy được giống nhau thành tích vậy cuối cùng lên cấp toàn cầu 64 m ạ n h chiến đội khả năng chính là trong đó bài vị phân đoạn cao nhất chiến đội vì đấu bán kết lo nghĩ bọn họ hôm nay phải gia tăng kình lực tranh thủ nắm ba v ba luận kiếm phân đoạn đánh tới hóa cảnh thiên chân đội tuyển quốc gia trước mặt đẳng cấp là đẳng phong 51 điểm đánh lên tạo vô cùng chỉ kém hai ba cục thắng lợi hóa cảnh cũng không xa thắng liên tiếp hai ba cục mà thôi đối với đã trải qua sơ bộ vượt qua ma hợp kỳ thiên chân đội tuyển quốc gia mà nói vấn đề cũng không lớn đang lúc này gợi ý của hệ thống bọn họ xứng đôi thành công xếp hàng đối thủ đội trưởng sở ngôn điểm đánh vào bốn phía hiện ra từng tầng từng tầng g ợ n sóng không gian thoáng qua giữa cảnh tượng liền cắt đội được tiền đường sân tị võ ở đối diện bọn họ ba gã tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bọn họ ô tô đụng suy t u y ế t sở ngôn đầu tiên nhìn thấy liền là đối phương đội ngũ tên gọi cùng ba v ệ ba luận kiếm đẳng cấp khi thấy đối diện tri đội ngũ này lại là suy t u y ế t đẳng cấp sau sở ngôn lúc này liền n g â ê mẩn hắn dùng tùi trò chọc chọc bên cạnh thiên ước nhỏ giọng hỏi tri đội ngũ này nơi nào nhô ra làm sao chưa có nghe nói qua ta cũng chưa nghe nói qua thiên ức giống nhau l biểu thị chính mình chưa từng nghe nói có ô tô đụng chi đội ngũ này tồn tại theo lý mà nói cái này là không có khả năng đấy đối phương có thể đánh lên suy tuyết đẳng cấp khẳng định không phải là cái gì d ã kê đội ngũ thực lực cơ bản có thể bảo đảm thế giới nhất lưu toàn thế giới thực lực nhất lưu ba v ba chiến đội sở nôn bọn họ cơ bản đều có hiểu biết nhưng chi này tên là ô tô đụng đội ngũ đúng là chưa nghe nói qua ta biết bọn họ mạch bạch giải thích ta ngày hôm trước ở một cái tân văn báo đạo trong tây qua bọn họ hẳn là đến từ bắc mỹ canada đội ngũ nghe nói là do ba gã thuần người mới tạo thành trong đội ngũ tất cả mọi người đều không có bất kỳ giải bóng đá chuyên nghiệp việc trải qua cũng không có đánh bất kỳ một trận huấn luyện cuộc so tài nhưng ở bài vị bên trong biểu hiện xuất sắc đó chính là một nhánh bài vị đội rồi chương ba trăm sáu mươi bảy cái này s ó n g chất thắng đối phương không đánh huấn luyện cuộc so tài chỉ đánh bài vị cũng khó trách sở n ô n cùng thiên ức không nhận biết đối diện thực lực như thế nào đây có cái gì thường dùng chiến thuật sở n ô n tò mò hỏi thực lực khó mà nói ta cũng vậy nhìn truyền thông báo cáo mới biết bọn họ nghe nói bọn họ ở bài vị bên trong chế tài quá nhiều chi bắc mỹ đội mạnh tỷ số thắng cực cao về phân chiến thuật liệu thanh thanh đôi mi thanh tú khóa chặt liệu mạng hồi tưởng chính mình ngày hôm trước thấy qua ngày đó báo cáo sau đó lắc đầu một cái thật giống như không có đóng cho bọn hắn chiến thuật tài liệu ta chỉ biết là bọn họ thắng lần trước kiếm đã bắt hoang mỹ phục gá quân chắt lơ chỗ ở đội ngũ rất thần bĩ a thiên ức chắc lưới hít hà đạo chi đội ngũ này đều đã đánh lên suy tuyết phân đoạn ba v ba đấu loại mở ra trước rất có thể đánh lên h ó a cảnh loại này đội mạnh thậm chí ngay cả báo cáo đều không có bao nhiêu rõ ràng có vấn đề hoặc là bọn họ cố ý k i ê m tốn hoặc là quả thật không có truyền thông chú ý bọn họ cá nhân ta tương đối nghiê người sau coi như khiêm tốn nữa cũng sẽ không có phóng viên nào sâu khả năng duy nhất chính là bọn hắn do thuần người mới tạo thành hơn nữa không đánh huấn luyện cuộc so tài chỉ đánh b à i vị độ chú ý không cao vì vậy không người biết sở nôn phân tích nói liêu thanh thanh cùng tiên ứ c đều gật đầu một cái sở nôn phân tích quả thật có đạo lý thiết thân sử địa suy nghĩ nếu như bọn họ là phóng viên khẳng định cũng sẽ ủng hộ thiên chân đội tuyển quốc gia loại này siêu sao tụ tập đội mạnh mà sẽ không chú ý cái gì ca na d a thuần người mới đội ngũ chỉ l à như vậy thì khó rồi đối diện biết rõ bọn họ thiên chân đội tuyển quốc gia từng cái đội viên tài liệu mà sở nôn bọn họ nhưng ngay cả đối diện thích lấy cái gì chiến thuật đấu pháp cũng không biết cái này còn không đánh liền băng a mở đầu chúng ta ổn một tay mạch mạch không nên gấp gáp đi qua treo người chúng ta lui về phía sau mấy bước nhìn một chút đối diện cái gì chiến thuật sở nôn cân nhắc chốc lát cho ra một phần không tính là mạo hiểm ổn thỏa phương thức liêu thanh thanh trả lời được thời gian chuẩn bị kết thúc mở một cái cục chính là song phương chân vũ mở trận sau đó lẫn nhau dò xét chạy chỗ ô tô đụng bầm tờ đội ngũ đội hình thậm phân có đặc sắc chân vũ thiên hương đường môn Là đ i ể n hình không phải là chủ lưu đội hình đối phó loại này đội ngũ cần phải phá lệ cẩn thận một chút bởi vì ngươi căn bản không biết loại này không phải là chủ lưu đội hình hội sáng tạo dạng gì kỳ tích thiên ức cùng mạch bạch tuân thủ nghiêm ngặt sở nôn g an bài chiến thuật mở đầu tận lực lui về phía sau nắm hàng t r ư ớ c để lại cho di động năng lực mạnh hơn sở nôn g đối diện đường môn thả khôi lối góc độ bị sở nôn g dòm ngỏ đến từ nơi này con dối bày ra vị trí đến xem hắn chỉ là trong nháy mắt liền biết đối diện muốn bảo đường môn quyết tâm thiên ức ngươi lưu độc cho đối diện trân vũ chúng ta giết trân vũ sở nôn rất nhanh thì quyết định bung tha rất có thể sẽ bị bảo hộ nghi thiên đức gật đầu một cái nói cái gì cũng không nói tại chỗ không người ném ra một quả tôi luyện toàn sâu kín độc quan g â m khí lưu độc cho đối diện trần vũ phủ lên đối diện rõ ràng sợ hết hồn vốn là đi tuốt ở đàng trước thiên hương trong nháy mắt bước chân dừng lại do dự l à nên tiến lên treo sở nôn đâu hay lại là dừng lại bảo vệ đồng đội ngay tại lúc này sở nôn nhìn ra đối diện thiên hương do dự thương long xuất thủy mang theo tiếng rồng ngâm từ hai mươi c ao mi bên ngoài phát động tấn công thương long đột tiến sau lập tức phi yến áp chế thuộc về hàng trước trần vũ cùng thiên hương căn bản không cần nói nhiều mạch bạch liền khiến cho dùng liên tiếp lăn lộn tiếp cầm tâm ba điểm dính lên bị sở nôn phi yến áp chế c h ầ n vũ thiên ức cũng theo sau chẳng qua là hắn vào sân góc độ không có c h ọ n xong bị xa xa đường môn dùng con dối c h ó i sau đó cho hắn phủ lên lưu độc một hồi phát ra đối diện muốn làm ta thiên ức hô lớn sở nôn lúc này phi yến kết thúc b ổ một đao phong lôi cho đối diện c h ầ n vũ nghe được thiên ức nói sau lập tức bung ô tha chân vũ lăn lộn đến gần phát ra chính này đường môn cho hắn lên điểm huyện vũ lạc mở đánh đối diện t i ê n hương ở sở nôn phát ra đường môn thời điểm lập tức ném cho hắm một cái tán tại chỗ treo ng sở nôn hậu khiêu giải trừ tán treo trạng thái cd kết thúc thương long chính chúng tâm bia đâm chúng muốn kéo dài khoảng cách đường môn vỡ ngân v ờ n quanh toàn thân vũ lạc thương long vũ lạc một bộ chặt xuống đường môn m ộ ư ơ i ba phần trăm khí huyết trần vũ ly huyên r à o hắn đi bắt n g ư ờ i mạch bạch ở kênh đoàn đội hô sở nôn nghe nói như vậy nhất thời hướng dính chặt thiên hương thiên ước hô thiên ước tới thả cái ly huyên bọc lại đường môn cho ngươi ghi công bọc lại hai người cho người phát b ạ n g á i tới tới đối diện trần vũ ly huyên đã dùng hết thiên ước á i này ly huyên nếu như có thể bọc lại hai người như vậy một lớp tất nhiên nổ mạnh sở nôn mở v u ngân vờn quanh tự thân khiến cho đường môn phong hoa huống n g u y ệ n không có đánh ra tổn thương chân vũ đến gần ném một cái thuộc về huyền thiên ức rồi rào đạo sinh mệnh thẳng c ắ t đường môn không rõ sinh diệt đánh ra đường môn tự thế thân hắn tự thế thân không rồi ta thấy được sở nôn lăn lộn rời đi chân vũ khu bóng phạm vi tiểu vô ngân mở ra thương l o n g đâm thẳng tự thế thân sau hiện ra thân ảnh đường môn có thể là lo lắng bị sở nôn cùng thiên ức tập hỏa yếu ớt đường môn chân vũ trong nháy mắt nào tới lừa dối chân vũ tới cùng đường môn tập học sau sở nôn hô to ngay tại lúc này sở nôn đổi mới hậu khiêu n môi phong lôi dính lên phối hợp thiên ức liên chiêu thông thông dóc cho đường môn đường môn năm đến huyết điều biến mất thuật căn bản không chịu nổi chỉ có thể mở ba v ba giành riêng giải khống đường môn đóng ba v ba giải khống rồi lúc này đường môn thuộc về bá thể miễn khống giảm thương giai đoạn báo t h ủ ám k h í trực tiếp hướng thiên ước trên mặt đánh nhưng ngay tại phong hoa uống n g u y ệ n sắp trúng mục tiêu thiên ước lúc một đạo vô hình phong tường đứng sừng sững ở trước người hắn thay hắn đỡ được cái này s ó n g tổn thương có thể cái này s ó n g chúng ta ổn định liền thắng sở nôn g hưng phấn giống to sau đó tại đối diện chân vũ từ l i h u ê n thoát thân trong n g á y mắt mở ra v ô ngân liền lên đi điểm hắn l i h u ê n hắn l i h u ê n ta ăn có thể đánh cái này ly ê n vốn là sở nôn cô y ăn hắn biết do đối diện chân vũ ly ê n đã tốt lắm v ô n g â n lớn một chút hẳn chính là vì bước ra ly y ê n để cho thiên ước cùng mạch bạch có thể yên tâm phát ra chân vũ về phần đường môn ha ha sáu giây ba vê ba giải không thời gian kết thúc đó chính là một cỗ thi thể thôi đối diện thiên hương muốn tới bang chân vũ đồng thời tập hỏa ly y ê n chúng sở nôn thả ra phong tường sau lại bị mạch bạch dính chặt cho dù lõm sâu phong tường ly huyên tới cảnh nhưng đối diện thiên hương đã bị mạch bạch dính chặt rồi đường môn ba vê ba giải không còn không có biến mất liền bắt đầu chạy trốn chỉ còn lại chân vũ một người phát ra sở nôn căn bản không k i n sợ cái này phong tường ly y ê n sở nôn căn bản không làm sao mất máu lượng máu như cũ giữ ở bảy mươi trở lên khỏe mạnh tài nghệ lúc này đối diện đường môn đã cùng chiến trường chính kéo ra rất dài một khoảng cách trên người hắn màu tím ba v ba giải khống hiệu quả cũng biến mất theo chương ba trăm sáu mươi tám t h ắ n g liên tiếp sau khi nhất định có bại một lần đường môn đường môn đường môn càng đang chiến đấu thời khắc mấu chốt nhân loại càng dễ dàng bộc lộ ra phục động cơ bản chất sở nôn một lần lại một lần kêu tập hỏa đường môn lúc này đường môn trên người ba v ba miễn khống giảm thương hiệu quả biến mất chính là một lớp giải quyết hắn cơ hội tốt nhưng đối diện rõ ràng không muốn cho cơ hội này đường môn xa xa kéo ra t h â n vị con dối trói đột nhiên thương l o n g gần người sở nôn ta tới rồi thiên n ư c hét lớn một tiếng tựa hồ là ở cho mình thêm can đảm mang theo mạch bạch theo sát phía sau đường môn là thiên đao bên trong duy nhất tầm xa phát ra chức nghiệp kỹ năng nhiều dị i ễ v i ê n c h ỉ n h thả diều làm chủ phổ thông loại nghề nghiệp này đều có một cái đi tiểu tính đó chính là thân thể cực kỳ yếu ớt suy nghĩ một chút cũng rất bình thường a giờ cờ ra bản giáp trang bị đó cũng quá phí của trời đường môn cái này sóng hẳn phải chết thiên chân đội tuyển quốc gia nếu như muốn thắng được chàng này lập kiếm đường môn là bọn hắn dễ dàng nhất công phá pháo đài so sánh với s á t bồ để c h ấ n nhạc đích thực võ cùng b ã i n g u y ệ t c h ấ n nhạc thiên hương mà nói phong hoa hình thiên đường môn rõ ràng cho thấy thiếu thốn nhất năng lực tự vệ một người không dây đường môn còn có thể dây người nào ta mở ba v ba ta mở ba v ba dây hắn thiên ước hô sở ngôn bị đường môn trói thời điểm đường môn phát ra liền toàn bộ ném cho thiên ước lúc này thiên ức lượng máu đã xuống rơi xuống còn sót lại năm mươi hai phần trăm nguy hiểm giá trị còn bị phía sau theo tới đối phương chân vũ dùng ly huyên bọc lại cho đường môn sáng tạo phát ra không gian lúc này hắn nhất định phải đóng ba v ba giải không đến bảo vệ mình rồi mạch bạch có thể kéo ở đối diện chân vũ sao ta cùng thiên ức đi dây đường môn thiên hương không cần phải để ý đến nàng không giải không không dám lên để che tổn thương sở nôn dò hỏi liêu thanh thanh gật đầu một cái không thành vấn đề các ngươi tiến lên ta tới kéo chân vũ chân vũ có người kéo k i a liền có thể yên tâm thiên nước cách vượt sâu bên trong thân vùi lấp hốt luân thuộc về huyền tổn thương đánh ra liên tiếp con số hắn mở ra ba v ba dành riêng giải khống cả người quanh quẩn màu đỏ tím q u a n hiệu bá thể miễn khống giảm thương hiệu quả trực tiếp đi ra ly bên p h ạ m vi cũng hướng xa xa chạy thuộc mạng đường môn ném một đạo kiềm khí rồi giao đạo sinh mệnh đường môn trong lòng biết nguy hiểm lập tức sử dụng đổi vị trí trở lại trước con rối trói sở nôn g vị trí nhưng cái này đổi vị trí vô sự vô bổ bởi vì để mắt tới hắn xa không chỉ một thiên nước sở nôn ở một bên trực tiếp thương long đâm chúng đánh ra đường môn nương dương quyết hắn nương dương quyết giao đánh ra hắn tự thế th sở u ô n chờ hắn lạc mà chuẩn bị ném đại cây quạt khuyên lui chính mình lúc một cái phi yến chụp nguyện đệ lên phi yến ngăn chặn hắn thiên ước người ly i yên s i đi xong chưa hai giây chờ ta thiên ước dùng còn sót lại một trăm năm mươi điểm nội thức hai cái lăn lộn đuổi theo đối diện thiên hương nghĩ đến ngăn chở lại bị đang cùng đối diện chân vũ dây dưa mạch bạch một đạo tuyệt mệnh tán đánh gãy nick thiên ước bụng mừng rỡ mạch bạch cái này tuyệt mệnh tán tuyệt đối l ậ p c ô n g nếu không phải cái này tuyệt mệnh tán đánh gãy đối diện thiên hương hắn sáu g â y ba v ba miễn khống giảm thương thời gian kết thúc chỉ s trong tay không có kỹ năng chỉ có thể đóng ly uyên bảo vệ tính mạng loại tình huống này không thể nghi ngờ là băng mạch b ạ c h dành thời gian ném một đạo tuyệt mệnh tán khiến hắn có thể chút nào không lo lắng về sau địa đi đường môn bên người ném ly uyên thời cơ vừa vặn sở ngôn phi yến lúc kết thúc thiên ức vừa vặn chạy tới cũng cho đường môn bù một cái si đi kết thúc ly uyên tự thế thân đường môn tuyệt vọng cái này tự thế thân dùng chính là cái chết hắn không phải không biết nhưng không giao tự thế thân còn có thể làm sao không giao cái này tự thế thân xa rời vực sâu trong lồng lấy sở ngôn cùng thiên đức phát ra hiệu suất lập tức có thể đánh chết hắn giao tự thế thân còn có thể sống lâu mấy giây không giao kia chính là thật xong rồi cái này tự thế thân thành công khiến đường môn sống lâu mấy giây nhưng cũng chỉ là sống lâu mấy giây mà thôi sở ngôn vô ngân đã tốt lắm ở đường môn tự thế thân hiện hình trong n á y mắt vô ngân lớn một chút đưa hắn về tây kết thúc đường môn chết trực tiếp giết chết ván này luận kiếm toàn bộ huyền nhiệm c h â n vũ cùng thiên hương cũng rất quả quyết ở đường môn ngã xuống đất trong né mắt liền đánh ra gờ gờ dòng chữ tự đoạn sau thiên chân đội tuyển quốc gia đẳng cấp tích phân trực tiếp tăng ba mươi hai phân ngoa tạo bọn họ là thắng liên tiếp chứ thiên đức nhìn thấy kết toán logo thời điểm không nhịn được thở dài nói nói như vậy chỉ có chung kết đối diện thắng liên tiếp mới có thể tăng nhiều như vậy phân bình thường đối cục là không có có nhiều như vậy tích phân tưởng thường hơn nữa thông thường tam liên thắng hoặc ngũ liên thắng là không có có cái hiệu quả này có thể một cái để cho bọn họ cao ba mươi hai phân đối diện nói ít thắng liên tiếp m ộ ư ơ i cục đối diện có chút lợi hại đấy sở nôn rất nghiêm túc nói trận này có thể thắng nói cho cùng còn là bởi vì bọn hắn bài vị bên trong không có đụng phải chúng ta cho nên thiếu biết nhất định nếu không còn thật bất hảo nói dù sao thực lực của bọn họ cũng mạnh nhất đấy ô tô đụng bầm tờ trong đội ngũ không có một thập đại đệ tử hơn nữa tất cả mọi người đều không có chức nghiệp thi đấu việc trải qua là điển hình thuần người mới đội ngũ như vậy một nhánh đội ngũ có thể ở mỹ phục ăn sung mặc sướng ba v ba luận kiếm đẳng cấp còn đánh lên suy tuyết thực lực tuyệt đối rất mạnh chẳng qua là sở nôn rõ ràng không nghĩ ra tại sao bọn họ phải dùng đường môn không nói thái bạch dù là đổi một thần uy ngũ độc đội hình rõ ràng cũng so với bây giờ thích hợp hơn muốn chỉ chốc lát sở nôn cũng chỉ có thể mang cái đội hình này đổ cho đối phương chỉ có hay không lựa chọn tốt hơn lên khả năng ô tô đụng bầm tờ ba người này là trong thực tế bạn tốt bởi vì loại quan hệ này mới chỉ có thể sử dụng loại này đội hình xuất chiến lên phân lộ trình dễ dàng thêm khoái trá thiên chân đội tuyển quốc gia ở đăng phong đẳng cấp cơ bản xếp hàng không tới có thể đánh đối thủ vì vậy liền một đường thắng liên tiếp lên tạo vô cùng nhưng là tạo vô cùng sau khi còn muốn thắng liên tiếp liền có chút khó khăn không là bọn hắn không đủ mạnh mà là đụng phải rồi mạnh hơn đối thủ đánh lên tạo vô cùng sau ván thứ hai bên trong thiên chân đội tuyển quốc gia v ô tới ác m ộ n cấp định nhân âu dùng thần thoại tổ hợp sờ nôn ở ván này trong biểu hiện kéo trong cú lót kể cả thiên nước đồng thời xa rời vực sâu trong lồng mở đầu liền trực tiếp băng phía sau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chút ít cuối cùng vẫn tiếp nối xa sút t ỷ cục ly u y ê n cái lồng hai người đây là sở nôn nổi cũng là thiên nước nổi tháng liên tiếp bị chung kết sau sở nôn không có t r ư ớ c tiên tiến vào ván kế tiếp bài vị mà là mang theo thiên nước cùng mạch bạch thảo luận làm sao châu đứng mới có thể tránh miễn xa rời vượt sâu cái lồng hai cái tình huống lần nữa phát sinh thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng vẫn không có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt hạn chế t ỷ cục trưởng thành vì bọn họ nhận thức chung lần kế xế p hàng âu dùng thần thoại đội sở nôn bọ khẳng định nắm sở có thương hại rót cho tì cục mà không phải rót cùng ăn n h i chân vũ ở ba v ba trúng năng lực thật là rồi sở n ô n sâu kín thở d à i nói một trận ba v ba luận kiếm trong tranh tài chân vũ lực sát thương tuyệt đối là kinh người đặc biệt là xuất hiện giảm nhân số sau tàn cuộc hoặc s o n g phương nội tức đều không đủ lấy chống đỡ liên tiếp lan lộn lúc trong đội ngũ có một cái chân vũ vậy thật là vô giải cường thế thiên chân đội tuyển quốc gia trong cũng coi chân vũ vốn là sở n ô n là không tất vì thế không nhiễu không biết sao thiên ước một v một năng lực quả thật không tệ nhưng ở ba v ba chiến thuật hiệu lên liền rõ lộ vẻ kém tỷ cục lao ra từ không chỉ một cấp bậc mà thôi chương ba trăm sáu mươi chín cái này cũng có thể chiến thuật sao thiên chân đội tuyển quốc gia trong thiên ước đúng là kéo áp nhưng cũng bi thương chính là đây đã là quốc phục mạnh nhất c h â n vũ rồi đội thiên ước sở ngôn còn có thể tìm ai đây quốc phục còn có mạnh hơn thiên ước đích thực võ sao không thể không nói dưới tình huống này sở ngôn cũng chỉ có thể nhịn chịu bị đánh vận mệnh hắn là đệ nhất thiên hạ nhưng đồng đội không phải là án ý mặc dù chẳng qua là thiên hạ thứ tư không biết sao nàng đồng đội so với sở ngôn đồng đội mạnh vì vậy mới có thể thua thất bại thảm hại thần thoại hay lại là cường a một lần nữa xếp hàng t h cụp lao ra từ bọn họ thiên ức tràn đầy bất đắc gì nói âu phục hạng nhất a quân quý quân châu âu thực lực cá nhân mạnh nhất ba người lại vừa là thái bạch trân vũ thiên hương hoàn mỹ tổ hợp cái này thì có trở thành một chi hoàn mỹ ba v ba đội ngũ cơ sở húng chi bị cụt an nghỉ cùng giót phối hợp cũng hết sức ăn ý người không biết sợ rằng hội cho là bọn họ ba người là trên thực tế sống chung nhiều năm b ạ n tốt đây chính là thần thoại một nhánh lệnh thiên n ư c suy nghĩ một chút liền tuyệt đối không thể chiến thắng đội ngũ chỉ có thể nói hết thể đều tràn đầy trùng hợp một cái máy chủ quan kém một bậc q u ý quân môn phái vừa lúc là ba v ba phối hợp cao nhất thiên chân tư g a o cũng rất tốt hợp thành một nhánh như mậu ảo siêu tuyệt đội ngũ sở nôn vũ một cái thiên n ư c bà vai khích lệ nói đ ừ n g n h ụ t trí a chúng ta huấn luyện cuộc so tài cũng không thắng một trận bọn họ mà điều này nói do cái gì nói do bọn họ cũng không phải không thể chiến thắng chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm hay lại là có cơ hội thắng đấy chén này cháo gà ta uống ngươi có thể nói cho ta làm sao thắng sao thiên ức trắng mắt sở ngôn hỏi huấn luyện cuộc so tài thắng nổi quả thật rất cho tinh thần sức lực nhưng là bài vị gặp phải thần thoại đội bọn họ nhưng một mực ở thua đến tận bây giờ thiên chân đội tuyển quốc gia từ nhất đoạn đánh lên hôm nay tạo vô cùng xếp hàng thần thoại số lần không thấp hơn hai mươi lần tỷ số thắng mà không đề cập tới cũng được nếu là tâm lý tư chất thiếu chút n ữ a n g ư ờ i phòng chứng đã sớm bị thần thoại cho đánh ra bóng ma trong lòng rồi thiên ức mặc dù không có bị đánh ra bóng ma trong lòng nhưng cũng không kém tự bế rồi mặc dù thua phương thức bất đồng nhưng kết luận đều là giống nhau đối diện chính là so với bọn hắn thiên chân đội tuyển quốc gia mạnh hơn đây là người nào đều không cách nào phủ nhận sự thật liêu thanh thanh thu hồi cây rủ rất nhức đầu nói thời gian chuẩn bị sắp kết thúc các ngươi còn không mau suy nghĩ một chút ván này đánh như thế nào đánh như thế nào muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy thôi sở nôn chiến thuật đã sớm chứng minh qua đối với thần thoại không có hiệu quả thực lực sai biệt lớn như vậy chiến thuật khá hơn nữa cũng vô dụng thôi đương nhiên đùa dỡn thuộc về đùa dỡn nếu quả như thật không an bài chiến thuật nói vậy còn đánh thí ván này chúng ta đổi một ý nghĩ thiên ước hiếu kỳ nói làm sao đổi sở ngôn sở lên c ặ m như có điều suy nghĩ nói đánh phối hợp chúng ta khẳng định đánh bất quá đối diện dù sao các ngươi cũng đều hiểu đối diện phối hợp quả thật so với chúng ta mạnh hơn nếu như vậy chúng ta đây sẽ không đánh phối hợp các đánh riêng liêu thanh thành cùng thiên ước nghe đầu ó c mơ hồ đây là một trận ba v ba luận kiếm cũng không phải là một v một luận kiếm làm sao các đánh riêng sở nôn giải thích cặn cái đạo nói đúng là chúng ta không nên đi đánh hai v hai ba v hai hai v một ba v một loại này một dạng chiến đấu mà là nhìn chăm chú vào một người đánh chia nhỏ chiến trường mỗi người đánh một cái ta nghĩ ta đại khái hiểu thiên n ư c cái hiểu cái không nói nói đúng là để cho chúng ta một người chọn một tiến hành một mình đấu nếu như chúng ta bên trong nào đó một người một mình đấu quyết định được đối thủ vậy thì tạo thành lấy nhiều đánh ít cục diện như vậy thì có thể thắng đúng ta chính là ý này sở nôn tán thưởng nhìn về phía thiên n ư c quả nhiên lớn nhất biết hắn hay lại là thiên n ư c á i này rồi lông xanh ngược lại đều đã không phải lần thứ nhất bại bởi thần thoại sở nôn tâm tính bày rất chính chiến thuật không có vấn đề có lẽ loạn đả một trận còn có thể sáng tạo kỳ tích đây ta có một cái vấn đề liêu thanh thanh n h ấ c tay nói một mình đấu ta cảm thấy được các ngươi hai đều có hy vọng có thể thắng nhưng ta không được à đối diện bất kể là ai ta đều không đánh lại đối diện ba người theo thứ tự là âu dùng quan kém một bậc quý quân liều thanh thanh bất kể là một mình đấu người nào cũng không có tuyệt đối phần thắng có thể nói khả năng đều đợi không được sở nôn hoặc là thiên ức đánh bại đối thủ nàng cũng đã ngã nếu như liều thanh thanh trước không nhị được ngã kia lấy nhiều đánh ít biến thành thần thoại chỉ còn lại hai người thiền chân đội tuyển quốc gia bất kể như thế nào cũng không thắng được còn có ba người thần thoại ta minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì sở nôn đè ép đ ạ tay giải thích ba người chúng ta nhiệm vụ là bất đồng nhiệm vụ của ta là mau sớm giết chết đối thủ thiên đức là tranh thủ đánh ra đối thủ ba v ba giải khống mà ngươi chỉ cần kéo một người không để cho hắn đến quáy g i à y chúng ta hơn nữa cố gắng sống tiếp là được ở kế hoạch của hắn bên trong mạch bạch chỉ cần kéo một người cũng ở sở nôn cùng thiên đức hoàn thành nhiệm vụ trước bảo đảm hp của chính mình khỏe mạnh không bị đánh chết coi như thành công nói cách khác sở nôn mới là áp lực lớn nhất một cái hắn yêu cầu ở thiên ức cùng mạch bạch không chịu nổi trước giết chết đối thủ nếu như thiên ức cùng mạch bạch trong đó có một người treo mà hắn khi đó còn không có giải quyết đối thủ như vậy cục liền chớ được mạch bạch nghe xong sở nôn sau khi giải thích cắn môi gật đầu một cái mặc dù nhưng nhiệm vụ này nghe rất khó nhưng coi như trong đội ngũ lớn nhất món ăn một cái nàng vẫn sẽ hết sức đi hoàn thành tranh thủ không kéo sở nôn hai người bọn họ chân sau tốt lắm ta đây bây giờ sẽ tới an bài nhiệm vụ đối diện tiên hương là h ầ u phục h ạ n h ấ t hơn nữa cũng có bị động hộ thân rất khó làm thiên ức ngươi đi động nàng không cầu ngươi đánh ra co ít nhất cũng phải đánh ra nàng ba vê ba giải khống không thành vấn đề chứ sở nôn hỏi thiên lức n g ấ p đầu lên mặt đầy kiêu ngạo nói chuyện nhỏ nàng là ô phục h ạ n nhất ta còn là quốc phục cá quân đây coi như không đánh lại buộc nàng một cái ba v ba giải không còn chưa khó khăn h ả o kia mạch bạch liền một mình đấu t ị cụp lao ra tử hắn có ly uyên ta rất khó nhanh chóng dây hắn mạch bạch ngay vậy lập tức đem mục tiêu công kích của mình phong tỏa là t ị cụp sở nôn cuối cùng tống kết đạo ta đi cùng rót solo khả năng yêu cầu ba phút tài có thể làm được thiên lức nhiệm vụ của ngươi là ba phút không chết hơn nữa đánh ra hạn mì ba v ba giải khống nếu như có thể đánh ra nàng bị động vậy ngươi công lao lớn nhất mạch b ạ c h nhiệm vụ chủ yếu là kéo đối diện chân vũ không nên để cho hắn đến q u ấ y dày ta cùng thiên ước lúc cần thiết ba v ba giải không không nên do dự nhất định phải bảo đảm chính mình còn sống sót minh bạch kia liền chuẩn bị đi ngũ dây đến ngược sở ngôn n ắ m trong kinh mạch kim thạch toàn bộ đội thành công tâm địa thế từ tâm pháp lan lấy xuống một mực rất thích hình thiên biến thành vô cùng công kích tính phong hoa sát bồ đẻ bi hồi phong tu la hình thiên không thích hợp hắn cái này chiến thuật nếu như lưu độc có một chút đệ cựu trọng kia tu la cũng có thể đội thành lưu độc đáng tiếc sở ngôn thối hỏa lưu độc chỉ có lục trọng lợi nhuận không có bắt trọng tam giới tu la xuất sắc nếu là có một quyền luyện vũ động s á t là tốt sở nôn thở dài nói kim sát tâm pháp luyện vũ hệ liệt đến nay còn không có xuất hiện nếu không hắn mang một quyển nhìn rõ cùng tràn đầy tiềm tu phong hoa bi hồi phong dây một cái rót kia phải dùng tới ba phút chương ba trăm bảy mươi chiến thuật có hiệu lực đối diện đại khái chưa từng nghĩ ba v ba còn có thể chơi như vậy mở đầu đã bị đánh bối rối đầu tiên là sở nôn nghĩa vô phản cố vọt vào đám người ngay tại vì cụt cùng a n nhì chuẩn bị tiến lên công kích sở nôn lúc mạch bạch cẳn lại vì cụt thiên ức cẳn lại ạn nhị do không chú ý nhìn sau lưng đồng đội vị trí bị sở nôn thương long đâm chúng sau li hắn rất kỳ quái sở nôn người này làm sao không cùng hắn đánh chính diện mà là hướng luận kiếm chàng góc tây bắt trong chui á n nghỉ cũng không suy nghĩ nhiều bị thiên đức dính lên liền đánh đánh vị rời đến sân tỷ vo góc tây nam còn dư lại t ỷ cục lao ra từ không hổ là toàn trường nhiều tuổi nhất một người ở ngay từ đầu liền bén nhạy phát giác chỗ không đúng hắn phát hiện đối diện thiên chân đội tuyển quốc gia tựa hồ là đang cắt cách chiến trường định sáng tạo ba cái một v một chiến trường đây cũng không phải là một tin tức tốt t ỷ cục đánh l ê n t i ệ n trong lòng nghĩ nhưng là làm như thế nào hóa giải loại tình huống này bàn về đoàn đội phối hợp thân t h o ạ đúng là túng h à n h tứ hải không để thủ bởi vì bọn họ trong đội ngũ từng cái đều là đứng đầu tuyển thủ còn chức nghiệp tương tác phù hợp ba v ba một dạng chiến đấu đơn giản là không có gì bất lợi nhưng g ợ i lên một v một một mình đấu chiến đấu bọn họ liền có chút vấn đề rồi đối diện có sở ngôn cái này đệ nhất thiên hạ còn có thiên ước cái này hoa hạ máy chủ á quân tuyển thủ thiên hương bà vũ tự hồ là cái người mới nhưng thực lực cũng rất tốt tỉ cục thậm chí cho là thiên chân đội tuyển quốc gia trong thiên hương không kém hơn nạn n g ị bao nhiêu ly huyên bọc lại mạch bạch không lưng cho mạch bạch lên lưu động tỉ cục lao ra từ ở trong đội ngũ hô thiên hương lưu độc tới tập hoàn à n g khả năng không tới được Annie bị thiên của thiên đừng nói đi bị lức lấy, q vì vậy hoàn toàn đem ván này trở thành luận kiếm đánh thiên nước lấy ra trước đó chưa từng có chuyên chú từng cái bình A khu bóng thả ra đều không có suy nghĩ qua sẽ có cái thứ nhì địch nhân xuất hiện tình huống hàn ni bị dính chặt không tới được rót thảm hại hơn cứu mạng a có người hay không có thể tới giúp ta một chút ta sắp không chịu được nữa rồi rót đều dên nói hắn ngay từ đầu cũng không biết mình không có tiếp viện ngược lại cho là mình sau l ư n g chính là đồng đội căn bản không cần cân nhắc khác đội k i ị m sở nôn chính là vô ngân lớn một chút lưu người kết quả cái này nước trước vô ngân cũng đưa đến hắn bây giờ đang ở đối kháng chính diện bên trong hoàn toàn không phải là đối thủ của sở nôn sở nôn ba v ba năng lực khả năng được nghi ngờ nhưng ép một mùa bóng sau khi không người hội hoài nghi hắn ở một v một luận kiếm trúng thực lực rót vốn là không phải là đối thủ của sở nôn chớ đừng nhắc tới hắn còn nước trước dao vông ngân bị phản chế khỏi phải nói bây giờ có bao nhiêu khó khăn chịu rồi ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sở nôn sẽ dùng linh hoạt chạy chỗ lửa gạt xuống hắn tiểu vông ngân sau đó trở tay vông ngân bắn dứt hắn thiên phong ngũ vân kiếm đưa đến không có biện pháp liên chiều cuối cùng còn đang lăn lộn trên đường bị điểm ở hoàn toàn băng bàn đi c u ộ vô t í c h bắt mạch thời điểm dành thời gian nghiêng đầu liếp nhìn góc nhanh h đã đến một cái cực kỳ trình độ nguy hiểm vì vậy hắn đã nói đạo ngươi hậu khiêu giải khống sau đó hướng ta bên này di động không muốn với hắn ở trong góc solo g i ó t chỉ muốn trốn khỏi sở ngôn m a c h ả o dùng thương long xuất thủy đi tới bên cạnh hắn hai vây hai dưới tình huống tỷ cục lao ra tử vẫn có niềm tin chẳng qua là hí kịch tính một màn xuất hiện n g h e xong đề nghị giót quả quyết hậu khiêu giải trừ áp chế sau đó thương long hướng tỷ cục vị trí tiến tới đại khái là đi vội vàng hắn quên cho sở ngôn lên một cái phá hoiệt chỉ quyết tại hắn thương long đột tiến trong n h á mắt bị đánh bay sở ngôn đứng g ư ờ n g quyết nổi lên phiêu tuyết xuyên vân t i ê n c chính là cái này thiên cân truy d ó thương t long kéo dài khoảng cách mắt thấy bị cụp ngay tại cách hắn hai cái lăn lộn không tới khoảng cách nơi lại bị đến từ đỉnh đầu một cướp đạp lại lần nữa tiến vào k h ô n g chế liên c h í mạng nhất là hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có thiên cân truy đến dâm đạp hắn ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không có liền bị sở nôn phong lôi trúng mục tiêu xoay người ngũ liên lần nữa ép về phía xó a xỉnh Giót không có hậu khiêu sở nôn không lo lắng cái này thiên phong ngũ vân kiếm sẽ bị hắc quả quyết đánh tới thứ tư đoạn dừng tay tiếp điểm nhỏ huyệt phách vũ lạc vân phi thấy rằng rót trong tay còn có ương dương quyết cùng đổi mới sở cái này vũ lạc nhị đoạn sắp đánh xuống thời điểm hắn liền suy đoán rót biết lái đổi mới hậu khiêu hoặc vô ngân đến tránh một chiêu này vì vậy hắn cái này vũ lạc nhị đoạn là bổ về phía sau lưng đây là một cái dự trù vũ lạc hắn đoán rót tuyệt đối không muốn ăn cái này không định dưới trạng thái vũ lạc nhị đoạn đổi mới thương long tiếp tục đến gần tỷ cục là cơ bản thao tác quả nhiên còn thật bị hắn cho đoán chúng rót hiện tại tâm tình rất nát bét hỏng bét rồi bị một bao này vũ lạc bổ chúng hắn tâm tính có chút băng cảm giác mình từng cái thao tác chi tiết đều tại đối diện người đàn ông tiết như đã đoán trước loại này hết thể ý tưởng đều người biết rõ hết lần này tới lần khác hắn còn không có gì biện pháp giải quyết liền lấy cái này vũ lạc mà nói đối phương xoay người một sát na vừa vặn cùng hắn đổi mới thương long trong nháy mắt đánh xuống vừa vặn c h ú n g mục tiêu đột tiến sau hắn loại này dự trù ý thức giót vẫn là rất khó hiểu sở nôn là như thế nào nghĩ ra hắn làm sao biết ta sẽ đổi mới thương long vạn nhất không dự trù hắn cái này vũ lạc nhị đoạn không thì trở thành chê cười đáng tiếc hết thệ không có nếu như giót chỉ có khả năng đem hết thệ quy tội sở nôn người tài cao gan lớn trên cũng còn khá hết thệ các thứ này không tính là tệ hại bởi vì hắn cái này thương long khoảng cách đã nhích tới gần tị cụt bây giờ là thần thoại quen thuộc hai v hai một dạng chiến đấu phối hợp câu rốt cuộc tiến vào bọn họ tiết tấu nhưng hắn tựa hồ cao hưng quá sớm ở dự trù vũ lạc nhị đoạn trúng mục tiêu sau sở luôn phi yến trục u y ệ t liền để lại r ố t cùng không phòng bị chút nào đi cốt hai người đều tại phi yến trục u y ệ t trong phạm vi bị vô số xuyên toa lui tới kiếm mang áp chế r ố t sợ hết hồn lập tức giao ra hậu khiêu thoát khỏi kiếm mang phạm vi công kích mà đang khi hắn hậu khiêu rơi xuống đất trong nháy mắt mũi chân cương chạm được mặt đất lại rồi lập tức treo trên không trung là thiên hương t ă n treo mạch mạch đứng ra nàng thả ra bổn chàng th do ánh mắt bất đắc dĩ cảm giác toàn thế giới đều tại tim hắn trong tay hắn liền một cái vô ngân rồi ương dương quyết là không có cơ hội giao kia vô ngân rốt cuộc làm ở còn chưa mở đây muốn chỉ chốc lát hắn vẫn mở ra vô ngân ngược lại c đi không dài hơn nữa trong tay còn có ương dương quyết bảo vệ tính mạng rót cái này vô ngân cũng không phải là không thể đóng vô ngân mở ra tán treo trạng thái tự động giải trừ nhưng ngay khi hắn lăn lộn đến gần bị cụt chuẩn bị tại hắn ly huyên bọc lại mạch bạch bổ túc phát ra lúc một đạo vô hình phong tường chắn trước mặt của hắn có lúc tuyệt vọng là một ngọn gió tường ngươi ở đây đầu đồng đội ở đó đầu Cách nhau 3 mét lại chỉ có cả cũng cuộc Bạch lát Thái nhau thể tường ngăn nhìn nhau, cả người cũng không tốt. 371, cuộc thắng tường ngăn người Trưng lần. Một lát sau, mét một Một giót tốt. giốt lại đây ó n khống rồi. Sở ngôn lớn.、Thời、gian sử dụng g giải 3V3 rồi. Thời hết h Sở sử p n g i â hắn giốt cũng u ộ c mạch bạch c ở phối hợp, đánh ra 3V3 giải khống. dưới giốt giải sự Đây ra 3V3 là toàn trường thứ nhất ba v ba giải khống n g ư i tha huy nệ h đ cố gắng lên dây hắn thiên đức nghe nói như vậy nhất thời kích động không thôi đối diện thái bạch ba v ba giải khống giao cách hắn ngủng đã không xa mà hắn bên này tiến triển cũng rất tốt mặc dù xuống rất nhiều khí huyết nhưng ả à n ni lượng máu cũng không khỏe mạnh hai người đều đang kéo dài thời gian liền xem a i đồng đội càng ra sức dẫn đầu giải quyết đối diện rồi hiện nay đến xem sở nôn không hố i là đệ nhất thiên hạ cái danh hiệu này dẫn đầu đánh ra rót ba v ba giải khống bắt đầu t r ư ớ c v ô n g xuống ba phút giải quyết rót lời đ ư c gác bây giờ xem ra lại có khả năng thực hiện mạch bạch ngươi có thể dùng giải khống kéo một chút thái bạch sao sở nôn bị tì c ụ c ly bên trong lồng đối với liêu thanh, thanh hỏi ta hết sức rồi liêu thanh, thanh cắn răng nói nàng giờ phút này không có dù treo phong tường dùng một cái giải khống kéo ba v ba giải khống sau sáu giây miễn khống giảm thương rót độ khó không phải lớn một cách bình thường nhất là cái này sáu giây bên trong rót hay lại là bá thể trạng thái căn bản không khả năng bị nàng kỹ năng áp chế h o à n g bét là rót đang đánh hoàn một cái trở về mưa gió rơi ở phía sau liền thương long bắt đầu chạy đồ đại khái cũng biết sáu giây miễn khống giảm thương thời gian sau khi kết thúc chờ đợi hắn hội là cái gì vận mệnh hắn chạy hắn vô địch thời gian còn có hai giây ta không đuổi kịp hắn liêu thanh thanh hô không có ương dương quyết ly u y ê n sau bị bị b cột bắt vô tích sở ngôn hô lớn ngươi không cần đuổi theo không cần đuổi theo ta đi qua làm hắn n g ư ơ i cho ta kéo chân vũ dây treo còn bao lâu năm giây được ta giải khống đuổi theo hắn ngươi cầm tâm ngăn chặn chân vũ phát hiện hắn muốn đi qua làm loạn trực tiếp treo hắn sở nôn nói xong hậu khiêu giải trừ chân vũ khu bóng mang đến cho hắn áp chế sau đó hướng rót chạy thuộc mạng phương hướng thương l o n g đuổi theo đi cột muốn để lại người lúng túng l à c ủ a hắn lên thiện còn không có đánh xong vì vậy sở nôn cứ như vậy không trở ngại chút nào đuổi k i p rót cũng thừa dịp hắn vô ngân si đi không hào thời điểm mở ra đổi mới trực tiếp vô ngân lớn một chút rót mở ra lấy máu liệu pháp đi cộp lên thiện đánh xong vừa mới bình A trượt ra một bước liền bị mạch bạch dính chặt tại hắn ly huyên không hào dưới tình huống dây treo còn lại bốn dây mạch bạch kéo hắn hoàn toàn không là vấn đề t h ắ n g chúng ta thắng vô ngân lớn một chút mở ra lấy máu liệu pháp sau rót lượng máu giống như thủy khô tiết hồng phổ thông đi xuống lớn một chút kết thúc trong n g á y mắt liền bị sở ngôn mở ra tiểu vô ngân phong lôi một kiếm chém chết liệu phê liệu phê thiên đức hưng phấn giống to vạn vạn không nghĩ tới loại này tao bộ sách võ thuật lại còn thực sự trợ giúp bọn họ thắng ván này bây giờ rót vừa chết trên sân chính là ưu thế to lớn ba v hai tạc thiên nữ không cảm thấy dưới tình huống này thần thoại đội còn có thể l ậ n bàn sáng tạo kỳ tích sự thật cũng như hắn suy nghĩ như vậy ở trước thời hạn tử trận một tên đồng đội dưới tình huống hai đánh ba hoàn toàn băng bàn tỉ cốp lao gia tử ở sở ngôn chạy về tiếp viện mạch bạch sau cũng theo sát phía sau tử trận sau đó là a n n h i sống lại sau tỉ cốp lao gia tử thừa dịp còn không có truyền tống r a luận kiếm b ị diện mị v ừ i cho sở ngôn giơ ngón tay cái lên thở dài nói các người rất có ý tưởng đây là một cái thần kỳ chiến thuật thần kỳ sao không một chút nào sở ngôn cảm thấy ván này thật không có gì đáng nói không phải là xáo lộ một lớp bọn họ chờ đến chân chính trận đấu lúc loại chiến thuật này là không có bao nhiêu dùng bởi vì ăn qua một lần thua thiệt đối diện chắc chắn sẽ không mắc lựa nữa còn muốn sao chép ván này thắng lợi độ khó liền có chút lớn dù sao ván này nói trắng ra là cũng là thần thoại đội không coi trọng mới có thể bị bọn họ bộ sách võ thuật nếu như trước thời hạn biết rõ sở ngôn chiến thuật của bọn hắn lại thêm chút chú ý cũng sẽ không cho bọn hắn sáng tạo chia nhỏ chiến trường cơ hội đương nhiên bộ này chiến thuật đối với thần thoại khả năng vô dụng nhưng đối với những đội ngũ khác mà nói vẫn có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý cước ép nắm ba v ba luận kiếm đánh cho thành một sau đó sử dụng đ i ể n kỵ x ệ ạ phương pháp phái ra sở ngôn cái này viên đại tướng đi tiến hành chém đầu hành động loại này tao bộ sách võ thuật chơi bùa một lần đối phương có thể sẽ mắc l ử a lần thứ hai thì sẽ không nói cách khác c h i ê u này căn bản không coi là đòn sát thủ nhiều nhất ở trong tranh tài chỉ có thể sử dụng một lần vẫn không thể đối với đã đã dùng qua thần thoại đội sử dụng hiệu quả vô cùng g ầ n g ả chân chính ba v ba đội mạnh thì sẽ không dựa vào loại này tiểu đà tiểu nháo thủ thắng thiên chân đội tuyển quốc gia chân chính trở nên mạnh mẽ biện pháp không phải là nghĩ ra tương tự tao bộ sách võ thuật mà là để cao đội viên chấp hành lực cùng trình độ ăn ý chỉ có phối hợp với đi bọn họ mới có thể đi xa hơn sở nôn suy nghĩ điều này thời điểm trang này luận kiếm tích phân cũng kết toán xong rồi t h â n thoại là hóa cảnh đẳng cấp tích phân cao hơn bọn họ lại tỷ số thắng cũng cao hơn bọn họ hay lại là thắng liên tiếp một trận tăng thêm ba mươi lăm phân há chẳng phải là đánh ba cây liền trực tiếp lần đoạn thiên ước mỹ t ừ t ừ nói sở nôn k h ẽ g ắ t một cái máng ngươi đang ở đây muốn thì ăn đây cũng không suy nghĩ một chút thanh này chúng ta thắng được có bao n h i ê u khó khăn còn thắng ba cây là ngươi chưa tỉnh ngủ nói mê sảng cũng là ngươi thiên ước thật sự bành trướng ai như loại này một cái thêm ba mươi mấy phân đối cục sợ là lại cũng không gặp được sẽ không chỉ cần bây giờ không có khác đội mạnh ở trên cao phân chúng ta còn có cơ hội xếp hàng thần thoại sở nôn giải thích ba v ba cao đẳng cấp đội ngũ tổng cộng cứ như vậy mới chi nếu như bọn họ không cố ý tạp thời gian bài vị nói gặp phải thần thoại đội có khả năng cơ hội là một trăm phần trăm sở nôn cũng rất muốn xếp hàng bọn họ luôn là xếp hàng yếu gà đội đánh cũng không có gì hay hơn nữa ngược món ăn cũng không thể để cao bọn họ trình độ ăn ý hay lại là xếp hàng thần thoại tương đối khá mặc dù gặp phải bị cục lao ra từ bọn họ chín mươi phần trăm xác suất đều là bị đòn nhưng mỗi một lần bị đòn xong thiên chân đội tuyển quốc gia đều sẽ có được tiến bộ đi đâu tìm như vậy hoàn mỹ bồi luyện đối tượng mặc dù bị đòn quá trình chưa nói tới nhiều khoái trá nhưng là có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ bị đòn cũng đáng coi như hết ta đều sắp bị bọn họ cho đánh tự bế rồi thỉnh thoảng bị đòn tạm được mỗi một cục đều bị đòn người đó chịu nổi a thiên ức nổ nước bọn không thể h á n hoài nghi sở ngôn có phải hay không có kỳ quái nào đó thích cái này bị đánh trả thế nào đánh ra tình cảm thiên chân đội tuyển quốc gia chống lại thần thoại đó nhất định chính là một bộ huyết lệ sử a mỗi một lần đều tại bị đánh đ ổ i một người đã sớm đ i n lên rồi nào có sở nôn như vậy thời khắc nóng nhìn bị đánh ngươi không phải là rất thích loại này một ván thêm ba mươi mấy phân đối của cả thắng bọn họ thì có a thiên nước n u m ô i một cái vậy cũng phải thắng mới có a thua kia sẽ không có còn phải xuống phân hay là trước đánh lên hóa cảnh đi sở nôn xoay xoay bà vai chăn đầy tiếc m u i nói lần thứ nhất ba v ba chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ bằng không chúng ta đã sớm đánh lên cầu bại rồi ngược lại có thể chắc thắng chúng ta cũng liền thần thoại những đội ngũ khắc không đáng để lo ba v ba cầu bại kia thật có ý tứ ngày thứ hai ngày một mươi một tháng một vạn trung chúc mục lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn g bát hoang rốt cuộc đốt khói lửa chiến tranh đấu loại tuyển chọn lối đi mở ra rạng sáng sáu điểm quan vóng lặng lẽ đổi mới một bộ tuyên truyền video cũng thả ra chiếc dấu dếm ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang trận đấu khen thưởng thông báo cùng một v một kiếm đạn bát hoang bất đồng ba v ba kiếm đạn bát hoang khen thưởng rõ ràng mất một cái cấp bậc tưởng thưởng vật phẩm cũng càng nghiêng về đoàn đội khen thưởng tính chất ba v ba kiếm đạn g bắt hoang không có cuộc so tại phân biệt tổ toàn thế giới tất cả đội dự thi ngũ cùng thi đấu cuối cùng thông qua mặt hướng toàn thế giới nhà chơi đấu loại đấu bán kết chế độ hải tuyển ra sáu mươi bốn h á n h chiến đội tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn đấu loại là mười cục ngũ thắng ở đấu loại mở ra buổi tối mười tám không không hai mươi giờ bên trong toàn bộ đội dự thi ngũ đều có thể tiến hành đấu loại bại vị. vị thắng được ngũ tràng liền có thể lên cấp đấu bán kết nói cách khác nếu như một tri đội ngũ thắng liên tiếp ngũ t h à n g vậy còn dư lại ngũ tràng cũng không cần đánh liền có thể lên cấp đấu bán kết rồi đấu loại lên cấp đội ngũ mỗi một tên gọi đội viên đều có thể đạt được 200 l ư u thông kim 5.000 bảng định điểm khoán khen thưởng ngày 12 cử hành đấu bán kết giai đoạn thời gian đồng dạng là 1 8 t m ư giờ bất đồng chính là đấu bán kết không có xứng đôi số lần hạn chế có thể vô hạn lần xứng đôi chọn lựa thắng tràng tích phân chế t í c h phân càng cao hạng càng cao cuối cùng đấu bán kết thời gian sau khi kết thúc hạng ở 64 tên gọi trong vòng đội ngũ tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn lên cấp đội ngũ mỗi một tên gọi đồng đội cũng có thể nhận hai lưu thông kim một m ư bảng định điểm khoán khen thưởng toàn cầu s á đội mạnh ngũ còn có thể ở chỉ định nở ở cờ nơi nhận một phần tưởng thưởng đặc biệt lấy đội ngũ được đặt tên là chính xác thời hạn danh sưng liên quan tới cái này thời hạn danh sưng khen thưởng quan phương giải thích nói là vì phân biệt bất đồng đội ngũ đến thiết lập danh sưng có thể một mực kéo dài khi đến cái ba v ba kiếm đáng bắt hoang mùa bóng khả năng có người sẽ hỏi nếu là đội ngũ đổi tên làm sao bây giờ đừng có gấp liên quan tới đội ngũ đổi tên một điểm này bắc cực tinh cũng cân nhắc đến đội dự thi ngũ đổi tên sau có thể lần nữa tìm tới đặc định nở và cờ ba v ba kiếm đáng hoạt động xứ giả thay đổi danh sưng coi như hạn chế mỗi một lần thay đổi danh sưng đều cần một trăm lưu thông k đấu loại đấu bán kết khen thưởng thật không có người để mắt 2 a i nghìn lưu thông kim cùng 1 0 ờ i nghìn điểm khoán đối với cá mạng người chơi mà nói quả thật người thật hấp dẫn nhưng cá mạng người chơi có thể đánh vào toàn cầu 6 á u ư tư cường có thể đánh vào 6 á m tư mạnh đội ngũ người nào không phải là đầu n h ậ p to lớn như thế nào đi nữa cũng coi thường quan phương điểm này không đáng kể khen thưởng chân chính hấp dẫn người vẫn là chân chính hạng nhất cùng tiền tứ cường khen thưởng ba v ba kiếm đạn g bắt hoang không có dành riêng đồ trang sức có thể tiêu thụ vì vậy cũng không có dành riêng thường trì hạng nhất chiến đội khen thưởng cũng chỉ có năm trăm vạn usd mà thôi nếu chiến đội đầy đủ nhân viên coi là thế chỗ tổng cộng sáu nhân chia đều hạ tới một người ngay cả một trăm vạn usd cũng không có nhưng ba v ba kiếm đạn g bắt hoang hạng nhất chiến đội nắm giữ cùng một v một đệ nhất thiên hạ giống nhau pho tượng khen thưởng cái này thì người thật hấp dẫn rồi ba v ba kiếm đạn g bắt hoang hạng nhất đội ngũ quyết ra sau vô luận là ở cái nào máy chủ tiền đường lôi đại khu cũng sẽ đứng lên bọn họ chiến đội tất cả mọi người pho tượng dùng cái này đến nói cho hậu lai nhân đây là lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn bắt hoang hạng nhất chiến đội ở toàn thế giới mấy chục máy chủ tạo từ bản thân pho tượng cùng đệ nhất thiên hạ đối đai giống vậy a cái này quá hấp dẫn người、rồi. Vì vậy, 3v3 dù là t r a nhưng tài tiền t h ở thiếu rất nhiều, rất nhiều tuyển thủ nhà nghề hay lại là lựa chọn dự thi.、Đệ、nhất thiên hạ quá khó được, muốn từ toàn thế nhiều, nhiều nhà nghề hay chọn hạ khó chơi lại giới người đến kế quá muốn là lựa dự được, ước Đệ bây ê thiên n trong nhất lớn Nhưng bắt thể bao gặp b lại là làm hạ, phải mới đệ được được. kêu có giờ có một cái độ khó nhỏ hơn phương thức mặc dù danh tiếng lên khẳng định không có đệ nhất thiên hạ em thay nhưng tương tự là danh truyền toàn thế giới cơ hội này rất nhiều người cũng muốn nắm chặt vô địch khen thưởng còn có một cái danh s ư n g cùng sáu mươi tư cường lấy được danh s ư n g tương tự đều là chiến đội tên gọi chỉ bất qua cái danh hiệu này là không thời hạn cũng không cách nào thay đổi sáu mươi b ố cường nhận danh s ư n g chỉ ở nơi này mùa bóng có hiệu lực hạ mùa bóng liền vô dụng nhưng hạng nhất danh s ư n g có thể bảo tồn vĩnh c ử u trừ lần đó ra bắc cực tinh quá mức công bố rồi một chi tiết đó chính là khóa này ba vê ba kiếm đảng bắt hoang t r ù n g kết quyết ái giống nhau sẽ đặt tại kiếm đảng đảo cử hành cuối cùng đoạt cúp đội ngũ có thể nâng lên bắc cực tinh tiêu phí vô số tinh lực chế tạo cúp vô địch có người buộc ra khỏi cúp hình ảnh đúng là rất tươi đẹp tổng kết một chút ba v ba vô địch khen thưởng càng nhiều hơn chính là khen thưởng đoàn đội mà không phải khen thưởng cá nhân vì vậy khen thưởng mặc dù đơn bạc vô địch pho tượng khen thưởng nhất định là không có danh sưng khen thưởng cũng không có bảng định điểm khoán cùng lưu thông đến giờ này loại đầu nổ ngang ngược lại thưởng cho một đồng lớn nhưng này có tác dụng chó gì à? về phần cúp cũng biến thành tường bài á quân khen thưởng so với h ạ n nhất có thể nói là thập phân học c h t n g h è o về phần quý quân tứ cường xin lỗi ngoại trừ một nhóm lưu thông kim cùng bảng định điểm khoán trở ra cái gì cũng không có tám cường mười sáu cường ba mươi hai cường đừng suy nghĩ nhanh tắm một cái ngủ đi bắc cực tinh keo kiệt cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi ba v ba kiếm đang bắt hoang vốn chính là vì điển vào một v một kiếm đang bắt hoang trống không thời gian mà làm ra đồ vật suy nghĩ một chút liền biết sẽ không có một v một kiếm đang bắt hoang đánh ngộ bất quá như thế nào đi nữa n ổ nước bọt bắc cực tinh keo kiệt mọi người nên tranh thủ vẫn sẽ cố gắng tranh thủ ba v ba hạng nhất đội ngũ pho tượng khen thưởng thực sự quá hấp dẫn người rồi có thể nói toàn thế giới ngoại trừ sở nôn những người khác không có một không muốn phần thường này sở nôn đối với pho tượng ngược lại không để ý dù sao hắn đã có một cái đệ nhất thiên hạ pho tượng rồi hắn có không quan tâm tư bản hắn chỉ là muốn ở ba v ba hạng mục lên làm ra đột phá dù sao hắn đã giải mộng đệ nhất thiên hạ n g tiếp tục truy cầu chức nghiệp tiếp sống đại mãn quản có lỗi gì sờ nôn cầm lấy máy chủ hạng nhất đệ nhất thiên hạ nếu như tới một cái nữa ba v ba kiếm đáng hạng nhất nghề nghiệp của hắn kiếp sống mang hoàn toàn viên mãn đây cũng là hắn vì thế cố gắng phương hướng đại mãn quản a đây là đủ để khiến bao nhiêu tuyển thủ nhà nghề hâm mộ thành cựu h u ố hồ đây là ép một mùa bóng đệ nhất thiên hạ cùng lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn bắt hoang lần đầu tiên luôn là khắc sâu ấ tượng sờ nôn đã bắt lại ép một đệ nhất thiên hạc cũng là quốc phục thứ nhất kiếm đạn g h ạ m nhất nếu như lấy thêm đến thứ nhất ba v ba kiếm đạn g h ạ m nhất đặt thành thiên đao thứ nhất đại mãn quán thành cựu đó chính là thiên đao đệ nhất nhân hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình làm được một điểm này hắn sẽ lập tức trưởng thành vì tất cả thiên đao người chơi sùng bái đối tượng đội thành huyền huyện tiên hiệp thế giới này cũng có thể trực tiếp dựa vào tín ngưỡng phong thần rồi loại này thành cựu một khi đã thành khả năng rất nhiều năm sau khi đều sẽ không có người đánh vỡ khi đó sở ngôn khả năng phản ứng theo không kịp người tuổi trẻ đã biến thành thái cả nhưng hắn một khi xuất gia qua lại chiến tích không người nào dám không nhịn mỗi lúc nghĩ tới đây sở nôn đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào vì cái này đại mắt quán hà nội với tức sắp đến ba v ba kiếm đãng bắt hoang tràn đầy ý chí chiến đấu loại này phấn khởi biểu hiện một mực kéo dài đến đấu loại bắt đầu khiến thiên ức nhìn đến vậy kêu là một cái chừng mắt cầu ngây ngô huynh đệ ngươi chưa ăn đồ sai chứ chương ba trăm bảy mươi ba đấu loại đấu loại đấu loại sắp bắt đầu đồng đội lại giấu ngăn huyện mức phổ thông phấn khởi thiên ức cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt cái này còn không lên cấp đâu ngươi hương phân cái bữa hơn nữa cái này đặc biệt nào chính là một cái đấu loại coi như vậy chứ tóm lại sở nôn tinh thần rất không bình thường vậy đúng rồi thiên n ư c cầm thầm nổ nước bọn quay đầu nhìn về phía túi đầu điều chỉnh kinh mạch tâm pháp mạch bạch hỏi ngươi chờ một hồi khác cắt kiếm cắt sữa đi ta cảm thấy được sở nôn cái này kẻ ngu si trạng thái bây giờ rất yêu cầu chữa trị hay lại là nhìn đối diện đội hình đi ta cắt sữa cắt kiếm đều có thể liêu thanh thanh đối với hoán đổi n ã i hương tư thế cũng không kháng cự n ã i hương cũng không phải là không thể đánh chỉ cần đồng đội chịu bỏ công sức bảo vệ nàng mãi hương cũng là một cái lựa chọn tốt sở nôn nghe được thiên n ư nói nhất thời biến sắc sạ mặt lại hỏi ngươi có ý gì ngươi mới có bệnh yêu cầu chữa trị、đây? chỉ đùa một chút ta đây không phải là nhìn người trạng thái không đúng mà thiên ức cười ha h à nói người đi chết đi ta trạng thái không thành vấn đề sở nôn viên chứ bạch nhăn nói ta chỉ là vừa vừa nghĩ đến một chuyện các ngươi nói ta muốn là lấy được rồi cái này ba v ba hạng nhất có phải hay không liền đặt thành chức nghiệp tiếp sống đại mãn quán rồi hả a c á p thiên ức ngẩn ra chốc lát trưng mắt nhìn rồi nói ra đại mãn quán kia được chờ một chút hắn nói được nửa câu mới nhớ tới sở nôn hàng này dường như đã lấy được rồi máy chủ hạng nhất cùng đệ nhất thiên hạng hơn nữa một cái ba v ba vô địch vẫn thật là đại mãn quán rồi không tính là đi sở nôn hai n tay h n h đánh một cái thiêu mi nói cái này không liền kết liễu bây giờ các ngươi có thể hiểu được ta tại sao hưng phân chứ xin lỗi thiên ước khỏe miệng giật một cái cố nén đánh người xung động nói chúng ta loại này liền một cái hạng nhất đều không bắt được trôi qua em trai quả thực không thể nào hiểu được cảm thụ của ngài sở nôn trong tâm a thiên ước cùng mạch bạch mặc dù đang đám bạn trên mạng trong tâm khảm đánh giá rất cao nhưng thật đúng là không cầm lấy dáng dấp giống như vinh dự ta chua q u a A. thiên ước sâu kín nói có thể không đ ư ợ c nào đồng đội mắt thấy đều phải chức nghiệp k i ế p sống đại mãn có rồi bọn họ nhưng ngay cả vô địch ảnh tử cũng không thấy không có so sánh liền không có tổn hại a trong lúc vô tình làm thương tổn hai gã đội hư hấu tiểu tâm linh sở nôn miệu thị thật xin lỗi nếu như thời gian đào lưu hắn vẫn sẽ sắp xếp cái này ép đừng làm rộn thời gian đến bắt đầu xứng đôi đi sớm một chút đánh xong ngũ thắng ta hảo hạ tuyến nghỉ ngơi liêu thanh thanh không nhịn được nói sở nôn liếc nhìn trong trò chơi đưa thời gian biểu hiện phát hiện bất chi bất giác thời gian đã đến mười tám giờ có thể bắt đầu đấu loại xứng đôi rồi vì vậy hắn quả quyết điểm xuống xứng đôi kiện thiên chân đội tuyển quốc gia bắt đầu trận đấu đấu loại lữ trình năm giây sau khi bọn họ bị truyền tống vào rồi trận đấu vị diện cũng nhìn được ván n à y đối thủ đánh chết cầu thiên hương họa tạo thật là có loại này tên đội ngũ thiên ức khi nhìn đến đối diện đội ngũ tên gọi thời điểm biểu thị chính mình kinh hãi lúc trước cùng sở nôn đùa khởi đội tên gọi không nghĩ tới còn thật có người dùng mặc dù là đánh chết cầu thiên hương nhưng ý tưởng là hoàn toàn nhất trí được chứ trần vũ thiên hương thần uy nói thế nào sở nôn nhìn đối diện ba người hướng đồng đội trưng cầu ý kiến trực tiếp đánh thôi còn có thể nói thế nào ba vê ba khoái kiếm đoạn đội ngũ chẳng lẽ chúng ta còn có thể thua hay sao thiên ức d ừ n g dưng nói quả thật như thế thiên chân đội tuyển quốc gia đẳng cấp là cầu bại đứng hàng toàn cầu ba v ba chiến đội hóa cảnh xếp hạng thứ mười mặc dù toàn cầu hóa cảnh ba v ba chiến đội tổng cộng cũng không có bao nhiêu nhưng cũng là cầu bại đúng không mà đối diện đánh chết cầu thiên hương mặc dù đội hình rất không t ồ i nhưng đẳng cấp chỉ có khoai kiếm hơn nữa trung bình công lực chỉ có một tám vạn sở ngôn hoàn toàn không nghĩ ra bọn họ thất bại khả năng đại lão được xứng đôi đến thiên chân đội tuyển quốc gia bực này ngân hà chiến hạm đối diện biểu thị thụ sùng n ư kinh trong đó chân vũ người chơi ở trước mặt đánh chữ nói chúng ta hợp cái bóng liền tự đoạn có thể không không thành vấn đề thiên đ ứ sảng lãng đáp ứng đối diện hiển nhiên là sẽ không theo bọn họ đánh ván này cơ bản tương đương với t ặ g hồng đều nói gặp nhau tức là hữu duyên xem ở duyên phận kỳ diệu như vậy phân thượng t r ụ c trung loại này yêu cầu nhỏ vẫn có thể đáp ứng quá tốt sở nôn ngươi có thể trên l ư n g đệ nhất thiên hạ băng kiếm hợp bóng sao ta là của n g ư ơ i p h â n a ta cũng vậy ta cũng vậy ta có ngươi lẹ vẹo mười một p h â n bài cho ngươi đưa qua máy bay có thể ôm ta một cái nào a gờ thiên ước hắn có chút tự bế rồi như vậy trong ba người này cũng chưa có hắn phan a còn có cái đó thiên hương nóng heo dầu gì là một người nữ sinh công khai yêu cầu ô m một cái còn thể thống gì hắn thậm chí muốn làm trái với ước định xuất thủ hung hăng dạy dỗ một chút đối diện cái này ba cái c ầ u f a n đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi đánh là không có khả năng đánh nhau sở nôn thay h ắ t n h i ệ m tịch dạ tinh s ư ơ n g khiến đối diện chụp chung lưu niệm sau khi ván này ở phía đối diện ba người tập thể tự đoạn bên trong kết thúc dễ dàng bắt lại thủ thắng căn cứ nhất cổ t á c khi đánh hạ ngũ liên thắng sớm một chút hạ tuyến nghỉ ngơi ý tưởng sở nôn rất nhanh lại điểm xuống ván thứ hai xứng đôi đấu loại cơ chế là càng xếp hàng càng khó trận đấu xếp hàng đối thủ coi như là yếu nhất sau khi xếp hơn nữa thắng liên tiếp càng nhiều xếp hàng đối thủ thực lực cũng liền càng mạnh sở ngôn bọn họ chỉ bắt lại một thắng trận thứ hai tự nhiên xếp hàng không tới lợi hại gì đội ngũ bất quá cũng còn khá lần này cũng không phải là phan đội mà là một nhánh đến từ úc dùng nữ tử tiểu đội chi này tên là xeo b ù a ạ đội ngũ toàn bộ do nữ tử tạo thành đội hình là phi thường uy thần uy đường môn chân vũ tổ hợp khiến người mở rộng tầm mắt nước ngoài cô gái đều không thích chơi đùa bà vũ sao dễ dàng thù tháng sau thiên ức mặt toát mồ hôi nói lúc đối diện thần uy mở tử chiến đến cùng thời điểm vẻ này nồng nặc nữ hán tử khí t ứ c thiên ức trực tiếp liền bị s ngoại quốc nữ hán tử cay là thật mạnh n a để thiên hương loại này đặc biệt là nữ tính người chơi thiết kế môn phái không chơi đùa hết lần này tới lần khác đi chơi thần uy loại này thịt thản trước nghiệp chơi đùa thịt thản liền chơi đùa thịt thản đi lớn nhất lệnh người im lặng là thần uy có một cái rất lưu manh kỹ năng đó chính là t ử chiến đến cùng tục h xưng ơ bạo nổ y kể người chơi nam ở bối thủy thời điểm áo hội hoàn toàn nát bấy lộ ra bắp thịt ngực biểu dương ngang ngược đây cũng là rất nhiều tuổi trẻ thích ở khai phong cửa nam thả bối thủy h u ý sáo được người gọi là đùa bỡn lưu manh nguyên nhân về phần người chơi nữ nói bối thủy khẳng định không giống nhau nhưng lập tức khiến cho giữ lại quân ngực k i ế n g a y trước mọi người bạo nổ y hiệu quả vẫn là rất cay ánh mắt ngược lại thiên n ư ớ c cảm thấy ngoại trừ nữ hán tử trở ra tiểu tỷ tỷ môn rất khó tiếp nhận bạo nổ y để thiết lập chương ba trăm bảy mươi bốn nóng nảy l ã o ca vô năng cùng độ thắng liên tiếp hai chàng đấu loại trận thứ ba rốt cuộc xứng đôi đến thực lực có chút mạnh đội ngũ thiên chân đội tuyển quốc gia trận thứ ba đấu loại xứng đôi đến một cái quốc phục đội ngũ hơn nữa trong đó còn có lại ba cái đại đệ tử mậu nhà vệ sinh nữ tao khí mười phần đội ngũ tên gọi còn có ba gã sở n ô n người con cũ đường m ô n đại đệ tử tiêu tiêu vũ h i ế t cái bang đại đệ tử phá núi cứu mẹ tiểu làng quân cùng với thiên hương đại đệ tử khúc khúc trận này cho cũng quá hào hoa ba cái đại đệ tử thiếu chút nữa không khiến sở ngôn nhìn mù ba người này rốt cuộc là làm sao cấu kết lúc trước cũng chưa nghe nói qua có c h i đội ngũ này hả nhìn xong đội ngũ tên gọi cùng a i đi, sau đó liền là đối phương ba v ba luận kiếm đẳng cấp rồi ý kiếm t h a n h thật mà nói cái này đẳng cấp đ ỉ n h tù đấy ba cái đại đệ tử tạo thành ngân hà chiến hạm lại chỉ có, cái này cấp. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là bọn họ bài vị đánh thiếu không làm sao lên p h n hoặc là chính là đối diện to món ăn vô cùng một người thực lực có một không hai toàn trường phối hợp lại chính là một em trai loại thứ hai có khả năng rất nhỏ không nghi ngờ chút nào đối diện là không đánh như thế nào qua bài vị lên phân cho nên đội ngũ đẳng cấp mới chỉ có ý kiến làm sao đều xếp hàng các ngươi tiêu tiêu vũ hiết tạ và nói chúng ta tài lưỡng liên thắng mà thôi làm sao lại bắt đầu đụng đội mạnh rồi cái này xứng đôi cơ chế cũng quá vớ vẩn s ở nôn cười một tiếng sau đó mới nói đây chẳng phải là thật hợp lý mà hai người các ngươi thắng liên tiếp chúng ta cũng là lưỡng liên thắng tiêu tiêu vũ hiết thật giống như thật có đạo lý xứng đôi cơ chế không có gì nhưng nhổ nước bọn chỉ cần thực lực quá mạnh đụng vào đội nào ngũ cũng không đáng kể tiêu tiêu vũ h i ế t không có tiếp tục nói hết nghị môn pháp song phương văn minh trao đổi một lớp sau liền ngậm miệng không nói cuối cùng không có giao tình gì hay là trực tiếp đánh tương đối thực tế chuẩn bị sở nôn ở kênh đoàn đội hô cái này đem chúng ta đánh đường môn cái bang không cần đi quản h ắ n k h í gió thiên ư ớ c người ly huyên rất trọng yếu tranh thủ bọc lại hai cái được rồi ta thử nhìn một chút điều chỉnh xong kinh mạch tâm pháp chuẩn bị đếm ngược vừa kết thúc thiên ức liền lập tức ở dưới trấn khai ra đại trận Mạch nhưng n g tiểu chạy chỗ dò xét chạy đối như cũng biết đường biết i đầu sau cái bang thiên h ơ n g thế một, một ư trước nhất, nắm sau lưng u sau tiêu tiêu sông lên nhất, nắm phía h vũ t h o à nào mỹ bảo vệ. Nhưng như n thế nào đi nữa hoàn mỹ trận hình cũng sẽ theo không ngừng chạy chỗ lộ ra sơ hở một điểm này cho dù là hiện nay mạnh nhất thần thoại đội cũng không cách nào tránh khỏi vừa vận động hồi nhà vệ sinh nữ ở phương diện này làm không là rất tốt bị mạch bạch nắm lấy cơ hội treo đến rồi tiêu tiêu vũ hết sở ngôn trực tiếp thương long đập tới ta dính chặt đường môn rồi thiên ức mau mau nhanh làm nhanh lên một chút tới tới tiêu tiêu vũ h i ế t bị mạch bạch tán treo lên trong né mắt khúc khúc liền cho thương long vọt vào đám người sở ngôn thả tán treo nhưng nàng cái này tán treo tựa hồ thả quá gấp rồi bị sở ngôn thương long sau tiếp nối phi yến cho tối đen lên rồi cái này một lớp rất đau đớn khúc khúc tán treo không có thể bảo vệ được tiêu tiêu vũ h i ế t mà p h á n ú i cứu mẹ tiểu làng quân lại vừa là cái bang không có vông ân đ ạ n không được cái này phi yến phản bị áp chế thế cục một chút liền hướng không thể n ị c h chuyển tan vỡ phương hướng phát triển thiên ứ c đuổi theo sở n ô n bước chân của tập hỏa đường môn đang bị thiên hương đánh gãy cũng áp chế lúc quả quyết ly liền bao lại tam liên tới khúc kh mở đầu đánh cho thành như vậy cái này là tất cả mọi người đều không nghĩ tới sở nôn vốn tưởng rằng đối diện giàu gì là ba cái đại đệ tử tổ đội nói thế nào thực lực cũng sẽ không sai không nghĩ tới biểu hiện của bọn hắn ngay cả trước trận thứ hai u ố c phục nữ t ử đội cũng không bằng ta đột nhiên minh bạch cái này đội tại sao chỉ có ý kiến rồi đây là thật món ăn sở nôn nổ nước bọc đạo thiên ức đồng ý cái nhìn này đối diện căn bản sẽ không chơi đùa ba với ba nhìn một cái loại này đấu pháp cũng biết là thiếu ma hợp luyện tập biểu hiện tam liên thắng hơn phân nửa là xong rồi ngay tại sở nôn cùng thiên ức trong đoàn đội nổ nước bọn cái này đội miệm cọc gan thỏ thời điểm đối diện một mực yên lặng không nói phán úi cứu mẹ tiểu lan g quân đột nhiên lên tiếng dọa hai người giật mình ta e rở chết ngươi ngây ngô mẹ ngươi ở đây nói ngươi mẫu thân đây đây là chửi chúng ta sở ngôn đỡ lấy đầu góc mơ hồ lặng lẽ đánh ra một cái biểu thị bất mãn của mình đánh ra dấu hỏi trong nháy mắt sở ngôn liền hối hận hắn m ớ i nhớ mình và thiên đức trao đổi giới hạn với đoàn đội giọng nói đối diện như thế nào đi nữa thần thông quảng đại cũng là không có khả năng nghe được nói cách khác phán úi cứu mẹ tiểu lan quân những lời này rất có thể không phải là nói với bọn họ đáng tiếc trước mặt tần đạo lên tiếng không cách nào rút về đối diện cũng nhìn thấy sở nôn đánh ra dấu hỏi bởi vì thiếu câu thông khúc khúc cùng tiêu tiêu vũ h i ế t cũng không biết phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân tại sao phải mắng chửi người nhưng thật đồng đội mình nhất định là không có vấn đề vì vậy cũng dối dít dừng tay đánh ra hồi kính sở nôn lúc này phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân tài mở miệng giải thích xin lỗi ta mở ra chuyển trực tiếp ta mới vừa rồi là đang chửi đạn mạc t h ủ y hữu nguyên lai、like、là như vậy sở nôn lung túng cực kỳ hắn đã sớm đoán được đối diện không phải là mắng bọn hắn nhưng tốc độ tay quá nhanh một chút liền đánh ra dấu hỏi lần này, nhưng làm sao bây giờ? song phương sáu người đồng loạt dừng tay lẫn nhau mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ đều tại là mới vừa rồi một lớp tao thao tác mà không biết như thế nào xuống đài tiếp tục thiên ức do hỏi tiêu tiêu vũ hết i giới gật đầu cười tiếp tục được rồi ngươi nói tiếp tục vậy cứ tiếp tục đánh lạc sở nôn bọn họ trong tay ưu thế cự lớn căn bản không sợ đối diện húng chi t i ể u lấy đối diện loại này vụng về tài nghệ coi như lần nữa mở đầu cũng sẽ không thua、à. chiến đấu tiếp tục sở nôn cùng thiên ức vẫn là dính đường m u ố n đánh căn bản không đi quản sau lưng vây quanh hai người bọn họ xoay quanh vòng tay bang mạch liệu mình kéo khúc khúc tỏ rõ chính là không để cho nàng đúng tay sở ngôn g lang biết núi tiểu phá cứu mẹ quay â n trực tiếp n lúc cuộc ra đầu phong lôi giết chết tiêu tiêu vũ hiếp đang chuẩn bị cùng tiên nước xoay người tập hỏa thiên hương nghe vậy không khỏi xức sở sau đó liền đồng loạt nợ nụ cười nóng này l á o ca vô năng cùng nộ sở nôn vui vẻ trực tiếp hỏi kha c a không chịu thua còn chơi đùa cái gì ba với ba cuộc so tài này lại không quy định chỉ có thể đánh người nào đó chúng ta tập hỏa đường môn có vấn đề sao nhìn ra được phan núi cứu mẹ tiểu lang quân đại khái là bị đạn mạc mang theo tiết tấu đưa đến tâm tính xuất hiện vấn đề sở nôn vốn không muốn cùng hắn so đo không biết sao hắn theo sau một câu nói dám khơi dậy sở nôn t i n h khí đệ nhất thiên hạ chỉ biết dung người hai đánh một ngươi có bản lánh đến đánh ta đừng đánh đường môn a làm ta tâm tính đúng không sở nôn nở nụ cười hắn giờ phút này bất kể p h á núi cứu mẹ tiểu làng quân rốt cuộc là bị chuyển trực tiếp đang lúc đạn mạc mang theo tiết tấu hay lại là nguyên nhân gì khác phải đáp lại một lớp yên lặng hồi lâu những người này chẳng lẽ quên hắn sở nôn g luận kiếm bb máy tiếng xấu rồi hả chương ba trăm bảy mươi lăm luận kiếm bb máy tái xuất giang hồ ngươi tâm tình không tốt đúng không sở nôn khỏe môi nít lên mỉm cười bỏ rơi tay trái nói ngươi còn không chịu thua không thua nổi lời nói vậy cũng chớ chơi l ù a bà về bà a ta suy nghĩ ngươi cũng không phải nữ a ở đâu ra công chữa bệnh liền cho phép các ngươi tập hỏa người khác còn không để cho chúng ta tập hỏa đường môn rồi hả không để cho chúng ta tập hỏa đường môn cũng được ca ngươi đem tiêu tiêu vũ hết i đá ra đội ngũ đổi một môn phái khác không phải rồi chính mình tìm một đường môn lúc đồng đội còn trách chúng ta tập hỏa hắn vậy ngươi bị chết chìm có phải hay không còn phải trách a o nước quá sâu không phải là miệng này mà vũ đấu không được văn kiện đến đấu đúng không sở nôn suy nghĩ cái này văn đấu miệng này cũng không người là đối thủ của hắn à được rồi được rồi đều bất tranh cãi một tí khúc khúc các ngươi tự đoạn cái thanh này đừng đánh nam dưới đất tiêu tiêu vũ hết mắt thấy tình hình không ổn mau chạy ra đây đánh giảng hòa để cho song phương tỉnh táo lại không biết sao hắn lần này hảo ý căn bản không người linh tình phán úi cứu mẹ tiểu lan g quân phi rồi một bãi nước miếng hận hận mắng cho ngươi mặt m ũ i rồi đúng không đệ nhất thiên hạ thật là dọa người đây nếu không phải thái bạch tăng cường ngươi đặc biệt nào có tư cách nắm băng kiếm s ở nôn hắn quay đầu nhìn về phía thiên ước cố làm mơ hồ hỏi là ta nghe làm sao S một mùa bóng thái bạch tăng cường ta làm sao không biết chó m á nói rời hạ đây S một thái bạch có mạnh hay không ngơi ư trong lòng mình không đếm số sao ngươi miệng làm sao thúi như vậy đây ngươi không phục có thể đánh ta、à? đánh lại không đánh lại chỉ có thể miệng này thứ người không có tư cách này tâm lý nhất định rất vặn vẹo chứ sở nôn tiện tiện nói rốt cuộc là người nào không tư chất phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân còn muốn nói điều gì lại bị bên cạnh khúc khúc kéo nói với hắn tốt lắm tốt lắm đều là nhân vật công chúng chú ý hình tượng một chút khúc khúc lời này là đang ở chỉ điểm phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân cùng sở nôn cảnh cáo bọn họ không phải ngay truyền trực tiếp đang lúc nhiều như vậy thủy hữu nói cái gì quá khích chuyến đi đối với người nào cũng không tốt phá núi cứu mẹ tiểu lan quân mở ra truyền trực tiếp đây mới là khúc khúc đứng ra khuyên can hai người nguyên nhân nếu là không có mở truyền trực tiếp nàng tài lười quản hai người này làm sao đối với phun đây dầu gì cũng là mình đồng đội phán ú i cứu mẹ tiểu lan g quân như vậy không để ý hình tượng cùng người đối với phun chuyến đi cuối cùng ảnh hưởng không được khúc khúc cảm giác mình rất có cần phải khuyên can hắn không muốn hành động theo cảm tình từ trước mắt đến xem sở nôn rõ ràng cho thấy biết do phán ú i cứu mẹ tiểu lan g quân mở ra truyền trực tiếp vì vậy toàn bộ hành trình không có nói một câu t h u tục mặc dù ngôn ngữ có gai nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận được phạm vi trong khoảng ngược lại thì phán ú i cứu mẹ tiểu lan quân bản thân bị sở nôn d ế cận được lựa dận dân trào đủ loại âu n ô n h ế ngữ nghe làm cho người khác t o mày Khúc、không ú khúc c k h biết phá núi cứu mẹ tiểu lang quân cùng sở ngôn co thâm cựu đại hận gì trước tiên cũng không có một chút dấu hiệu có thể nói ai biết đột nhiên liền nổ ngươi bất tranh cãi một tí có thể không tiêu tiêu vũ hết i không nhịn được cho dù the xuống đất nhìn màu trắng đen hình ảnh cũng không khỏi không đứng ra nói hai câu ta không biết ngươi mới vừa rồi truyền trực tiếp thời gian xảy ra chuyện gì bây giờ nghe ta khuyên một câu im miệng quan truyền bá tự đoạn hiểu không như vậy làm tiếp thua thiệt nhất định là bọn họ bên này dù sao trước nhất miệng này người chính là tiểu lang quân Miệng đầy tiêu h hắn, ô tục cũng n g là ư ờ sở sở ngôn mặc dù nôn ngữ gai, nhưng còn có thể giữ lý trí không nói một câu thô tục. Chỉ băng vào một điểm này, chuyện này truyền vạn chúng không ngôn, núi làng quân. gai, giữ thô mặc một một điểm mà mẹ có có câu tục. Chỉ chỉ trích cứu dù đi phải tiểu thể phá trí tuyệt t lý là bị vào tiêu vũ h i ế t đứng ở đội hưu góc độ thay hắn lo nghĩ khiến hắn im miệng cũng là muốn khiến hắn không muốn giày xéo chính mình thật vất và đánh ra danh tiếng thay vào đó người tự hồ bị kích thích không nhẹ cả người đều có chút điên cuồng nói chuyện cũng bất quá suy nghĩ từ bắt đầu p h u n sở nôn đến phía sau trực tiếp ảnh hưởng đến mạch bạch cùng thiên nữ thực sự không nhìn nổi sở nôn lúc ban đầu cũng chỉ là muốn cùng phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân nói dốc mấy câu chính dễ dàng mượn cơ hội này trọng chấn hắn luận kiếm b b máy bi danh nhưng là không nghĩ tới hàng này lại ngốc n ế t đến loại trình độ này mở ra truyền trực tiếp còn miệng đầy p h u n phân đối tượng hay lại là sở nôn cùng thiên đức loại này quốc phục ngôi sao tuyển thủ sở nôn đã không lời có thể nói không phải là hắn không được mà là tiếp tục miệng này không có chút ý nghĩa nào phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân đã hoàn toàn lâm vào điên cùng trạng thái bây giờ là gặp người nào cắn người nào mà mắng ngay cả nhà mình đồng đội đều không tung tha thứ người như vậy quá đắc nôn cam bái hạ phong khúc khúc quả thực không chịu nổi s ạ c h sẽ gọn gàng địa tự đoạn cũng đối với sở ngôn bọn họ nói mau đánh chết hắn đi ta cũng hoài nghi hắn hạp rực rồi sở ngôn đám người gật đầu một cái ở khúc khúc tự đoạn sau lập tức vây quanh đăng ở miệng phun thơm tho phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân một hồi phát ra ba người tập hỏa bên dưới hắn rất nhanh thì treo truyền t ố n g r a đấu loại bản đồ sau thiên đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm má của ta hơi tia hàng đầu hóc có vấn đề chứ nếu không phải nhận biết ngươi lâu như vậy tin tưởng nhân phẩm của ngươi ta cũng hoài nghi ngươi là giết hắn đi cả nhà hay là cho hắn beo tha thứ mũ thu này cũng lớn quá rồi đó. bắt đầu còn rất bình thường một người làm sao đột nhiên liền nổ tung mới miệng phun thơm vào đây sở nôn viên chứ bạch nhăn nói ta theo hắn không có gì giao kết được rồi ta chỉ với hắn đánh trận đấu trừ lần đó ra cũng không qua lại trời mới biết hắn là bị cái gì kích thích đột nhiên liền nổi điên hẳn là thủy h ư u mang tiết tấu đi mạch bạch trần trờ nói Kỳ thật cũng không k h ó đoán ngay từ đầu p h á núi cứu mẹ tiểu lan g quân nói hắn mở ra chuyển trực tiếp còn mắng thủy h ư u muốn đến khi đó hắn chuyển trực tiếp đang lúc hẳn là có cái gì tiết tấu sinh ra hơn nữa cái này tiết tấu còn ảnh hưởng đến bản thân của hắn tâm tình cuối cùng tâm tính nổ tung mới bạo tàu v ề phần lúc ấy rốt cuộc có cái gì tiết tấu sinh ra tại sao lại muốn đem l ử a g i ậ n phát tiết ở sở nôn trên người loại vấn đề này suy nghĩ một chút liền biết đều là kẻ tinh danh lợi như vậy để không cần phải nói quá thấu triệt là có thể nghĩ thông suốt sở nôn biết l i ê u biết miệng tâm lý một trận đánh trống chỉ mong chuyện này căn nguyên với hắn phan không liên quan nếu không hắn phiền phái liền lớn làm không tốt còn phải vì vậy cùng p h á n ú i cứu mẹ tiểu lan quân kết thành tử địch không chết không thôi cái loại này mặc dù bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này một trăm phần trăm có hắn phan tham dự nhưng dù sao không biết chuyện đã xảy ra hắn giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nhà mình phan đều là an phận thủ thường ngoan ngoãn b ả o bảo ngàn vạn lần không nên cho hắn gây chuyện trải qua như vậy nháo t r ò ba người đối với kế tiếp hai tràng đấu loại đều không có chút hứng thú nào đến chỉ muốn mau đánh hoàn g ngũ thắng sau đó đi hiểu một chút lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì đến tiếp sau này lại s i n h xảy ra cái gì tiếp đấu cũng may bọn họ v ậ n khí không tệ tam liên thắng sau khi trận thứ tư cùng trận thứ năm đấu loại xứng đôi đến đối thủ đều không phải là rất mạnh theo thứ tự là đến từ hàn phục cùng âu phục đẳng cấp cũng phổ biến không cao. theo thứ tự là suy tuyết cùng bạch hồng bắt lại cái này hai chàng sau khi dễ dàng lấy được ngũ liên thắng thiên chân đội tuyển quốc gia cuối cùng lên cấp đấu loại thành công đánh vào ngày thứ hai đầu bán kết bên trong đấu loại ngũ liên thắng sau khi sở n ô n liền tuyên bố giải tán ngũ liên thắng đã có thể bảo đảm lên cấp còn lại ngũ c h à n g đấu loại b u ổ i diễn căn bản không cần đánh hắn không kịp chờ đợi hạ tuyến sau đó leo lên quan vong diễn đàn muốn biết có hay không hắn muốn xem bài v ộ xuất hiện chương ba trăm bảy mươi sáu truyền trực tiếp thu hình diễn đàn quả nhiên theo sát thời sự hơi chút cả một cái tân liền có thật nhiều tựa để sợ hai tiết tấu thiếp đô ra đương nhiên rất nhiều bài b ộ t chỉ là đơn thuần mang một tiết ấu sở nôn một chút mở liền bị chán ghét không được không có chút nào nhìn tiếp dục vọng lục soát chốc lát hãn tải tìm tới chính mình muốn biết đồ vật có người thả ra phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân hôm nay truyền trực tiếp thu hình có thể nói là rất trả lại như cũ chuyện đã xảy ra rồi video ngay từ đầu là mộng trở về nhà vệ sinh nữ bắt đầu tiến hành đấu loại đẹp đôi một màn sở nôn nắm đường tiến độ kéo đến sau hai mươi phút mộng hồi nhà vệ sinh nữ đã đánh xong trận thứ hai điểm xuống trận thứ ba đấu loại xứng đôi lúc này phá núi cứu mẹ tiểu lan quân truyền trực tiếp thời gian cũng đã có rất nhiều tiết tấu sinh ra sở nôn nhìn đến mơ hồ vì vậy lại đem đường tiến độ đi phía trước kéo thêm vài phần chung video hình ảnh đi tới mộng hồi nhà vệ sinh nữ xếp hàng trận thứ hai đấu loại bên trong cái bang xứng s a o vào ba v ba luận kiếm t r ạ n g môn phái này thật phế vật đổi một thái bạch chân vũ thật tốt quả thực không được đổi thần uy cũng được a lên cái bang là suy nghĩ rút chứ thật tốt truyền bá ngươi luận kiếm không được sao nhất định phải đến ba v ba bị đánh cái bang môn phái này liền không thích hợp ba v ba cảnh tượng như thế này còn ở đây phu nước n hữu không hiểu chiến thuật đâu rồi đổi một công lực thấp ngươi một hai n g h n thái bạch chân vũ đều so với ngươi còn mạnh hơn ngươi、like. ở trận thứ hai đấu loại bên trong mậu hồi nhà vệ sinh nữ xếp hàng một cái hàn phục thực lực mạnh mẽ thiên chân chiến đội mở đầu phán núi cứu mẹ tiểu lan g quân liền bị xuống đất an toàn rồi mặc dù cuối cùng bằng vào tiêu tiêu vũ hết cùng khúc khúc vượt xa bình thường phát huy ván này đấu loại hay thắng đi xuống nhưng phán núi cứu mẹ tiểu lan g quân biểu hiện đưa tới liên quan tới cái gì đội hình mới thích hợp ba v ba tiết tấu ba cái đại đệ tử tạo thành chiến đội vẫn rất có độ chú ý rất nhiều người đều tại kỳ vọng tri đội ngũ này có thể đánh ra làm người ta kinh ngạc vui mừng thành tích nhưng rất nhiều tiêu tiêu vũ hết cùng khúc khúc p a n hoặc là chú ý mậu hồi nhà vệ sinh nữ chi đội ngũ này bạn trên mạng. đều đang chất vấn phá núi cứu mẹ tiểu lang quân không phải là nghi ngờ thực lực của hắn mà là nghi ngờ cái bang môn phái này ở bà về ba bên trong rốt cuộc có hữu dụng hay không coi như cái bang đại đệ tử phá núi cứu mẹ tiểu lang quân khẳng định đắc lực thật cái bang bắt đầu hắn còn rất kiên nhẫn cùng thủy hữu giải thích nói bọn họ chẳng qua là tùy tiện đánh một chút đối với thành tích không coi trọng lên cái gì đội hình cũng không đáng kể tiết tấu càng mang càng lớn cuối cùng phá núi cứu mẹ tiểu lang quân đại khái cũng bị trọc giận liền lời nói kích động nói một câu nói lấy các ngươi có tư cách gì ở nơi này bibi ngươi cho rằng là ngươi là đệ nhất thiên hạ hạ coi như là sở nôn tới hắn ba v ba còn chưa nhất định có thể đánh được chúng ta đây cái bang có thể hay không đánh ba v ba không phải là các ngươi định đoạt hiểu không vốn là cũng không có gì hết lần này tới lần khác hắn nói xong câu đó sau khi trận thứ ba đấu loại xứng đôi hoàn thành đối diện đúng lúc là sở nôn g t r ỗ ở thiên chân đội tuyển quốc gia vì vậy tiết tấu nhất thời liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi nhìn đến đây sở nôn g cối u cùng thở phào nhẹ nhõm cái này tiết tấu bất kể bởi vì sao mà mang theo đến ít nhất không phải là hắn phan đang làm chuyện là rồi hắn sợ nhất liền là chuyện này có hắn phan tham dự nếu quả như thật có hắn phan ở mang tiết tấu đưa đến phán núi cứu mẹ tiểu lan g quân tâm tính nổ mạnh tức miệng mắng to t i u mắng người phán núi cứu mẹ tiểu lan g quân nhất định là có sai nhưng hắn khả năng cũng sẽ lom sâu trong đó thật may chuyện này với hắn không có quan hệ gì sau đó sự tiến triển của tình hình cũng như sở ngôn việc trải qua như vậy thần kỳ mà không tưởng tượng nổi xếp hàng thiên chân đội tuyển quốc gia đây đối với mộng hồi nhà vệ sinh nữ mà nói là một cái hỏng bét sự tình bởi vì điều này đại biểu bọn họ thắng liên tiếp đến chỗ này chung kết bất kể ngày thường làm sao thổi phòng chính mình chê ba thiên chân đội tuyển quốc gia có thể không có thể đánh được mọi người tâm lý đều rõ ràng tiết tấu bị mang bay lên tiểu lang quân lúc ấy liền rất tức giận sở nôn cũng là lúc này mới hồi tưởng lại tựa hồ đang chuẩn bị đếm ngược thời điểm tiểu lang quân sắc mặt liền khá là khó coi sau đó chính là sở nôn cùng thiên n ư c tập hòa đường môn mắt thấy tiêu tiêu vũ hết liền muốn không chịu nổi lúc này p h á n ú i cứu mẹ tiểu lang quân truyền trực tiếp đáng lúc có người đối với hắn phát ra cười n ạ o nói chúng ta không tư cách còn nói sở nôn không nhất định đánh thắng được ngươi vị này hoặc náo viên xin hỏi ngươi mặt đau không vốn là tâm tình liền rất không xong còn bị người như vậy d ễ cận đổi thành ai cũng không chịu nổi phán úi cứu mẹ tiểu lan g quân trực tiếp liền mở phun tạ e g i ờ chết ngươi ngây ngô mẹ ngươi ở đây nói ngươi mẫu thân đây chính là chỗ này câu mắng xong sau sở ngôn liền đánh ra dấu hỏi lúc này tiểu lan g quân tài phát hiện mình còn không có hoán đổi đến đoàn đội lên tiếng tần đạo dùng la trước mặt giọng nói sau đó quá trình không nhiều chế thuật tóm lại cùng sở ngôn trải qua không sai biệt lắm giống nhau như lúc bất đồng duy nhất là lúc ấy hắn không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua là rất kỳ quái phán úi cứu mẹ tiểu lan quân người này tại sao tính khí bốc lửa như vậy bây giờ thấy truyền trực tiếp thu hình hắn mới hiểu được ngươi lai thời điểm tranh tài chuyện trực tiếp đang lúc một mực có người ở mang tiết tấu cùng rêu cợt hắn khó trách cuối cùng nổ nhìn đến đây cuối cùng là h i ể u chuyện đã xảy ra sở nôn đối với phán ú i cứu mẹ tiểu lan g quân không bao giờ nữa phục t r ư ớ c khinh bị mà là tràn đầy đồng tình vốn là chơi đùa một cái đồng môn thưa thất có thể so với quốc bảo môn phái liền thật đáng thương rồi còn bị người như vậy cả ngày rêu cợt cùng mang tiết tấu đổi lại là hắn sở nôn sớm liền bắt đầu mang đám con cháu này đáng nhắc tới chính là ở chuyên gia luận kiếm vị diện sau tiêu tiêu vũ h i t liền cùng khúc khúc ăn ý rời đi đội ngũ đấu loại ngũ chàng cũng không đánh hoàn liền trực tiếp hạ tuyến lưu lại p h à n úi cứu mẹ tiểu lan g quân một người tại chỗ hướng về phía truyền trực tiếp đang lúc thủy hữu một hồi miệng phung tâm p h o nhìn đến đây sở nôn trực tiếp xin xuống video ngược lại đi bình luận khu kiểm tra mọi người đối với chuyện này cái nhìn ta phát hiện một chuyện từ chuyến gia ba v ba kiếm đáng bắt hoặc sau các loại địa phương đều có tiết tấu cầu đi ra sụ dị thương lúc trước một v một kiếm đáng thời điểm làm sao không nhiều như vậy tiết tấu đâu không cần phải để ý đến bọn họ chính là những thứ này tiết tấu cầu ngày nào không có bất quá nói thật tiểu lan quân lần này lỗ mãng mợ truyền trực tiếp mắng chửi người sợ là chuyển trực tiếp đang lúc đều nếu không có h à n g này chính là một bình ga s lần trước không phải có người bái qua hắn tập nạ mắng đồng đội phế vật mà tự làm tự chịu nhìn đến đây sở nôn muốn biết không sai biệt lắm cũng đều biết xong rồi không người dẫn hắn tiết tấu đây là chuyện tốt v ề phân phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân sẽ như thế nào vậy cùng hắn sở nôn có dám quan hệ à? mang tiết tấu rêu cận thủy h ư u tuy không đúng nhưng giống hắn như vậy chuyển trực tiếp phun người mắng hành động của người ta cũng không đúng hắn cuối cùng chính là lệnh sở nôn cũng cảm thấy không có gì bất quá điều thứ nhất nhiệt bình luận đúng là sự thật từ chuyền gia ba v ba kiếm đã bắt hoang tin tức sau đủ loại tiết tấu quả thật rất nhiều không riêng gì phan ú i cứu mẹ tiểu lang quân bị quá nhiễu ngay cả hắn cũng thường thường bị đủ loại tiết tấu công kích thường thường bị những thứ kia cố tình gây sự người làm cho dở khóc dở cười ba vê ba so sánh với một vê một kiếm đ ả n g nhiều rất nhiều tư bản tham gia bất kể là trực tiếp xây dựng chiến đội hay lại là tài trợ con nào đó chiến đội các loại địa phương đều có thể nhìn đến tư bản sống động hình dáng có câu nói có lợi ích địa phương thì có phân tranh những lời này thật đúng là nói không sai không ít tiết tấu phía sau muốn nói không có người rợ cho quỷ tia nói ra ai tin à theo sở luôn bắt được số liệu biểu hiện đến xem cái này đấu loại mặc dù thông qua suất rất cao nhưng vẫn là đào thải gần một nửa đội dự thi ngũ còn dư lại đội ngũ ba v ba luận kiếm đẳng cấp cơ hồ cũng chưa có thấp hơn ý k i ế m đấu loại mục đích là sóng lớn giữa các chọn lựa chân chính có thực lực đội ngũ nhìn từ góc độ này bắc cực tinh mục đích cơ bản đã thành những thứ kia tham gia náo nhiệt ôm vạn nhất có thể thắng ý tưởng dự thi cá m ặ t đội cơ bản đều đấu loại cửa hải này đ ứ n g im lên cấp đấu bán kết đội ngũ không thể nói toàn bộ rất mạnh khả năng cũng có một hai tri đội ngũ vận khí rất tốt chen trúc vào nhưng cơ bản đều là đội mạnh bước kế tiếp đấu bán kết đó mới là tàn khốc nhất một vòng ba v ba mặc dù không tính là hấp dẫn nhưng toàn cầu mấy chục c u so tại khu đội dự thi ngũ cộng lại làm sao cũng có mấy trăm cái này mấy trăm vạn đội ngũ đấu loại bị loại bỏ một nửa còn lại cũng có số một trăm ngàn thậm chí còn trên một triệu c h i đội ngũ nhiều như vậy đội ngũ đấu bán kết giai đoạn chỉ có thể lên cấp sáu mươi bốn t i đội ngũ không thể bảo là không t n khốc đấu bán kết có thể hay không lên cấp mới là kiểm nghiệm một nhánh đội ngũ thực lực chân chính tốt nhất võ đài liên quan tới đấu bán kết sở ngôn chuẩn bị rất nhiều hắn không dám hứa chắc thiên chân đội tuyển quốc gia nhất định có thể lên cấp toàn cầu sáu mươi b ố mạnh dù sao l u ậ n kiếm trên sân chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng bất kể nói thế nào thiên chân đội tuyển quốc gia lên cấp toàn cầu sáu mươi b ố cường có bảy tám thành nắm chặt an ồn ngủ một chút sở ngôn bổ túc tinh khí thần sau khi dẫn đồng đội tập thể đi tới bọn họ chuẩn bị chiến đấu chỗ cũ tiến hành một vòng cuối cùng trước trận chiến vệ não hôm nay trình diện ngoại trừ mạch bạch cùng thiên ước còn có trong đội ngũ thế chỗ thành viên bọn họ theo thứ tự là diệp vọng hồi hoa ca cùng với nhiễm chỉ liên minh mạnh nhất độc sữa đông việt thiên hương cốc vĩnh viên tập h đệ t ử mãi đường tương mãi đường tương là sở ngôn ở đấu loại mở ra trước cuối cùng chiêu mộ thế chỗ diệp vọng hồi có thể thế chỗ hắn hoa ca có thể thế chỗ thiên ư ớ người cuối cùng thế chỗ vị trí nhất định phải cho thiên hương nhiễm chỉ với đỉnh liên minh thiên hương đại tỷ đấu không nhiều trừ đi thủ p h á t đội viên mạch bạch chỉ có một chủ phó bản vợ thiên hương mãi đường tường có thể thích hợp dùng một chút về phần thiên hương thập đại đệ tử nhiều như vậy tại sao chọn một ở cuối xe thập đệ tử cái này không khỏi không cầm hiện nay quốc dùng thế cục trừ đi đã có đội ngũ thiên hương thập đại đệ tử bên ngoài còn dư lại cơ bản đều là nhiễm chỉ địch đối liên minh thành viên đều là đối địch rồi còn làm sao có thể vào sở nôn đội ngũ cho nên người căn bản không phải ta nghĩ muốn bà v ũ sở nôn vẻ mặt đau khổ nói toàn bộ nhiễm chỉ người trong liên minh đã biết nhiễm chỉ có ba cái nổi danh phó bản đúng thư tám chín kỹ sư mai đường tương số tám kỹ sư lăng vân cùng cựu hào kỹ sư sở ngôn liền không cần nói nhiều cái này h a i rất ít chơi một vờ bị chửi phó bản ung thư cũng rất bình thường n ã i đường tương vậy thì thật sự là ung thư rồi là một chủ phó bản vợ bà vũ theo lý mà nói nàng vợ thủ pháp tuyệt đối mạnh hơn so với tờ vợ tờ nhưng trên thực tế nàng mặc dù chủ vợ phó bản sữa nhưng hạ nguồn gốc đúng là cái chính cống độc sữa chờ ta cắt kiếm là n ã i đường tương danh ngôn rất nhiều cùng nàng đồng thời xuống phó bản người đều biết rõ mãi đường tương đó là rất thích cắt kiếm vén bột một cái nữ h á tử đánh đánh chủ tê đột nhiên khuyết sữa nga xuống sau đó mãi đường tương bên ném tán bên lưu coi như nàng cắt mãi hương hình thái vậy cũng thời khắc suy nghĩ công kích ở phía trước là một thiên hương nàng phong hoa ngọc thái tiềm tu cấp bậc cũng sắp vượt qua sở nôn cái này thái bạch đại đệ tử tin tưởng không có ai sẽ cảm thấy cái này thiên hương rất bình thường chứ bà vũ mệnh giờ tờ ép lòng của hơn nữa còn là một cái tà đả hương không đi tấm thép đường cũng còn khá nàng chẳng qua là coi như mạch bạch thế chỗ tồn tại nếu không thật có một cái như vậy không b ấ t lo bà vũ ở trong đội ngũ sở nôn thì phải nhức đầu người đều đến đông đủ sau sở nôn làm cho này cái đoàn thể nhỏ tuyệt đối nòng cốt dẫn đầu mở miệm t r ư ớ nói hôm nay chính là đầu bán kết rồi nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị không sai bị lắm ta biết mọi người áp lực đều rất lớn nhưng đã đi lên cái này võ đài làm ơn tất kiên chi t i ế p ba v ba cuộc so tài chế tất cả mọi người xem qua bo ba đ a n c h r à n g cuộc thi vòng loại không đi đến cuối cùng làm sao ngươi biết chúng ta không thể nào đoạt cúp đây thiên ước ta biết ngươi gần đây cùng thịnh thế có tranh chấp có thể sẽ chỉ h o á n không ít tinh lực cho nên chỗ này của ta có một cái đề nghị chẳng qua là đề nghị ngươi có thể lựa chọn sợ nôn lời còn chưa nói hết thiên ước liền ngắt lời nói ta hiểu ý ngươi ta sẽ cùng câu lạc bộ bên kia làm tốt trận đấu trong lúc những chuyện này đều có thể để qua một bên được sau đó là mạch bạch ngươi không đánh chức nghiệp thi đấu ta là hơn miệng nói vài lời sở nôn biểu tình phá lệ nghiêm túc nói trận đấu trong lúc tận lực bảo đảm ẩm thực không xảy ra vấn đề ta cũng không muốn nghe ngươi nói đau bụng hoặc là đến đại di mụ các loại cơ thể vấn đề xuất hiện ta minh bạch ta sẽ xử lý tốt liêu thanh thanh gật đầu một cái thấy nàng nghe sau khi đi vào sở nôn nói tiếp thời điểm tranh tài ngươi có thể sẽ nhận được một ít f a n hoặc là người quay dối g ử i tới trò chuyện riêng cá nhân ta đề nghị là tắt trò chuyện riêng chờ trận đấu sau khi đi qua lại mở ra môn phái giang hồ kênh thế giới cũng có thể che giấu t ậ n lực không bị thanh âm bên ngoài ảnh hưởng trận đấu trạng thái đây là sở nôn đích thân trải qua lúc trước một vê một kiếm đáng bát hoang thời điểm mỗi một cuộc tranh tài cách nhau trong lúc đều có vô số người cho hắn phát tới trò chuyện riêng tin tức có người khích lệ cũng có thua mạnh mẽ đoán người tức miệng mắm to giang hồ trên kênh thế giới cũng là đủ loại tiết mục ngắn không cùng tần suất vì không bị ảnh hưởng thi đấu trạng thái sở nôn lúc ấy là trực tiếp che giấu người xa lạ tin tức bị thua thiệt trái quá lúc sở nôn đối với cái này phá lệ để ý cố ý dặn dò mạch mạch liêu thanh, thanh sau khi nghe được bắt đầu cũng rất kinh ngạc nàng cảm thấy mạch bạch cái này ai đi cũng không phải là rất nổi danh biết hắn người cũng không có bao nhiêu thực sự sẽ có đủ loại trò chuyện riêng tin tức phát cho nàng sao mặc dù kinh ngạc thuộc về kinh ngạc nhưng nàng vẫn là quyết định tin tưởng sở nôn được ta sẽ che giấu nói xong mạch bạch cần thiết phải chú ý địa phương sở nôn bay đầu nhìn về phía bên cạnh b à gã thế chỗ lao diệp hoa ca cùng mãi đường t ư ờ n g các ngươi mặc dù là thế chỗ nhưng cũng là đội ngũ một phần tử trận đấu trong lúc ta hy nhìn các ngươi tận lực không nên làm chuyện khác chỉ cần có trận đấu liền lên đánh tan dù là thượng tuyến treo máy cũng phải tại tuyến không nên đến lúc ngoài ý mà không tìm được các ngươi không thành vấn đề trong vấn đề này tất cả mọi người rất phối hợp sở nôn làm như vậy đúng là rất có cần phải dù sao trên trường đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra vạn nhất thủ phát đội viên đột nhiên xảy ra vấn đề gì không cách nào ra sân lúc này lại không liên lạc được cầu thủ dự bị vậy không thì xong rồi nói xong lời cuối cùng sở nôn cười một tiếng đưa tay phải ra treo ở trước người ba với ba chúng ta tới rồi những người khác r ồ i g i í t hiểu ý cười một tiếng đưa tay đắp lên sở nôn đưa ra trên tay phải cùng hô lên chúng áp c h ư n ba trăm bảy mươi tám dây chân vũ dây chân vũ từ đầu bán kết bắt đầu sáu giờ tối toàn bộ đấu bán kết đúng lúc bắt đầu phụ trách chấn giữ truyền trực tiếp đang lúc là các khán giả giải thích tranh tài giải thích là một gã xa ngư sân thượng tên là mã đinh thiên đao hoạt náo viên không sai chính là cái đó mã đinh người xem các lao ra chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là hôm nay giải thích mã đinh các người đám này bàn nhỏ nắm không chê cũng có thể gọi ta mã đinh lao sư do mã đinh giảng giải đội ngũ chính là đấu bán kết suốt dẻo nhất thiên chân đội tuyển quốc gia người xem số người đông đảo mã lao sư nhà ta miêu chết ngươi có thể cho nó dập đầu đ ầ u s a o khiến giải trí hoạt náo viên đến giải thích trận đấu ta đinh nước tương là giải trí hoạt náo viên rõ ràng là nhan giá trị hoạt náo viên được chứ đinh nước tương đinh nước tương y lớp dịu giống như con chuột yêu gạo phong còn đây còn không m a nắm phía trên cái này biểu lộ thủy quân đóng cửa mã đinh coi như bực người a không nhân khí đại chủ truyền bá hơn nữa giảng giải lại v ư ợ là thiên chân đội tuyển quốc gia loại này thực lực mạnh mẽ quốc phục chiến đội chỗ này do s a ngư quan phương mở ra chuyển trực tiếp thời gian trong nháy mắt tràn vào số lớn người xem tràn đầy đủ loại đạn mạng được sở nôn đã bắt đầu xứng đôi rồi đang đợi đối thủ xuất hiện trước ta tới trước cho mọi người giới thiệu một chút thiên chân đội tuyển quốc gia tình huống mã đinh coi như giải thích xem ra là làm qua công khóa đối với rất nhiều tài liệu đều rất biết chỉ nghe hắn nói thiên chân đội tuyển quốc gia đội viên tổng cộng có sáu tên gọi trong đó thủ phát đội viên theo thứ tự là thái bạch sở nôn trần vũ thiên nữ thiên hương mạch bạch thế chỗ là ngũ độc hảo thính tựu thị hà h a thái bạch diệ và hồi thiên hương mãi đường thương cầu thủ dự bị sẽ không nhiều giới thiệu chúng ta thời gian có hạn cũng chỉ nói thủ phát đội viên đi. đầu tiên là sở nôn ta đây không nói nhiều tay người đàn ông kinh khủng tin tưởng mọi người đều có lãnh hội thiên nước đại ma vương cũng rất mạnh quốc gia của ta phục cá quân đó là đùa giỡn với nơi g ư đây trừ đi hai vị này mạch bạch cô em tin tưởng có rất nhiều người đối với nàng cũng không quen thuộc tất hôm nay ta liền cho mọi người nói một chút mạch bạch cô em tình huống khâu khục mạ đinh ho khan một cái chậm rãi nói mạch bạch tên thật l i u thanh t h a n h từng là thịnh thế câu lạc bộ một tên ghi danh tuyển thủ với năm ngoái tháng mười hoàn thành giải ước hiện tại hiệu lực với thiên chân đội tuyển quốc gia hai mươi ba tuổi vô tình duyên căn cứ thủy hữu cung cấp hình biểu hiện mặt mũi dáng đẹp có nghiêng nước nghiêng thành phong thái độc thân thủy hữu có thể hướng cho mã lao sư quét quét tên lửa máy bay lấy được phương thức liên lạc mãn bình g i ấ u hỏi phiêu đạo qua ngay tại rất nhiều người đối với ngựa đinh cái này sóng giới thiệu nhổ nước b ọ t không thể lúc trong hình tiên chân đội tuyển quốc gia biểu hiện xứng đôi thành công tiến vào hôm nay trận đầu đ ấ u bán kết mã đinh trong nháy mắt bắt đầu nghiêm túc lên một cách hết sắc chăm chú mà nhìn, chăm chăm trực tiếp hình ảnh, nhìn thấy đối thủ sau khi xuất hiện cho các khán giả giải thích nhắc nhở mọi người một câu hôm nay đầu bán kết là hạn chế thông qua truyền tin hình ả Thiên chân đội tuyển quốc gia đây là trận h i ê n tuyển đ ầ u đấu bán kết thiên ứ g chân bên gọi. này rất vung lòng tâm pháp kinh mạch điều chỉnh xong liền điểm xuống chuẩn bị tới xem một chút đối diện là tình huống dì mẹ của ta ư đối diện cái này chân vũ lại là hạch nhất vũ toàn bộ phát ra tâm pháp thần thương rất cao nhưng là cho sai s u ấ t quá t h ấ p chứ mã đinh xem thế là đủ rồi nói hạch nhất vũ loại này thần kỳ tồn tại lại quang minh chính đại đi lên luận kiếm tràng hay lại là ba v ba loại này chú trọng phối hợp một dạng chiến đấu bên trong đến nhìn một chút đối diện đội hình c h â n vũ thần uy thái bạch ba v ba đẳng cấp là suy tuyết trong đó thần uy một v một luận kiếm đẳng cấp lại là vũ thánh thực lực rất mạnh a thần uy c h â n vũ thái bạch c h â n vũ còn là một hạch nhất vũ đây là đang chơi đùa xà ma nghiêm túc như vậy đấu bán kết làm sao lên loại này kỳ l ạ đội hình đối diện chẳng lẽ không biết ba v ba ngày hương bao n h i ê u cường thế nào bung tha thiên hương đúng là hiếm thấy bất quá mã đinh phân tích rất đúng bất kể đối diện là cái gì ngốc n g h ế t đội hình ít nhất ở thực lực cái này hạng nhất lên tuyệt đối là hợp cách ba v ba suy tuyết thần uy cá nhân một v một đẳng cấp vũ thánh đối diện thần uy có chút mánh thiên ức ngưng thần nói ta ở hóa cảnh bài vị bên trong gặp được hắn người này thần uy chơi được rất có ý tưởng là thật mánh nam không sao thần uy mánh ngoài ra hai cái lại không mạnh ván này không thể chê trước giấy cái nào sở n g ô hỏi thiên ức trầm ngâm nói trần vũ đi đều là trần vũ thiên ức biết do hạch nhất vũ phát ra không gian không nhiều ra giòn trình độ đổi sát đường môn ngũ độc đối mặt tập hỏa rất có thể một lớp liền nằm thật ra thì dây thái bạch cũng được chỉ cần không để cho hắn chạy hạn chế hành động của hắn một cái thái bạch còn là rất dễ giải quyết khó khăn nhất tập hỏa khả năng chính là thần uy là một luận kiếm đánh lên vũ thánh thần uy kỹ thuật căn cơ khẳng định không kém muốn tập hỏa dây hắn độ khó không phải lớn một cách bình thường được chúng ta nhìn thấy sở ngôn đã cho đối diện chân vũ lên đoàn đội ký hiệu thiên chân đội tuyển quốc gia kế hoạch hẳn là muốn tập hỏa đối diện chân vũ rồi mà đinh ánh mắt nghi ngờ nói cái này chân vũ hẳn là đối diện bày ra c ả b ấ y chính là cám dỗ thiên chân đội tuyển quốc gia mồi nhử dù sao chân vũ đi hạch đến đánh ba v ba là thật có chút ly kỳ bắt đầu tranh tài sau song phương lôi kéo khoảng cách bắt đầu không ngừng dò xét sở ngôn cùng đối diện thái bạch trao đổi thương long đi sâu vào đám người bối thủy mở ra sau giống như trên đời chiến thần v ậ y thần uy mánh hổ d ự a sát sở ngôn mở ra cùng anh lạm tặc kiểu bị đối diện chân vũ cùng thần uy một hồi gõ định lực hết sạch sở n ô n liền mở ra vâu ngân vờn quanh tự thân thiên n ư c ù n g mạch bạch bị đối diện thái bạch phi h ế n chế trụ cái này mở đầu đối với thiên chân đ b ấ theo quá cũng còn k á cái Thái đoán Bạch có còn có chống có đối diện tiểu Đinh này sóng không có thương lòng không nôn ngân hẳn không vấn lớn là quay đỡ đề. dự thể thể một mật t h đạo. lớp, vâu về, sở Mã sau chiến cuộc cũng như hắn dự đoán như vậy sở nôn tiểu vô ngân kéo trong chốc lát thành công đánh ra đối diện t r ầ n vũ ly h uyên xa rời vực sâu bọc lại thời điểm thiên ức bỏ rơi đối diện thái bạch đi theo qua sở nôn phải đóng hương dương quyết nơi này là nhất định phải đóng hương dương không giao bị bắt được vô tích liền băng ô i trao các ngươi có phát hiện hay không cái này hạt nhân thuộc về huyền đánh vào không định lực sở nôn trên người thật giống như không có chút nào đạo a nghe được mã linh nói rất nhiều người hiếu kỳ mà liếc nhìn đối diện chân vũ quát hoàn thuộc về huyền sau sở n ô n trên đỉnh đầu nhảy ra tổn thương con số phát hiện thật đúng là không có bao nhiêu không nên a cái này nhưng là một cái toàn bộ phát ra tâm pháp chính tông hạch nhất vũ làm sao biết đánh người không đau đây sở n ô n nhưng là không có định lực chương ba trăm bảy mươi chín ngu công mang tới rung động cái tổn thương này hoàn toàn không đúng không chỉ là mã đinh cảm thấy ngạc nhiên đối diện đang ở phát ra sở n ô n đích thực võ cũng cảm thấy kỳ quái là kỹ năng gì đánh vào sở n ô n trên người cảm giác giống như hoàn toàn không hết h u t như thế chớ ý ác hắn sự dẻo dai rất cao hoạ thở phác khắc không tin tài chân vũ mở ra sở n g ô n bản trong n g á y mắt liền bị kia cao đến một trăm ba mươi hai ba mươi mốt phần trăm sự dẻo dai hù dọa một trăm ba mươi hai phần trăm cái này so với hắn hiểu ý còn cao a nhìn lại sở ngôn tâm pháp s á t bổ để phong hoa bi hồi phong lưu độc rất bình thường tâm pháp a tại sao có thể có cao như vậy sự dẻo dai chẳng lẽ là biểu hiện b ú n mã đinh cũng mở ra sở n g ô n bản không giống với đối diện chân vũ chính là hắn là giải thích ố có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được chi tiết chỗ thì như kinh mạch kim thạch cùng bang phái kỹ năng cấp bậc ta tích cái con rùa con rùa đây cũng quá tú đi ba phái kỹ năng tự do có một chút rồi lẹ vẻo tám mươi ngay cả duy nhất kim thạch đều xuống đổi thành địa thế cạnh thạch khoát tay chỉ tính toán một chút mã đinh đột nhiên cao mày nói không đúng coi như hắn toàn bộ địa thế tự do lẹ vẻo tám mươi sự dẻo dai cũng không có nhiều như vậy à ta đánh chân vũ cũng mang toàn bộ địa thế tự do so với hắn thấp một chút tại lẹ vẻo bốn mươi nhưng ta sự dẻo dai so với hắn thấp nhiều như vậy nhất định có chỗ nào là bị hắn không để mắt đến đấy ngũ tiếp nối thuộc tính thêm được có thể nhưng khả năng không lớn dù sao ngũ tiếp nối bên trong có thể thêm sự dẻo dai chỉ có thân pháp sở ngôn là thái bạch chủ nhìn rõ thân pháp có thể tăng thêm thiếu sự dẻo dai mã đinh bách tư bất đắc kỳ giải hoàn toàn không nghĩ ra sở ngôn cái này sự dẻo dai rốt cuộc là làm sao nhô ra cho đến đạn mạc đồng loạt quét ra một mảnh phụ tố thời điểm hắn mới phản ứng được trang bị phụ tố đúng a ta làm sao đưa cái này quên ta nhớ được có mấy cái bộ vị trang bị là có nhu dây dưa phụ t ố chứ cái từ này suýt coi như cho chó ăn lương lên tới bốn phẩm vậy cũng không có bao nhiêu sự dẻo dai à. mã đinh một bên lẩm bẩm một b ê n mở ra sở n ô n trang bị logo đầu tiền kiểm tra là áo giống đón đỡ sự dẻo dai loại này phụ tố phụ tố 60, đổi lại mới nhất phụ tố lúc mã đinh nhìn thấy cái này kiếm khiếu tần xuyên bảo lên phụ tố là bốn phẩm lá chắn cự đón đỡ suốt năm n năm phần trăm thời điểm hắn là muốn cười ra tiếng dù sao đều cởi mở thất cấp lên phụ tố rồi sở nôn vẫn còn ở dùng bốn phẩm phụ tố thật sự là quá mất mặt nhưng lẽ lên ánh sáng màu tím thứ nhị phụ tố vừa xuất hiện hắn liền lập tức thử ra m à u tím phụ tố không chỉ là hắn không nhịn được rủi rủi mắt rất nhiều thấy như vậy một màn người xem cũng rối rít xoa xoa cặp mắt của mình hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi đây chính là truyền đi thần hồ kỳ thần m à u tím chín phẩm n g u công sự dẻo dai năm ba suy nghĩ lý thú giá trị hai mươi bảy ta một lần hoài nghi mình nhìn lầm rồi nhưng sự thật chứng minh là ta đánh giá thấp sở nôn đại ca tài lượt rồi mã đinh trong nháy mắt bái phục đặc biệt nào màu tím đều có ai đây chịu đ ổ i a một cái ngu công liền tăng thêm năm ba phần trăm sự dẻo dai hắn đếm kỹ một cái bao gồm hai cái nhận ở bên trong sở nôn trên người tổng cộng có năm cái ngu công phụ tố hai mươi sáu năm sự dẻo dai thêm được cái này cái nào chân vũ chịu n ổ i a ống kính trước mặt mã đinh hết sức lo sợ c h ắ p tay đạo là tại hạ thùa ta sở n ô n đại ca h uy vũ ngang ngược đệ nhất thiên hạ có mặt bài từ hôm nay trở đi ta chính là ta sở đại ca số một lắc đầu chiến tướng màu tím nguồn hoàn toàn không phải là bí mật sở nôn lộng màu tím hành động vẫn là quang minh chính đại tiến hành rất nhiều người đều biết hắn đang lộng màu tím bị giới hạn màu tím kia thưa thất đến đáng thương sản xuất mấy chục thời đại công phu trang bị sinh hoạt người chơi cả ngày lẫn đêm cũng trả xác không ra một món màu tí sở nôn trên người ngu công c h ấ p nhẫn hay lại là đi rồi thủy long ngâm tổng đà u ầ n lâm phương pháp tài lấy được vì màu tím bất kể là tiền tài cũng tốt tinh lực cũng được sở nôn đều bỏ ra rất nhiều tất cả mọi người đều biết do hắn đang lộng màu tím nhưng cũng không biết hắn lấy bao nhiêu hôm nay một bại lộ ra quả nhiên h ù dọa rất nhiều người giật mình một cái thái bạch sự dẻo dai so với rất nhiều nhìn do nghề nghiệp hiểu ý xuất còn cao đây là khái niệm gì năm cái ngu công gia thân sở nôn có thể nói là mặc một món lì lợm bảo giáp bất kể là gặp phải đối thủ như thế nào cũng có thể thành thạo địa ứng đối chớ đừng nhắc tới hắn còn có hai món thanh niên p h ò nếu g ngự đi như g tân ô n vấn g có đề. h khác cuộc so t à i khu không có giống nhau mãnh nam xuất thế lần này ba v ba kiếm đ ả n g thiên chân lên đỉnh s á t suất vượt xa những đội khác mạ đinh khẩu s u ấ t của ngôn không lo lắng chút nào bị đánh mặt một trăm ba mươi hai sự dẻo dai phối hợp hai cái thực lực không kém đồng đội lại vừa là tốt nhất đội hình ở nơi này phiên bản mãn cấp chỉ có lẽ và sáu mươi hợp lý h ạ hắn hoàn toàn không nghĩ ra còn có ai có thể ngăn cản thiên chân đội tuyển quốc gia lên đỉnh n h ị bước đạn mạc đều tại quét độc sữa cùng cái này xót ổn cho dù có rất ít người tính táo phân tích còn lại đội mạnh cũng không có ai chú ý năm cái ngu công mang cho các khán giả không thể nghi ngờ là chưa từng có rung động dưới tình huống này tất cả mọi người đều mù quăng coi trọng thiên chân đội tuyển quốc gia giao chân vị trên trang mạng tỷ số bồi cũng là một ngã lại ngã sở nôn cũng không biết bên ngoài sân phát sinh hết thảy hắn đã phối hợp thiên đức đánh chết đối diện đi hạch đích từ võ tại hắn cao sự dẻo d a i hạn đối diện không có năng lực phản kháng chút nào liền một cái toàn bộ phát ra tâm pháp chân vũ cũng không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn tổn thương những người khác thì càng đừng nói ra không phải là sở ngôn xem thường chi này đến từ nam mỹ bờ ra dịu đội ngũ mà là bọn hắn vốn cũng không mạnh cho dù sở ngôn không có năm cái n g u công thiên chân đội tuyển quốc gia thắng được chàng này đ ấ u bán kết cũng là rất bình thường gặp lại sau bờ ra dịu lão đưa đi chi thứ nhất đội ngũ sở ngôn bọn họ giành được mười điểm thắng chàng tích phân hạ n g từ mười hai tên gọi lên tới mười một tên gọi trận thứ hai bọn họ xứng đôi đến một nhánh hạng rất cao bắc mỹ phục đội ngũ đối thủ do ba gã một v một luận kiếm h ó a cảnh tạo thành mỗi người biểu hiện đều rất không tồi ít nhất một v một luận kiếm có thể đánh lên hoá cảnh không mấy ngu ngốc đối diện thứ hạng là sáu trăm bảy mươi hai tên gọi có thể ở toàn cầu mấy triệu chi trong đội ngũ đứng vào trước một ngàn tên gọi mã đinh nhất thời thu hồi trước coi rẻ t ầ m tính trịnh trọng kỳ sự nói đối diện rất mạnh à. ba cái hóa cảnh tiếp cận đóng lại nói vẫn rất có sức chiến đấu hy vọng thiên chân bên này chuẩn bị sẵn sàng không nên thinh thường tranh thủ lấy nghiền ép tư thế thắng được vấn này chi này bắc mỹ tên chiến đội rất có văn nghệ phong phạm gọi là cạn đ i bòi phiên dịch trưởng thành tiếng trung l ờ i nói hẳn là kẹo nam hải hoặc là c h â cô lết nam hải k ẻ o cậu con trai đội ngũ đội hình danh xứng với thực bên trong không có một nữ tính toàn bộ do tuổi tác chưa đủ hai mươi tuổi nam hải tạo thành ra sân ba gã đội viên theo thứ tự là thần uy trần vũ cái bang lại vừa là một nhánh dứt sữa đội ta phát hiện những thứ này người ngoại quốc có phải hay không d ấ t bài xích thiên hương à là cái gì cũng không mang thiên hương chơi đùa đây mã đinh biểu thị xem không hiểu người nước ngoài thao tác ở quốc phục một nhánh ba v ba chiến đội đều là tất mang thiên hương không mang theo bà vũ chơi đùa là thật khó hiểu chương ba trăm tám mươi tiến vào chữ mười thiên hương ở ba v ba chúng tác dụng thật là quá lớn bởi vì thiên đao môn phái đặc tính đưa đến bắt hoang bên trong chỉ có thiên hương mới là thuần chính nghệ phụ cái này thì vô hình t r u n g bảo đảm thiên hương ở một dạng chiến đấu trúng địa vị hơn nữa phong tường tán treo loại này đặc biệt kỹ năng càng dương cao rồi thiên hương địa vị một trận ba v ba luật kiếm thiên hương tài nghệ đủ để trở thành một dạng chiến thắng c h ắ c tay không mang theo thiên hương cách làm khó hiểu phải nói không mang theo thái bạch chân vũ hoặc những môn phái khác chơi đùa đều dễ nói không mang theo thiên hương đây chẳng phải là tự tìm khổ sao đương nhiên mọi việc có lợi thì có hại không mang theo thiên hương có hại bưng cũng có chỗ tốt nhất định giống kẹo nam hải như vậy đội ngũ mặc dù không có thiên hương đưa đến bay liên tục năng lực sinh tồn giảm bất nhiều nhưng là tương ứng phát ra năng lực cũng càng cường đại hơn ta đặc biệt nào dĩ nhiên biết rõ loại này r ứ t sữa đội phát ra kẻ gian mánh vấn đề là không có bại gia hoàn cảnh a mã đinh xoa xoa b ả vai rất bất đắc dĩ nói không có dù treo sáng tạo nước trước không có gió t ư ở n g cho ngươi bảo vệ ngươi nói cho ta biết loại này đội ngũ từ đâu tìm cơ hội đánh phát ra hy vọng nào thần uy một cái mánh hổ phá vọt vào đám người loạn này một bộ phát ra sau đó kỹ năng chân không kỳ một cái thiên long lưu lưu cầu hay lại là hy vọng nào cái bang cùng chân vũ vào một dạng đập khống aos kỹ năng sau đó đánh xong còn có thể lôi ra một bộ kế kỹ năng n a m mơ đi nào có chuyện tốt như vậy trước khỏi cần phải nói sở nôn cái này mười giây một cái thương l o n g chính là chỗ này ba chức nghiệp theo không kịp tồn tại người đổi theo đều đổi không kịp làm sao còn đánh phát ra tập hỏa trừ phi đối diện chân vũ l i h u ê n duy nhất trong lồng nhiều người nếu không không được đánh trận này dung thiên sinh ra vốn hoàn cảnh xấu người hiểu không mặc dù là giải trí hoạt náo viên bình thường cũng bị thủy hưu ác cảo là nhan giá trị hoạt náo viên nhưng mã đinh nhưng không phải là cái gì đều không hiểu tiểu bạch vân người chơi chỉ từ trên đội hình nhìn thiên chân đội tuyển quốc gia liền thắng còn khỏi p trên trường đấu thay đổi bất ngờ sở nôn cùng mạch bạch một tả một hữu giáp công đối diện chân vũ đối diện cái bang ở sau lưng dình dấp thiên nước bị thần vi cùng lòng chấn kích lui không thể không ở phía xa cùng thần vi lồi xé lên chân vũ phải chết giờ phút này đối diện chân vũ lượng máu chưa đủ ba mươi lăm phần trăm đã tiến vào chém chết đánh tan bên trong mà hắn vừa mới dùng ba v ba giải khống cái này một lớp đối mặt sở nôn cùng mạch bạch tả hữu giác công hắn cơ hồ là tình huống tuyệt vọng hắn ly huyên cd tốt lắm chú ý tránh một chút mạch bạch nhắc nhở từ đối diện chân vũ đóng ly huyên bắt đầu nàng l i ề n bắt đầu tính toán người kế tiếp ly huyên cd mặc dù tính nhầm thời gian khẳng định không cho phép nhưng là không kém mấy giây sở nôn gật đầu một cái, cái này ly ê n nằm trong dự liệu của hắn ta đi ăn ly ê n mạch bạch n g ư ơ phong tường xong chưa tốt lắm tốt lắm.、Okay. ta ăn ly huyên rồi phong tường khởi một cái phong tường khởi một cái sở nôn hô lớn tại hắn kêu lên phong tường trong n g a y mắt mạch bạch ném xong tuyệt mệnh tán cho cái ban sau lập tức lăn lộn đến sở nôn bên người dơ lên một đạo trong suốt phong tường thay hắn đỡ được một lớp vết thương trí mệnh mạch bạch tiểu thư thì phong tường bảo vệ sở nôn sở nôn còn có một nửa huyết hoàn toàn không cần phải gấp gáp đóng ba v ba giải khống ván này thắng cái bang chỉ có thể ở bên cạnh tức giận chuyển nổi lên hồ lô không có biện pháp chút nào ly huyên giao một cái đối diện chân vũ liền chuẩn bị chạy trốn kéo si đi rồi nhưng là sở nôn làm sao cho hắn cơ hội này từ ly huyên thoát thân trong nháy mắt liền thương long đầm tới cái này thương long không có trúng mục tiêu nhưng cái này không liên quan sở nôn mở ra ba v ba giải khống cả người quanh q u ầ n màu đỏ tím quan hiệu thuộc về sáu dây bá thể miễn khống giảm thương giai đoạn cường v é n chân vũ chân vũ chết chân vũ chết thiên ức ngươi bên kia tình huống gì lúc sở nôn dùng phi yến trục u y ệ t mang đi chân vũ lúc mới phát hiện trong đoàn đội thiên ước huyết tuyến đã đến cực kỳ nguy hiểm phiệt giá trị ta một mình đấu không đánh lại cái này thân y cái quái gì vậy to thịt vô cùng ta căn bản không đánh nổi hắn ly h u y n còn bị tối không được đánh thiên ức rất buồn bực nói vậy ngươi mở ba v ba giải k h ô n g đi a sao có thể đóng ba v ba giải không sao đối diện đều không đóng ta làm sao có thể đóng đây là một con con l ư ợ ngủ n g nốc s ở nôn hận t i ế t bất thành tương mắng ngươi là c h â n vũ hắn là thần uy có thể so sánh sao hắn ba mươi huyết còn có thể mở bối thủy đỉnh một lớp ngươi là có bối thủy vẫn có hắn nhiều như vậy khí huyết mắng thì mắng người này vẫn là phải cứu thiên ức lượng máu chỉ còn lại có ba mươi hai chờ người kế tiếp thần uy bối thủy lái ra làm không tốt đường đường quốc phục cá quân thì phải bị người đan giết hơn nữa đả thần uy cũng là một cái lựa chọt tốt đối diện còn lại hai người một cái thần uy một cái cái bang cái bang độ cứng không thể so với thần uy sai hơn nữa còn có nhiều giải khống bản thân dưới tình huống này tập hỏa thần uy không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt ta l i ê n si đi lập tức được cần ta cái lồng nói một tiếng thiên ức chờ đến việt quân lập tức bung tha cùng đối diện thần uy một mình đấu nghị muốn pháp cùng không có ba v ba giải khống sở ngôn đồng thời mang thần uy kéo vào không ngừng nghị khống chế liên bên trong lúc này đối diện còn không có bung tha sao không có thắng khả năng à thiên ức l i uyên lập tức được cái này ly ê n thần uy là ta tan ăn. ăn xong liền không sai biệt lắm lạnh đấu cái này còn đánh bữa mã đinh nhìn đến lắc đầu không thôi đều nói người ngoại quốc đánh mãng thật đúng là như vậy dưới tình huống này thần uy lựa chọn cao bay xa chạy lưu một cái cơ hồ đầy máu cái bang tay h hắn đỉnh một lớp kéo một cái bối thủy đi ra còn có thể đánh một chút nhưng thần uy không đi lựa chọn cứng r ắ n thép nhưng thiên ức l i uyên là muốn so với hắn bối thủy nhanh hơn si đi kết thúc cái này l i uyên ăn đến liền lạnh nếu như nói muốn cho mã đinh dùng một câu đánh giá kẹo nam hải chi đội ngũ này đó chính là đánh không có t r ư ơ n g pháp gì có thể nói thuần túy toàn cơ bắp thứ người như vậy hoàn toàn không biết chiến lược rút lui ý nghĩa ở chỗ nào ngược lại chính diện vừa liền Quả nhiên cũng như hắn dựa đoán n h vào y ở thiên i ngũ ức l ba v ba giải khống cương ép vén chết tàn huyết thiên ước sau cái băng cũng bước vào đội hữu hậu trần thiên chân đội tuyển quốc gia đánh bại kẹo nam hải bắt lại hôm nay đầu bản kết lương liên thắng bằng vào lương liên thắng tích phân thiên chân đội tuyển quốc gia lại vào một tên bước lên đệ mười tên gọi tiến vào trước mười kế tiếp đấu bán kết chỉ phải thật tốt đánh cuối cùng lên cấp toàn cầu sáu mươi b ố cường cơ hội là t h ỏ a thỏa bất quá lúc này xung kích toàn cầu sáu mươi b ố cường đã không còn là thiên chân đội tuyển quốc gia mục tiêu đ ề u đánh vào trước mười rồi tại sao không thể đánh một cái đệ nhất đây chương ba trăm tám mươi mốt trật vật đấu bán kết hạng chiến đấu đấu bán kết hạng không có bất kỳ ý nghĩa gì cho dù là thứ sáu mươi bốn tên gọi cùng đệ nhất tên khen thưởng cũng là đầu dạng chỉ cần đi vào trước sáu mươi bốn tên gọi liền đại biểu đấu bán kết lên cấp mặc dù đều là toàn cầu 64 cường chiến đội nhưng đệ nhất tên gọi cùng thứ 64 tên gọi nghe cũng rất không giống nhau nếu đều đã đánh vào rồi trước mười kia tiếp tục hướng phía trước phát động công kích bắt được hạng nhất cũng không là chuyện không thể nào bất quá cái này đệ nhất cũng không tốt nắm vì vậy hạng càng cao tăng lên độ khó cũng lại càng lớn tiến vào trước mười sau càng l ạ n như lý bạc băng tam liên thắng sau khi thiên chân đội tuyển quốc gia hạng đi tới tên thứ chín sau đó xếp hàng trạng thái lửa nóng như mặt trời ban chưa thần thoại đội lúc này tự bế chẳng qua là thua vấn này hạng trong nháy mắt chạy xuống đến đệ m ư ơ i bốn tên gọi ai đây chịu nổi a t a m liên thắng từ mười hai tên gọi đánh tới thứ chín tên gọi thua một cái liền rơi đến mười bốn tên t i ê n ức nổ nước bọc đạo đấu bán kết tích phân chế mặc dù công bình nhưng là vô hình chúng kéo ra mỗi chi đội ngũ giữa hạng trên lệnh thắng một ván thêm không thêm vài phần thua một ván trực tiếp băng bàn như vậy đánh xuống mỗi chi đội dự thi ngũ ít nhất cũng phải bảo đảm chín mươi trở lên tỷ số tháng mới có thể lên cấp toàn cầu sáu mươi tư cường nếu không một tia hy vọng cũng không có về phần s u n g kích đấu bán kết hạng nhất tia sợ rằng được đấu bán kết một trăm phần trăm tỷ số tháng mới được chỉ cần thua quá một trận sau đó mới muốn đánh đi lên khó khăn sở nôn suy đoán lần này đấu bán kết xếp hạng thứ nhất hẳn là thần thoại so sánh với đấu loại mà nói đấu bán kết cơ chế rõ ràng tàn khốc rất nhiều cái này cũng đưa đến 64 cái vị trí cạnh tranh phá lệ kịch liệt giống thiên chân như vậy có thể xếp vào trước 10 đội ngũ cũng còn khá ít nhất không cần lo lắng lên cấp nhưng là hạng ở 50-60 tên gọi du đãng đội ngũ vậy thì thật sự là mỗi một chàng đều là sinh tử cục thắng có thể giữ được trước mặt hạng thua khả năng lại cũng không bỏ lên nổi rồi ba v ba kiếm đảng đấu bán kết chiến báo mới nhất thiên chân xếp hạng thứ m ộ lên cấp không lo giờ dạng tim vòng thứ ba triệu khổ thần thoại chế tài hạng sáu mươi mốt tiền cảnh kham mưu đao mùa heo trang này đấu bán kết rất nhiều người đều quan tâm gia nguyễn nhi ngồi xếp bằng ở tần xuyên kiếm bãi ngồi tính t o a điểm cẩn thận kiểm tra bản này tin chiến sự nội dung quốc dùng đội dự thi ngũ có rất nhiều nhưng tuyệt đại đa số đội ngũ cũng không có sung kích toàn cầu sáu mươi tư mạnh thực lực đáng chú ý đội ngũ có thiên chân đội tuyển quốc gia hoa hạ giờ giảm tim một cái đao mùa heo thịnh thế hàn sông lên lê n lên, lên thủy long ngâm còn l ầ m thu người các loại nhưng nhiều như vậy trong cường đội chân chính có thể ổn vào toàn cầu sáu mươi tư mạnh chỉ có thiên chân đội tuyển quốc gia những đội khác đều xuất hiện bất đồng trình độ kéo áp dợ giảm tim vốn là hạng rất tốt xếp hạng 32 tên gọi có thể nói đã bảo vệ toàn cầu 64 m ạ n h vị trí nhưng là vận khí không tốt ván thứ ba xếp h ạ n g như mặt trời ban chưa âu phục thần thoại đội hạng trong nháy mắt rơi đến tràn ngập nguy cơ 61 t ê n gọi có thể hay không lên cấp còn phải xem kế tiếp phát huy sau đó là một cái đao mổ heo chi này do đế vương châu tổng đ à huyết sắt liên minh tạo thành chiến đội cũng là sở ngôn bọn họ người quen cũ đao mổ heo vận khí rất không tồi ít nhất cái này một giờ đấu bán kết đánh xuống không có đụng phải cái gì thực lực mạnh mẽ chiến đội hào lấy ngũ liên thắng trở thành quốc phục hiện nay chiến tích cao nhất đội ngũ n lên lên lên hiện, hiện nay hạng một trăm mười bảy nếu như nửa đoạn sau không phát lực lời nói lên cấp vô vọng thủy long ngâm còn lâm thu người coi như là đông đảo quốc phục trong cường đội đánh cực kỳ có chương pháp đội ngũ mặc dù trong đội không có đại bại tuyển thủ nhà nghề chân giữ nhưng chiến thuật vang vào một trận lấy yếu thắng mạnh trận đấu hạ từ c h í trăm m đường phi thăng tới 94 tên gọi nếu không phải cuối cùng một cái lật xe hạng rơi xuống đến 141 t ê n gọi bọn họ chính là quốc phục thứ nhì c h i ngũ liên t h ă n g chiến đội tổng thể đến xem quốc phục ở ba v ba kiếm đang bắt hoang đấu bán kết chúng biểu hiện làm người ta không đành lòng nhìn thẳng đường đường ngũ đại phục một trong càng bị bạn trên mạng t h ổ i trưởng thành đệ nhất thế giới máy chủ kết quả lại đánh ra thành tích như vậy rất khó lệnh quốc phục các nhà chơi hài lòng tin chiến sự ra lò trong nháy mắt có người miệng phun thơm tho chửi rủa không ngừng có người than thở vô cùng thất vọng toàn cầu sáu mươi tư mạnh nếu như quốc phục chỉ có tiến một cái hai cái đội ngũ khả năng này hội lệnh vô số người tan nát cõi lòng đấy đất chúng ta ở một v một lên đỉnh tại sao ba v ba cứ như vậy yếu đây có người không khỏi phát ra nghi vấn rõ ràng là giống nhau kiếm đạn g bắt hoang chỉ là một ba v ba một cái một v một tại sao liền đánh thành này tấm dạng cái gì đối với cái vấn đề này gia nguyện nhi ngược lại nghe sở ngôn từng nói với nàng nếu như s một không có sở ngôn đột nhiên xuất hiện một v một hạng mục lên quốc phục cũng sẽ giống ba v ba như vậy thất bại thảm hại nói cách khác quốc phục vốn là không mạnh chẳng qua là sở n ô n s một ngăn cơn sóng dữ đoạt được đệ nhất thiên h ạ che mắt rất nhiều người cắm mắt khiến cho bọn họ không nhìn quốc phục cùng những phục vụ k h á c khí tranh lệch mù quáng thờ phụng cái gọi là quốc phục đệ nhất thiên hạ s ở nôn vẫn cho rằng hắn ở s p một lên đỉnh đệ nhất thiên hạ căn bản không đại biểu được cái gì chỉ có thể chứng minh quốc phục xuất hiện một tên hiện tượng cấp đứng đầu thái bạch tuyển thủ đối với toàn bộ máy chủ thực lực cũng không có mang đến thay đổi nếu như bởi vì là một cái đệ nhất thiên hạ liền cho là quốc phục là thế giới mạnh nhất máy chủ những phục vụ k h á c khí tuyển thủ đều là mỏ so vậy người này không phải là ngu xuẩn thì là đơn tuần xấu cũng còn khá đấu bán kết cũng không có kết thúc quốc phục còn có cơ hội bây giờ là、19H. còn có thời gian năm tiếng ở nơi này trong vòng năm canh giờ hạng hội thời khắc xuất hiện thay đổi quốc dùng đội ngũ còn có sung kích toàn cầu sáu mươi tư cường cơ hội đánh xong chàng thứ bảy đấu bán kết xứng đôi sở nôn liếc nhìn trước mặt hạng lại trở về đệ mười tên gọi tràn đầy bất đắc dĩ nói không dễ d à n g à. ta khóc thiên n ư c ngươi thì sao ta cũng mau khóc sáu tháng một phụ a bảy t r a n g đấu bán kết liền thua một cái thần thoại kết quả bọn họ liền tăng lên hai tên gọi nếu như luận kiếm lên phân đều là loại này cơ chế kia sở nôn chỉ sợ cả đời đều đánh không được hóa cảnh liêu thanh, thanh cái này là lần đầu tiên việc trải qua loại chiến trận này không khỏi hỏi một v một đấu bán kết cũng là thế này phải không vậy cũng quá kinh khủng đi không phải vậy sở nôn lắc đầu một cái cho nàng giải thích một v một đấu bán kết muốn so với cái này đơn giản đánh hạng cũng tương đối dễ dàng dù sao một v một chỉ là một máy chủ tiến hành xứng đôi ba v ba nhưng là toàn thế giới cùng xứng đôi đánh hạng thật khó a sở nôn đã đánh nhau lên hạng nhất không ô m hy vọng gì nếu như không có bại bởi thần thoại còn dễ nói một đường thắng liên tiếp nói vẫn rất có hy vọng đánh lên đệ nhất nhưng nửa đường bại bởi thần thoại một trận mà thần thoại lại một đường thắng liên tiếp nhất định là không có cách nào đuổi kịp bọn họ trừ phi tiếp theo thiên chân liên tiếp xếp hàng thần thoại đội cũng một mực đánh bại bọn họ cứ kéo dài tình huống như thế là có thể đánh lên hạng nhất nhưng ai cũng biết cái này không thể nào toàn cầu nhiều như vậy đội ngũ coi như chỉ tính tốt một trăm đó cũng là chín mươi chín tri đội ngũ đồng thời xứng đôi có thể xếp tới thần thoại bản thân liền không dễ dàng còn phải thắng cái này thì quá khó khăn chương ba trăm tám mươi hai đấu bán kết kết thúc thứ tám tiếng ọ i thứ bảy tiếng ọ i thứ sáu tiếng ọ i mỗi tháng một trận đều chỉ có thể tiến tới một cái hạng mà thua một lần giá là khả năng trực tiếp rơi ra trước mười Cái n từ lúc lên hạng năm bắt đầu coi là thiên chân đến tiếp sau này tháng ba trận hạng hay lại là hạng năm xem ra trước mười cạnh tranh phá lệ kịch n g ư t i ta mã đinh minh bạch thiên chân đội tuyển quốc gia không vào được trước ba nguyên nhân gặp truyền trực tiếp đang lúc rất nhiều thủy hữu vẫn còn ở hỏi tại sao một mực thắng hạng nhưng vẫn là h ạ n g năm liền lên tiếng giải thích ta muốn cho mọi người nói rõ một chuyện đấu bán kết hạng cơ chế không phải nói ngươi một mực thắng liền có thể xếp vào hàng đầu nếu là v ô vào ngươi trước mặt đội ngũ thua vậy ngươi có thể lên đi muốn là bọn hắn không có thua ngươi chính là một mực thắng cũng phải ngây ngô ở phía sau thiên chân đội tuyển quốc gia thắng liền ba trận hạng không nhúc đích nói rõ xếp hàng ở trước mặt bọn họ bốn chi đội ngũ rất có thể còn duy trì một trăm phần trăm đấu bán kết tỷ số thắng nếu không sẽ không như vậy thiên chân đội tuyển quốc gia cho tới bây giờ một cộng tiến hành mười lấy được mười bốn tháng một triệu thành tích tốt nếu như không phải là nửa đường xếp hàng một lần thần thoại khả năng chính là mười lăm tháng liên tiếp chín mươi ba ba v ba tỷ số thắng tại xếp hàng hàng năm chứng minh tốt bốn tỷ số thắng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố một trăm phần trăm còn có bốn tri đội ngũ giữ thắng liên tiếp a đây cũng quá dọa người trước đánh huấn luyện cuộc so tại thời điểm cũng không có cảm giác đến có nhiều như vậy m á n h năm a thiên đức chắc l ư i hít hà đạo sở ngôn thở dài nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên huấn luyện c u ộ so tại có thể nói rõ cái gì cái gì cũng nói không được có người huấn luyện tái lạ pháp trận đấu siêu thần có người huấn luyện mánh như hồ trận đấu món ă m như c loại sự tình này không nói chính xác tiếp tục đi mặc dù hạng nhất đã không hy vọng nhưng vẫn là phải cố gắng tranh thủ một chút tốt hơn đ ấ u bán kết hạng nói tới đây sở ngôn dừng lại hai giây hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện nội tâm thập phân do dự có muốn hay không khống một tay hạng căn cứ bắc cực tinh tập đoàn công bố ba v ba kiếm đang bắt hoang cuộc s o tài chế thông báo toàn cầu sáu mươi b ố cường quyết ra sau hội căn cứ đ ấ u bán kết hạng đan đôi phân bên trái cuộc s o t à i khu cùng bên phải cuộc s o t à i khu tỷ như nửa bàn bên trái trận đầu sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trận đấu sẽ là đấu bán kết đệ nhất tên gọi đối trận đấu bán kết thứ sáu mươi ba tên gọi nửa bàn bên phải trận đầu 64 và o 32 mạnh trận đấu do đấu bán kết thứ nhì tên gọi đối trận đấu bán kết thứ 64 tên gọi nửa bàn bên trái cùng nửa bàn bên phải sau cùng xuất sắc đội ngũ t ư ơ n g hội tại trận chung kết đụng đầu quyết ra sau cùng h ạ m nhất sở nôn suy đoán thì c ũ n g lao ra t ử c h ô ở thần thoại đội rất có thể là đấu bán kết h ạ m nhất nếu thật là như vậy k i a thần thoại đội cũng sẽ bị phân đến nửa bàn bên trái nếu như thiên chân đội tuyển quốc gia bảo đảm thứ hạng của mình là số chắn ở vào nửa bàn bên phải tia là có thể tránh khỏi ở trận chung kết trước cùng thần thoại đội đụng xe từ đó lấy được tốt hơn hạng hắn năm thiên ức dẫn đầu tỏ thái độ ta không ý kiến mạch b ạ c h cũng ủng hộ khống hạng cách làm dù sao thần thoại đội quả thực quá mạnh mẽ cùng bọn họ phân ở cùng một cái khu rất có thể t ố p tám tứ cường đều không vào được nếu cũng không có ý kiến vậy thì dễ làm bây giờ là mười giờ d ư ớ i tối khoảng cách đấu bán kết kết thúc còn có nửa giờ trước mặt một giờ chúng ta cố gắng quyết s ô n g qua đệ tứ danh nếu như quả thực đánh không đi lên vậy thì thua một trận té xuống sở luôn đối với như thế nào khống hạng rất có tâm đắc cho thiên ức cùng mạch b ạ c h chuyển thụ kinh nghiệm đạo rơi xuống hạng sau nếu như là số chắn hạng vậy cũng không cần quản là số lẽ xếp xuống tên gọi vậy chỉ dùng còn lại nửa giờ thắng một trận đánh cho thành số chẵn như vậy thiên chân đội tuyển quốc gia là có thể dịch ra đ o ạ t cúp lớn nhất đại uy hiếp thần thoại đội phân đến bất đồng nửa khu không thành vấn đề thiên ư ớ c cùng mạch bạch không có ý kiến vì vậy đ ạ t thành nhận thức trung thiên chân đội tuyển quốc gia bắt đầu khống hạng con đường coi như ông giảng giải mã đinh đối với bọn họ bắt đầu liều mạng xung kích tiền tứ cách làm biểu thị khó hiểu không xông lên ga Trước mặt bốn cái đội tất cả đều là một trăm phần trăm tỷ số thăng quái vật đội thiên chân trước thua một trận không có khả năng đánh đi lên ta cảm thấy được đi hạng năm thật ra thì cũng đủ rồi ngược lại cái này đ ấ u bán kết hạng cao hơn một chút thấp một chút cũng không đáng kể đúng không chỉ cần vào sáu mươi b ố tên gọi trong khoảng là được mã đinh là một giải trí hoạt náo viên không nhìn ra sở ngôn kế hoạch của bọn họ cũng tình hưu khả nguyên khống hạng loại sự tình này chân chính đại quy mô bị ứng dụng với ba v ba trong tranh tài còn phải là thứ nhì giới ba v ba kiếm đạn bắt hoang mới phải xuất hiện lúc này căn bản không n g ờ nghĩ tới còn có khống hạng loại này tao thao tác mỗi một đội cũng nghĩ cố gắng đánh lên xếp hạng cao hơn không người suy nghĩ k h ô n g chế hạng đan đôi sau đó tránh thực lực mạnh mẽ đội ngũ sở nôn kế hoạch được hoàn mỹ áp dụng nửa giờ sau đại khái là top bốn xảy ra đụng xe một c h i đội ngũ thắng liên tiếp bị phá vỡ sở nôn bọn họ được thuận lợi thế chỗ tiến vào đấu bán kết toàn cầu đệ tứ danh hạng nhì không thể nào đệ tứ danh đã là sở nôn trong kế hoạch có thể tranh thủ tốt nhất thứ hạng ở sở nôn đám người dưới sự cố gắng cái bài danh này bị giữ đến đấu bán kết cuối cùng cuối cùng đương lăng thần mười hai giờ tiếng chung gõ tràng này ảnh hưởng đến toàn cầu mấy chục triệu người ch đưa tới to lớn phản hưởng ba v ba kiếm đ n g bắt hoang đấu bán kết khâu rốt cuộc hạ màn kết thúc kéo dài cả đêm chiến đấu rốt cuộc quyết định toàn cầu sáu mươi b ố cường chiến đội đấu bán kết vừa kết thúc bắc cực tinh liền lập tức hướng rộng lớn người chơi công bố cuối cùng thành công từ đấu bán kết lan truyền ra sáu mươi b ố tri đội ngũ danh sách xếp hạng thứ nhất quả nhiên là thần thoại hai mươi lăm tháng không bại chiến tích rung động vô số ăn dưa của chúng tên thứ hai là đến từ mỹ dùng đội ngũ thiên hành giả trong đội ngũ có mỹ phục nhiều tên đại đệ tử còn có é một ngày loại kém ba chat lơ đồng chí h ạ ba là tới từ hàn phục một nhánh tên là samsung đội、ngũ. n g h e một chút cũng biết đây là do sam s u n g tập đoàn tài trợ xây dựng chức nghiệp chiến đội top ba đều là một trăm phần trăm tỷ số thăng quái vật đội đ ấ u bán kết tiền tam có thể khái quát là thần c h i lĩnh vực đến đệ tứ danh bắt đầu mới có phạm nhân xuất hiện đệ tứ danh thiên chân đội tuyển quốc gia quốc phục biểu hiện tốt nhất đội ngũ chiến tích là hai mươi ba tháng một phụ chỉ bại bởi thần thoại hạng năm là tới từ n h ậ t phục ba lâm trọng công p h u đội đồng dạng là xí nghiệp lớn tài trợ chi đội ngũ này biểu hiện cũng rất tốt đáng tiếc giống nhau bại bởi thần thoại hơn nữa ba v ba đẳng cấp chỉ có tạo vô cùng xếp hạng thiên chân sau khi tên thứ sáu cùng đệ thất danh đội ngũ đều đến từ mỹ phục đều là xí nghiệp lớn tài trợ hơn nữa còn đều là thức uống xí nghiệp không sai cái này hai tri đội ngũ chính là thứ nhì giới ba v ba kiếm đang bắt hoang song song đánh vào quyết tái phi tử vui vẻ thủy tổ hợp bạch t i co la cùng ngon miệng nước ngọt phi tử vui vẻ thủy tổ hợp tạm thời không đề cập tới cái này hai tri đội ngũ ở lần thứ nhất ba v ba biểu hiện quả thực không chịu nổi sở luôn cũng sẽ không đem ánh mắt quá nhiều địa thả ở trên người bọn họ phi tử song tinh giống như chắt lơ một dạng s một biểu hiện tạm được s hai hai cái xí nghiệp đầu nhập số tiền lớn sau tên lửa toàn cầu sáu mươi tư cường danh sách trước mười cơ bản đều ngũ đại phục chiếm cứ chỉ có lúc dùng hoàng gia kỵ sĩ chiếm cứ tên thứ mười đệ mười một hai mươi tên gọi bên trong không phải là ngũ đại phục đội ngũ cũng rất nhiều bao gồm rất nhiều nam mỹ nước nga phi châu đông nam á địa khu đội ngũ thậm chí còn có một nhánh đến từ madagascar đội ngũ x ô n g vào top hai mươi khiến cho người không thể tưởng tượng nổi thứ hai mươi một sáu mươi b ố tên gọi lại trở về ngũ đại phục thống trị trong phạm vi trên căn bản ngũ đại phục kém một bậc đội ngũ đều ở trong đó quốc phục trừ đi thiên chân đội tuyển quốc gia trở ra còn có ba cây đội ngũ sông vào toàn cầu sáu mươi tư cường theo thứ tự là hoa hạ dờ Thỉnh thế hàn sông lên lên lên cùng thủy long ngâm quần lâm thu người Giờ dạng tim đấu bán kết phần sau lịch trình phát lực không chỉ có ổn định hạng còn hào lấy ngũ liên thắng từ sáu mươi mốt tên gọi vọt vào tiền tam thập hạng toàn cầu hai mươi bảy Thỉnh thế hàn sông đại khái là bị trên nết tiếng m a n g khích lại rồi tập thể bạo nổ loại nửa t r ạ n g s a u hóa thân tất cả nhân viên máy nam toàn cầu hạng bốn mươi hai thủy long ngâm quần lâm đó chính là ổn c h á t ổn đà kiểu mẫu rồi đầu bán kết nửa t r ư ớ c trình không phạm sai lầm cũng không l ậ p công nửa t r ạ n g sau giống nhau không phạm sai lầm cũng không l ậ p công ở nửa t r ạ n g sau những đội ngũ khác rối rít thất bại dưới tình huống chi đội ngũ này kỳ tích giống vậy từ 141 t ê n gọi đánh vào 64 m ạ n h toàn cầu hạng 58. m ộ t cái đao mổ heo nhìn thấy một cái đao mổ heo hạng sở l u ô n cũng không khỏi thở dài 69 tên gọi quá đáng tiếc cái hạng này khoảng cách toàn cầu 64 cường chỉ còn lại năm cái thân vị khoảng cách có thể nói chỉ cần thắng nữa một hai chặng là có thể đánh vào toàn cầu s á mạnh thiếu giang nam tật lực